trận ư người Trường người ờ n vọng biến tuyệt vọng. Thành diệt người vong đã thành kết cục đã định. vọng biến vọng. Thành diệt người vong đã thành kết cục đã định.、Phát、điện nhiệt điện g hy hy Phát tuyệt tuyệt diệt diệt kết kết đã đã đã đã cục cục căn cứ.、Trận、này động l o ạ n xuất hiện đã tuyên cáo ninh thành nhân loại thế lực hủy diệt giờ phút này đứng tại tứ đại nguyên tội trước mặt hoác thanh ngai ba người sắc mặt toàn đều khó nhìn đến đáng sợ lưu anh cùng triệu trường thanh trên mặt tần ẩn hiện hiện một loại nào đó không h i ể u che lấp biểu lộ cực kỳ vật mẹo tựa hồ là đang kinh lịch lấy cái gì lớn lao thống khổ đồng dạng đáng chết đây rốt cuộc cái gì quái vật họ hoác không nghĩ tới ngươi vậy mà hãm hại ta a lão tử thì là tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi lưu anh ông đầu tại hắn não hải bên trong có một cái cực kỳ yêu dị thanh â m đang không ngừng khiến động d ù hoặc lấy hắn đoạn lạc một bên khác triệu trường thanh càng là đã phát ra một loại nào đó cùng loại không phải người nổ hống không không chỉ là hắn thì l i ê n hoắc thanh ngai cũng đều sắc mặt tái x a n h nhìn lên trước mặt cái k i a thân cao m ộ mươi m có thửa trên thân lộn xộn vô số dã thu đặc thù nhân loại khảm hợp thể thấp tiếng giống giận nói dương bác sĩ ngươi không phải nói ngươi là muốn tạo ra tân thời đại thần đi ra không cái này cũng là ngươi cái gọi là thần minh một giây sau hoặc thanh n mai hóa thân hỏa linh chi thể trực tiếp nên đón nguyên tội ngạo mạn vào tới nhưng hắn cái kia có thể so với chuẩn bá chủ cấp giác tỉnh giả thế công rơi vào ngày xưa dương bác sĩ bây giờ nguyên tội ngạo mạn dương kỳ trên người lúc lại ngay cả nửa điểm phong ba cũng không có kích thích liệt d i ễ m tán đi cái kia khảm hợp cự nhân lông tóc không tổn hao gì sau đó một đạo khàn giọng trầm thấp mà lại dẫn không hiểu tối nghĩa cùng trầm thấp cộng minh thanh âm c h ầ m rãi vang lên h o ặ hội trường ngươi nhìn ta bây giờ ta chẳng lẽ không phải thật sao dương kỳ thanh âm chậm rãi vang lên ngay sau đó chính là một trận cực độ tiếng cười cản rỡ vang lên ba vị hội trưởng đừng làm phản kháng vô vị tìm đến phía thần trước ngực đi thần quang mang đem bàn cho các người thần minh phía dưới tối cường lực lượng chỉ một thoáng dường như có hàng trăm hàng ngàn đạo nhân loại phụ họa dương k ỷ cùng một chỗ mở miệng lại phảng phất có cái gì của hoặc nhân tâm yêu nữ tại h o á c thanh nhai ba người bên thai phát ra mời trong chấp nhóm này lưu anh thân thể đệ nhất cái phát sinh c ả i biến ông vô hình màu tím h ỏ a quang từ trong con mắt của hắn dấy lên ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu hướng về huyết la sát tư thái chuyển biến sau đó càng tiến một bước hắn nuốt vào những cái kêu ba hình gen cường hóa dược tề sớm đã trôn xuống phục ú t tại dược lực kích thích tác dụng dưới lưu anh trên thân hiện ra càng nhiều thú loại tư thái huyết sắc dày đặc ra đem nhân loại r a thịt t r a n h phá ngay sau đó một cái toàn thân màu đỏ tươi dài một cặp màu trắng cốt rực trong hai con ngươi thiêu đốt lên tím màu trắng quang mang dị đoan theo lưu anh trong thân thể phá kén mà ra hắn thân cao chỉ có sáu mét cùng còn lại mấy cái dị đoan so ra có thể được xưng là nhỏ nhắn nhưng đối với nhân loại mà nói cũng đã là không hơn không kém vật lớn mà cái kia một đôi từ hải cốt màu trắng cùng huyết sắc bắp thịt tạo thành huyết n ụ c cự trào càng là trực tiếp theo đầu vai rủ xuống tới mũi chân hắn giờ phút này đã không thể nói là người thậm chí hoàn toàn không có đủ bất cứ sinh vật nào có được sinh mệnh khí tức thật giống như một loại nào đó khôi lỗi không không phải khôi lỗi mà chính là làm vật chứa mà tồn tại một giây sau cái này bạch cốt dị đoan trong con mắt màu tím hỏa d i ễ m biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một đôi giữ tận vạn phần trắng sám chi đồng tử nguyên tội ngạo mạn dương kỳ trong nháy mắt càng điên cuồng lên cười ha h a thời khác này phát điện nhiệt điện trong chiến trường v ò ngoài n g yêu thú cũng tốt nhân tộc cũng được tất cả đều cảm nhận được một c â nguy cơ vô hình mà nơi xa ca ú một mực chú ý chiến trường lý mục cũng là trong nháy mắt nhỏ mắt lại là chuẩn bá chủ cấp chiến lực nguyên tội ghen ghét t lý mục rốt cục đã nhận ra không thích hợp thì cùng trước đây cái kia mấy cái nguyên tội dị đoan một dạng gia hỏa này cũng đồng thời nắm giữ nguyên tội c h i hạch cùng nguyên tội hàng lâm hai cái này tản ra yếu ớt màu đỏ quang mang sử thi cấp r ộ n g mà lại lý mục có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia nhân loại giờ phút này trên thân phát sinh dị biến cùng lần trước biến hóa thành á nhân thời điểm hoàn toàn khác biệt lần trước người kia tuy nhiên biến thành nửa người nửa thú nhưng vẫn duy trì sung túc nhân tính nhưng bây giờ cái kia dị đoan đừng nói nhân tính còn, còn sót lại mấy phần thậm chí thì liền xem như sinh vật bản năng nhất thú tính tựa hồ cũng tiêu trừ không thấy đó là một cái hoàn toàn lỗ i chống dị đoan trong linh hồn rõ ràng chống d ô n g thời khắc lại bị một loại nào đó không hiểu không biết tồn tại c h à n n ậ p có cổ quái đem so sánh với lý mục tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng càng là sấm sét n ổ lên kinh hãi liên tục nguyên tội ghen ghét không phải đâu chẳng lẽ nói một thế này nguyên tội chi giới bảy đại nguyên tội đều muốn cách không hàn g lâm lạc gan phi cả người đều trận tròn mắt tuy nhiên giờ phút này bảy đại nguyên tội chỉ xuất hiện thứ năm vừa vặn vì kiếp trước phong đế cường giả nàng trong nháy mắt liền đã nhận ra huyền cơ trong đó còn thừa lại kia hai cái nhân loại cường giả chẳng lẽ cũng là còn thừa nguyên tội phất nộ nguyên tội tham lam vật dẫn vừa nghĩ đến đây lạc an phi cả người đều cứng ngắc nguyên đ i ệ m kiếp trước nàng có thể quá quen thuộc bọn này nguyên tội c h i dân thủ đoạn mà lại nếu là bảy đại nguyên tội đồng thời hàng lâm chắc không được ta rốt cuộc hiểu rõ xem ra cái này xác thực cũng là kiếp trước lang ba sát kiếp chỗ a chắc không được kiếp trước linh k ỳ bên trong đối với ninh thành hủy diệt ghi chép nói không tỉ mỉ chỉ nói quân anh hội hội trưởng cùng ninh thành hiệp hội hội trưởng chiến tử nguyên lai、like、cái này mới là đúng vờ anh lạc an phi trong lòng nổi lên liên tiếp suy đoán ngay sau đó tựa hồ là để ấn chứng nàng phỏng đoán bên trong chiến trường làm nguyên tội ghen ghét hàng thế trong nháy mắt đó triệu trường thanh cũng không hiểu ngóc đầu lên một vệ thâm thúy màu mực khí tức theo hắn tất h khiếu phương ra sau đó đem thân thể của hắn ba khỏa triệu trường thanh trước sau trái phải bốn cái phương vị đồng thời có bốn tôn ẩ n chứa cực hạ n quân vương chiến lược tứ tượng pháp tướng xuất hiện có thể cơ h ộ i trong nháy mắt liền bị màu mực một dần hắc hổ hí lên hắc long thét dài huyền tước phóng lên tận trời mà đen nhánh r ù a thú thì là điên cồn run dày tứ tượng pháp tướng phát ra kêu r ê n giống như gà rú ngay sau đó liền tất cả đều phân mảnh hóa thành từng đạo từng đạo tinh thuần bản nguyên linh khí bị nuốt vào bao vây lấy triệu trường một đạo không phải người tiếng giống giận dữ vang lên hát vụ điên cuồng quyết tán thôn vệ lấy bốn phía vô số nhân loại yêu tộc sinh cơ ngay sau đó tại trong hát vụ đông nhiên truyền đến một trận r ồ n dập thở dốc thanh âm giờ này khắc này hoác thanh ngai hỏa linh thân thể bên trong rõ ràng có một loại nào đó kinh hãi cùng nổi giận chi sắt t r ợ t lóe lên trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại hắn trong tính toán phòng thủ kiên cố phát điện nhiệt điện căn cứ vậy mà lại lấy dạng này một cái buồn cười phương thức bị công phá hắn càng không nghĩ đến chính mình vốn cho rằng là trong tuyệt cảnh liều chết đánh cược một lần nếm thử vậy mà trực tiếp đem linh thành kéo vào diện tuyệt thâm viên bên trong、Xong. h o c thanh ngai bỗng nhiên từ bỏ tiến công cho tới giờ khắc này hắn đã triệt để minh bạch từ đó về sau ninh thành đem không còn tồn tại tuy nhiên không biết trận chiến đấu này người thắng cuối cùng là bọn này tự xưng là thần minh dị đoan vẫn là đám kia liên thủ công thành yêu tộc nhưng có một chút rất rõ ràng một trận chiến này bên trong nhân loại thua mà lại thua triệt triệt để để chương 370, bảy đại nguyên tội tể tụ lạc an phi luôn cuống chương 370, bảy đại nguyên tội tể tụ lạc an phi luôn cuống ninh thành hủy diệt tội tại tạ cứ việc tại yêu linh loạn thế hàng lâm trước hoa thanh ngai chỉ là một cái trộm xâm phạm Có t h ể theo l i n h g hộc hoác i p thanh làm nhai trong ư triệt triệt để để con mắt bỗng nhiên lóe lên trước nay chưa có quyết tuyệt hắn đã từng lít kỳ qua nhưng bây giờ hắn đột nhiên minh bạch chính mình nhất định phải, phải làm những gì lại nghĩ tới mình còn có một lần nghiết bàn cơ hội hoác thanh n g a i bỗng nhiên hạ quyết tâm hắn quyết định đền bù một số chính mình phạm vào sai lầm các người chết đi cho ta Và anh. yêu dị hồng liên c h i diễm cùng phẫn nộ bên trong hừng hực dấy lên cực điểm hừng hực viêm báo tắp bên trong là tràn ngập cực hạn tức giận điên cuồng hoặc thanh ngai dĩ nhiên minh bạch d ư ơ n g bác sĩ cho hắn dược t ề có vấn đề lớn nhưng bây giờ hắn vẫn không có nửa điểm do dự xuất ra cái k i a bình bốn hình gen cường hóa dược t ề uống một hơi cạn sạch một giây sau nguyên bản đã cuồng bạo vạn phần hỏa diễm phong bạo càng là trong nháy mắt phóng lên tận trời đem non nửa phiến thiên không đều nhuộn thành màu đỏ phong bạo bên trong hoặc thanh ngai hóa thành một cái hai mươi m nhìn lên trước mặt dương kỳ bây giờ đã trở thành nguyên tội ngạo mạn vật dẫn dương bác sĩ ngang nhiên phát động sát chiêu hỏa quan g n g ú t trời một kích này mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt cùng người t ử thành diện phẫn nộ càng có h o á c thanh n g a i cái kia ngập trời hận ý một kích này vốn nên kinh thiên động điện có thể một giây sau chỉ thấy cái kia huyết màu đen quả cầu thịt đ ố n g nhiên đã nước ra mở rộng trực tiếp đem h o á c thanh n g a i công kích tất cả đều hấp thu hầu như không còn nấc tức giận vị đạo không tệ chấm thấp p h n g long âm thanh theo quả cầu thịt thể nội phát ra sau đó liền hóa thành phố thiên cái địa chế rêu thanh âm chỉ một thoáng hoát thanh nhai như rơi vào hầm băng Tại giác tỉnh lượng nguyên tố lực lượng về sau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được chân thật như vậy, thâm thúy hẳn ý. Thảo! tột giác người đến cùng là cái lưỡng nguyên lượng cùng gì? Các lực cảm được chân hắn lần nhận như hẳn đến là sau, vậy, về ý. quái vật hồng hộc h o ắ c thanh ngai tức giận kinh hãi sau khi tại bên cạnh hắn nổi lên thật lâu hắt vụ rốt cục tắn đi sau đó một đạo giống người mà không phải người t r e o tức thanh âm đông nhiên vang lên quái vật chúng ta thế nhưng là thần minh sứ độ a hoặc hội trưởng ngươi vì sao muốn cự tuyệt thần minh triệu hoán nhìn xem ta cái này hoàn mỹ tư thái đây chính là thần minh mới cái kia có bộ dáng a ối triệu trường thanh âm thanh vang lên trong n h y mắt hoắt thanh ngai trực tiếp một bức ngay sau đó hắn thay đổi ánh mắt trong nháy mắt nhìn thấy để cho mình ra đầu tê dại một màn h o ắ c thanh ngai hỏa linh cự nhân đồng t ử hình chiếu bên trong rõ ràng nổi lên một cái to lớn vớ lượn g phân đoạn rõ ràng dị đoan sinh vật hắn giống như con giết đồng dạng nhưng toàn thân b ả y biện ra một loại phi tự nhiên bệnh trạng chân trâu màu trắng giống như là h ả i q u ố t cùng một loại nào đó thấp kém chân trâu tổ hợp m à t h à n h nhưng xem ra cũng không ưu ám ngược lại lộ ra một loại nào đó không hiểu t h á n h khiết cảm giác đó là một loại làm cho tâm thần người vạn mẹo quỵ dị trực giác liền phẳng phất đối mặt cái này dị đoan sinh vật là một loại nào đó trí cao tồn tại đồng dạng càng làm cho người ta bất an là tại nó cái kia tái n h ậ n hơi mở t h ể dưới vách đá mơ hồ có thể thấy được vô số vạn mẹo nhúc nhích đ ơ m ảnh cùng hình dáng nhìn kỹ rõ ràng là vô số vạn mẹo nhân loại yêu thú an linh bọn chúng tựa như là bị phong tồn tại cái này dị đoan thể nội một dạng nó sinh ra đầu rồng mọc ra hổ t r ả o phần đôi bám vào đen nhánh l ô n g vũ cùng trên thân màu trắng r i á p sắc không hợp nhau một giây sau nó liền bốn lượn thân thể mở ra giữ tận miệng lớn nuốt vào cái đôi của mình toàn bộ yêu khu dường như thần thoại trong truyền thuyết vô hạn chi xà giống như hiện ra quỷ dị hình theo thân thể vạn xem ra tựa như là một cái bởi vì vô tận tham lam mà vật mẹo dị hóa cơ thể sống thâm viên đồng dạng như là côn trùng giống như giáp sát thể t i ế t thời khắc đang nòng ngoại tăng sinh hòa tan quanh thân giáp phiến không ngừng dị hóa xoay tròn cuối cùng cái này dị đoan thân thể dường như hóa thành hai cái tuyệt đại không ngừng xoay tròn dường như có thể thôn phệ vạn vật vòng x o a y tồn tại mà tại hai cái vòng x o a y chỗ giao giới lại có một đạo màu đen nhánh linh thể chậm rãi hiện hiện ra nó cùng triệu trưởng thanh hình tượng tướng lướt nhẹ qua thật đáng giận máy lại hoàn toàn khác biệt chủng tộc nhân loại ghen khảm hợp thể thính danh triệu trưởng thanh đẳng cấp năm mươi chín cấp chuẩn bá chủ cấp giáp tịch giả Thiên phu dòng, nguyên tội phu chi nguyên ròng, tội, tội xa xa lý mục nhìn lấy cái này dị đoan giao diện thuộc tính trong con mắt dần dần hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng nguyên tội tham lam sao như vậy hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía h o á c thanh nhai lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc cùng lúc đó lạc gan phi đồng tử càng là trong nháy mắt co lại thành một đầu khe hẹp nàng đích sắc không có đoán sai sau đó nguyên tội ghen ghét xuất hiện về sau nguyên tội tham lam cũng hiện thân lần nữa như vậy lạc gan phi cùng tô thanh tuyết ánh mắt đều đ ỗ n g nhiên rơi xuống h o á c thanh nhai trên thân không đúng mười phần có mười hai phần không đúng chẳng lẽ nói hắn là tô thanh tuyết còn chưa kịp c ả n khái bên trong chiến trường lại nổi lên biến cố đối mặt ngày xưa đồng tộc giờ khắc này h o ắ c thanh ngai trái tim đều trong nháy mắt ngưng trệ có thể còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều có một cỗ trước nay chưa có yêu dị chi hỏa cùng trong người hắn cháy bùng mà lên không tốt h o ắ c thanh ngai rốt c ụ c nghĩ tới điều gì phẫn nộ của mình tựa hồ bắn ra sinh ra cái gì khó lường tồn tại không có nửa điểm do dự h o ắ c thanh ngai quả quyết tự bạo cuối cùng hóa thành một lồn u g hừng hực chi d i ễ m biến mất ở chân trời nhưng hắn còn lại c ố kế hỏa linh thân thể nhưng lại chưa trôn vùi ngược lại bị một cỗ càng cường đại càng cuồng bạo hơn nóng rực chi ý thay thế sau cùng hóa thành một cái dài một cặp á c ma góc cạnh toàn thân quanh lấy đỏ, trắng hai sắc màu hỏa diễm linh thể hình tượng một giây sau còn lại vô số tiêm vào gen cải tạo dược tệ mà bị cải tạo dị đoan nhóm bảo hào khởi s ư ớ n g trước nay chưa có mãnh liệt tiến công chỉ một thoáng bọn này đối với nhân loại bao hàm đoán hận dị đoan vậy mà thật dường như cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp đồng dạng đem linh thành thủ quân đều l ồ diện cũng l i ề n tại tại thời khắc này mười tám bộ yêu tộc liên quân nhận nha mang tới lang tộc tiểu đội cũng chính thức cùng bảy đại nguyên tội cùng dưới c h ư ớ n g dị đoan rằng có cùng một chỗ tam phương khí thế tại lúc này trong nháy mắt lẫn nhau đụng nhau nổ lên một đạo trước nay chưa có khủng bố linh ẩn phong bạo một bên khác lý mục nhìn qua trên chiến trường dị dạng chỉ là yên lặng neo lại con người Chúng tộc nhân loại ghen khảm hợp thể t í n h danh hoắc thanh ai đẳng cấp năm mươi chín cấp chuẩn bá chủ cấp giác tỉnh giả thiên phú dòng nguyên tội c h i hạch tím phẫn nộ chi diễm tím vô tận l ử a giận tím dung hỏa yêu khu tím kỹ năng nguyên tội hàn lâm tím phần thành thổ tức tím bạo ngược c ù n g thập tím thần khải thiên nộ tím trung yên mắt bạo tím trạng thái nguyên tội ăn mòn phẫn nộ c h i tội đại tội không kịp cái kia cá thể bị dị giới tả thần nguyên tội nổi giận ăn mòn toàn thuộc tính cơ sở để thăng ba trăm linh lực lượng thuộc tính ngoài định mức đề cao hai trăm linh nguyên tội ghen ghét nguyên tội tham lam nguyên tội nổi giận lại thêm trước đây cái k i a bốn vị dị đoan chỉ là thoáng qua ở giữa bảy đại nguyên tội liền đã tể tụ rồi tuy nhiên còn không có chính thức cùng bọn này dị đoan giao thủ nhưng hắn nhóm trên người tán phát ra loại k i a nồng đậm yêu t à dị đoan khí tức cơ hồ trong nháy mắt liền để lý mục nhiễm mày cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tuy nhiên sớm đã có suy đoán nhưng hôm nay vẫn bị trước mặt bảy đại nguyên tội đồng thời xuất hiện trảng cảnh cả kinh khúc nhẹ làm cảm nhận được loại kia làm cho cả thần hồn cũng vì đó run sợ không hiểu cảm giác quen thuộc xuất hiện về sau lạc gan phi trái tim trong nháy mắt điên cồn u g loạn động lên bảy đại nguyên tội tệ tụ cứ việc rất hiển nhiên trước mặt cái này bảy đại nguyên tội cũng không phải là cái kia dị giới bên trong bảy vị đỉnh tiêm trí cao tự mình hàn lâm nhưng dù là chỉ là ẩn chứa chúng nó khí tức một luồng ý chí hàn lâm đối với hiện giai đoạn lang ba mà nói cũng có thể xưng đại kiếp c h í ít tại lạc gan phi trong mắt đây chính là một trận kiếp nạn một trận không cách nào trốn qua thậm chí cho dù là lấy l ạ gan phi làm kiếp trước phong hào ma quân linh hồn mạnh như thác đổ giống như hoàn toàn nhìn xuống thời khắc này cục thế cũng tìm không thấy nửa điểm cơ hội đây là một trận lạc gan phi nghĩ không ra giải s á c tiếp mà lại rất rõ ràng nàng lo lắng nhất làng ba người đã ở kiếp nạn bên trong ông lạc gan phi trái tim đột nhiên ngưng trệ như vậy một cái chớp mắt có như vậy trong n g á y mắt nàng thậm chí có chút hoài nghi lên phán đoán của mình làng ba thật sẽ chết sao một đường đến nay làng ba đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích lần này nói không chừng cũng có thể lại lần nữa để cho nàng lần nữa cảm nhận được kỳ tích xuất hiện có thể lý trí nói cho nàng đó căn bản không thực tế kỳ tích chỗ lấy được xưng là kỳ tích ba mươi sẽ... ba, ba người đã bảo hộ ta rất nhiều lần lần này thì đến lượt ta đến bảo hộ ngươi một lần đi tuy là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bản đế một thế này thành đế con đường ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ba ba Người r ả chuyện giờ phút này nghe được lạc an phi tiếng lòng tô thanh tuyết cũng tương tự kiên định lạc an phi có lẽ lần này chúng tuy a nhiên c là gan phi rất không nguyện ý thừa nhận nhưng rất hiển nhiên trưởng khống thời gian pháp tắc nàng nếu là cùng trưởng khống không gian pháp tắc tô thanh tuyết liên thủ trong thời gian ngắn chí ít tương đương với một cái chuẩn bá chủ cấp chiến lược cứ việc có lớn lao cực hạn lại cũng đã đầy đủ ảnh hưởng chiếm cứ lại thêm hai người trưởng khống đặc thù lực lượng giờ khác này tô thanh tuyết cũng tốt là gan phi cũng được tất cả đều ẩn ẩn tiên đoán được về sau tương lai kiếp trước lang ba có lẽ sẽ vẫn lạc tại trận này trong đại kiếp nhưng một thế này các nàng quyết không cho phép chuyện như vậy xuất hiện hai người ánh mắt biến đến k i ê n nghị thậm chí thì liền bắp thịt đều chịu ảnh hưởng đối với lý mục mà nói tự nhiên trong nháy mắt liền cảm nhận được hai cái tiểu g i a hỏa thân thể biến đến cứng gắc hả lý mục trong nháy mắt m e o lại con n g ư ờ i hai cái tiểu g i a hỏa đây là bị hù dọa sao không có nửa điểm do dự lý mục đống nhiên n ử a mặt lên trời hú dài một tiếng nga ô khói lửa chưa tan chiến trường phía trên nhận nha chờ lang thú khi nghe thấy sói gào một khắc này đều không ngoại lệ tất cả đều hào hào lấy thét dài đáp lại lên vương kêu gọi cùng lúc đó tiếp thu được mệnh lệnh ảnh nha càng là trong nháy mắt mang theo phong ảnh tiểu đội thiên lang á i nhân dạ la sát tiểu đội trở về bảo vệ được hai cái tiểu gia hỏa lý mục nhẹ dọn g mở miệng còn chưa dứt lời chỗ toàn bộ sói thân thể cũng đã theo trên nhà cao tầng nhảy lên một cái mà bị niệm lực bao trùm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì như vậy bị hai cái khôi phục hình người dạ la sát ôm vào trong ngực mặt đối những nhân loại còn lại yêu tộc thời điểm bọn này thiên lang á nhân là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật dạ la sát có thể đối mặt tô thanh tuyết cùng l à c gan phi hai cái lang tộc tiểu công chúa bọn này dạ la sát lại là hào hào vẻ mặt vui cười đón chào không thậm chí không nên xưng l à c ư ờ i mà chính là một loại nào đó gần như thành tín của nhiệt là đối với bọn này linh hồn bị bóp méo qua một lần mà tái tạo á nhân mà nói tô thanh tuyết cùng l à c gan phi quả thực cũng là t h á n h nữ giống như tồn tại sau đó ảnh nham màu đen sói thân thể phía dưới cũng có một cái bóng từ đó hiện hiện hóa thành hai cặp cự thủ đem tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tiếp tới lũ tiểu gia hỏa đến đón lấy thì để cho chúng ta đến bảo hộ các ngươi đi bầy sói bảo vệ như là như là chúng tinh cùng n g u y ệ t đem tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thủ hộ lên giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người tất cả đều trận tròn mắt thảo một loại thực vật hai người lúc này mới vừa quyết định muốn đi giúp lang ba kết quả chỉ trước mắt lang ba đem các nàng cho căng a cái này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lướt nhau trong con mắt tràn đầy đều là im lặng càng quan trọng hơn là hai người giờ phút này bị ảnh nha âm ảnh chi lực hoàn toàn bảo hộ lên trừ phi cưỡng ép kích phát thời gian không gian pháp tắt chi lực không phải vậy căn bản vô pháp tránh thoát trong n g a y mắt phim này đã hoàn toàn thoát ly hai người ban đầu thiết kế giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều trận tròn mắt cùng lúc đó tiền tuyến chiến trường sói gào vang vọng chiến trường cái k i a một s á t na bầy yêu cũng tốt bầy đại nguyên tội phụ thân vật chứa cũng được giờ phút này tất cả đều thay đổi ánh mắt nhìn lại xảy ra chuyện gì bọn chúng hết thệ đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại nhạy cảm phát giác được một cỗ cường đại lãnh tịch mà có một không hai toàn trường khủng bố u y áp hàn lâm bá chủ, phải,、so、bá chủ còn cường hãn hơn được nhiều mười tám bộ yêu tộc liên quân phương hướng tam đại yêu vương thời khắc này trong ánh mắt tất cả đều ẩn chứa kinh nghi cùng không hiểu đến cùng người nào tới phong lôi hùng vương ồm ồm mở miệng ngay sau đó hải long vương ngao cốt cũng không hiểu n h ư mày loại này k h í thế tựa hồ hoàn toàn không tại n g ư ờ i ta phía dưới thậm chí càng hơn một bậc giám vẻ nói hai đại yêu vương ánh mắt giao thoa liếc nhau về sau tất cả đều lộ ra mấy phần khó nói lên lời rung động không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a phải biết bọn chúng thế nhưng là đã tất cả đều đạt đến chuẩn bá chủ tầm thứ một trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực cùng vị kia băng diễm lang vương chiến lực tướng lớp nhẹ qua tại tam đại yêu v băng diễm lang vương vốn là cùng bọn chúng cùng một cấp bậc tồn tại nếu không cũng sẽ không tại hôm qua lựa chọn gián xếp h ổn thỏa cũng cùng băng diễm lang vương mỗi người lựa chọn một cái phương hướng khởi xướng tiến công kỳ quái ta có thể cảm nhận được cái k i a cố lạ lẫm khí thế bên trong ẩ n chứa khủng bố s á c ý ra hỏa này không đơn giản huyễn ly bỗng nhiên mở miệng nàng nhạy cảm đã nhận ra không đúng nhưng bây giờ theo cái k i a đạo kinh thế hai tục sói gào tiếng vang lên tam đại yêu vương trong nháy mắt hoài nghi lên yêu s i n dù sao bọn chúng vậy mà theo cái tia không ai bị nổi băng diễm lang vương trên thân cảm nhận được một cố không hiệu khiêm tốn nói đ cái kia băng diễm lang vương sao m à kiệt ngao nhưng vì sao chân tướng tựa hồ chỉ có một cái sắp đến cái vị kia tựa hồ là so băng diễm lang vương còn đáng sợ hơn tồn tại một giây sau tam đại yêu vương trong tầm mắt trong nháy mắt phản chiếu ra một cái toàn thân thuần trắng ngầm đầu đỡ ngược theo khói lửa bên trong dạo chơi đi ra lang thú thân hình tuy nhiên mặt ngoài nhìn cái này lang thú còn lâu mới có được băng diễm lang vương như vậy băng diễm chiếm hữu thanh thế bức nhân cũng không có cái kia mấy cái cường đại lang thú k i ệ n a o đ ặ thù ngược lại cực kỳ bình tĩnh cùng phổ thông nó chỉ là đơn giản như vậy từ đằng xa đi tới toàn thân khí tức vẫn chưa tận lực bộc hơn nữa thoạt nhìn ra hỏa này đẳng cấp cũng so ra kém tam đại yêu vương có thể cơ h ồ ngay tại lý mục hiện thân trong nháy mắt đó tam đại yêu vương lại là hào hào hít vào một ngụ m khí lạnh không có sai tại nhìn thấy lý mục một k h ắ c này bọn chúng thì rõ ràng ý thức được một kiện cực kỳ đáng sợ sự t ì n h cho tới nay bọn chúng coi là băng diễm lang vương kỳ thật cũng không phải là lang tộc chân chính vương mà trước mặt vị này mới thật sự là thống soái chi kia khủng bố bảy sói vô thượng quân vương chứng ba trăm bảy mươi hai chứng liết một chút thì tử nguyên đội tham lam chứng ba trăm bảy mươi hai chứng liết một chút thì tử nguyên đội tham lam、vâng. lý mục xuất hiện dường như đất bằng lên sấm xét đồng dạng trực tiếp để nguyên bản dương cung bạc kiếm tam p h ư ơ n g rằng có không khí triệt để tan giã thay vào đó thì là vô số k i ê n kỵ cái kia là đối với lý mục vị này chân chính bầy sói chi vương sợ hãi cùng k i ê n kỵ đồng thời cũng là đối với lý mục chiến lược phát ra từ nội tâm tán thành cho dù là tam đại yêu vương chuẩn bá chủ chiến lược t ầ n g thứ tồn tại giờ phút này cũng cả đám đều nín thở ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nơi xa từ chạy trốn tới lý mục cái kia bình tĩnh mà không mất tự tin thậm chí được mang theo mấy phần cuồng vọng cùng coi thường chúng sinh lãnh thấu sương chi ý đột nhiên hóa thành một trận trước trực tiếp bao phủ mọi người tại đây lưng bầy sói càng phát ra cung kính bầy yêu càng phát ra rung động mười tám bộ yêu tộc liên quân tổng cộng còn có gần hơn mười vạn yêu quân giờ phút này lại là tất cả đều bị lý mục khí thế chấn n hiếp nguyên một đám toàn đều an t ĩ n h lại huyên nào không còn chỉ còn lại có liên tiếp gấp rút chấm thấp tiếng thở dốc lý mục ánh mắt hơi hơi run lên cho đến đến hàng vạn mà tính yêu thú ai cũng thần phục thậm chí thì liền tam đại yêu vương cũng đều tất cả đều lương tỏa ra hàn ý cùng lý mục ánh mắt đối mặt một khắp này ba người chỉ dường như chính mình là tại nhìn thẳng một vị nào đó một loại nào đó trưởng khống tử vong thần minh đồng、dạng. dù là lý mục cái gì cũng không làm nhưng cũng để cái kia tam đại yêu vương ảo tháo thu hồi trong lòng nạn mạng chỉ còn lại có đối với lý mục trấn kinh cùng hoảng sợ nhưng giờ phút này đệ nhất cái mở miệng lại là bảy đại nguyên tội bên trong cái kia giống như vô hạn chi như rắn quỷ dị huyết n ụ c dị đoan hắn theo chiến tranh khói lửa bên trong đi ra theo tử vong cùng trong tuyệt vọng quân lâm vô thượng thay ách chi chủ ta tộc trí cao hướng ngài chào hỏi vừa dứt lời cái kia bị nguyên tội tham làm chỗ xâm nhiễm từ triệu trường thanh thuế biến mà thành dị đoan quái vật liền tại vô số yêu tộc trong tầm mắt bạo thể mà chết mà nghe thấy nó mở miệm càng là tựa hồ chỉ có lý mục một người. giờ phút này còn lại mấy cái đại nguyên tội vật chứa trên mặt tất cả đều lộ ra một vẹn bản không nên xuất hiện rung động cùng kinh nghi xảy ra chuyện gì bảy đại nguyên tội bên trong chiến lược xếp hạng trước ba nguyên tội tham lam cũng chỉ là cùng trước mặt cái kia lang thú liếc nhau một cái liền trực t i ế p nổ cái kia lang thú đến t ộ t cùng lai lịch gì hư không vô tận mê ngông chỗ trong hư không có từng trận rất nhỏ như con mồi ong lòng lại dường như so vô số loạn lôi ngút trời còn muốn nóng n ả y tiếng động lớn thanh â m huyên náo vang lên nơi này dường như tập kết thế gian tất cả đã biết đến sát thái cùng quan hoa lại dường như bị một loại nào đó cự lực ảnh hưởng lộ ra một cỗ màu sắc sặc sỡ màu xám nơi này chính là nghe đồn thời gian chi hải một giây sau một đạo toàn thân phát ra xanh tím đỏ ba màu linh luẩn dường như vĩ nạn vô biên vô tận hư ảnh huyễn tượng cùng mênh mông sông dài trên không đống nhiên lấp lóe một đạo không h i ể u quan hoa bọn chúng đến rồi nguyên lai、like、là tại cái này ngay sau đó mấy chục đạo cùng cái k i a linh hồ có tương tự uy áp linh luẩn ý chí cũng ảo ào, ào đem ánh mắt ném đến thời gian trường hà bên trong nơi này bạn không có thời gian cùng không gian khái niệm chỉ có tồn tại cùng không tồn tại cơ hội tại cái kia b ọ t nước nổi lên trong một chớp mắt l i ề n có một vệt nồng đậm màu mực trong chốc lát theo b ọ t nước bên trong ngã ra sau đó lấy không h i ể u kinh khủng tốc độ hướng về bốn phía b ọ t nước n h i ẫ m đi nhưng một giây sau lúc sông dài bên trong có một đạo càng thêm thuần túy dường như hư không yêu ảnh giống như ý chí hàn g lâm theo chiến tranh khói lửa bên trong đi ra theo tử vong cùng trong tuyệt vọng quân lâm vô thượng t h a i ách chi chủ ta tộc trí cao hướng ngài chào hỏi rõ ràng khuyết tán ra chỉ là một trận không có, có bất kỳ ý nghĩ hôn tạp thần niệm ba động có thể rơi vào rất nhiều vô thượng ý chí trong hai lúc lại bị trong nháy mắt g i o pho ý nghĩa ngay sau đó, một đạo phát ra vô cùng trăng s á m đồng thời phát ra âm hàn cùng hừng hực quang ảnh theo biển một chỗ khác chạy tới、Cút. Nô vương có mệnh nếu có lần sau nữa liền đem các ngươi tại nhân quả bên trong trực tiếp xóa đi một giây sau cái kia đạo thuần túy âm ảnh ý chí liền dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng tiêu trừ không thấy thư không vô tận chi h ả i bên trong chỉ còn lại có một đạo có người như kinh lôi tiếng vọng hàn g lâm cùng lúc đó thư không chi h ả i bên trong còn lại vô thượng ý chí cũng tại lúc này hào hào t r i ể n lộ ra kinh nghi vị kia vậy mà can thiệp nhất quả diện tuyệt yêu thần vượt qua thời gian chi hả ngược dòng mà lên chẳng lẽ một chỗ khác chiến tranh đã kết thúc rồi ạ thần chỉ c h i âm vang lên nhưng lại trong nháy mắt tiêu trừ tại hư không vô tận chi hải bên trong mấy trăm đạo vô thượng khủng bố ý niệm kinh nghi về sau lại liên tiếp tiêu tán không thấy chỉ còn lại có cái kia khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trước đây chưa từng gặp sóng lớn thanh âm quanh quẩn trong đó ninh thành phát điện nhiệt điện căn cứ nhìn qua cái kia đột nhiên bạo thể mà chết nguyên tội tham lam cho dù là lý mục chính mình cũng ngây ngẩn cả người đương nhiên càng làm cho lý mục khiếp sợ vẫn là đến đón lấy trong thức hải của chính mình hiện hiện một đạo hệ thống đột h hệ thống nhắc nhở tại ký chủ khí thế tác động đến phía dưới chấn s á t không biết nhân loại khảm hợp thể sinh mệnh nguyên tội tham lam tuôn ra dòng vô hạn linh mạch tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố vô hạn linh mạch tím sử thi cấp thiên phú dòng ẩn chứa vô hạn lực lượng giác tỉnh cái tia dòng sau có thể đại phúc để thăng linh khí hấp thu thôn vệ luyện hóa vận chuyển tốc độ cũng thêm mạnh toàn bộ kỹ năng ba mươi phần trăm kỹ năng uy lực a cái này nhìn lên trước mặt hệ thống bột bột lý mục chỉ cảm thấy có chút không hiểu cái này tính là gì thế kia đây là bị hụ chết lý mục cười một tiếng nhịn không được lắc đầu tuy nhiên chính hắn cũng không hiểu do đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cái từ kia đầu lại là một cái tốt không có nửa điểm do dự lý mục trực tiếp lựa chọn hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ đã giác tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng vô hạn linh mạch bởi vì ký chủ đã giác tỉnh thượng vị dòng chấn ngục lang hồn cái kia dòng bị hấp thu dòng chấn ngục lang hồn chấn ngục yêu mạch thu mạch được cường hóa chấn ngục yêu mạch ký chủ bản thể hấp thu t h ô n vệ luyện hóa vận chuyển linh khí tốc độ để t h ă n g ba trăm sáu mươi phần trăm toàn bộ kỹ năng uy lực để thăng một trăm tám mươi phần trăm tự thân trưởng khống linh lực l ộ sắc thành chấn ngục trí lực đối thân hồn bổ sung ngoài định mức sát thương hiệu quả a cái này nhìn qua cái kia đạo hệ thống tổ phục trong n h y m còn có loại này lấy không k i n h hỉ một bên khác theo nguyên tội tham lam bạo thể hai vị còn lại sáu vị bị nguyên tội ăn mòn dị đoan trên mặt cũng là hào hào hiện hiện hoáng hốt cùng kinh nghi xảy ra chuyện gì tham lam cái này ra hỏa chết rồi không có khả năng làm người ta trong bảy người duy nhất có thể gánh chịu trí cao ý chí hàng lâm v ậ t chứa tham lam cái này ra hỏa làm sao lại chết rồi cái k i a lang vương đến cùng lai lịch ra sao còn lại sáu vị dị đoan tất cả đều ngừng thở có chút hoài nghi lên nhân sinh mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là ở phía xa song song rơi vào trầm tư thảo một loại thực vật cái này đúng không b ậ y đại nguyên tội một trong tham lam chỉ là bởi vì cùng lang ba liếc nhau thì bạo thể mà chết đây là hù chết không đúng ta nhất định là nhìn lầm cái này sao có thể là gan phi nhìn lên trước mặt c h ẳ n g cảnh cả người đều lâm vào khó nói lên lời trong rung động mà giờ khắp này đồng dạng nhìn chăm chú lên đây hết thệ tô thanh tuyết càng là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ chẳng lẽ b ả n đế vậy mà còn đánh giá thấp lang ba thực lực có thể đến cùng xảy ra chuyện gì tô thanh tuyết rất rõ ràng nguyên tội tham lam chiến đấu lực tuyệt đối là đường đường chính chính chuẩn ba chủ cấp thậm chí là chuẩn ba chủ cấp bên trong người nổi bật kết quả hiện tại liền phảng phất ven đường một đầu giống như bị lang ba liếc một chút chứng tử chương ba trăm bảy mươi ba bảy sói vs nguyên tội dị đoan thần tiên đánh nhau chương ba trăm bảy mươi ba bảy sói vs nguyên tội dị đoan thần tiên đánh nhau muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói tô thanh tuyết vô luận như thế nào đều không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy hỏng không thể đi khó nói chúng ta thật còn đánh giá thấp lang ba chiến lược sao lại hoặc là lang ba đã lặng lẽ tấn thăng làm bá chủ cấp có thể k i ế p t r ư ớ c vô số văn hiến bên trong căn bản không có ghi chép liên quan đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bảy đại, đại nguyên tội bên trong nguyên tội ngạo mạn được công nhận tối cường mà tham lam cùng phẫn nộ thì là đệ nhị thế đội nói cách khác đại tội nguyên xem ra lan ba trên thân quả nhiên ẩn giấu đi cái gì ghê gớm bí mật ta nhưng dạng này tốt nhất xem ra một thế này bản tọa có thể xem thật kỹ một chút lan ba đến tột cùng đã làm những gì nghĩ như vậy là gan phi ngược lại bình tĩnh lại nhưng mười tám bộ yêu tập liên quân phương hướng cái kêu ba vị yêu vương lại là một chút cũng bình tĩnh không được nhất là cảm nhận được một vị chuẩn bá chủ cấp chiến lược không hiểu vẫn lạc chỗ q u á i gì sau tam đại yêu vương giờ phút này càng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mặt dọc thú con ngươi bên trong c h ỉ còn lại có khó nói lên lời rung động cùng kinh nghi rời cái đại phổ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tam đại yêu vương thậm chí ngay cả cái kia lang thú làm cái gì cũng không biết liền trông thấy một vị cùng mình chiến lược tướng lướt nhẹ qua tồn tại vẫn lạc tại chỗ muốn nói không khiếp sợ tự nhiên là không thể nào cùng lúc đó tam đại yêu vương trong mắt vẻ may mắn càng phát ra nồng đậm có thể tưởng tượng nếu là tối hôm qua bọn chúng không có lựa chọn giàn xếp h ổn thỏa mà chính là cùng bầy sói phát sinh xung đột lời nói thì vị này biểu hiện ra khủng bố chiến l ự c chỉ sợ tam đại yêu vương tối hôm qua liền muốn bàn giao lộ buộc vừa nghĩ đến đây phong lôi hùng vương chờ tam yêu trong lòng trong nháy mắt tất cả đều chỉ còn lại có kinh hoàng cùng hoảng hốt rốt cục tại vô số cảm xúc ánh mắt phức tạp bên trong lý mục rốt cục chạy tới bên trong chiến trường sau đó nhận nha chờ lang thú thì là không hẹn mà cùng đứng dậy chậm dạy đứng ở lý mục bên cạnh thân giờ phút này lý mục thân phận không cần lại giải thích thêm mười tám bộ yêu tộc liền quân tam đại yêu vương trong nháy mắt xác định phán đoán trong lòng mà bảy đại nguyên tội bên trong còn lại sáu vị cũng đều hào hào nheo lại con người nó là lang vương ta nhớ ra rồi nguyên tội ghen tị trong con mắt đ ố n g nhiên lấp lóe một vệt nhân tính hóa chân kinh mà nguyên tội phẫn nộ càng là trực tiếp tại chỗ hít sâu m ộ t hơi là nó tại gia hỏa này ký ức bên trong cái tia lang vương có thể là liên tục hai lần đem cái này g i a hỏa đẩy vào t u y ệ t cảnh cái này là chân chính bầy sói tri chủ hai vị dĩ đoan mở miệng thời điểm cứ việc phát ra là cùng loại nhân loại t h a nhâm lại không hiểu ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời xa cách cảm giác l i ê n phảng phất bọn chúng cũng không thuộc về cái này thế giới đồng dạng không hợp nhau mà giờ khác này bảy đại nguyên tội đứng đầu danh xương tối cường nguyên tội ngạo mạn thì là không nhanh không chậm theo nguyên tội tham lam đã sụp đổ trong thân thể lấy ra một đạo màu tím nhạt thâm thúy tinh thể sau đó một miệng n ư ớ t vào gấp cái gì đơn giản một cái vật chứa mà thôi cùng lắm thì đổi lại một cái là được đến mức cái này la n g vương ta nhìn cũng không gì hơn cái này giết hắn ta phải dùng cái này ra hỏa huyết dịch để cho ta hướng về thần tiếp tục thuế biến kinh biến tại lúc này phát sinh chiến hỏa tự dưng mở ra cũng cấp tốc lan tràn ra mà nhận nha chờ lang thú lại là nguyên một đám mặt không đổi sắc vương không xuất thủ nhận nha còn cần suy nghĩ chiến lược chiến thuật còn cần cân nhắc lợi hại được mất nhưng vương ngay ở chỗ này cái kêu nhận nha chỉ cần làm một chuyện trở thành vương trên tay lớn nhất đao sắc bén thuật t i ệ n bất quá có câu nói là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn nguyên bản tràn đầy tự tin tam đại yêu vương ở tại còn lại hai phe thế lực tất cả đều tê bọn chúng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cũng có ngày thân là chuẩn bá chủ cấp yêu vương chiến lược bọn chúng vậy mà cũng sẽ có thân bất do kỷ một ngày không chỉ có như thế bọn hắn thậm chí ngay cả nước chạy bẻo trôi đều làm không được đối mặt lang tộc cùng đám kia dị đoan tồn tại tam đại yêu vương cùng nhau hoảng hốt cái nào sợ chúng nó giờ phút này đã giáp tình linh trí nhưng cũng không cách nào làm ra chính xác quyết đoán cho tới giờ khắc này phong lôi t r ờ i yêu vương cuối cùng tại ý thức được một kiện trước đây bọn chúng chưa bao giờ ý thức được chân tướng có lẽ từ đầu đến cuối bọn chúng đều là chỗ này trong chiến trường nhỏ yếu nhất tồn tại cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận nhưng đây chính là sự thật giờ khắc này tam đại yêu vương không còn có hăng hái ba khí mà chính là trực tiếp h o i nghi lên yêu sinh nhưng rất hiển nhiên hiện tại bọn chúng thậm chí ngay cả cái này một điểm h o à n g hốt thời gian đều không có theo hai cỗ kinh khủng khí thế phong bạo ngang nhiên đụng nhau cùng một chỗ tam đại yêu vương trong nháy mắt minh bạch bọn chúng nhất định phải làm ra lựa chọn có lẽ ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi trong điện quan g hòa thạch tam đại yêu vương đồng thời bạo phát ngút trời khí thế bọn chúng cũng không muốn trực tiếp tham dự vào hai phe này thế lực trong tranh đấu mà là muốn không đếm x ử a đến trở thành sau cùng doanh ra khả phong lôi chờ yêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cũng là bọn chúng quyết định này trực tiếp tuyên án mười tám bộ yêu tộc liên quân tự kỳ nguyên h ẫ n n g tội thế lực cũng tốt bầy sói cũng được dường như đã đặt thành một loại nào đó ngầm hiệu lẫn nhau ăn ý hướng thẳng đến cái kia nhìn như nhân số tối đa trên thực tế yếu nhất yêu tập liên quân khởi xướng tiến công vẽ gãy miền ác tuyết lang tam nha cũng tốt còn lại mấy vị nguyên tội dị đoan cũng được Bọn hắn chiến đấu lực đ chiến chiến không chút huyền nhiệm mười tám bộ yêu tộc liên quân tổng cộng mười vạn tinh nhuệ cùng sáu vạn lâm thời kiếm ra tạp binh tại b ầ y sói một lần trùng phong về sau l i ê n thương vong h ơ n ngàn bởi vì bối rối bất ngờ làm phản mà bị dẫm đạp chết yêu thú càng là đạt tới mấy vạn chỉ một trận trùng phong về sau nguyên bản thanh thế chấn tiên mười tám bộ yêu tộc liên quân trong nháy mắt trở thành triệt để đám người ô hợp vô số yêu thú tại bản năng điều khiển tan tác như chim ông nhận nha chờ sói thậm chí đều không cần tiến công chỉ là tản ra k h í tức liền để còn lại yêu thú bối rối bất ngờ làm phản phát sinh một bên khác sáu đại nguyên tội dị đoan thì là xông vào yêu nhóm bên trong điên cuồng giết hại thôn vệ lấy bảy yêu thể nội huyết dịch cơ hồ mỗi thời mỗi k h ắ c đều có yêu tộc vất lạc hoặc là vẫn diệt tại lang tộc nênh ướt hoặc là bị đồng tộc trà đạp mà chết hay là bị đám kia dị đoan trên thân tản ra vặn b ẹ o chi lực triệt để đồng hóa giờ phút này đã từng phong cảnh không ai bị nổi tam đại yêu vương tất cả đều tập thể phá phòng tại chỗ cái gì nguyên lai、like、chúng ta vậy mà như thế không chịu nổi một cách sao đã từng một mươi tám bộ yêu tộc liền quân tại trên phiến chiến trường này tùy ý giết hại lửa cháy điện căn cứ còn lại nhân loại nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ mới qua mấy cái phút đã từng giết hại nhân loại bảy yêu trong nháy mắt trở thành bị tàn sát đối tượng nga ô một tiếng to rõ sói gào về sau nhấc lên đủ để đóng băng vạn vật hàn phong triệt để xé nát bao phủ chỗ này trên chiến trường khói lửa màn tre bầy sói lại lần nữa khởi xướng trung phong nhận nha hóa thành một đạo ngân tia chớp màu trắng dẫn đầu làm khó dễ c ô n h a huyết nha theo sát phía sau không thua bao nhiêu mà tại thanh minh thương tuyết sát huyết hết thể năm tiểu đội c à n g là theo sát tuyết lang tam nha tạo thành mũi tên về sau trong nháy mắt xông vào đã hỗn loạn không chịu nổi yêu nhóm liên quân bên trong đây cũng không phải là là chiến đấu mà là thuần túy giết hại cùng lúc đó khác một bên nguyên tội dị đoan cũng động nguyên tội tức giận thân thể hóa thành một đạo thuần túy lựa giận linh cu trong nháy mắt thôn vệ vô số yêu tục nguyên tội ghen ghét dôi ra huyết trào tùy ý thu hoạch bốn phía yêu thú sinh mệnh nguyên tội bạo thực mở ra thâm viên miệng lớn không khác biệt thôn vệ lấy chung quanh hết thẻ sự vật mặc kệ có không có sinh cơ ô giống cứu cứu mạng mau trốn đây đều là quái vật a chúng ta đến tội cùng đắc tội nhân vật gì đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t chiến trường phía trên đàn thú gào rú đều gen nhìn như ồn ào nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ trên chiến trường thần hồn ba động càng có thể rõ ràng cảm nhận được mười tám bộ yêu tộc liên quân tinh nhuệ tuyệt vọng bầy sói tiến công căn bản vô pháp ngăn cản mà đám kia dị đoan trên thân tản ra vặn vẹo chi ý càng làm cho không ít yêu tộc vừa mới tiếp xúc liền bị nguyên tội chi lực dần vặn vẹo thần hồn nhìn qua chiến trường thảm trạng tam đại yêu vương tất cả đều vừa sợ vừa giận g i ậ n là dưới trướng tinh nhuệ chết đi kinh hãi là còn lại hai phe thế lực cường đại chiến l ự c bọn chúng này g thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng minh nghiêm tại lúc này tại gặp phải t r á n h thức tồn tại cường đại sau lộ ra như thế trắng sám b u ồ n c ư ờ i phong lôi hùng vương to lớn màu trắng thú khu ước chế không nổi run r u dày đó là cực hạn phẫn nộ bất lực càng trộn lẫn lấy mấy phần hắn không nguyện ý thừa nhận hoảng sợ cái này vì cái gì một tiếng áp lực đến cực hạn mang theo bọn máu gầm nhẹ theo hắn cổ họng chỗ sâu cả ra thân là b ạ hùng nhất tộc yêu vương thân là chuẩn bá chủ cấp bậc chiến lực. nhưng bây giờ phong lôi lại ngay cả bản năng phẫn nộ đều muốn đèn é n tại bên cạnh hắn nga o cốt cùng nguyễn ly sắc mặt càng là khó coi và phần thân là hải long tộc nga o cốt trên đất bằng chiến lực vốn là yếu nhược phong lôi hùng vương một bậc nhưng bây giờ cho dù là tam đại yêu vương bên trong tối cường phong lôi cũng đều gần như tự bế hắn lại như thế nào không sợ hãi hồ tộc nữ vương nguyễn ly càng là trái tim điên cuồng loạt động nếu nói bầy sói mỗi một lần trùng phong đều giống như một thanh kiếm sắc đâm về thu quần đ á n k i ệ dị đoan yêu thu tiến công càng là có thể xưng q u q u y ệ bọn chúng dường như hoàn toàn không sợ hãi cái chết đồng dạ sau đó tất cả nhiễm dị đoan huyết nhục yêu tộc đều sẽ dường như mất đi tự mình ý thức đồng dạng trong nháy mắt làm phản huyết ly cặp kia màu hổ phách tròng mặt dọc bên trong nguyên bản thân là h ồ tộc nữ vương cao nạo g sớm đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có băng lánh hoảng sợ giờ phút này bọn chúng đột nhiên minh bạch chính mình đến tội cùng phạm vào như thế nào sai lầm ban đầu vốn còn muốn t ỏ a sơn quan h ổ đấu tam đại yêu vương trong nháy mắt nhìn thoáng qua nhau sau đó không có nửa điểm do dự giống ngang ô ba đạo hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa cùng nhất đạo ý niệm tiếng thú gào vang lên trốn đây cũng là tam đại yêu vương trong lòng duy nhất ý nghĩ ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi điều kiện tiên quyết là bọn chúng nhất định phải là ngư ông mới được nhưng rất hiển nhiên tại cái kia hai phe thế lực trước mặt bọn chúng chỉ là con tôm nhỏ đồng dạng tồn tại mà thôi một giây sau tam đại yêu vương xuất lĩnh chân chính tâm phúc tinh nhuệ n khóa chặt phương bắc đông nhiên khởi xướng phá vây nói là phá vây kỳ thật căn bản cũng là bỏ trốn mất dạng mà thôi mà còn lại gần m ộ ư ơ i năm vạn yêu binh thì là trở thành bọn chúng bỏ xe giữ tướng thế phẩm đương nhiên đây cũng là bởi vì còn lại hai thế lực lớn căn bản không thèm để ý tam đại yêu vương phải trăng đào tẩu dù sao đối bọ giờ phút này cần cần phải làm là tại đại chiến mở ra trước tiêu trừ tất cả không thể k h ô n g nhân tố tại này cơ sở phía trên thuận tiện cường hóa mấy cái mới thực lực đến mức tam đại yêu vương đừng nói lý mục cho dù là nhận nha đều chưa bao giờ đem tam đại yêu vương để vào mắt qua thật vất và chạy thoát phong lôi hùng vương tại triệt để thoát ly chiến trường về sau rốt cục nhẫn nhị n lại trong lòng sao động cùng bất an tận quản chúng nó rất không nguyện ý thừa nhận nhưng sự thật cũng là như thế đáng chết bản vương vạn vạn không nghĩ đến có một ngày vậy mà lại giống chuột đồng dạng xám xịt rời đi phong lôi hùng vương trong giọng nói có quá nhiều không tam lòng nhưng nghe nói lời ấy h u y ễ n ly cùng nga o cốt cũng chỉ là lắc đầu chuột nếu không phải là bởi vì bọn chúng đem chúng ta làm thành chuột ngươi không thực sự cho là chúng ta có thể đào tàu đi đem so sánh với phong lôi hùng vương nga o cốt cùng h u y ễ n ly trong lòng đều chỉ có may mắn mà phong lôi hùng vương nghe nói lời này về sau cũng là rốt c ụ c tỉnh táo lại thôi chí ít bảo vệ một cái mạng nhân loại câu nói kia nói thế nào lưu gấu mệnh tại không sợ không có thì tan chỉ bất quá bản vương ngược lại là hiếu kỳ đám kia lang thú cùng dị đoan đánh lên đến tột cùng ai có thể thắng lời này vừa nói ra còn lại hai vị yêu vương cũng là hảo hảo lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc thời k h ắ c này bọn chúng đã rời xa chiến trường vượt qua năm km nhưng vẫn có thể cảm thụ nơi cực xa khí thế biến hóa tuy nhiên mặt ngoài nhìn trốn chiến trường kia tựa hồ coi như bình tĩnh có thể t h ầ n hồn p h ư ơ diện thì ở bên ngoài mấy km trốn chiến trường kia trên không thì là một đ e n một trắng hai cổ khí cơ hoàn toàn khác biệt lạnh thấu xương phong bạo ngang nhiên đụng nhau cùng một chỗ dù là cách nhau rất xa có thể tam đại yêu vương nhưng trong lòng vẫn là không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần không cách nào nói nói kinh hoàng đương nhiên còn có may mắn một bên khác k hai o ngoài phong ả ảnh ảnh n chiến trường chính cùng n g cách cái ngoài trăm thước, h tiểu đội trăm mấy bị bảo vệ Tô Thanh Tuyết h An cùng Lạc p c à người là, là nhìn lên nhìn t r ớ c cảnh chậm dãi rơi vào chậm tư. À, cái mặt tráng tư. rơi này, n g hai dãi vào À ư làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản tam phương rằng co tam phương tranh hùng tràng diện vậy mà trong nháy mắt biến thành dạng này mặt ngoài nhân số tối đa thực lực tối cường mười tám bộ yêu tộc liên quân lại bị còn lại hai phe thế lực liên thủ giết hại khu chủ. c à n g làm cho lạc là an phi không có nghĩ tới là chính mình lang ba vậy mà giấu sâu như vậy cho tới nay lạc an phi cùng tô thanh tuyết đều tại lo lắng chính mình lang ba có thể sẽ tại cuộc phong ban này bên trong bị ảnh hưởng gì có thể hiện tại xem ra hai người lo lắng đơn thuần dư thừa không nói đến lang ba chính mình thì liền các nàng một mực mật thiết chú ý tuyết lang tứ nha vậy mà đều đã phát triển đến loại này cấp độ nguyên bản hai người còn tưởng rằng chỉ có nhận nha có thể miễn cưỡng đạt tới chuẩn bá chủ chiến lược nhưng bây giờ xem xét tuyết lang tứ nha có chiến lược tất cả đều viễn siêu hai người dự phán chật chật là gan phi không khỏi khe khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy vẻ chấn động loại qua ba ba n g ư ơ i g i ấ u thật là thấm a hại ta lo lắng vô ích chương ba trăm bảy mươi lăm nguyên tội sắc tiếp đại cục n ị chuyển chương ba trăm bảy mươi lăm nguyên tội sắc tiếp đại cục n ị chuyển cùng lúc đó bên trong chiến trường yêu mùi máu tơi ư sông và mũi lý mục thì là nhìn lên trước mặt loạn tượng trong nháy mắt rơi vào trầm tư rất rõ ràng đám kia dị đoan tựa hồ đối với huyết dịch có một loại nào đó không h i ể u chấp nhất mà lại chúng nó không hề giống huyết nha như vậy chỉ hấp thu huyết sát chi lực mà là chân chân chính chính thôn vệ huyết dịch cùng quỷ dị chính là bọn này dị đoan trên thân tản r a loại kia không hợp nhau k h í tức có chút quỷ dị tựa hồ còn có thể không ngừng ảnh hưởng còn lại yêu thú đây là một loại nào đó cùng loại vi rút giống như chuyển nhiễm phương tức sao lý mục neo lại con người mắt sói bên trong hiện hiện mấy phần như nghĩ tới cái gì rất nhanh hắn rốt cục phát hiện chỗ dị thường tại những cái kia bị nhiễm hóa yêu tộc giao diện thuộc tính bên trong trạng thái một cột toàn đều có nguyên tội nhiễm hóa trạng thái nhắc nhở nguyên tội nhiễm hóa dẫn chúng sinh nguyên tội thành cực đạo ma tâm cái kia cá thể bị nguyên tội nhiễm hóa toàn thuộc tính đề cao một trăm hai mươi lăm phần trăm đây là một cái đơn giản nhưng lại cực kỳ cường đại bờ uff một trăm hai mươi lăm phần trăm toàn thuộc tính đề thăng thậm chí có thể sánh vai một số sử thi cất vọng mà cái này cực kỳ khủng bố nhưng so với đơn giản trị số đề thăng lý mục càng để ý lại là một chuyện khác những thứ này bị nhiễm hóa yêu tộc số lượng để tránh có chút nhiều lắm k h ô ngay b o l â sau đó hấp thu vô số yêu hết lại lần nữa hoàn thiện tự thân thân thể nguyên tội ngạo mạn đã từng dương bác sĩ điều khiển bức kia hình thể bị tinh giản đến tám em mở ra mặt lại khí thế càng thêm hung hãn thân thể đi tới lý mục trước mặt lang tập vương thú vị ta một mực chỉ ở bọn chúng đôi câu vài lời bên trong biết được ngươi tồn tại không nghĩ tới ngươi lại còn là cái mạnh như vậy tồn tại nếu là đưa ngươi không là đem bọn ngươi đ ề u n u ố t ta cần phải lại có thể hướng về thần tiến hơn một bước đi dương bác sĩ tiếng nói cơ giới cứng n ắ c nhưng lại lộ ra một cỗ cố, cố chấp điên cuồng cùng lúc đó cảm thụ được mặt lúc trước cái loại này không hợp nhau xa cách cảm giác lý mục chỉ là bình tĩnh nâng lên sói mắt song phương ánh mắt trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ chỉ là khí thế va chạm vậy mà đều nhấc lên giường như thực chất phong bạo nguyên bản điên cuồng cố chấp nguyên tội ngạo m ạ n thì là lại lần nữa hiện, hiện hoảng hốt tri sắc đó là một đôi như thế nào thâm t h ú y màu l a m bạc con mắt dường như tinh thần giống như loa mắt ánh nắng giống như lương thực lại như cùng thâm viên đồng dạng có thể đem hết thạy đều thôn vệ hầu như không còn l a m b ả y đại nguyên tội bên trong tối cơn giả dung hợp vô số yêu huyết g e n s o đã nắm giữ gần hai trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược có thể treo lên đánh phổ thông chuẩn bá chủ tồn tại nguyên tội n g ạ m ạ g i ờ phút này lại là không hiểu trong lòng căng thẳng tùy theo mà đến thì là một loại phát ra từ nội tâm điên cuồng i sướng nuốt hắn thân là nguyên tội vật chứa bản năng khu xử dương bác sĩ trong nháy mắt đồng từ bên trong sát cơ nổi lên không cần nhiều lời Còn trước ngũ nguyên hướng lên lại đại tội kia đã bị triệt gào đám đã để máu phát khát mặt ảo ảo ra rú, bị vừa â y q nghĩ đến đây dương bác sĩ hai con mắt bên trong trong nháy mắt nổ lên giày đặc trở hồng quang Mà c ò nơi l cực xa một mực chú ý chiến trường lạc an phi đột nhiên nhịn không được kinh thanh hét to một câu cái gì nữ đế cái kia có uy nghi cùng tỉnh táo tại nhìn thấy chính mình làng ba tao nộ sát kiếp cái kia một sát na tất cả đều bị ném x a u ớt thời khắc này l à c an phi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là làng ba có thể thoát ly hiểm cảnh dưới tình thế cấp bách nàng làm sao có thể khống chế tự thân cảm xúc ảnh nha nhanh nhanh đi chợ giúp ba ba địch nhân đối diện rất đáng sợ người không đi nữa ba ba có thể sẽ chết lạc an phi gấp đến độ đều phát ra dọn n g h ẹ nào n nàng cung lý mục cách quá xa thậm chí thì liền muốn vận dụng thời gian chi lực nhúng tay chiến đấu cơ hội đều không có mà một bên tô thanh tuyết càng là như bị xét đánh trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ song toàn xong nguyên tội chi giới bảy đại nguyên tội am hiểu nhất cũng là từ thần hồn phương diện trực tiếp tiến hành công phạt tuy nhiên lan ba thể p h á c rất mạnh có thể đối mặt thần hồn công kích thể p h á c căn bản không có ý nghĩa a mà lại nhận nha bọn hắn t nhìn qua cái k i a u lùn kéo đến mà đến ung tùn ma khí tô thanh tuyết tâm trong nháy mắt treo đến cổ họng dưới tình thế cấp bách hắn bất chấp gì khác vậy mà trực tiếp cầm lạc gan phi tay thời không đồng tần thiên phú phát động ngay sau đó một cỗ huyền ảo tối nghĩa không gian chi lực theo nàng cái kia cố quyết tuyệt chi ý trong nháy mắt bạo phát ông tô thanh tuyết trên mặt quyết tuyệt chi ý bỗng nhiên bị chấn kinh thay thế không hắn nguyên bản định cưỡng ép can thiệp chiến cuộc tô thanh tuyết lại là trong nháy mắt bị ảnh nha âm ảnh lĩnh vực bạo phủ nàng cùng không gian chi lực liên hệ vậy mà trong nháy mắt bị n ắ n cách ảnh nha là phản đồ tô thanh tuyết cùng trong con mắt nổi lên mấy phần v ẹ tuyệt vọng có thể một giây sau hai người liền cảm nhận được cái kia câu nguyên tội chi lực vậy mà cũng hướng về cái này phương hướng lan tràn mà đến không đợi các nàng suy nghĩ nhiều một đạo quen thuộc thần niệm ba động đ ố n g nhiên nổ vang lan đi lý mục là thật gấp hắn làm sao đều không nghĩ tới đám người kia vậy mà không giảng gõ đức ý đồ đem vài trăm mét có hơn hai cái tiểu g i a hỏa cũng cùng một chỗ công kích ban đầu vốn còn muốn thử lý mục như thế nào còn có thể kiểm chế trong lòng sắc cơ nga ô thiên lang k i ế u nguyện phát động bên trong tiên điệu đống nhiên có một vệ tuyệt thế thanh lanh chi ý hàn lâm đồng thời trực tiếp đem đến hàng vạn mà tính dị đoan bao quát còn lại sáu đại nguyên tội ở bên trong hoàn toàn bao phủ trong đó cùng lúc đó lý mục một mực tận lực áp chế uy áp cùng tự thân hình thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu không sai hắn đẳng cấp hoàn toàn chính xác chỉ có năm mươi lăm cấp nhưng giờ phút này sói thân thể chi phía trên tản gia uy áp lại đã hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông chuẩn bá chủ trạng thái bình thường chiến l ư ợ c bốn trăm lần quân vương chiến lực đây là một cái đủ để cho vô số chuẩn bá chủ làm liễu lưỡi con số khủng bố có thể lý mục thực tế đẳng cấp chỉ là cao gia yêu vương mà th mà giờ k h ắ c này đánh lén kế hoạch thất bại sáu đại nguyên tội cũng là hào hào mở to hai mắt nhìn bởi vì bốn trăm lần quân vương chiến lược là bọn chúng giờ phút này cảm giác cực hạn lại không phải trước mặt cái kia lang vương cực hạn thiên phu dòng khiếu thiên tuyệt địa phát động thiên lang khiếu n g u y ệ t dẫn xuất một vòng ngân n g u y ệ t hư ảnh đ ỗ n g nhiên vẩy xuống một luồng ánh bạc rơi vào lý mục trên thân mà hắn hình thể vẫn còn tiếp tục biến lớn mười lăm m mười tám m hai mươi m cuối cùng lý mục vai cao như ngừng lại hai mươi hai m mà khi hắn hoàn toàn ngóc lên đầu sói thời điểm thân cao càng đem gần ba mươi m đây là một cái để tại chỗ vô số dị đoan đều nhất định muốn ngưỡng vọng độ cao không ngừng vật lý trên ý nghĩa nhìn lên mà chính là chiến lược tầng thứ hoàn toàn nghiền ép theo tấn thăng quân vương lại đến hoàn thành thể biến đây là lý mục lần thứ nhất bạo phát toàn lực sáu đại nguyên tội c h ấ n kinh thời khắc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là song song sửng sốt ba ba ta lo lắng vô ích giờ phút này một mực bảo vệ hai người bên cạnh ảnh nha rốt cục nhịn không được tiểu t u y ế t tiểu tử ta thật không hiểu rõ các ngươi đang lo lắng cái gì nô vương cường đại các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao cảm nhận được ảnh nha thần niệm ba động về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi chỉ là khỏe miệng điên cuồng run r à y các nàng muốn là rõ ràng lời nói đến mức lo lắng như vậy sao chương ba trăm bảy mươi sáu hai cái tiểu gia hỏa tán thành lang thúc danh sưng chương ba trăm bảy mươi sáu hai cái tiểu gia hỏa tán thành lang t h ú h a i u h cái tiểu gia hỏa tán thành lang thúc danh sưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi như chút được gánh nặng giống như thở dài nhẹ nhõm hai người mặc dù không có nghĩ đến chính mình lang ba lại còn giấu sâu như vậy nhưng đối với hiện tại bầy sói tình cảnh mà nói đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cùng lúc đó hai người trong lòng càng là càng phát ra chấn kinh khởi chính mình lang ba thiên phú cùng chiến đỗ lực mặc dù không cách nào xác định lang ba cụ thể chiến lược nhưng hai người đều rất rõ ràng ít nhất là ba trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược trở lên nói cách khác rõ ràng mới chỉ là cao gia yêu vương t ầ n g thứ lang ba giờ phút này đã nắm giữ hoàn toàn n g h i ề n ép phổ thông chuẩn bá chủ yêu thú chiến lược vê anh rõ ràng ý thức được cái này một điểm về sau tô thanh tuyết cùng l à c an phi trái tim trong nháy mắt điên cuồng loạn động lên cái này thế g i i quá điên cuồng lang ba lại là chỉ có được vô địch chiến lược yêu vương ba trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược khái niệm gì bá chủ phía dưới đã vô địch chuẩn bá chủ tầm thứ bên trong có thể thẳng anh lang ba phong mang cũng có thể đ trừ phi là có bá chủ hành không xuất thế không phải vậy hiện tại lang ba cũng là vô địch muốn đến nơi này hai người trên mặt toàn đều nổi lên một vệ k i n h sợ trước đó hai người chưa bao giờ xâm nhập suy nghĩ qua sự kiện này đã lang ba cầm giữ có chắc tuyệt như vậy chiến lược lại vì sao b ừ a bãi vô danh t tô thanh tuyết ánh mắt tại trước mặt n i n h thành chiến trường phía trên lướt qua sau đó khỏe miệng trong nháy mắt hơi hơi có q u á c một s á t na là căn phi ngươi nói có khả năng hay không lang ba không phải b ừ a bãi vô danh mà chính là dấu quá sâu một mực không có bị người phát hiện so như lúc này tuy nhiên linh thành hủy diệt một trận chiến bên trong bầy sói phụng hiến rất nhiều có thể từ đầu đến cuối cũng không có người biết lang ba tồn tại a cái này lạc an phi đột nhiên ngây ngẩn cả người đừng nói ngươi còn thật đừng nói đổi vị suy nghĩ nếu là đứng tại l i n h thành bình thường dân chúng cùng hậu thế linh kỷ viết người góc độ đã cũng không biết lang ba tồn tại làm thế nào có thể đem ghi chép trong c h ố p nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc an phi chỉ cảm giác mình n ử a năm qua này đ ố i lang ba vô số suy đoán cùng lo lắng toàn đều trở thành tiêu hóa song song chu cái miệng nhỏ nhắn hiện lên một n ạ n thối ba ba dĩ nhiên thẳng đến đều che giấu thật quá phận hai người trong lòng không ngừng oán t h ầ m mà giờ khắp này ảnh nha nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tức giận bộ dạng về sau cũng là trực tiếp t ê không đến mức đi chính mình đã nói hai câu nói mà thôi lũ tiểu gia hỏa liền tức giận rồi t ê vì để tránh cho chính mình nói thêm gì nữa để hai cái tiểu gia hỏa mất hứng ảnh nha lúc này nghiêng đầu đi coi như chính mình không nói gì qua đầu dạng dạng này tiểu động tác tự nhiên trốn không thoát tô thanh tuyết hai người ánh mắt nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hai người cũng rốt cục bắt đầu suy nghĩ lên chuyện khác cùng nhận nha bọn chúng tiếp xúc lâu như vậy về sau hai người kỳ thật trong lòng đều rất rõ ràng cho tới nay lang ba cũng tốt mấy vị lang thúc cũng được còn có huyết nha cái kia các nàng nhìn tận mắt theo một cái sói con trưởng thành là thiên sát huyết lang lang thú kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng quan tâm các nàng chỉ bất quá hai người càng nhiều thời điểm để ý lại là mấy người cùng tiếp t r ư ớ c mấy vị kia yêu đế quan hệ cho tới giờ khác này khi biết được lang ba chân chính chiến lược rốt cuộc không cần lo lắng an nguy sau hai người rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ lên những thứ này trong c h ố p nhóm này tô thanh tuyết cùng l à c an phi bỗng nhiên nhìn thoáng qua nhau từ giờ phút này bắt đầu hai người rốt cuộc minh mạch cho tới nay chú ý các nàng cho tới bây giờ đều không chỉ là lang ba mà thôi mà chính là toàn bộ bầy sói không thậm chí nếu là thật sự muốn tính toán lên còn bao gồm những cái kia không thuộc về bầy sói lại thuộc về toàn bộ thiên lang nhất tộc tộc phụ thuộc nhóm thì như cái kia hôi ảnh lang vương cùng trước mặt những thứ này tuy nhiên linh hồn và mẹo lại đối với mình duy trì tuyệt đối c ù nhiệt g n tuyệt đối thành tín dạ la sát ông vô danh sấm xét tại hư không bên trong nổi lên kích thích hai người cảm xúc vật t r ư ợ hai người tại thử nghiệm từ bỏ kiếp t r ư ớ c nhân tộc phong đế thân phận mang tới đối với bầy sói đối với yêu tộc trời sinh nhận biết ngăn cách cùng yêu tộc hung tàn nhãn hiệu sau trong nháy mắt trong lòng kịch ấ n một loại trước nay chưa có đậu dùng n g nhiên hiện hiện trong lòng mà h ế tiểu t gia t hỏa ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần không cách nào nói rõ động dung cùng nhận nha bọn chúng sớm chiều sống chung gần nửa năm mà đây là lạc gan phi lần thứ nhất thật tình như thế nhìn hướng ảnh nha ông cũng chính là trong chấp nhóm này ảnh nha trực tiếp luôn uống tiểu tử thế nào ngươi còn đang tức giận ta lời mới vừa nói sao ảnh nha có chút chột dạ mở miệng có thể n ó làm sao cũng không nghĩ tới thời khắc này l à c gan phi chỉ là bỗng nhiên lộ ra một vệ xuất phát từ nội tâm rõ ràng vạn phần ngọt ngào ý cười không có a ta chỉ là lần đầu tiên chú ý tới nguyên lai、like、ảnh nha lang thúc như vậy soái đương nhiên còn có một câu l à c gan phi cũng không nói ra miệng ảnh nha lang thúc khí thế tự a hồ cùng nàng ký ức bên trong ám ảnh yêu đế khí thế có chút khác biệt mặc dù không có bất kỳ chứng cứ có thể là gan phi nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ chính mình ảnh nha lang thúc tự a hồ thật không phải là vị kia ám ảnh yêu đế một bên khác đang nghe tiểu gia hỏa nói ra ảnh nha lang thúc câu nói này sau ảnh nha gây n g ẩ n cả người sói lang thúc tuy nhiên cái này xưng hô rất kỳ quái thậm chí hắn nghe đều chưa nghe nói qua càng không thể nào hiểu được sự xưng hô này ý nghĩa trong bầy sói liên hệ bầy sói mối quan hệ là lang vương quyền hành nhân loại bởi vì huyết thống mà đ ả n sinh ra những danh xưng này dù là ảnh nha đã là một vị yêu vương tồn tại cũng rất khó cố giống như lý giải trong đó ý nghĩa nhưng có một chút có thể xác nhận tiểu gia hỏa xưng hô nàng thời điểm trong mắt mừng rỡ cùng tiểu gia hỏa trong giọng nói lộ ra thân cận sẽ không nói dối đây là một loại nào đó nhân loại đối với đồng tốc độ cao tán thành lúc mới có xưng hô vừa nghĩ đến đây ảnh nha trong nháy mắt n ứ t ra mồm sói toàn bộ sói khí thế trong nháy mắt mất khống chế trực tiếp để tiền tuyến nhận nha chờ sói toàn đều có chút không nghĩ ra lên ảnh nha cái này ra hỏa đang làm cái gì yêu thiêu thân sau đó ảnh nha phi tốc bình phục trong lòng sao động sau đó nhìn hướng trước mặt hai cái tiểu ra hỏa đừng lo lắng tiểu t ử tiểu tuyết về sau ảnh nha lam thúc còn có nhận nha cùng nha bọn hắn đều sẽ bảo hộ các ngươi cùng lúc đó ảnh nha càng là phi tốc đem tin tức này lấy thần niệm đưa cho tiền t u y n nhận nha bọn hắn đương nhiên còn có lý mục mà giờ khắc này nguyên bản còn đối với trước mặt bầy sói cực kỳ kiên kỵ sáu đại nguyên tội lại tất cả đều nhìn thấy để bọn hắn không thể nào hiểu được một màn chỉ thấy trước kia khí thế s ô n g lên trời không toàn thân đều tản ra vô địch khí thế vị l a n g vườn kia dường như nhận lấy cái gì chấn kinh đồng dạng vậy mà bỗng nhiên chỉ trệ trong con mắt toát ra vẻ kinh ngạc mà trước kia tại ninh thành quyết chiến bên trong đại phát thần uy cái kia mấy cái bị mấy vị dị đoan trọng điểm chú ý cường đại lang t h ú nhóm giờ phút này lại giống như là nhận lấy cái gì trọng đại đà kích đồng dạng cơ hội tốt xem ra bầy này lang thù rốt cục phát hiện sự cường đại của chúng ta rồi chúng ta thân là thần chi sứ giả bọn này dị giới chi yêu rốt c ụ c muốn chuẩn bị nên đón thần minh trước được sao mấy vị dị đoan giờ phút này hào hào mặt lộ v ẻ tàn nhẫn ý cười nhưng chúng nó vô luận như thế nào cũng sẽ không đ o á n được n h ậ n nha bọn người chỗ lấy bị đạ kích tất cả đều đơn giản là hai cái tiểu g i a hỏa một cái lang thuốc xưng hô n h ậ n nha sói t ê dựa vào cái gì a rõ ràng hắn nhưng là làm qua một đoạn thời gian hai cái tiểu g i a hỏa ngự dụng chủ sư kết quả vậy mà để ảnh nha đoạt trực trưởng ba trăm bảy mươi bảy dị đoan âm mưu nguyên tội chi lực nhiễm hóa sói chương ba trăm bảy mươi bảy dị đoan âm mưu nguyên tội chi lực nhiễm hóa sói đáng chết sớm biết ta cái kia thỉnh cầu vương để cho ta trở về bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa nhận nha trong nháy mắt lộ ra như muốn n g ệ n tay dậm chân thì m u ộ n lang thúc mặc dù chỉ là một cái đơn giản xưng hô nhưng lại đại biểu cho hai cái tiểu gia hỏa tán thành theo linh khí khôi phục đến bây giờ nhận nha đã sớm đem hai cái tiểu gia hỏa coi là đồng tộc lại không nghĩ rằng đệ nhất cái bị hai cái tiểu gia hỏa thừa nhận lại là ảnh nha nhận nha càng nghĩ liền càng là không nghĩ ra cái này dựa vào cái gì a một bên khác cùng nha thì là trong nháy mắt liền choáng a lang thúc ảnh nha tuy nhiên hắn là cái mãng phu không giả nhưng rất hiển nhiên lang thúc cái gì hắn cũng hiểu đây là hai cái tiểu gia hỏa tán thành nguyên bản nếu là nhận nha đệ nhất cái thu hoạch được nhận khả hắn cũng là không lời nói nhưng bây giờ nha ảnh nha đến đánh một t r ầ u đánh qua ta ta thì thừa nhận nguyên là đệ nhất cái bị lũ tiểu gia hỏa công nhận cúng nha không cam lòng chuyển tới một đạo tâm linh ba động nhưng trong nháy mắt liền bị lý mục c h ặ n lại lý mục không nói gì chỉ chuyển tới một cái bình tĩnh ánh mắt cúng nha lúc này thì tê được rồi loại này trước mắt nếu muốn tìm ảnh nha đánh một chầu cái gì hiển nhiên không thực tế mà trông lên trước mặt cái t i ê mấy vạn dị đoan Cùng con có nha trong nhất thời mắt lục ấ rất m mức làm một liệt lớn. Lại lang l hiển hiện. hiện tại nói cái kia hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không cũng phải gọi sát huyết thúc, ta một câu. Cút. cơ có cũng câu. Hắn hỏa khí nha. ảnh nha hô hỏa hay không Đến đã đều bị đạo thái độ âm điệu ngữ khí hoàn toàn khác biệt tâm linh ba động đồng thời tại huyết nha thức hải hiện hiện ảnh nha cùng nha nhận nha ba người trong vấn đề này hiếm thấy đã đ ạ t thành nhất trí thật muốn dựa theo nhân loại bối phận coi là huyết nha thế nhưng là nhỏ bọn hắn mấy cái bối phận đây mà tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là nhìn tận mắt huyết nha theo sói con dài đến bây giờ làm sao có thể cũng gọi hắn lan thúc đến mức lý mục thì là đơn thuần muốn phải kết thúc cuộc náo h kịch này có chuyện gì trở về nói trước tiên đem trước mặt phiền phức giải quyết đi cứ như vậy thoáng qua ở giữa bầy sói chỗ bất ngờ bạo phát ra một cỗ so trước đó còn cường đại mấy lần khi thế tình cảnh này trực tiếp cho mấy vị dị đoan cho c h ỉ n h không biết đám kia yêu lang đây là tại n à o cái gì yêu tiêu thân dương kỷ cầm đầu sáu đại nguyên tội tuy nhiên không có nhân loại ký ức lại căn bản vô pháp lý giải b ầ y này lang thú trước sau khi thế biến hóa nguyên nhân chỗ nhưng mấy vị dị đoan hiển nhiên cũng lười lại đi suy nghĩ thân là nguyên tội ý chí chúng nó sớm đã đem trước mặt địch nhân tất cả đều trở thành nguyên tội ý chí có lương một giây sau chiến đấu thì như vậy mở ra trước nay chưa có khủng bố sát cơ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi chiến trường yêu khí cùng dị đoan ma khí đụng nhau ngay sau đó đến hàng vạn mà tính dị đoan đại quân thì như vậy xông về bầy sói sáu đại nguyên tội nguy nhưng bất động tại chúng nó xem ra lúc này mới chiến đấu đã kết thúc đối mặt nguyên tội đại quân trung kích tất cả cả n ở trên đường địch nhân hoặc là bị hủy diệt hoặc là bị n h i ễ m hóa mà mặc kệ cái gì kết cục trước mặt địch nhân đều cuối cùng đem biến mất không thấy gì nữa có thể một giây sau sáu đại nguyên tội biểu lộ trực tiếp tại chỗ cứng gắc nga đối mặt nguyên tội đại quân t r ú n g kích cái kia cầm đầu cường hãn lang vương chỉ là nhẹ gào một tiếng ngay sau đó d à y đặc ma vực bên trong liền có một vòng thương nguyệt hình chiếu xuất hiện nguyên bản thẳng tiến không lùi nguyên tội đại quân trong nháy mắt này dường như trên l ư n g thiên quân gánh nặng tốc độ trong nháy mắt giảm xuống không chỉ là những cái kia phổ thông dị đ o à n thậm chí sáu đại nguyên tội bản thân đều cảm nhận được một loại nào đó vô hình áp chế đây là cái gì tình huống còn lại sáu đại nguyên tội nguyên một đám nhìn lên trước mặt tràng cảnh lên người ngay sau đó vầy sói phát sau mà đến trước Cùng, cùng n sau, sau một hóa h h à n m lát nguyên tội đại quân thế công trong nháy mắt bị tan giã mà bầy sói phản công đã đến thống khổ i ê u gen cùng tiếng gào thét trong nháy mắt trở thành chiến trường chủ giai điệu có thể sáu đại nguyên tội tuy nhiên chấn kinh lại vẫn là một bộ lòng tin chắn đấy nằm chắc thắng lợi trong tay dán vẻ nguyên tội đại quân vốn là tốt xấu lẫn lộn bị tàn sát không còn cái gì chúng nó cũng không thèm để ý ngược lại theo nguyên tội đại quân bị diệt sát một cố nồng đậm nguyên tội chi lực đã dần dần tràn ngập toàn bộ chiến trường giết đi thỏa thích giết đi đợi đến các ngươi triệt để bị nguyên tội nhiễm hóa l i ề n sẽ trở thành chúng ta ngồi xuống tối cường quân đội giờ phút này nguyên tội ngạo mạn chờ dị đoan trên mặt phản mà biểu lộ ra một vệ nhân tính hóa vẻ chờ mong hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú săn giết quân vương cấp dị đoan sinh mệnh thể tuôn ra dòng hỏa diễn cường hóa kim hiện đã lưu chữ dòng t ư ơ n g k ố hệ thống nhắc nhở lý c mục tọa chấn nguyên điệu nhìn qua hệ thống mặt bảng phía trên xuất hiện từng cái từng cái hệ thống nhắc nhở trên mặt càng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hào gia hỏa hán đổ là không nghĩ tới xử lý những thứ này dị đoan sinh mệnh về sau tuân ra vậy mà cơ hồ đều là hoàng kim cấp trở lên cao cấp dòng n g trần bản giờ chờ thời này n dòng t h ư khắc vẫn là hệ thống cấp ra đáp án xác thực hệ thống nhắc nhở ký chủ thu đến nguyên tội chi giới nguyên tội chi lực ăn mòn thần hồn người nhỏ yếu đem về bị nhiễm hóa thành dị đoan sinh mệnh thể nguyên tội chi lực ăn mòn thần hồn vừa vừa nhìn thấy thời điểm Lý lòng mục trong n hệ ấ t thời giật thể một thứ mình. hai h giây Có sau, đạo thứ hai hệ thống tổ bụt h i ệ nhắc i cái này mới tới. ệ Hệ n này hoàn toàn an lòng xuống tới. Hệ thống n trước mặt mục về sau, lý h nhở căn cứ tính toán là nguyên tội chi lực nồng độ để thăng đến trước mắt một trăm l ầ n về sau k ý chủ d ư ớ i trướng thương tuyết lang thú có bảy mươi sáu xác suất bị nhiễm hóa sát huyết lang thú có một s á t suất bị nhiễm hóa thanh minh lang thú có một s á t suất bị nhiễm hóa hệ thống nhắc nhở căn cứ tính toán là nguyên tội chi lực nồng độ để thăng đến trước mắt ba trăm l ầ n về sau k h chủ giới trướng thương tuyết lang thú có năm sáu xác suất bị nhiễm hóa sát huyết lang thú có、0. s á tại suất nguyên tội chi lực nồng độ tăng lên tới gấp trăm lần trước đó loại trình độ này nguyên tội chi lực căn bản không cấu thành uy hiếp nhưng vô ý thức lý mục bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng tuyết lang tứ nha trong nháy mắt hệ thống thì cấp ra đáp lại hệ thống nhắc nhở căn cứ tính toán là nguyên tội chi lực nồng độ để thăng đến trước mắt một nghìn lần về sau ký chủ dưới trướng lang thú nhận nha có không ba mươi hai xác suất bị nhiễm hóa cùng nha có không một x á t x u ấ t bị nhiễm hóa huyết nha có không một x á t x u ấ t bị nhiễm hóa ảnh nha có năm chín xác suất bị nhiễm hóa hệ thống nhắc nhở căn cứ tính toán là nguyên tội chi lực nồng độ để thăng đến trước mắt năm nghìn lần về sau ký chủ có bảy mươi năm xác suất bị nhiễm hóa tiểu tuyết có không hai mươi sáu xác suất bị nhiễm hóa tiểu tử có tám mươi hai xác suất bị nhiễm hóa chương ba trăm bảy mươi tám diện tuyệt chi diễm tuyệt diệt vật nguyên tội chi lực chương ba trăm bảy mươi tám d i ệ t tuyệt chi diễm tuyệt diệt v ậ n vật nguyên tội chi lực trông thấy hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt lý mục khoe miệng cũng nhịn không được có c ắ p a cái này nghìn lần nồng độ phía dưới tuyết lang tứ nha đều cơ hồ không có bị nhiệm hóa mạo hiểm mà hắn lo lắng nhất hai cái tiểu g i a hỏa đối với nguyên tội chi lực chống cự thậm chí so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn được nhiều có cổ quái lý mục nhạy cảm đã nhận ra ở trong đó dị dạng nhưng lại hắn thực sự có chút không có hiểu rõ cái này nguyên tội nhiệm hóa nguyên lý là cái gì thuần túy chiến lực nhưng nếu nói chiến lực hoặc thanh nhai tên kia cũng không yếu a cùng lúc đó tại lý mục suy nghĩ sâu xa thời điểm một bên khác l à gan phi cùng tô thanh tuyết lại là một mặt bộ dáng như lâm đại địch nguyên tội chi lực c ố này nguyên tội chi lực nếu là lại nồng đậm có chút lời nói chỉ sợ hai người chúng ta đều có mất phương hướng mạo hiểm còn tốt bản tọa kiếp trước p h o n g đế c h i hồn còn tại cũng không cần muốn lo lắng bị nhiệm hóa mạo hiểm l à gan phi trong lòng nhẹ g i ọ n g cảm khái nghe nói lời này tô thanh tuyết thì là nhịn không được thở dài một hơi hai người chúng ta cũng là không cần lo lắng nhưng nhẫn nha bọn hắn chẳng phải nguy hiểm nguyên tội nhiễm hóa là trực tiếp xâm lấn thần hồn nhận nha bọn hắn tuy nhiên thể phách cường đại nhưng làm yêu thú trời sinh liền có thần hồn yếu kém n h ư ợ c điểm trí mạng vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong nháy mắt liền khẩn trương nắm chặt nắm đấm thần hồn cái này là hoàn toàn không cách nào định lượng đặc thù tồn tại mà nguyên tội chi lực quỷ dị nhất chỗ chính là khiêu động chúng sinh trong lòng tội nghiệt dẫn dắt tâm thần thẳng đến triệt để khuất phục trong đó mà đây cũng là nhiễm hóa bị nguyên tội chi lực nhiễm hóa đem về triệt để mất đi tự mình trở thành cái sắc không hồn cùng k ô i lỗi nguyên nhân chính là như thế đối mặt nguyên tội chi lực xâm lẫn lúc thần lúc thần hồn trong ô t chấp nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người trong con mắt trong nháy mắt toát ra trước nay chưa có che lấp chi sắc trong không khí tràn ngập mùi nguy hiểm ngay sau đó tại hai người tràn ngập lo lắng trong ánh mắt tiền tuyến chiến trường phía trên nguyên tội đại quân cùng bảy sói chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành nguyên tội nhiễm hóa n h ậ n nha chờ sói căn bản cũng không có cân nhắc qua những thứ này đối với bọn hắn mà nói nhiệm vụ chỉ có một cái xử lý trước mặt đ ị c h nhân ô n h ậ n nha sói gào âm thanh giống như kèn hiệu xung phong bầy sói đối mặt cơ hồ một trăm l ầ n tại chính mình dị đoan đại quân nguyên một đám không có chút nào nửa điểm kết ý ngược lại bạo phát ra chưa từng có trên ý giết nguyên tội đại quân dường như ruộng lúa lúa mạch giống như bị bầy sói móng vuốt thu hoạch cùng lúc đó trong không khí ẩn chứa nguyên tội chi lực cũng dần dần biến đến nồng đặt lên Nguyên quân sau tội đại quân phía sau cùng 6 đại nguyên tội nguyên thủ lúc ĩ n nhìn qua không quyết tử vong nguyên h qua quyết tử tội đó m Cùng đám kia ê lang thú bị nhiễm hóa sát xuất tự nhiên cũng liền càng cao mà từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ theo gần ba nguyên tội đại quân bị tàn sát trên chiến trường nguyên tội chi lực nồng độ đã cơ hồ đạt đến ngay từ đầu thời điểm m ộ ư ơ i lần không nghĩ tới bọn này yêu lang ngược lại là xa so với trong tưởng tượng còn muốn n ư ớ ngạnh bất quá bọn chúng chỉ sợ muốn phá cũng không quay đầu lại nghĩ rõ ràng nguyên tội chi lực là một loại hạng gì huyền ảo tồn tại chỉ sợ muốn không thêm vài phút đồng hồ bầy này lang thu cần phải liền sẽ bị triệt để nhiễm hóa đi mấy vị nguyên tội thủ lĩnh sốt ruột thảo luận dường như đã tiên đoán được b ầ y sói bị nhiễm hóa tràng cảnh có thể ba phút trôi qua năm phút trôi qua bảy phút trôi qua là nguyên tội đại quân đã bị tàn sát hơn phân nửa làm sáu đại nguyên tội thủ lĩnh cả đám đều chừng to mắt hoài nghi nhân sinh thời điểm chúng nó trong tưởng tượng tràng cảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện nhiễm hóa từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nguyên tội chi lực ngạo ồ n độ đã tăng chút lên gần 20 lần. Nhưng chúng nó không n có chút nào theo á mạn kia chính t cùng cùng thứ nhất sáu đại nguyên tội tối cơn giả càng là trực tiếp tại chỗ mắt trợt tròn chuyện gì xảy ra cái này sao có thể nguyên tội chi lực nồng độ đã tăng lên gần hai mươi lần theo lý thuyết tầm thường quân vương cấp yêu thú căn bản không có khả năng ngăn cản nguyên tội n h i ễ m hóa nhưng vì sao cái này không đúng nguyên tội ngạo mạn t r ă m m ố i vẫn không có cách giải thời khắc chiến trường phía trên lại có biến cố phát sinh theo xử lý hơn phân nửa địch quân về sau nhận nha đã đã nhận ra bao phủ trên chiến trường loại kia tính chất đặc thù bổ sung cực mạnh ăn mòn năng lực đặc thù linh l u n tuy nhiên hắn không biết nguyên tội chi lực nội tình nhưng trực giác nói cho nó biết loại này lực lượng rất có thể sẽ tạo thành cái gì không thể khống hậu quả vừa nghĩ đến đây nhận nha không lại lưu thủ Băng thiên tuyệt đối ị a lĩnh lại không như hắn niệm chỉ thế, h vực có tại mở, k ý với bầy sói mà nói d i ệ t tuyệt chi diễm mang tới là như gió xuân ấm áp giống như da chỉ nhưng đối với đám kia dị đoan chính là như là như giỏi trong xương giống như khủng bố sát chiêu cái này cũng chưa tính tại d i ệ t tuyệt chi diễm thiêu đốt dưới trong khoảnh khắc phía trên chiến trường bao phủ nguyên tội chi lực trong nháy mắt liền bị đốt cháy không còn chỉ còn lại có từng sợi tinh thuần linh khi tràn ngập chiến trường phía trên trong chấp nhóm này bầy sói thôn vệ trong không khí rời rạc linh ẩn về sau trong nháy mắt cả đám đều hú dài lên liên tiếp sói gào âm thanh trong nháy mắt phá vỡ chiến trường tĩnh mịch cũng trực tiếp cường thế tiếp quản toàn bộ quyền chủ động của chiến trường cùng lúc đó trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh sáu đại nguyên tội dị đoan thủ lĩnh đã sớm tất cả đều hóa đá tại chỗ thảo một loại thực vật tại tinh hải vạn giới bên trong cũng hưởng vụ nổi danh nguyên tội chi lực đại biểu cho bản nguyên nhất khủng hoảng cùng hỗn loạn nguyên tội chi lực bây giờ lại bị một cái lang thú nhẹ nhọn phá giải nói đùa cái gì sáu đại nguyên tội dị đoan quả thực có chút khó có thể tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy có thể sự thật đang ở trước mắt trong một c h ố p mắt sáu đại nguyên tội dị đoan toàn cũng hoài nghi lên nhân sinh nguyên một đám phát ra kêu sợ hãi cùng nổ hống cái này sao có thể nguyên tội ngạo mạn thôi ngô dị dung yêu thân thể vậy mà lộ ra mấy phân như có như không run g dày nguyên tội ghen tị đỏ tươi trong con mắt càng là hiện hiện khó nói lên lời kinh hãi dường như nhìn thấy cái gì chuyện kinh thế hai tục nguyên tội chi lực lại bị khắt chế vê anh giờ này khắc này sáu vị nguyên tội dị đoan thủ lĩnh tuy nhiên nhìn như còn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã kích thích sóng to gió lớn chương ba trăm bảy mươi chín tuyết lang tam nha vs sáu đại dị đoan nguyên tội chương ba trăm bảy mươi chín tuyết lang tam nha vs sáu đại dị đoan nguyên tội đây chính là nguyên tội chi lực a đối với vô số linh khí khôi phục thế giới đại năng mà nói cũng là không dám chút nào nhiễm nửa phần sợ không để ý liền sẽ bị nguyên tội nhiễm hóa nhưng bây giờ luôn luôn không có gì bất lợi nguyên tội chi lực tại đối mặt cái này vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục thế giới bên trong một cái phổ thông lang thú lúc lại bị khắt chế cũng không phải là bị chống cự bị miễn dịch mà chính là bị khắt chế cái tiêm màu tái nhận ngọn lửa yêu dị nắm giữ hoàn toàn vượt qua chúng nó nhận biết khủng bố huy năng rõ ràng xem ra tựa hồ thường thường không có gì lạ có thể trắng s á m hỏa quan g bên trong lại ẩn chứa t r ô n vùi vạn vật chân ý cái k i a cố ý chí mới vừa xuất hiện liền để sáu vị nguyên tội dị đoan thủ lĩnh tất cả đều sửng sốt sau đó hàng lâm ở đây sáu đại nguyên tội dị đoan trong ý thức có một loại nào đó cổ lão ký ức bắt đầu thức tỉnh ngay sau đó chúng nó toàn đều xứng s ở ngay tại chỗ cái, đó là... diệt tuyệt chi diễm. Thà thiên. cái này sao có thể cái này thế giới rõ ràng mới bắt đầu linh khí khôi phục làm sao lại có siêu phàm sinh mệnh lĩnh ngộ d i ệ t tuyệt chi diễm rồi một đám dị đoan ngữ điệu đột nhiên c ấ t cao trong lời nói tràn ngập c h ấ n kinh cùng khó có thể tin mà một bên khác bị ảnh nha cùng phong ảnh tiểu đội bảo vệ trong đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người trong nháy mắt cũng cảm nhận được nguyên tội chi lực tựa hồ tại biến đến m ỏ n g manh ngay từ đầu hai người còn t r ă m mối vẫn không có cách giải có thể theo khí thế cảm ứng dần dần xâm nhập hai người trong con mắt lúc này hiện hiện hoảng hốt cùng kinh nghi d i ệ t tuyệt chi diễm không đúng nhận nha lang thúc cái này lĩnh mộ đến cùng là cái gì d i ệ t tuyệt chi diễm làm sao bản đế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua diện tuyệt chi diễm lại còn có thể đem nguyên tội chi lực cũng thiêu đốt hầu như không còn cái này không khoa học ca t ô thanh tuyết sâu trong thức hải chân linh hình chiếu hiện hiện trong nháy mắt liền có vô biên sấm x é t chấn động thân là kiếp trước nữ đế tô thanh tuyết biết được không ít nhân yêu lưỡng tộc phong đế cường giả tình báo đối với yêu tộc mục thần thiên trong thế lực vị kia nhận tuyệt yêu đế tự nhiên cũng vạn phần quen thuộc có thể kiếp trước tô thanh tuyết chỉ nghe nói d i ệ t tuyệt chi diễm có thể tuyệt diệt vạn linh uy năng khủng bố làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này h ỏ a diễm lại còn có thể khắt chế cái kia nguyên tội chi lực chẳng lẽ là bản đế cảm giác có sai lại hoặc là kiếp trước viết văn hiến người căn bản cũng không biết diện tri diễm chân thực uy năng tô thanh tuyết trong nháy mắt neo lại con ngươi lộ ra mấy phân vẻ cân nhắc có thể ngay sau đó nàng lại không khỏi lắc đầu cái này nói không thông a n h â n t u y ế t yêu đế thân là m ộ t thần thiên trong thế lực tối cường yêu đế cả đời chiến đấu vô số nó chân thực chiến lược cũng sớm đã bị nhân loại hoàn toàn nghiệm t r ứ n g qua theo lý thuyết căn bản không có khả năng tồn tại dạng này chỗ sơ xuất tô thanh tuyết trong nháy mắt người t cùng lúc đó nghe được nàng tiếng lòng lạc cắt phi càng là trực tiếp neo lại con ngươi rơi vào trầm tư chuyện cho tới bây giờ hiển nhiên chỉ có hai loại khả năng hoặc là lịch sử tại hai người chúng ta trọng sinh sau đã hoàn toàn bị can thiệp cải biến ta trước đây đối với thời gian pháp tắc c ả m ngộ toàn cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt cái gọi là neo định căn bản không tồn tại lại hoặc là nhận nha lang thúc thật không phải là hậu thế cái vị kia nhận tuyệt yêu đế nói đến đây thời điểm thì liền lạc an phi chính mình cũng có chút nhịn không được khỏe miệng cò giật lên hai loại suy đoán tựa hồ cũng có thể nói tới thông nhưng lại cùng các nàng trước đây rất nhiều suy đoán cùng phán đoán đều có nghịch lý chỉ một thoáng l à c an phi trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh giả dụ nhận nha lang thúc thật không phải là hậu thế nhận tuyệt yêu đế cái kia nhận tuyệt yêu đế là ai hoặc là đổi một loại thuyết pháp lấy nhận nha giờ phút này biểu hiện ra tiềm lực hoàn toàn nắm giữ trùng kích yêu đế tầng thứ khả năng mà lại nhận nha lang thúc trưởng khống d i ệ t tuyệt chi diễm viễn siêu kiếp t r ư ớ c ghi chép bên trong nguy năng nói cách khác nhận nha lang thúc thiên phú kỳ thật so yêu đế còn mạnh hơn lộ buộc đạt được cái này kết luận trong n g á y mắt là can phi chỉ cảm giác mình đến rồi chiến trường phía trên theo nhận nha trực tiếp xuất thủ can thiệp chỉ trong n g á y mắt cái k i a bao phủ chiến trường quỷ dị lực trưởng liền bị suy yếu bảy tám phần loại này nồng độ nguyên tội chi lực đối với bây giờ toàn bộ bảy sói mà nói căn bản không có nửa điểm uy hiếp giờ phút này nguyên tội ngạo mạn chờ sáu đại dị đoan c h ơ mắt nhìn lấy trong chiến trường nguyên tội chi lực bị chuyển hóa làm tối nguyên thủy tinh thuần tiếp cận nhất bản nguyên linh ẩn về sau càng là tập thể phá cái đại phòng bị bọn chúng coi là trí cao nguyên tội chi lực làm nguyên tội chi giới lớn nhất bản nguyên lực lượng pháp tác căn bản nguyên tội chi lực lại bị cái kêu màu tái n h ậ t hỏa quang triệt để luyện hóa thành bản nguyên linh khí nói đùa cái gì chân kinh không cái này đã không đủ biểu đạt mấy cái cực khác đầu nguyên tội thủ lĩnh trong lòng cảm xúc đó là một loại gần như tại hoảng sợ cảm xúc làm bị nguyên tội chi lực nhiễm hóa ác nghiệp quấn thân đặc thù tồn tại chúng nó vốn không nên tồn tại tâm tình như、vậy. nhưng bây giờ tại cảm nhận được d i ệ t tuyệt chi diễm uy năng bạo phát trong nháy mắt kia bọn này dị đoan trong lòng tất cả đều sinh ra một loại nào đó nhân tính h o a rung động mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu làng băng thiên tuyệt địa lĩnh vực triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường về sau đám kia lang thú chiến đấu lực lại lần nữa bay vụt mà cứ kéo dài tình huống như thế nguyên tội đại quân càng là cơ hồ đã mất đi toàn bộ phản kháng năng lực từ giờ khác này chiến tranh triệt để biến thành một phương diện đổ s á t trong không khí bạn nguyên linh khí hương t h ơ n cùng gây mũi mùi, máu tươi lẫn nhau rung hợp cùng một chỗ t í c h phát ra một loại sen vào đắng chất cùng thương ngọt ở giữa tinh chất chất ngay tại lục đạo nguyên tội dị đoan thủ lĩnh khiếp sợ thời điểm nguyên bản hơn vạn nguyên tội đại quân bây giờ lại nhưng đã chỉ còn lại có không tới ba thành chỉ một thoáng chúng nó trên mặt nổi lên trước nay chưa có kinh nghi xảy ra chuyện lớn không được kẻ này trưởng không lực lượng quá mức quỷ dị tuyệt không thể mặc hắn tiếp tục trưởng thành giết nó không phải vậy nếu như chờ hắn đã có thành cựu chính là ta nguyên tội trì giới đại tiếp nhất định phải đem cái này ra hỏa bóp chết tại hiện tại không thể do dự nữa trong điện quan hòa thạch mấy vị dị đoan trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí ngay sau đó lục cổ tản ra hỗn độn khí tức t à ác khí thế thì như vậy bỗng nhiên đồng thời nổ lên sáu đại dị đ o a n n o ảo bạo phát sắc khí vậy mà trong nháy mắt liền tạo thành liên thủ chi thế đem nhận nha hết bao vây hết trong đó nhưng một mực chú ý đối phương cao đoan chiến lực động tính cùng nha cùng huyết nha đã sớm chờ đợi rất lâu ưa thích lấy nhiều đ á n h ít đúng dịp bọn hắn bầy sói am hiểu nhất cũng là loại chiến thuật này một giây sau hai chi thanh minh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội thoát ly tiền tuyến đại bộ đội hướng về cùng nha cùng huyết nha tụ hợp ngay sau đó nhận nha đối mặt sáu đại dị đoàn vây công không sợ hãi ngược lại cười một chết mà cùng nha cùng huyết nha c Qua trong giây lát tuyết lang tam nha cũng đã hợp thành một cái ba ba chiến đấu tiểu tổ cùng nha một người đã đủ giữ con hải huyết nha cùng nhận nhà phân ra trái phải mà tại tuyết lang tam nha sau lưng thì là đã vận sức chờ phát động ba đại chiến đấu tiểu đội cái này x o n g a cái này gọi dụ địch xâm nhập đóng cửa đánh chó cùng lúc đó một mực bị bầy sói bảo vệ l à c a n phi cùng tô thanh tuyết hai m ư ờ i giờ phút này đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm trần kinh thảo một loại thực vật bọn này dị đoan không giảng võ c a đánh lén coi như xong lại còn nhiều đánh t i ế u không xong nhận nha lang thúc bọn hắn nguy hiểm ảnh nha ngươi còn không mo đi chợ giúp bọn hắn hai cái tiểu g i a hỏa giờ phút này là thật lo lắng cho nhận nha chờ sói an nguy thế nhưng là ảnh nha nghe vậy về sau chỉ là khỏe miệng giật một cái nguy hiểm nô vương tọa c h ấ n chiến trường chỉ là một đám người ô hợp nô vương trong nháy mắt liền có thể đều diệt sát nghe vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người mới kịp phản ứng trong nháy mắt an lòng không ít chứ ba trăm tám mươi vẻ gãy nghiền nát đồ đăng chi lực nguyên tội khắc tinh chứ ba trăm tám mươi vẻ gãy n g h i ề nát đồ đăng chi lực nguyên tội khắc tinh c h i một giây sau nguyên tội ngạo mạn trên mặt thì hiện ra mấy phân giày đặc lệnh ý sau đó đột nhiên thay đổi ánh mắt cùng lý mục đối mặt cùng một chỗ mà nguyên tội phẫn nộ càng là trực tiếp bao phủ ngập trời liệt diễm hướng về nhận nha bản thể vào tới đến mức còn lại lang thú tất cả đều bị hắn không nhìn nguyên tội ghen ghét nhắm chuẩn huyết nha khởi xướng đánh bất ngờ hai vệ huyết quang trong nháy mắt tại bên trong chiến trường nhấc lên n g ậ p trời huyết khí cùng nha thì là tìm tới nguyên tội bạo thực hai cái đều lấy thể phách tăng trưởng cự thú trong nháy mắt phấn đấu lên nguyên thủy nhất lực lượng mà giờ k h ắ c này còn có nguyên tội lười biếng nguyên tội s á t dục hai cái dị đoan nhìn chằm chằm tựa hồ lúc nào cũng có thể gia nhập chiến trường dáng vẻ chỉ tiếp thanh minh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội đã vây quanh mà đến tuy nhiên chiến lược tồn tại to lớn khoảng cách nhưng rất hiển nhiên hai cái này dị đoan năng lực tiến công cũng không tính mạnh ba chi tinh nhuệ lang thú tiểu đội vẫn là có thể đơn giản ngăn chặn ngay sau trong nháy mắt đem ánh mắt hóa ổn định ở lý mục trên thân rất tốt không có nghĩ đến cái này thế giới vẫn tồn tại ngư ơ i dạng này dị loại hắn lời còn chưa nói hết lý mục liền cười lạnh một tiếng dị loại không phải anh em đến cùng chúng ta ai mới là dị loại lý mục không nói gì có thể trong mắt cười nạo thần sắc cũng đã bại lộ hắn ý nghĩ trong lòng mà xem như trưởng không nguyên tội chi lực lấy chúng sinh cảm xúc làm thức ăn nguyên tội dị đo nhóm càng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào niềm ai người biết cái gì ta cố này thần minh thân thể chính là thần k i t á c chỉ là một cái yêu lang cũng dám độc thần lý mục nghe vậy lại là một trận lắc đầu cười lạnh cái gì thần không thần trước mặt cái này ra hỏa thân thể tuy nhiên hôn tạp hôn tạp các loại yêu thú ghen đ ặ c thủ lực lượng không thể khinh thường nhưng tại lý mục thẩm mỹ bên trong bộ thân thể này hoàn toàn chính xác chưa nói tới cái gì mỹ cảm càng không nói đến cái gọi là thần chi ký tác bất quá nếu là đứng tại thuần chiến lược góc độ không thể không nói trước mặt cái này ra hỏa khảm hợp yêu khu hoàn toàn chính xác được xưng ơ tụng là cường đại nhưng cũng giới hạn nơi này nhưng không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều nguyên đội ngạo mạn đã chi giới đạp hướng lấy hắn vào tới chỉ một thoáng một c ỗ chuẩn bá chủ cấp uy áp dẫn đầu hàn lâm trực tiếp Mục đem Lý b ố như nhưng p í a k h g hắn q địch nhân là lý mục đáp lại nguyên tội ngạo mạn một cách này thì là lý mục sát chiêu hư không lục thần trạm nguyên tội ngạo mạn công kích trực tiếp sẽ nát lý mục chỗ không gian nhưng lý mục đã sớm mượn nhờ hư không lục thần trạm ẩn nặng tại hư không bên trong sau đó theo nguyên tội ngạo mạn phía sau lưng nhiệt thân một trào kéo xuống、Xoạ. trong tưởng tượng x é rách nhục thể thanh em vẫn chưa xuất hiện ngược lại là một trận dường như sắt đá dao m ì n h c h ó i hai tư tứ thanh lý mục móng vuốt rơi xuống nguyên tội ngạo mạn sống lưng trên lưng lại bị một khối màu nâu xanh dường như rùa thú đ ố i giáp xương cốt thuẫn b à i ngăn lại nó bất ngờ theo nguyên tội ngạo mạn huyết nhục bên trong gạt ra trực tiếp đỡ được lý mục cái này một cái sắt chiêu phanh tuy nhiên vỏ r ù a bị đánh nát nhưng lý mục trên mặt không có chút nào nửa điểm ý cười thú vị xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi rồi nghe nói lời ấy ậ nguyên đầu đ quả liền ăn n ắ n g tội ngạo mạn cả người đều là thật nổi g song. Nó là giận thậm chí nơi xa đang cùng nhận nha chiến đấu nguyên tội phẫn nộ cùng so sánh đều phải kém hơn ba phần nhưng cũng vào thời khắc này đột nhiên có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó nguyên tội ngạo mạn đồng tử bên trong phẫn nộ trong nháy mắt trì trệ ngược lại biến thành trước nay chưa có kinh hoàng nguyên tội phẫn nộ chết nguyên tội ghen ghét chết nguyên tội bạo thực chết nguyên tội ngạo mạn tựa hồ không thể tin được xảy ra chuyện gì trong nháy mắt tứ chi phía trên hiện ra tính ra hàng trăm quái dị huyết lục nhãn cầu đem bốn vương tám hướng toàn bộ chiến trường cảnh tượng đều quét vào đồng tử bên trong ngay sau đó hắn c ố kia tự xưng là thần minh kiệt tác thân thể vậy mà trong nháy mắt run dày lên la ngay tại hắn cùng lý mục chiến đấu cái này một đoạn thời gian ngắn không cao hơn m ư ơ i giây bên trong bất ngờ có ba tôn chỉ so với hắn chiến lược yếu đi một bậc nguyên tội dị đoan vất lạc tốc độ quá nhanh hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên tội ngạo mạng nhận biết lấy cho tới thời khắc này nó lại bị khơi dậy một loại nào đó tên là tâm tình sợ hãi xảy ra chuyện gì nguyên tội ngạo mạng nhận thức muộn nhìn về phía còn lại hai vị nguyên tội dị đoan trong nháy mắt đồng từ động đất giờ phút này bị bầy sói vây quanh nguyên tội lười biếng cùng nguyên tội sắc dục rõ ràng đều là cực h ạ n quân vương chiến lược có thể đối mặt đám kia lang thú lại cơ hồ chỉ có thể bị ép bị đánh đáng chết là bọn hắn kinh địch nguyên tội ngạo m ạ n nghĩ không ra cái khác khả năng nhưng ngay sau đó, hắn lúc này mới chú ý tới thời khắc này nguyên tội l ư ỡ i biếng cùng nguyên tội s ắ c d ụ c căn bản chính là bật hết hỏa lực khinh địch không tồn tại ngủ đông lĩnh vực cùng cực nhạc đoạn lạc giới đã triển khai song trọng lĩnh vực gia trì đồng thời cái này hai đại lĩnh vực đều là nhằm vào thần hồn đối mặt đám kia lang thú vốn nên không có gì bất lợi thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn ngược lại đám kia lang thú thân ở tại hai trọn g nguyên tội lĩnh vực bên trong lại căn bản không có bị nửa điểm ảnh hưởng cũng nguyên nhân chính là như thế nguyên tội lười b i ế n cùng nguyên tội xác d ụ n căn bản thì chưa kịp phản ứng chỉ là trong chấp nhoáng này hoáng hốt liền bị bắt lại sơ h chỉ là hai chi thanh minh tiểu đội lại thêm một chi sát huyết tiểu đội liên thủ tiến công phía dưới nguyên tội s á t dục trực tiếp bị ba cái sát huyết lang thú liên thủ tiến công nhẹ nhõm đục sát mà sau cùng nguyên tội lười biếng cũng không có kiên trì càng lâu mấy cái hô hấp về sau cũng bị bầy sói xé nát thân thể sức sống bị tuyệt diệt cái này một s á t na mắt thấy bốn vị nguyên tội dị đoan đã vất lạc thời khắc này nguyên tội ngạo mạn trên mặt không còn có nửa điểm nạo sắc có chỉ là trước nay chưa có kinh nghi cùng hoảng sợ ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì hãn lộ ra một vệ cực kỳ nhân tính hóa chân kinh cảm xúc hô hấp càng là trong lúc vô tình tăng thêm rất nhiều đều chết rồi nguyên tội ngạo mạn âm điệu rút đến cực cao lộ ra nhưng đã phá phỏng hắn trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào khôi phục ngay sau đó hắn rốt c ụ c cảm nhận được tạo thành đây hết thể kết quả kẻ cầm đầu đám kia lang thú mi tâm màu trắng bạc đồ đằng gần ký vê anh đồ đồ đằng chi linh cái này sao có thể rõ ràng giới này mới mở ra linh khí khôi phục làm sao có thể sinh ra như thế cường đại đồ đằng chi linh nguyên tội ngạo mạn trong nháy mắt minh bạch hết thảy tùy theo mà đến thì là một trận sợ hãi chương ba trăm tám mươi một thu hoạch trần đầy cái gì nguyên tội đ ạ i k i ế p chương ba trăm tám mươi mốt thu hoạch c h ầ n đầy cái gì nguyên tội đ ạ i k i ế p cho tới giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bảy này lang thú có thể hoàn toàn không nhìn nguyên tội chi lực nhiệm hóa có cái kia cường đại đồ đảng chi linh phù hộ lấy hiện nay hắn nhóm có nguyên tội chi lực căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm hóa còn nếu là đã mất đi nhiệm hóa cái này một mực tiếp từ thần hồn tiến công thủ đoạn đơn thuần chân thực chiến lược xuất thân nguyên tội chi giới chúng nó dù là chỉ có chuẩn bá chủ cực hạn quân vương chiến lược có thể phát huy ra lại không đến một nửa mà thôi dù sao nguyên tội chi giới không nặng thể phách mà chính là khai phát thần hồn nhưng đối mặt bọn này nắm giữ đồ đằng chi linh phù hộ yêu lang mà nói bọn chúng vẫn lấy làm tiêu ngạo thần hồn nhiễm hóa trong nháy mắt trở thành trò đ ù a dù sao nguyên tội ngạo mạn rất rõ ràng cái gọi là đồ đằng chính là tín ngưỡng chi lực một cái khác hình thái mà tín ngưỡng chi lực càng là cùng nguyên tội chi lực đồng dạng đều là thuần túy thần hồn lực lượng lộ b u ộ g nghĩ rõ ràng chuyện này thời điểm nguyên tội ngạo mạn trong nháy mắt liền lộ ra mấy p h â n trước nay chưa có bối rối chi sắc mà lý mục chỉ là yên lặng đem tâm thần chìm vào thức hải hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha săn giết quân vương cấp dị đoan sinh mệnh thể nguy Hẹn、đã lưu c h i dòng thương k h hệ thống n h a n nhờ ký chủ giới chương lang thu huyết nha săn diết quân vương cấp dị đoàn sinh mệnh tên nguyên tội ghen ghét tung ra dòng lòng đấu ký đất tâm tìm hệ đã lưu c h i dòng thương k h hệ thống n h a n nhờ ký chủ giới chương lang thu cùng nhà săn diết quân vương cấp dị đoàn sinh mệnh tên nguyên tội bạo thực tung ra dòng vạn tướng thuộc ệ tìm hệ đã lưu c h i dòng thương k h hệ thống n h a n nhờ ký chủ giới chương thanh minh lang thu săn diết quân vương cấp dị đoàn sinh mệnh tên nguyên tội lều biếng tung ra dòng cùng nhật nguyên dùa tìm hệ đã lưu c h i dòng thương k h hệ thống n h a n nhờ ký chủ giới t r ư ớ n g sát huyết lang thú săn giết quân vương cấp dị đoan sinh mệnh thể nguyên tội sắc d ụ n g tôn ra dòng vẫn tội c h i đồng tử tím hiện đã lưu trữ dòng thương khố tuy nhiên không ngừng khác thường đầu bị tàn sát nhưng lý mục lại là liếc một chút liền nhìn thấy cái kia mấy đạo lóe ra tím nhạt quang mang đặc thù dòng nhắc nhở năm cái sử thi cấp dòng đồng thời tất cả đều nắm giữ a chuyển kỳ tư chất sử thi cấp dòng cho dù là lý mục xem quen rồi cao cấp dòng giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng vui vẻ nhưng kinh hỷ còn ở phía sau hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ lĩnh t i ế ngay h sau đó dòng thương khố bên trong liền có một đạo vận hàm lấy đỏ tím hai sắc màu lưu quan dung nhập lý mục trong thân thể đó là vẫn tội chi đồng tử còn không đợi lý mục tỉ mỉ cảm ứng yêu khu biến hóa ngay sau đó đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở đạo thứ ba liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ lĩnh nộ sử thi cấp hồn âm dòng thiên lang khiếu nguyện phải trang thôn phệ dòng cùng nhiệt miền rủa h A cái này nhìn qua hiện lên trước mặt mấy đạo bột mụt cho dù là lý mục đều có chút ngây ngẩn cả người. T cái này cái nào là cái gì nguyên tội dị đoan đại kiếp rõ ràng thì là một đám tống tài đồng tử tốt ta lý mục vạn vạn không nghĩ đến mấy vị này dị đoan tuân ra dòng vậy mà như thế phù hợp chính mình nguyên bản hắn còn dự định đem những thứ này dòng phân biệt ban t h ư ở n g cho nhận nha bọn hắn nhưng giờ phút này theo trong lòng một loại nào đó tâm huyết dâng trào rung động hiện lên hắn trong nháy mắt không do dự nữa một giây sau dòng thương khố bên trong còn lại bốn đạo màu đỏ tím quang mang cũng trong nháy mắt tất cả đều dung nhập lý mục thể nội sau đó hóa thành thuần túy linh ẩn tẩm b ộ lên hắn linh hồn cùng người thân một bên khác nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng không nhận thấy được lý mục trong thân thể phát sinh biến hóa chỉ là nhìn qua mấy cái nguyên t ộ dị đoan chết đi mắt to chừng lên đôi mắt nhỏ cái này đúng、không? đây chính là nguyên tội dị đoan a ngày sau tại lúc này nhắc lên một trận đại kiếp kẻ cầm đầu vì vượt qua trận này đại kiếp nhân loại tử thương lấy trăm vạn mà tính nhưng bây giờ bọn này đã dẫn phát nguyên tội đại kiếp kẻ cầm đầu lại bị lang ba dưới t r ư ớ n g b ầ y này lang thú b ẻ gãy nghiền nát giết hại sạch sẽ nguyên tội nổi giận bị nhận nha d i ệ t tuyệt chi diễm thiêu thành cho bụi nguyên tội ghen ghét bị huyết nha trực tiếp cứ thế mà đánh nổ thành đầy đất bọt máu nguyên tội bạo thực tức thì bị cùng nhà xé thành hai nửa còn lại hai cái dị đoan tức thì bị thanh minh tiểu đội cùng sát huyết tiểu đội nhẹ nhóm liên thủ g i o sát không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a. âm mưu ta nhìn không phải âm mưu gì mà là bởi vì đồ đằng chi lực a bản đế rốt cuộc minh bạch vì sao kiếp trước nguyên tội đại kiếp bên trong yêu tộc hiếm có cao giai chiến lược tổn thất ngay từ đầu bản đế chỉ coi là bọn này yêu tộc chiến lược so với nhân loại muốn cường nguyên nhân hiện tại xem ra chắc hẳn cũng là bởi vì yêu tộc đồ đằng chi lực thù hộ có đồ đằng chi lực gia trì nguyên tội chi giới nguyên tội chi lực căn bản vô pháp n h i ễ m hóa còn nếu là đơn thuần lục thân thể phách chiến lực đ á m g kiệt dị đoan tại nhận nha lang thúc trước mặt bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn t h ủ a t vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh tuy nhiên trước mắt đến xem kết cục là tốt nhưng trận này biến cố phương hướng phát triển quả thực vượt ra khỏi tô thanh tuyết đ o n trước dù là làm kiếp trước phong đế nhưng nàng bây giờ vẫn cảm nhận được khó nói lên lời trần kinh ngay sau đó là gan phi cũng ngây ngẩn cả người đồ đằng. đồ đằng chi lực còn có loại này hiệu quả sao b ả n tọa còn tưởng rằng là bởi vì lang ba dưới trướng lang thú thần hồn cường độ càng mạnh lời còn chưa dứt tô thanh tuyết đã nhận lấy câu chuyện cả hai nguyên nhân đều có đi nhưng ngươi cẩn thận cảm thụ một chút bọn chúng m ộ n phía bọn hắn cũng không phải là mượn nhờ thần hồn chi lực chống c ự nhiễm hóa cũng không phải như là nhận nha như vậy trực tiếp đem nguyên tội chi lực phân diện mà chính là lấy lực lượng nào đó đem ngăn cách nói cách khác chỉ cần nguyên tội chi lực không cách nào đột phá t ầ n g k i a bức tường ngăn cản bầy sói căn bản không cần lo lắng bị nhiễm hóa chủ động ngăn, cản bị động ngăn cách tuy nhiên nhìn như hiệu quả một dạng nhưng lẫn nhau ở giữa tranh lệch lại cực lớn thân là phong hào ma quân lạc gan phi càng là trong nháy mắt liền ý thức được sự kiện này sau đó không khỏi hít sâu m ộ t hơi thì ra là thế cùng lúc đó ảnh n h a chú ý lực cũng tất cả đều tập trung ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân kỳ quái cách xa như vậy làm sao cảm giác hai cái tiểu gia hỏa giống như ta cũng có thể trông thấy trên chiến trường chuyện phát sinh mà lại lũ tiểu gia hỏa tựa hồ là có tâm sự ảnh n h a hiếp lại con người nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều cái khác giờ phút này tiền tuyến chiến trường phía trên theo ngoại trừ nguyên tội ngạo mạn bên ngoài cái cuối cùng nguyên tội dị đoan bị chém giết ồn ào chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh chứ ba trăm tám mươi hai ta cái gì cũng không thiếu thôn vệ nguyên tội chứ ba trăm tám mươi hai ta cái gì cũng không thiếu thôn vệ nguyên tội chiến trường theo ồn ào yên tĩnh như cũ trong không khí mùi máu tươi càng phát ra nồng n ặ t lên lớn như vậy một cái phát điện nhiệt điện căn cứ bên trong vậy mà dù sao b ả y đẩy các loại người thú cùng vô số ghen khảm hợp sinh vật thi thể đây là một trận chỉ thấy chiến về sau cảnh tượng liền để người tê cả ra đầu nhịn không được liên tưởng tới khủng bố giết hại quá trình chiến đấu không nói xác thực đây không phải chiến tranh mà chính là đồ sát giờ phút này n i n h t h à n h bắt bộ thật vất và chạy thoát tam đại yêu vương theo thủy kính phía trên xem hết toàn bộ giết hại quá trình về sau trong n g á y mắt tê cả ra đầu lên quái quái vật ta đám kia không phải người không phải quỷ đồ vật đã khủng bố vặt phần không nghĩ tới b ầ y này lang thú vậy mà còn kinh khủng hơn thực lực thế này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng ta thiên b ầ y này lang thú đến tột u cùng là lai lịch gì vì gì như thế cường đại b ầ y yêu nóng này động không ngừng mà tam đại yêu vương càng là không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ đi nhất đ giờ, giờ phút này cái kia nguyên thú rút bản thân cao có gần bảy m toàn thân tản ra nồng đậm bất tường dị đoan khi tức khôi ngô dị thân thể đột nhiên nổ ra một câu ngút trời khí thế phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp thất tình không lời tối nghĩa khí thế chậm dãi ấp ủ lấy giờ phút này thân là nguyên tội ngạo mạn ý chí cùng lực lượng vật chứa dương kỳ đã từng dương bác sĩ bây giờ dị đoan nguyên tội ngạo mạn đột nhiên ngóc đầu lên ngay sau đó theo còn lại ngũ đại dị đoan trên thi thể đống nhiên có năm đạo tối nghĩa quang mang hiện hiện sau đó trong nháy mắt l ư ớ t đến liêu nguyên tội ngạo mạn trước mặt cuối cùng dung nhập trong thân thể của hắn vê anh chỉ thấy thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bành trướng nguyên bản tinh luyện từng cục bắp thịt trong nháy mắt cồng kềnh toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt biến thành tiểu bản tử bộ dáng cái này cũng chưa tính tại bầy sói ánh mắt tò mò bên trong nguyên tội ngạo m hắn buông xuống hai con người đột nhiên ánh mắt biến đến không xa lên tầm mắt có thể thấy được đã không còn là ninh thành phát điện nhiệt điện căn cứ phế tích không phải tràn ngập hết u y tinh chiến trường không phải khắp nơi trên đất nguyên tội dị đoan thi thể đây hết thể dường như đều trở thành cực kỳ trí nhớ xa xôi nhẫn nha chờ sói càng là có thể rõ ràng cảm nhận được tại bên trong chiến trường đ ỗ n nhiên bị kín một tầng tre lấp dường như bị cái gì vô hình dị đoan chi lực đem bầy sói nói xác thực là đem trước mặt mảnh này khu vực cùng hiện thực hoàn toàn ngăn cách ra xảy ra chuyện gì nhẫn nha chờ sói lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt tất cả đều nhũ mày cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là nhìn qua bên trong chiến trường kinh biến rơi vào trầm tư các nàng không nghĩ tới đám kia nguyên tội dị đoan cứ như vậy bị thuần thục quét dọn sạch sẽ càng không nghĩ đến mắt thấy đại cục đã định thời điểm đông nhiên lại nổi sóng kỳ quái cái kia nguyên tội ngạo mạn đang làm cái gì ta làm sao ngửi được khí tức nguy hiểm tô thanh tuyết chăm mối vẫn không có cách giải nàng đối với nguyên tội đại kiếp hiểu rõ tất cả đều là theo văn hiến phía trên đạt được bản thân vẫn chưa tham dự trong đó giờ phút này không khỏi sinh ra mấy phân hiếu kỳ mà giờ khác này nàng lại chú ý tới bên cạnh l ạ gan phi thân thể phất tại hơi hơi sợ dun x ả ra chuyện、gì? không đợi tô thanh tuyết mở miệng l ạ c a n phi đã lắc đầu ra hiệu đừng hỏi nữa ngươi lập tức liền sẽ biết đáp án xem ra chân chính đại kiếp hàng lâm không nghĩ tới à nguyên lai hiện giai đoạn sâm lấn giới này nguyên tội dị đoan nhóm vậy mà liền đã nắm giữ loại này lực lượng l ạ c a n phi mà nói nghe được tô thanh tuyết một trận rơi vào trong sương mù nơi cực xa mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập tới tô thanh tuyết cũng không khỏi đến meo lại con ngươi cái gì đại kiếp hàng lâm còn lại sáu đại nguyên tội đều vong ta cũng không tin còn lại cái này ra hỏa còn có thể lật lên cái gì làm đến ngươi cũng đừng quên thời khắc này lang ba còn không có xuất thủ tô thanh tuyết một câu nhắc nhở là can phi nhưng là liền tô thanh tuyết cũng không nghĩ tới chính mình lời này vừa nói ra trong nháy mắt là can phi trên mặt liền nổ lên hoảng sợ lang ba xong đời một giây sau là can phi đột nhiên r ã y r ủ i lấy phóng tới ảnh nha ảnh nha lang thúc nhanh để lang ba bọn chúng mau bỏ đi tên địch nhân kia rất khủng bố đột nhiên mở miệng tiểu tử trong nháy mắt để ảnh nha đều có chút n g n g bước lên nhưng là can phi nó tuy nhiên nghe vào trong thai nhưng lại không để ý n g a n tiểu tử không có chuyện gì nô vương vẫn còn ta tộc liền không có nguy hiểm ảnh n h a tiếng nói mang theo một loại nào đó khó nói lên lời không h i ể u ma lực chẳng biết tại sao là gan phi trong lòng sao động vậy mà thật chậm thả không biết có thể ngay sau đó nàng hồi tưởng lại kiếp trước một loại nào đó ký ức về sau trong nháy mắt lại kích động lên thế nhưng là thế nhưng là tên địch nhân kia thật vô cùng mạnh n a h o à n g hốt ở giữa là gan phi trước mặt nổi lên ngày xưa cảnh tượng cái kia là linh khí khôi phục thứ m ộ ư ơ i bốn năm đã trưởng thành là bá chủ cấp giác tỉnh giả là gan phi tham dự trận kia nguyên tội đại kiếp đồng thời tại trận này trong đại kiếp thu hoạch được cơ duyên từ đó đạt được truyền kỳ vị cách vì nàng ngày sau tấn thăng truyền kỳ trôn xuống phục bút nhưng giờ phút này tránh thức để lạc an phi linh hồn rung động cũng không phải cái gì kiếp trước cơ duyên mà là tại kiếp trước trong chiến trường cái nào đó ba chủ cấp nguyên tội dị đoan tại thôn vệ còn lại sáu đại nguyên tội lực lượng sau dường như nguyên địa phi thăng đồng dạng chiến lược tăng vọt đại sát tứ phương c h ẳ n g cảnh trận c h i ế n kia cái kia ba chủ cấp dị đoan lấy ba chủ cảnh giới phát huy ra truyền kỳ cấp lực lượng mà hiện nay phát sinh ở cái kia nguyên tội dị đoan thủ lĩnh phía trên sự t ì n h cùng ký ức bên trong tràng cảnh sao mà tương tự chỉ một thoáng lạc an phi trái tim đều ngưng trệ một sắt na cái này xong tên kia đang hấp thu còn lại sáu đại nguyên tội dị đoan lực lượng một khi thành công chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể một bước bước vào bá chủ cảnh giới nghe nói lời ấy tô thanh tuyết cũng rốt c ụ c kịp phản ứng bá chủ nguyên lai、like、đây mới là lạc gan phi lo lắng ngay sau đó tô thanh tuyết cũng luôn cuống nếu là lạc gan phi nói làm thật cái kia đối mặt một cái bá chủ cấp nguyên tội dị đoan lan g ba căn bản không có phần thắng a chỉ một t h o á n g tô thanh tuyết khuôn mặt nhỏ trực tiếp rất trắng lên thấy thế ảnh nga chỉ coi là hai cái tiểu gia hỏa lá gan quá nhỏ lập tức mở lời an ủi nói lũ tiểu gia hỏa đừng lo lắng chúng ta vương rất mạnh sẽ bảo hộ hảo các ngươi thế mà lời này rơi vào tô thanh tuyết cùng l à c an phi trong h a i lại căn bản không có nửa điểm an ủi hiệu quả ngược lại để hai người chồng con mắt hiện ra từng trận n g ư n g trọng một bên khác bên trong chiến trường bị bầy sói vây quanh nguyên tội ngạo mạn đã đem sáu đại nguyên tội dị đoan c h i hạch đều n u ố t vào ngay sau đó liền có một cố dẫn lực phong bạo đống nhiên khuyết tán mà ra lấy tự thân làm trung tâm kết hợp thôn vẹn mà đến bộ phận tham lam c h i lực vạn vật về lưu cùng lười biếng tri vực ngủ đông lập trường hình thành một loại nào đó dị đoan lực trường đối với nhận nga chờ lang thú mà đến trong tự loại này dẫn lực cũng không tính toán rất khó khăn nhưng cái này lực trường tác dụng vốn cũng không phải là dùng để tiến công một giây sau tại bầy sói ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy chiến trường phía trên vô số người sát thú thể tất cả đều dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng bị lực trường bao phủ sau đó hút vào nơi trọng yếu trong n g a y mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia c ố có thể xưng kinh khủng thôn vệ chi lực mà cái kia mảnh cùng hiện thực cực độ xa cách không biết trong lĩnh vực đ ỗ n g nhiên mở ra ba cái xanh đỏ màu vàng kim t r o n g mạch dọc ta hiện tại cái gì cũng không thiếu chương 383, dòng phế biến chiến lược tăng vọt chương ba t dòng phế biến chiến lược tăng vọt không hiểu tâm linh thanh âm đ mà, mà giờ n h n toàn tại khác này trường h thôn vệ sáu đại nguyên tội mở ra một trận trước đó chưa từng có tiến hóa nguyên tội ngạo mạn càng là trong nháy mắt trong mắt nổ lên hung mang nguyên bản hắn chỉ là một luồng không quan trọng gì gánh chịu nguyên tội chi lực ý chí mà thôi có thể thôn p h ệ còn lại sáu đại nguyên tội về sau hắn dường như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng dường như nắm giữ một loại nào đó tên là linh hồn đồ vật đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm chân chính trọng điểm còn là chính mình bộ này vật chứa thân thể bên trong phát sinh biến hóa hắn giờ phút này ở vào một mảnh mượn nhờ nguyên tội chi lực cưỡng ép tại hiện thực trong khe hẹp mở ra lâm thời lĩnh vực trung yên tội vực bên trong trong lĩnh vực thời gian gần như ngưng trệ nơi này không có thời gian không gian phân chia cũng không tồn tại bất luận cái gì quy tắc chỉ tràn ngập bảy đại nguyên tội bản nguyên chi lực cùng đơn thuần từ thần hồn chi lực cấu tạo ra tuyệt đối trong an tĩ tại dương kỳ thời khắc này trong ý thức toàn bộ trung niên tội vực không gian bày biện ra một loại bệnh trạng v ằ n mẹo tinh khiết dưới đất là bóng loáng như gương phản xạ băng lãnh bạch quang không biết tinh thể phản chiếu lấy phía trên lơ lửng một đạo v ằ n mẹo thân ảnh trong không khí không có bụi trần không có âm thanh chỉ có một loại tuyệt đối làm cho người linh hồn đóng băng tĩnh cùng trí cao vô thượng huy áp một giây sau cái kia đạo v ằ n mẹo thân ảnh trong nháy mắt mở to mắt sau đó xông vào dương kỳ thần hồn thân thể bên trong hấp thu sáu đại nguyên tội chi lực về sau hắn nguyên bản trên thân thể đ ố n g nhiên dắt lên một tầng màu vàng sầm quan mang cùng lúc đó từng đợt đỏ tâm h huyết văn theo hư không bên trong h i ệ n hiện là cấn tại trên thân thể những thứ này đường vân chính là nguyên tội chi lực tại giới này hiền hóa đồng thời cũng là còn lại sáu đại nguyên tội lực lượng bản nguyên nhưng bây giờ những thứ này đều thuộc về hắn thôn vệ sáu đại nguyên tội bản nguyên về sau giờ phút này dương kỳ tấm kia nguyên bản đã v ặ n mẹo vạn phần khảm hợp cự trên mặt càng là không hiệu tuân ra một vệ hôn hợp có cực h ạ n thống khổ cùng cực hạn vui vẻ vặt mẹo thân sắc mà ngạo mạn đỉnh đầu ba cái tròng mặt dọc bên trong cũng có một loại nào đó vô hình ý áp đông nhiên tàn ra Và anh, kinh khủng thần hồn loạn lưu nơi này khắc bị nhấc lên bên trong chiến trường mặt ngoài yên tĩnh có thể tại mọi người thần hồn phương diện lại đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng ngập trời dòng nước lũ hàn g lâm dùng danh nghĩa của ta vạn tội về lưu nguyên tội ngạo mạn thanh â m như là ước vạn loại thanh â m điệp ra mà thành q u e n quẩn tại mọi người trong t h ứ ợ hải ngay sau đó phong bạo tắn đi dương kỳ bộ kia nguyên bản đã ẩn chứa sức mạnh cực tận thân thể nên đón thăng hoa thịt trên khuôn mặt những cái kia màu vàng sầm khôi giáp tại điên cùng tràn vào năng lượng vỡ vụn thành từng mảnh bong ra từng màng nhưng vỡ vụn chỗ cũng không phải là huyết đ ụ c mà chính là hiện lộ ra càng thêm sáng trói hoàn toàn mới thần khu mặt ngoài không lại bộc lộ dị đoan khí tức ngược lại hiện hiện một c ố khiến người ta nhìn một chút liền muốn trầm luân trong đó phối hợp màu bạch kim thần khu mặt ngoài vẽ có vô số huyền ảo phức tạp phù văn bọn chúng như cùng sống vật giống như tại nguyên tội ngạo mạn trên thân thể tự mình khắc h o ạ n lưu chuyển hắn ngầm đầu mắt ngậm trí cao ngạo mạn chi ý dường như miệt thị chúng sinh đồng dạ sau lưng là biểu tượng vô hạn tham lam chi dực trái tim chạy xuôi theo đại biểu tức giận dung nham chi huyết trước ngực nứ mà tay trái cùng tay phải thì phân biệt nắm trong tay s ắ c dục cùng ghen ghét chi lực tại lưng của hắn cùng bên hông càng là có một đạo màu đen nhánh từ nguyên tội lười biếng hình thành đặc thù xương cốt ngoại giáp phong bạo dần dần hơi thở cái kia làm cho người hít thở không thông năng lượng l o ạ n lưu chậm rãi khôi phục cùng lúc đó hoàn thành thăng hoa về sau nguyên tội ngạo mạn trong mắt trong nháy mắt lóe ra trước nay chưa có sắc cơ kết thúc các ngươi đều phải chết Và anh. theo hắn tâm linh ba động tàn ra một cỗ kinh khủng giống như hồ đã hoàn toàn siêu việt quân vương tầm thứ lực lượng cường đại thì như vậy bỗng nhiên tàn ra đó là bá chủ tuy nhiên khí tức cũng không ổn định tựa hồ chỉ miễn cưỡng chạm tới bá chủ chi lực nhưng lúc này mới linh khí khôi phục nửa năm không đến chiến lược như vậy đã có thể hoàn toàn nghiền ép giới này đi tô thanh tuyết nhẹ dọn c ả n khái nói ra lời nói trong né mắt chính mình cả người cũng không tốt mà một bên nghe được tiếng lòng lạc can phi càng là lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng theo ta được biết hiện giai đoạn toàn bộ làm tinh khả năng nắm giữ bá chủ chiến lược h ẳ n l à c ũ n g thì mấy vị lâu năm truyền k ỳ bá chủ đi băng long bá chủ lục tý t h â n viên hạ yêu nữ vương lạc an phi trong nháy mắt nói ra mấy cái danh hảo nhưng càng nói liền càng là kinh hãi bởi vì mặt đối giờ phút này cái k i a hoàn thành tiến hóa nguyên tội n g ạ mạn chỉ sợ thì liền mấy vị này đối lên cũng không dám nói tất thắng mà tuy nhiên nhận nha bọn chúng hư hư thực t h ự cũng c là hậu thế yêu đế có thể hiện giai đoạn có chiến lược lại là t r a n lệch rất xa từ cục lộ buộc tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong lòng tất cả đều sinh ra ý nghĩ như vậy ngay tại lúc hai người tuyệt vọng thời khắc đột nhiên có một đạo đồng dạng tản ra vô tận uy nghiêm khí thế bỗng nhiên theo hỗn loạn vạn phần nguyên tội lĩnh vực bên trong mánh liệt mà lên trong nháy mắt liền đẻ qua liếu nguyên tội n g ạ g mạng đồng thời trực tiếp không lưu tình chút nào cường thế nghiền ép mà đi đó là lang ba tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tất cả đều không hiểu giật mình không khác hai người vậy mà theo lang ba trên thân cảm nhận được một loại nào đó không hiểu uy áp đó là chỉ có bá chủ cấp yêu thú mới có thể nắm giữ hoành tô thanh tuyết cùng lạc a n phi người tê chẳng lẽ nói lang ba vậy mà cũng trở thành bá chủ rồi cùng lúc đó bên trong chiến trường tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm lý mục đã hấp thu năm đạo sử thi cấp dòng hoàn thành thuế biến nga ô làm sói gào âm thanh vang lên nữa trong nháy mắt một mực bao phủ trên chiến trường nguyên tội chi lực thì như vậy đột nhiên nổ tung sau đó nguyên tội ngạo mạn cùng lý mục khí thế thì như vậy đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ hai người chỉ là rằng có chỗ kích phát ra khí lãng liền để nhận nha chở lang thú toàn đều có chút đứng không vững mà khí thế phía trên rằng có còn chưa đủ bọn hắn tại thần hồn phương diện va chạm chỗ kích phát ra kinh khủng lực lượng càng làm cho nhận nha chở lang thú đều không hiểu kinh hãy lên chỉ một thoáng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi nguyên bản đã bởi vì kinh hãi mà trắng bệnh một mảnh khuôn mặt càng là trực tiếp không có huyết sắc đây là cái gì lực lượng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi tất cả đều m ộ n g biết lang ba m á n h liệt có thể hai người căn bản không biết nguyên lai lang ba còn có thể mạnh như vậy thật giống như vĩnh viễn không có cực h ạ n đồng dạng cùng lúc đó tuy nhiên cách nhau vài trăm mét có thể lý mục tại thuế biến về sau thần hồn lực lượng khách quan trước đó trực tiếp đông dương cường đại mấy lần tự nhiên trong nháy mắt cảm ứng hai cái tiểu gia hỏa tâm tình khẩn trương tiểu gia hỏa bị hù dọa rồi vừa nghĩ đến đây lý mục trong mắt sát ý trong nháy mắt nổi lên nhìn lên trước mặt dị đoan bỗng nhiên bạo phát toàn bộ khí thế t h í ngươi tờ mở gọi ngạo mạn a hu đến tiểu g i a hỏa đều phải chết chương 384, t h ô n vệ tiến hóa á truyền kỳ cấp dòng chương 384, t h ô n vệ tiến hóa á truyền kỳ cấp dòng vê n vô hình khí thế cùng uy áp lôi cuốn đ ầ y trời linh lực tạo thành một trận g i ả thiền tế nhật linh ẩn phong bạo lý mục vẫn chưa tấn thăng bá chủ nhưng ở liên tiếp thôn vệ mấy đạo sử thi cấp d ò n về sau hán giờ phút này đã nắm giữ hoàn toàn xứng đáng bá chủ chiến lực hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thôn vệ sử thi cấp dòng vẫn tội c h i đồng tử nhãn thuật dòng diệt linh yêu đồng hiện đã lột sắc thành thượng vị dòng vẫn linh c h i đồng tử uy năng đạt được đề thăng vẫn linh c h i đồng tử tím lấy thần hồn c h i lực chấn áp đ ị c h nhân khiến cho lâm vào cứng ngắc trạng thái đối với chỗ có thần hồn lực lượng thấp với mình tồn tại có thể không xem còn lại phòng ngự cưỡng ép mạ sát hắn chân Chú linh. t h h í c cái kia mỗi kỹ năng l ầ n phát chi sát động mà linh ự c lúc, c lý mục tại nhìn thấy đạo này tổn thục trong nháy mắt liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động hào gia hỏa á truyền k ỳ cấp hắn b ạ n b ạ n không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất hệ thống nhắc nhở thì cho mình như thế một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cước ép mạ sát thần hồn cường độ thấp với mình tồn tại mà lại hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì phòng ngự nhìn lấy vẫn linh chi đồng tử giới thiệu lý mục cũng không khỏi đến cảm khái quả nhiên không thẹn vì vẫn linh danh tiếng h i ệ n nhiên lấy bây giờ lý mục thần hồn cường độ cơ hồ đại biểu cho hắn có thể tiện tay mạ sát bất luận cái gì một cái chuẩn ba chủ cấp trở xuống yêu thú mà lại mặc kệ ngươi Toàn cũng vô hệ i u Hô! Lý mục không khỏi Lý Mục thống ở dài lại hai cái một ngụm thu t nhìn còn cường hóa kỹ năng. chọc hoạch khí, phía hóa Hệ kỹ sau vừa đó được về nhắc nhở ký chủ đã thôn vệ sử thi, thi cấp sát phạt dòng thần khải thiên nộ sát phạt dòng hư không lục thần trạm hiện đã lột sắc thành thượng vị dòng tịch linh diện không trảm uy năng đạt được đề thăng a thiên lang khiếu nguyện cùng hư không lục thần trạm cũng đều hoàn thành phế biến lý mục trong nháy mắt kinh hỷ và phần cái này thật sự là phát đạt thiên lang phá trận khúc tím lấy thiên lang chi hồn dít g à o động các nơi triển khai huyết n g u y ệ n tâm vực có thể để thăng phương viên ba trong phạm vi ngàn mét tất cả quân đội bạn chiến lược cũng suy yếu chấn nhiếp toàn bộ đ ị c h nhân phá trận tất cả phe bạn thu hoạch được hết u y sôi bờ uff để thăng tám mươi năm toàn thuộc tính tốc độ di chuyển ngoài định mức để thăng năm mươi năm chấn hồn tất cả đ ị c h nhân thu hoạch được điêu linh giờ e bờ uff tự thân thuộc tính giảm xuống một mươi năm đồng thời thần hồn bị chấn nhiếp thường cách một đoạn thời gian bị một lần thần hồn công kích chú thích cùng ngày sói phá trận k ú c phát động về sau huyết nguyệt chi sáng trói hấp thu m ư ơ i vạn yêu huyết về sau cái kia dòng tự động lột sắc thành á truyền k ỳ cấp tịch linh d i ệ t không chạm tím sử thi cấp sát phạt kỹ năng phát động sau có thể mượn nhờ không gian chi lực đối khu vực bên trong tất cả địch nhân phát động không khác biệt công kích cái kia công kích có thể không xem không gian bức tường ngăn cản kết giới h ậ thuẫn cũng t r ô n vùi mục tiêu khu vực không gian hóa thành hư không Chú thích, cái h thích, c kia kỹ năng tại thôn vệ ba cái sử thi cấp ẩn chứa không gian sát phạt chi lực sát phạt dòng về sau có thể lột sắc thành á truyền k ỳ cấp cùng phía trước vẫn linh chi đồng tử đồng dạng tại thôn vệ ba cái kia đến từ dị đoan nguyên tội dòng về sau hiện nay thiên lang phá trận khúc cùng tịch linh d i ệ t không chạm tất cả đều nắm giữ á truyền kỳ cấp nội t ì n h chỉ đợi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ về sau liền có thể thuế biến nói cách khác hiện nay lý mục trên thân hơn phân nửa dòng vậy mà tất cả đều nắm giữ á truyền kỳ cấp nội t ì n h dứt bỏ cái này ba cái kỹ năng dòng khủng bố uy năng không nói vẹn vẹn là ba cái á truyền kỳ cấp kỹ năng dòng cũng đã là khó lường tồn tại húng chi lý mục rất rõ ràng thiên lang phá trận khúc cùng tịch linh diện không chạm bây giờ tuy nhiên phẩm cấp vẫn là sử thi cấp nhưng uy năng nhưng vượt xa còn lại sử thi cấp kỹ năng mà cái này còn xa xa không là cực h ạ n chỉ một thoáng lý mục liền đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một đạo đồng dạng cũng là để cho nhất hắn ngạc nhiên hệ thống đạn trên cửa hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thôn vệ sử thi cấp dòng vạn tướng thôn vệ lòng đấu kỹ ước tâm ký chủ đẳng cấp tăng lên tới năm mươi chín cấp hiện đã lột sắc thành chuẩn bá chủ cấp y ê u t h ú thể phách thiên phú thiên thai lang thể lột sắc thành thượng vị dòng vệ thiên ma lang thể v ệ thiên ma lang thể tím trong truyền thuyết chấn ngục thiên lang nhất tộc c h i vương mới có thể có khủng bố thể phách thiên phú cầm giữ sẽ vượt qua thiên lang trung cực lực lượng có chuyển kỳ vị cách hiện đã cường hóa đến sử thi cấp cực h ạ n thôn vệ tương quan cường hóa tài nguyên sau có thể tấn thăng làm t đỉnh cấp nhiệm n h khôi lực đặc tính có thể nắm nâng hai kg vật nặng hữu hiệu phạm vi bản kính một trăm linh m c ô trước h lực mắt tổng vệ linh tăng thêm ký chủ cơ sở thể phách đề cao ba trăm ba mươi năm cơ sở lực lượng đề cao ba trăm hai mươi l năm cơ sở nhanh nhẹn đề cao ba trăm hai c mươi n quân vương cấp hạn mức cao nhất sáu trăm linh hệ thống nhắc nhở làm ký chủ tấn thăng làm bá chủ cấp yếu thú về sau dòng vệ thiên ma lang thể đem về tự chủ tiến giai thành á truyền ký cấp Vâng. trong thức hải có vô biên sấm sét n ổ lên khi nhìn rõ hệ thống nhắc nhở cái k i a một cái trước mắt lý mục chính mình cũng bị chấn kinh chuẩn bá chủ thì liên chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại là lấy dạng này một loại không h i ể u phương thức tấn thăng đến chuẩn bá chủ khoảng cách bá chủ chỉ có cách xa một bước thôn vệ mấy cái kia dòng về sau hắn chiến lược gần như sắp muốn tăng lên gấp đôi mà hắn càng không nghĩ đến chính là vệ thiên ma lang thể cái này dòng thuế biến điều kiện vậy mà như thế đơn giản chỉ cần chính mình tấn thăng bá chủ liền có thể nước chạy thành sông hoàn thành thuế biến theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này dòng kỳ thật đã là một cái á truyền kỳ cấp dòng rồi vừa nghĩ đến đây lý mục trong nháy mắt lại lần nữa kinh hãi lên vốn cho là trận này linh thành chi chiến là nhận nha cơ duyên không nghĩ tới kỳ thật đây mới là chính mình cơ duyên chỗ Ký khuất Lý mục. Tộc, chấn ngục thiên lang ma huyết bá chủ, Mục. tộc, Ngục Chủ. cấp, cấp, chuẩn chủ cấp Cậu Chủ, tím, vinh chiến chi bất khuất vinh mạch chi Thiên Huết Thiên vinh hào hồn thế vinh hằng linh Lang Lang Ma tím, diễm Trung Trấn bất diệt trảo sát yêu yêu Đảng vương. đằng, Bá bá Đồ thiên lang phá t r ậ n khúc tím tịch linh diện không chạm tím vẫn linh chi đồng tử tím lý mục nhìn lấy chính mình giao diện thuộc tính phía trên tin tức trong lòng nhất thời dân g lên trước nay chưa có chiến ý đừng nhìn chính mình bây giờ chỉ có sáu cái sử thi cấp dòng nhưng ngoại trừ khiếu thiên tuyệt địa bên ngoài còn lại năm cái dòng tất cả đều nắm giữ á truyền k ỳ cấp nội tỉnh bực này hào hoa phối trí trực tiếp để hắn sinh ra trước nay chưa có lòng tin mà trước mặt đang có một cái tuyệt hảo đối thủ có thể cho hắn thỏa thích chắc thi chính mình bây giờ chân thực chiến đấu lực tới đi chiến đấu thoải mái cùng lúc đó đứng tại lý mục trước mặt cùng hắn rằng có lấy nguyên tội ngạo mạn giờ phút này càng là trong nháy mắt kinh hồn bạt vía lên rõ ràng hắn đã đạt đến bá chủ cấp biên giới có thể chẳng biết tại sao đối mặt cái kia lang thú lúc hắn vậy mà sinh ra một loại nào đó không hiểu sợ hãi chương 385, bá chủ chi chiến con kiến hôi gặp nạn chương 385, b á chủ c h i chiến con kiến hôi gặp nạn ta tránh hắn phong mang trong nháy mắt nguyên tội ngạo mạn đều bị chính mình ý nghĩ trong lòng tức g i ậ n cười thân là bảy đại nguyên tội đứng đầu đồng thời thôn vệ còn lại sáu đại nguyên tội c h i hạch thu được bá chủ cấp lực lượng hắn dĩ nhiên phải sợ trước mặt tiểu nhỏ một cái l a n g thú nói đùa cái gì càn rỡ ta là trí cao ý chí vì thần minh giới t r ư ớ n g đệ nhất sứ đồ độc thần giả đáng chém vây anh theo một cỗ kinh thiên l ử a dẫn theo nguyên tội nạo g mạn thân thể trên hạ thể hiện hiện một giây sau một đạo cùng lý mục không kém cõi chút nào khí tức khủng bố thì như vậy phóng lên tật trời song phương thần hồn ý chí linh ẩn khí thế tất cả đều dung nhập phong bạo bên trong bắt đầu điên cùng rằng co lấy ngoại nhân xem ra tựa hồ hiện tại còn tại rằng co giai đoạn nhưng trên thực tế hai người chém giết theo khí thế đụng nhau cái kia một s á t na cũng đã mở ra mà tô thanh tuyết cùng là can phi càng là cảm khái rất sâu hai người mặc dù chỉ là quân vương cấp giác tình giả nhưng nhờ vào kiếp t r ư ớ c phong đế cấp linh hồn còn tại giờ phút này tại cảm nhận được nơi xa chiến trường dư âm về sau trong nháy mắt liền ý thức được xảy ra chuyện gì chiến đấu đã bắt đầu rồi tạ tiên cái này sao có thể chẳng lẽ đây chính là lang ba chân chính tiên phú quá kinh khủng ta làm sao cũng không nghĩ tới cái kia nguyên tội n ạ o mạn tại thôn vệ sáu đại nguyên tội về sau đạt đến ba chủ tầm thứ trưởng khống ba cùng h chi lực đã đầy đủ không thể thể Thanh hít hơi, nhịn không được cảm khái. ủ đủ lực Có được càng c nổi. lang đã đầy Tuyết Tô tưởng tượng bên bên T. một một ba. sâu một lúc đó là gan phi càng là ngơ ngác nhìn qua nàng thần hồn cảm ứng bên trong cơ hồ đem c h ọ n cái thiên địa đều cắt đứt thành hai cái khu khối khủng bố linh l u n phong bạo rơi vào trầm tư kiếp trước khi nàng làm nhân loại truyền kỳ cùng yêu tộc cùng còn lại dị giới xâm lấn thế lực thời điểm chiến đấu cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì nhưng hôm nay làm thứ tam phương thế lực quan chiến thời điểm là gan phi đều ngây ngẩn cả người phải biết cho dù là đời chức của hắn tại ba chủ cấp thời điểm cũng vô pháp dẫn động như thế quy mô linh luận phong bạo tuy nhiên đem so sánh với nàng kinh lịch những cái kia chiến đấu mà nói dạng này một trận bá chủ cấp ở giữa chiến đấu còn không đến mức để cho nàng c h ấ n kinh v ạ n phần có thể theo l à g an phi đem trước mắt khung cảnh chiến đấu đối ứng đến kiếp trước trên người mình đội vị suy nghĩ về sau l à g an phi đồng tử trong nháy mắt co lại thành một đầu khe hẹp thân là kiếp trước nữ đế lại như thế nào cùng lang ba thiên phú so sánh nàng vẫn lấy làm t i ê u ngạo thiên phú giống như hồ đã hoàn toàn trở thành chê cười mà giờ khắc này theo song p ư ơ n g thần hồn lực lượng lại một lần nữa va chạm rốt cục hiện thực chiến trường cũng chịu ảnh hưởng lấy linh thành phát điện nhiệt điện căn cứ làm tâm điểm phương viên năm mươi km phạm vi tất cả linh khí tất cả đều bị hai người khí thế lôi kéo sau đó hóa thành hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh ẩn phong bạo va chạm cùng tấn thăng quân vương thời điểm dẫn động vòng xoáy linh khí hoàn toàn khác biệt tuy nhiên đồng dạng là vòng xoáy linh khí có thể cái trước là tất cả siêu p h ả m tồn tại tấn thăng quân vương thời linh khí p h á p t á c bản năng điều động mà bây giờ cái kia kinh khủng linh ẩn phong bạo lại là lý mục cùng nguyên tội ngạo mạn ý chí chỗ thôi động ẩm ẩm linh ẩn phong bạo đụng nhau trong nháy mắt trong nháy mắt thì có đến hàng vạn mà tính điện xà cùng bầu trời phía trên nổ lên phong bạo giả thiên tế phản phất giống như tận thế sắp tới đầu dạng khoảng cách ninh thành hai bên ngoài mười km ninh thành bắc bộ linh mạch khoáng khu p h ụ cận một chỗ địa nhiệt trong ô tuyển vận dụng một lần cuối cùng n h ế t b à n chi lực hoắc thanh nhai đã lại lần nữa r ụ c hỏa trọng sinh kinh lịch một trận đại kiếp về sau hắn giờ phút này cũng tương tự thu được tạ o hóa mà lại là đủ để cho hắn bước vào bá chủ t ầ n g thứ tạ o hóa không chỉ có như thế n h ế t b à n chi hỏa tại kinh lịch ba lần n h ế t b à n về sau vậy mà lại lần nữa thăng hoa làm đến hắn ngoại định mức lại đạt được sáu lần nhất bản cơ hội đương nhiên so sánh cùng này h o á c thanh nhai kích động nhất vẫn là bây giờ chính mình bộ kia nhân loại thân thể bên trong lần chứa kinh khủng lực lượng là chuẩn bá chủ chết qua một lần lại niết bàn về sau nhất là tại cảm thụ qua nguyên tội phẫn nộ c h i hỏa kinh khủng lực lượng về sau giờ phút này trọng sinh h o á c thanh nhai đã chính thức trở thành chuẩn bá chủ cấp giác tình giả đồng thời niết bàn c h i hỏa cũng đã lột x á c thành a truyền k ỳ cấp mà hắn cách bá chủ càng là cũng chỉ thiếu chút nữa xa nguyên bản h o á c thanh nhai dự định là trở n i n h thành trên chiến trường những yêu t ậ c kia dĩ đoan giết cái lưỡng bại câu thương sau hắn lại ra tay lấy bây giờ chuẩn bá chủ cấp tiếp cận bá chủ cấp cường đại chiến lược h o á c thanh nhai tự tin mình có thể hoàn toàn nghiền ép đ ị c h nhân có thể đột nhiên manh liệt mà lên linh luẩn phong bạo đánh gậy h o á c thanh nhai suy nghĩ phát sinh cái gì rồi h o á c thanh nhai đổi lại sớm thì chuẩn bị xong ý phục đi ra suối nước nóng động huyệt sau đó vừa mới bước ra động huyệt hắn liền cảm nhận được ninh thành phương hướng t r u y ề n đến khủng bố linh áp cái này đây là cái gì h o á c thanh nhai cả người đều mở bức phải biết hắn giờ phút này tại niết bàn về sau đã trở thành không thể giả được chuẩn bá chủ cấp giáp tình giả có chiến lược cũng viễn siêu trước đây có thể đối mặt cái k i a hai cỗ chính đang không ngừng va chạm linh áp lúc hắn chỉ cảm giác mình tựa như là con kiến hơi nhỏ yếu nói đùa cái gì h o ắ c thanh nhai khỏe miệng điên cồn g run r ậ y sau đó cực kỳ không cam lòng kích phát ra thần hồn chi lực đi qua niết bàn chi hỏa nhiều lần thối luyện về sau bây giờ thần hồn của hắn cường độ đã viễn siêu đồng dạng chuẩn bá chủ cấp siêu p h ạ m tồn tại nhưng là làm hắn tâm thần chìm vào thất hải thần hồn trong nháy mắt trông thấy cái tia hai cỗ cơ hồ muốn giả thiên tế nhật khủng bố thần hồn phong bạo cùng cái tia hai đạo thần hồn so ra hoắt thanh nhai thần hồn chi lực liền phán phán phất nước chạy thảo một loại thực vật cái kia hai tên phong da hỏa đều là quái vật sao h o á c thanh ngai nhịn không được tự lẩm bẩm lên theo mới mới cảm nhận được thần hồn khí tức bên trong hắn sớm đã nhận thức được cái kia hai cái kinh khủng tồn tại khí tức cái kia lang vô cùng dương bác sĩ cứ việc trong lòng vạn phần hiếu kỳ nhưng hoảng sợ vẫn là chiếm cứ thương phong hát thanh ngai rõ ràng biết đối mặt cái này hai một tên da hỏa khủng bố mà giờ khắp này hai cổ gió lốc trung tâm nhất lý mục nhìn qua đối diện cái tiêu đạo toàn thân phát ra nguyên tội chi lực thân thể cũng là trong nháy mắt mèo lại con người tự hồ xem nhẹ ngươi rồi chủng tộc nguyên tội tri dân trung yên dị dung thể thính danh dương kỳ nạo mạn trung cực đẳng cấp năm mươi chín cấp chuẩn bá chủ cấp nguyên tội dị đoan thiên phú dòng nguyên tội tri hạch tím vĩnh hằng thần quốc tím trung yên sách khải huyền tím vô hạn thăng hoa tím nạo thế q u a n hoàn tím vạn tướng thuận h ệ tím kỹ năng nguyên tội hàn g lâm tím thiên truy tài quyết tím nạo mạn c h i dực tím thẩm phán c h i ngưng tím thao thiết c h i cầm giữ tím trạng thái nguyên tội trung yên cực đoan ngạo mạn sinh sôi cực đoan tội nhiệt tại thôn p h ệ còn lại nguyên tội về sau lấy được đến mức hoàn toàn rất tỉnh trở thành tội nhiệt hóa thân toàn thuộc tính cơ sở để thăng sáu trăm phần trăm toàn nguyên tố kháng tính để cao bảy mươi lăm phần trăm thu hoạch được sáu đại nguyên tội lực lượng không thể không nói trước mặt cái này ra gia hỏa giao diện thuộc tính coi là thật hào hòa tới cực điểm đang hấp thu sáu đại nguyên tội về sau vậy mà phân biệt thu được sáu đại nguyên tội bản thể một cái sử thi cấp thiên phú dòng cùng sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n mặt bảng cái này ra hỏa chiến đấu lực cơ hồ hoàn toàn nghiền ép chính mình nhưng lý mục cũng không lo lắng chỉ là chậm rãi neo lại con ngươi nhìn hướng trước mặt đ ị c h nhân lộ ra mấy cái phân vẽ chờ mong chỉ có cường giả như vậy mới có thể để cho hắn thật tốt gián ra rỗi người ra chương ba trăm tám mươi sáu phệ thiên ma lang vs trung yên ngạo mạ bao hàm mùi máu tươi hàn phong gào thét mà lên bên trong chiến trường lý mục cùng trước mặt cái k i a dung hợp sáu đại nguyên tội lực lượng trung n i ê n nguyên tội thì như vậy rằng có đến cùng một chỗ hai người còn chưa chính thức khai chiến cũng đã có mây phần dương cung bạc kiếm chi thế cùng lúc đó một bên khác tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh cứ việc hai người thực sự nghĩ không ra vì sao chính mình lang ba vậy mà chẳng hiểu ra sao cũng nắm giữ có thể so với bá chủ lực lượng nhưng rất hiển nhiên tại bây giờ loại này dưới c u c thế lang ba đột nhiên tiến rai quả thực là làm cho cả bảy sói tình cảnh đều tốt gấp một vài lần vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong nháy mắt bắt đầu đ ước định lên chính mình lang ba cùng cái kia dị đoan nguyên tội chiến lược trên l ạ i cách song phương hầu như đều là bá chủ t ầ n g thứ không có gì bất ngờ xảy ra mặt giấy chiến lược hẳn là lang ba kém hơn một chút cái kia dị đoan nắm giữ bảy đại nguyên tội bản nguyên chi lực luật lực lượng t ầ n g thứ có lẽ cũng cao lang t r a một chút mấu chốt nhất là giờ phút này cái kia dị đoan trên người tán phát ra nhiệm hóa chi lực cái này so với trước kia nồng nặc một trăm lần có thừa chỉ sợ t nguyên bản thật vất vả sinh ra mấy phân hy vọng hai người tại đơn giản hợp lại tính về sau song song mắt trợn như thế tính toán tuy nhiên lang ba cũng nắm giữ bá chủ chiến lược có thể đối mặt cái tiêu dị đoan nguyên tội tựa hồ vẫn là chiếm cứ hạ phong a hai người cùng nhau hít sâu một hơi sau đó lộ ra mấy phân trước n à y chưa có lo lắng không phải đâu chẳng lẽ lại đều đến loại trình độ này lang ba sẽ còn là xe nhưng tô thanh tuyết nhìn một chút nhận nha bọn chúng bầy sói trong mắt vậy mà nửa điểm vẻ lo lắng cũng không có ngược lại tràn đầy n ắ m chắc thắng lợi trong tay bình tĩnh a cái này trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cũng không biết nên nói cái gì mới tốt cái này là thật lòng tin tràn đầy vẫn là người không biết không sợ nếu là trước đây tô thanh tuyết cũng chỉ sẽ xem như là bảy sói người không biết không sợ có thể cùng lang ba tiếp xúc lâu như vậy nàng đã gặp quá nhiều không thể nào kỳ tích muốn đến nơi này tô thanh tuyết vậy mà cũng có chút không dám tin tưởng p h á n đ o á n của mình một bên khác bên trong chiến trường làm xong phương thần hồn phương diện giao phong có một kết thúc không phân thắng thua về sau nguyên t ộ i ngạo mạn cũng tốt trong nháy mắt ngầm đầu trong mắt sát cơ tăng vọt rất hiển nhiên hắn dĩ nhiên minh bạch cuối cùng thắng bại vẫn là phải dựa vào hai người chiến đấu quyết định vừa nghĩ đến đây nguyên đội ngạo mạn ba cái tròng mặt dọc bên trong đồng thời có đỏ kim màu lam linh l n lưu chuyển thần a Hưởng chi cầu nguyện, hàng ứng nguyện, ta cầu l â mà đi. Cùng vĩnh h n g theo ầ n cùng quốc chỗ, một đ m giới này à đặt v t hắn ầ n Nạo mạn ngữ khí đột nhiên biến đến cực độ thành kính cùng cùng nhiệt, mà lại không lại điên cùng, càng chi cực chữ câu c khí lại lại mỗi mỗi ôm mà một một ấp. đột độ đều là lời này vừa nói ra n i n h thành phát điện nhiệt điện căn cứ trên không trong nháy mắt bị một tầng nhân vật càng khủng bố hơn mặt mẹo thôn vệ hiện nhiên hắn đã động sát tâm có thể cảm nhận được thiên địa linh bao hàm biến hóa về sau thời khắc này lý mục chỉ là cực kỳ bình tĩnh tại vừa rồi thần hồn đụng nhau bên trong hắn đã có thể rất rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái kia nguyên tội dị đoan chiến đấu lực ước chừng tại gấp năm trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược ra mặt g á n g vẻ vừa vặn là bá chủ cấp chiến lược muôn h ạ n tuy nhiên tại bạo phát về sau có lẽ còn có thể tăng lên nhưng tuyệt sẽ không vượt qua nghìn lần nhưng bây giờ lý mục trạng thái bình thường chiến lược chính là không sai đã đạt đến gần tám trăm lần nếu là toàn lực bạo phát xuống tại này cơ sở phía trên tăng gấp đôi nữa dễ dàng nói cách khác trước mặt tên kia tuy nhiên xem ra cường đại nhưng lý mục căn bản không cần lo lắng so sánh dưới hắn càng cần hơn sử dụng cái này ra hỏa đến chắc thí ra bản thân chân chính chiến lược như thế nào chỉ sợ nguyên tội ngạo mạn cả một đời đều sẽ không nghĩ tới cũng có ngày chính mình vậy mà lại luân vì những thứ khác người chắc thí chiến lược đ ố n g cát cảm ứng đến nguyên tội ngạo mạn trên thân khí thế biến hóa lý mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rất tốt xem ra ngươi ngược lại không giống như là cái gì phế vật dạng này ta để ngươi bà chiêu như thế nào để ta xem một chút ngươi cái này đồng thời tập kết bảy đại nguyên tội chi lực dị đoan chiến lược như thế nào lý mục n ữ khí rất là bình tĩnh bình tĩnh đến tựa hồ hắn cũng không phải là tại chiến đấu mà chính là một loại nào đó cao cao tại thượng thần minh quan sát nguyên tội ngạo mạn đồng dạng v a n h chỉ một thoáng nguyên tội ngạo mạn trong t h ứ c hải trực tiếp nổ không phải anh em đến cùng ai mới là ngạo mạn để cho ta bà chiêu ngươi tại n ụ c nhà ta thân là nguyên tội ngạo mạn cũng thôn vệ còn lại bảy đại nguyên tội hắn bây giờ lại bị những người khác miệt thị ngạo mạn trong lòng nhất thời nổ lên trước nay chưa có xấu hổ cùng l ử a giận người đáng chết ta một giây sau một mảnh bao trùm toàn bộ chiến trường hỗn độn ánh sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời như là xôi trào thuốc màu đồng dạng trong đó tràn ngập biểu tượng ngạo mạn kim nổi giận đỏ tham lam lục ghen tị tím các loại các loại s á t thái cuối cùng hóa là một loại làm cho người linh hồn run dày sền s ẹ t trung yên lũ ám ma mảnh này trung yên chi vực bên trong nguyên tội ngạo mạng khí tức thì là bắt đầu chậm rãi đ ề thăng cơ hồ mỗi một giây hạn chiến đấu lực đều có thể đ ề thăng mười cái tiêu chuẩn quân vương chiến lược đơn vị ba cái hô hấp về sau nguyên tội ngạo mạng chiến đấu lực đã tăng lên tới sáu trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược cái này cũng chưa tính loại này để thăng tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng đ ồ n dạng sáu trăm năm mươi lần bảy trăm l ầ n bảy trăm năm mươi lần cuối cùng như ngừng lại chín trăm lần mặt ngoài nhìn nguyên tội ngạo mạn chiến đấu lực chỉ là theo gấp năm trăm lần quân vương chiến l ự c tăng lên tới chín trăm lần tựa hồ liền một lần tổng chiến l ự c đề thăng đều không có nhưng trên thực tế đối với quân vương cấp tồn tại mà nói mỗi một lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ự c đề thăng đều đầy đủ c h â n quý mà tại chuẩn bá chủ về sau mỗi gấp trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ự c đề thăng liền bị xem là một cái đại t ầ n g thứ có thể tên kia chỉ là nửa phút không đến liền tăng lên bốn trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ư c đồng ra tại qua trong giây lát nguyên tội ngạo mạn thực tế chiến l ư c trực tiếp tăng vọt bốn cấp độ cái này là bậc nào giống như tồn tại tại cảm ứng tô thanh tuyết cùng lạc an phi trên mặt đều nổi lên mắt trần có thể thấy bối rối hỏng lan g ba cái này là thật nguy hiểm những thứ này dị đoan chiến lược đề thăng cũng quá kinh khủng qua trong d â y lát cũng là bốn trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược đề thăng nói đùa cái gì lạc an phi trong lòng kích thích vạn trượng s ó n g to nàng biết nguyên tội dung hợp về sau dị đoan sẽ rất mạnh càng là cùng không ít bá chủ cấp nguyên tội cũng chiến đấu qua có thể tại chính thức cảm nhận được cái kia dị đoan trên người tán phát ra quỵ dị khí tức cường đại về sau nàng là thật kinh ngạc so sánh dưới tô thanh tuyết trong nháy mắt theo trong kinh hoàng thanh tình xuống tới đừng nóng、đổi. h ạ t bùi chưa định chúng ta nhất định phải tin tưởng là ba mặc dù nói ra lời này thời điểm tô thanh tuyết trong lòng mình cũng không chắc nhưng hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng là ba tại hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy lo lắng thời điểm chính diện trên chiến trường nhận nha c h ờ sói đã chiến h ạ bọn hắn biết hiện tại là vương chiến trường chiến trường phế tích bên trong nguyên tội ngạo mạn tại chiến l ự c tăng lên tới chín trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương về sau tam đồng bên trong lộ ra trước nay chưa có tự tin chỉ là yêu lang dám khinh n h u n thần minh chi u y nghiêm hôm nay ta liền muốn để ngươi biết thần minh không thể khinh theo hắn nói xong tại phía sau hắn bảy cấu nguyên tội chi lực đống nhiên hóa thành bảy đạo xúc tu theo thân thể của hắn bên trong dối r a hóa thành một bộ khôi giáp đem hoàn toàn bao phủ chỉ một tháng o vô hình uy áp trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến chương ba trăm tám mươi bảy ma lang g i í t gào huyết nguyệt đồ đằng b i ế n lính dị chương ba trăm tám mươi bảy ma lang g i í t gào huyết nguyệt đồ đằng b i ế n lính dị bên trong chiến trường nguyên tội ngạo mạn không che giấu chút nào trên người mình sắc cơ vô biên uy áp như là thực chất biển động lấy hắn làm trung tâm tầng tầng lớp lớp quyết tán bên trong chiến trường chung quanh nguyên bản đã phá toái phế tích thi thể đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì không ít đổ nát th nhưng đối mặt uy thế như vậy lý mục trong con mắt không thấy chút nào nửa điểm b ồ i d ố i có chỉ là huyền chìm như gương bình thản g nguyên tội ngạo mạn phóng thích ra khủng bố u y áp dường như chỉ là gió mát quất vào mặt giống như mà hắn yêu khu phía trên ngân bộ lông màu trắng đột nhiên động không không phải động mà chính là một loại nào đó cuồng bạo lực lượng theo sói thân thể bên trong chậm rãi tàn ra kích thích linh luẩn làm đến toàn bộ sói thân thể lông tóc đều bị tác động đến một giây sau thiên phú vệ thiên ma lang thể phát động nguyên bản trắng xám như tuyết sói thân thể phía trên b ỗ n nhiên hiện hiện một đạo thâm thúy tử quang ngay sau đó vô số tượng chừng cho hai ách phủ văn quang hoa sáng lên mà lý mục khí tức cũng bắt đầu vững bước tăng lên nói để ngươi ba chiêu lý mục thanh âm mang theo một loại đương nhiên hờ hững đương nhiên còn có mấy phần trêu tức nói để ngươi ba chiêu ngươi còn đang chờ cái gì hơi anh nguyên tội ngạo mạn trong thức hải dường như có đồ vật gì nổ đất bằng sinh sấm xét cái tia từ thuần túy nguyên tội ngạo mạn cấu trúc lòng t i ê u ngạo tự khoe là thần minh phía dưới tối cao tồn tại tôn nghiêm cùng t i ê u ngạo bị như vậy hời hợn thậm chí mang theo một tia bồ thi ý vị hai câu nói trong nháy mắt pha tan thành từng mảnh giờ phút này nguyên tội ngạo mạn linh hồn tựa hồ cũng tại vật mẹo r u dày để cho ta ba triều dương kỳ thanh âm triệt để đổi giọng không còn là cao cao tại thượng lạnh lùng cùng ngạo mạn mà là thuần túy đến cực hạn bị triệt để nhen nhóm phẫn nộ cùng khó có thể tin dích lên n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà như thế khinh nhuần thần chi sứ giả n g ư ơ i đáng c h ế t ta vừa dứt lời nguyên tội ngạo mạn triệt để bạo tẩu hàng lâm đi chân chính v i n h hằng tần h quốc ông theo hắn thanh âm vang lên bao trùm toàn bộ chiến trường phế tích trung yên c h i vực trong nháy mắt sôi trào lên cái kia lưu chuyển lên bảy nguyên tội sắc thái cho ám năng lượng khi nghe thấy liệu nguyên tội ngạo mạn cầu nguyện về sau giường như thu được sinh mệnh giống như sau đó, đó ầ đen trắng h bên trong thất thải chi sắc lại lần nữa tràn ngập bảy loại nguyên tội chi lực thì như vậy theo lĩnh vực bốn phương tám hướng có tới ngoại trừ thuần t y vi năng bên ngoài càng có từng đợt như là như sóng biển bánh liệt thần hồn xâm thực chi lực quyết tán đây là một cái đủ để đem bất luận cái gì quân vương cấp tồn trong nháy mắt nghiền ác ô nhiễm hóa thành thần quốc chất dinh dưỡng khủng bố lĩnh vực kinh khủng cảm giác gáp bách theo bốn phương tám hướng để ép mà đến mang theo ăn mòn thần hồn tan ra ý chí quỷ dị lực lượng mà đối mặt với bảy đại nguyên tội lực lượng ăn mòn lý mục chỉ hơi hơi neo lại con người thì cái này nơi xa bị tuyết lang tứ nha cùng gần trăm lang thú bảo vệ lấy hoàn toàn vây quanh tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là nín hơi ngưng thần gắt gao nhìn chằm ch không phải cái này đúng không là can phi trực tiếp cả người đều t ê đây không phải mới yêu linh loạn thế sơ kỳ sao làm sao liền vĩnh hằng thần quốc lĩnh vực đều làm ra tới làm k i ế p trước cùng nguyên tội thế lực lớn chiến vô số lần lạc can phi đối với vĩnh hằng thần quốc trận này v ự c quả thực không nên quá quen thuộc loại này lực lượng sớm đã hoàn toàn siêu việt quân vương thậm chí đối với bá chủ tồn tại cũng có thể làm được n g h i ệ n ép dù sao đây chính là vĩnh hằng thần quốc nguyên tội chi giới trong thế lực công nhận tối cường lĩnh vực kỹ năng ở cái này lĩnh vực bên trong nguyên tội chi lực đem sẽ nhận được cực lớn cường hóa mà tất cả không thuộc về nguyên tội thế lực tồn tại đều sẽ bị nguyên tội chi lực áp chế a n mòn về nhớ ngày đó cho dù là tại bá chủ cấp trong chiến đấu vĩnh hằng thần quốc ra sân đếm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng bây giờ nàng vậy mà tận mắt nhìn thấy hai cái thực tế đẳng cấp cũng chưa tới sáu mươi cấp quân vương cấp tồn tại trong chiến đấu xuất hiện vĩnh hằng thần quốc thảo một loại thực vật là gan phi trực tiếp trận tròn mắt cái này cùng nàng theo linh kỷ bên trong biết được yêu linh loạn thế hoàn toàn khác biệt ta mà giờ khắp này tô thanh tuyết càng là cả người cũng không tốt đây không phải bình thường vĩnh hằng thần quốc mà là đồng thời dung hợp bảy đại nguyên tội trung cực lĩnh vực phổ thông ba chủ cấp yêu thú đối mặt lĩnh vực này cũng đều chỉ có bị nghiền ép phần a lang ba nên làm cái gì giờ phút này tô h thanh t u y ế t khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh màu băng lam đồng từ bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng hồi hộp làm kiếp trước phong đế nàng có thể rõ ràng nhìn đến cái kia trong lĩnh vực ẩn chứa đủ để tùy tiện trôn vùi bất kỳ một cái nào phổ thông ba chủ tồn tại khủng bố năng lượng lang ba có thể chống đỡ sao ngay tại hai cái tiểu gia hỏa tâm nhắc đến cổ họng trong n h y mắt chiến trường trung tâm bị thất sắc thần quốc triệt để bao phủ lý mục chỉ hơi, hơi ngầm đầu lên không có gào thét càng không có cái gì dư thừa động tác hắn chỉ hơi hơi mở ra m ồ m sói ống ao một tiếng thê lương cổ lao ẩn chứa vô thượng rét l ạ n h khí tức cùng khủng bố sát cơ sói gạo đ ỗ n g nhiên vang lên thiên lang pha trận khúc phát động đây là lý mục lần thứ nhất sử dụng cũng nguyên nhân chính là như thế thậm chí thì liền hắn cũng không nghĩ tới cái này kỹ năng vậy mà khả năng bộc phát ra như thế năng lượng kinh khủng đây không phải là đơn giản vật lý phương diện thanh â m mà chính là trực tiếp tác dụng tại linh hồn chấn động thức hải khủng bố hồn di đ ạ o ngay sau đó lý mục quanh thân h a i ách phù văn không ngừng lưu chuyển linh ẩn quan hoa thâm thúy tử y hóa thành ngút trời quan hoa trực tiếp xé nát vĩnh hằng thần quốc nguyên tội ánh sáng một giây sau bầu trời s á m xịt đột nhiên biến đến trở nên nằm đạm sau đó một vòng biên giới chạy xuôi theo sền sệt màu đỏ sậm chạch huyết nguyệt hình chiếu đông dương hiện hiện huyết nguyệt giữa trời đỏ tươi quang mang như là thác nước chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vĩnh hằng thần quốc sau đó lĩnh vực vĩnh hằng thần quốc trong nháy mắt sụp đổ ngay sau đó một luồng bá đạo tuyệt luân hư h u y ế n sói gào đột nhiên theo hư không bên trong văng lên phản phất tại cùng lý mục c ộ n minh hệ thống nhắc nhở ký chủ triệu hoán huyết nguyệt hình chiếu thiên lang chín đại đồ đẳng một trong v tương quan hiệu quả phát sinh biến hóa huyết nguyệt chi g ạ o ký chủ giới t r ư ớ n g tộc quần thu hoạch được huyết nguyệt thiên lang đồ đàng gia trì toàn bộ thuộc tính cơ sở để cao năm mươi lăm phần trăm công kích lực tốc độ di chuyển ngoại định mức để cao năm mươi lăm phần trăm chiến ý đề thăng một trăm phần trăm a cái này lý mục nhìn qua sâu trong thức hải vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi vào trầm tư cùng lúc đó một mực tại nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc Phi, càng l à thì như vậy ngơ ngác nhìn trên trời xuất hiện huyết nguyệt hư ảnh đương nhiên còn có trước mặt cái kia đạo bị huyết nguyện quang mang triệt để xé mở đã lâm vào sụp đổ trạng thái vĩnh hằng thần, thần quốc phá không phải ta hẳn là không nhìn lầm a cái này sao có thể nói đùa cái gì đây chính là vĩnh hằng thần quốc nguyên đội chi giới công nhận cường đại nhất lĩnh vực kỹ năng danh xưng đồng cấp vô địch lạc an phi càng nghĩ càng l à kích động trái tim bên trong giường như có đồ vật gì tại điên cuồng loạn động lấy nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phía trên một giây chính mình còn tại lo lắng lang ba có thể hay không tại vĩnh hằng thần quốc ăn mòn bên trong tiên trì nổi có thể một giây sau lang ba chỉ nhẹ nhàng một tiếng sói gào cái tia vĩnh hằng thần quốc cứ như vậy bị phá rồi chương ba trăm tám mươi tám ba chủ đều có thể truyền kỳ có hy vọng chương ba trăm tám mươi tám ba cái h thể. h ủ đều u có c y kia không thể phá vỡ tượng trưng cho nguyên tội chi giới chi cao quyền bính một trong hàng rào tại trói mắt huyết quang bên trong phát da i ợ n người dây lưỡng dị từng khúc vỡ vụn giờ phút này thô thanh tuyết cả người đều trăng váng trong thức hải kiếp trước nhân ữ đế c linh h ì tộc h hiện hiện, nhưng i bởi ế u văn c h hiến g bên trong kiếp thử tại trận này vực hạng ba chủ tầng thứ nhân loại cường giả không giới chăm đếm mà lúc đó toàn bộ long quốc bá chủ cấp giáp tỉnh giả cũng liền không đến ba nghìn làm lần thứ nhất trông thấy vĩnh hằng thần quốc uy năng lúc thì liền kiếp trước đã phong đế nàng đều chấn động theo mà bây giờ nhìn qua vĩnh hằng thần quốc bị phá hủy lúc tô thanh tuyết khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ mà giữa không trung bầu trời phía trên huyết nguyệt quang hoa rơi xuống trong n g á y mắt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong nháy mắt chỉ nghe thấy bốn phía bao quát nhận nha trở lang thú ở bên trong bảy sói hú dài đó là một loại tràn ngập sát ý cùng điên quần hú dài liền phảng phất bảy sói tại này huyết nguyệt phía dưới đều biến đến điên quần lên đồng dạng xảy ra chuyện gì tô thanh tuyết neo lại con người không khỏi đưa tay che miệng lại n á o h ả i bên trong trong nháy mắt chỉ còn lại có thuần túy t r ố n g không huyết n g u y ệ t hàng lâm rồi không không phải huyết n g u y ệ t chỉ là một vòng hư ảnh mà thôi tô thanh tuyết như vậy an ủi chính mình nhưng trái tim của nàng vẫn dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy ngay sau đó theo bầy sói hú dài về sau huyết dưới ánh trăng đột nhiên hiện lộ một cái thương bạch ngân lang hư ảnh nàng nhớ đến đó là thiên lang nhất tộc đồ đằng chi linh thiên lang đồ đằng tô thanh tuyết chỉ tới k ị phát ra một câu như vậy đơn giản hỏi ý ngay sau đó cái kia vòng treo ở thiên lang đồ đằng chi linh phía trên huyết nguyện đ ỗ n g nhiên tản mát ra một vện cổ lão man hoàng lại dẫn vô tận chiến ý khí tức cố khí tức kia cực kỳ lạ lẫm đồng thời tầng cấp khá cao cao đến để tô thanh tuyết vị này kiếp trước phong đế cũng cảm nhận được lạ lẫm thậm chí chỉ nhìn thoáng qua chỉ cảm thụ một sát na khí tức bên trong lần chứa tin tức tô thanh tuyết thần hồn chỗ sâu thì chuyển đến một trận bản năng run g dày nàng trong đầu một mảnh anh minh, lặp đi lặp lại trở lại cái kia một đầu đây là đồ đằng hiến lực lượng lang ba vậy mà cùng trời lang nhất tộc đồ đằng cộng minh rồi không đây không phải thiên lang đồ đằng chí ít không chỉ là thiên lang đồ đằng ta thiên tô thanh tuyết chúng ta tự hồ vẫn luôn sai lầm vào việc thiên lang cũng không phải là lang ba cực hạng a là gan phi mấy câu bên trong lần chứa quá nhiều tin tức đến mức tô thanh tuyết trong nháy mắt n g ộ n có thể ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng ý của ngươi là nói lang ba dường như cùng trời lang nhất tộc đồ đằng chi linh cộng minh sau đó đã dẫn phát đạo này dị tượng đợi lắm nữa không chỉ là thiên lang đồ đằng có ý tứ là tô thanh tuyết bỗng nhiên yên lặng đồng tử bỗng nhiên co lại thành một đầu khe hẹp thảo một loại thực vật ngươi hoài nghi lang ba không chỉ là thiên lang c h i chủ càng là cái kia phệ nguyệt thiên lang loại này điều khiển nguyệt tương lực lượng tựa hồ thật cùng kiếp trước vị kia phệ nguyệt yêu đế tướng lớp nhẹ qua tô thanh tuyết hai mắt tỏa sáng nhưng lại rất nhanh cảm đ ặ n đi nói đến đây thời điểm nàng bỗng nhiên nhìn hướng là các phi sau đó hai người tất cả đều bắt đầu trầm mặc từng có lúc một phương yêu đế vậy mà trở thành các nàng hiện tại chiến lược tính toán đơn vị còn nhớ rõ kiếp chức vị kia phệ n g u y ệ t yêu đế từng tại một đêm trực tiếp giết hại nam á đảo nhỏ mấy chục vạn quốc dân tại yêu đế bên trong cũng có thể xưng cường giả tồn tại nhưng bây giờ tô thanh tuyết cùng là can phi liếc nhau về sau song song lâm vào trầm tư không phải thiên lang c h i chủ không phải phệ n g u y ệ t yêu đế mà chính là s o phệ n g u y ệ t yêu đế còn mạnh hơn tồn tại lại thêm cái này kinh khủng huyết n g u y ệ t đồ đảng lang ba dưới t r ư ớ n g bọn này t h i ê n tư yêu nhiệt g khủng bố lang thú thanh minh thần lang quân phong ảnh yêu quân g i ã la sát trong hoàng hốt tô thanh tuyết cùng lạc an phi trái tim tất cả đều điên cuồng loạn đ ộ n g lên chúng ta là không phải sai lầm có khả năng hay không tiếp t r ư ớ c lang ba không phải bừa bãi vô danh mà là bởi vì quá mức cường đại mà chưa bao giờ lưu lại danh hảo giả dụ là như vậy tựa hồ chỉ có một khả năng tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong t h ứ hải tại thời khắc này đồng thời nhắc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn tuy nhiên hai người còn đoán không ra kiếp trước lang ba danh hảo nhưng hai cái tiểu gia hỏa đã sâu sắc ý thức được thu dưỡng các nàng mới không phải cái gì vừa bãi vô danh tiểu tiểu tuyết lang vương mà chính là một tôn nắm giữ tuyệt thế đại yêu giả dụ nói tại trong lòng hai người nhận nha cùng nha trở lang thú cũng là kiếp trước nhận tuyệt cùng l â m yêu đế khả năng có ước chừng tám mươi năm như vậy bây giờ hai người cơ hồ có thể một trăm linh xác định một việc cái gì bá chủ đều có thể cái gì truyền kỳ có hy vọng chính mình lang ba thiên phú tuyệt đối là thỏa thỏa yêu đế chi tư hơn nữa còn là yêu đế bên trong người nổi bật ít nhất là s o kiếp trước nhận tuyệt yêu đế cùng lâm yêu đế ám ảnh yêu đế muốn cường vạn phần tồn tại cùng lúc đó bên trong chiến trường nguyên tội ngạo m ạ n khiếp sợ trong lòng càng là s o hai cái tiểu ra hỏa cùng nhau còn bánh liệt một trăm l ầ n không thôi làm nguyên tội chi giới xâm l â n giới này tiên phong l à nguyên tội chi giới bảy đại nguyên tội đế quân một luồng phân thần chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn lực lượng không sánh bằng cái kia lang thú coi như s o n g nhưng giờ phút này tại dung hợp còn lại lục đạo nguyên tội bản nguyên lực lượng về sau trực tiếp đột phá đạt tới bá chủ tầng thứ hắn lại bị trước mặt cái kia lang thú hống một tiếng phía dưới liền phá vĩnh hàng tân quốc Nói đùa cái gì? Cái này. Cái này đến ra hỏa một giây c gì g quái vật. n sau vĩnh hằng thần quốc hoàn toàn biến mất mà cùng tâm thần tương quan nguyên tội ngạo mạn càng là trong nháy mắt trong lòng thị trấn tại chỗ hoàng hồn Trường Trung Trường Trung Nhị Yên Nhị Yên Đệ Đệ Kích. Khải Kích. Khải Kỳ Kỳ Lúc Lúc Mở. Mở. so với lần thứ nhất hai loại sức mạnh va chạm thời điểm kinh nghi tại cảm nhận được cái kêu huyết nguyệt chi lực bên trong ẩn chứa khủng bố thôn vệ chi lực về sau nguyên t ộ i ngạo mạn trong lòng càng nhiều là sợ hãi thần quốc lĩnh b ự c phế tích bên trong biểu tượng ngạo mạn kim quan g tại huyết nguyệt chi chiếu xuống cấp tốc cảm đạm tan giã phi tốc làm nhạt không có khả năng ngạo mạn cái kêu ba cái dường như thần minh giống như coi thường sự kiện đồng tử đột nhiên có không hiệu hỏa diễm nhảy vọt trong đó lộ ra cực kỳ nhân tính hóa kinh hãi ta đã biết ngươi là coi như nguyên tội ngạo mạn muốn muốn nói ra cái nào đó tên thời điểm từ nơi sâu xa bỗng nhiên có một luồng khí thế không tên theo trong linh hồn hiện hiện sau đó đem thần hồn của hắn linh trí ý thức hoàn toàn ma diện nhưng cơ hồ thì ở dây tiếp theo liền có một đạo cùng khí thế bản nguyên cơ hồ giống như lúc lại muốn hơi cường một bậc bản nguyên thần hồn c h i hỏa một lần nữa dấy lên đây hết thể chỉ phát sinh một phần vạn dây bên trong toàn bộ chiến trường bên trong không người phát giác ngoại trừ lạc a n phi cảm nhận được thời gian phát tắc một luồng cực kỳ không bình thường luận động bên ngoài lại cũng không có người phát giác ngay sau đó nguyên tội ngạo mạn liền kết liễu lời đầu của mình ngươi là giới này ngu dân bên trong thiên t i ê u sao thú vị liền để ta thay thế thần minh t hướng các ngươi ngu dân ban thưởng thần phạt đi nói nguyên tội ngạo mạn ban đầu vốn đã bị đẩy đến chín trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược khí tức lại có ẩn ẩn lại lần nữa để thăng một đoạn nhỏ nghìn lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược h ư vô c h i h ả i lúc sông dài một đạo yếu ớt không thể t r a nhàn nhà thú quang tại cái này bên mông hư không bên trong theo linh ẩn chiều cường chập t r ù n dường như nước chảy bẹo trôi đồng dạng sau đó lúc sông dài bên trong có một chút bọt nước dâng lên cùng cái kêu quang tựa hồ tiếp x mà giờ k h ắ c này cái kia u q u a n g nơi trọng yếu lại có một đạo không h i ể u vĩ ngạn thần hồn chi lực lóe lên một cái rồi biến mất suýt nguy hiểm thật không nghĩ tới a ta hảo tâm kém chút làm chuyện xấu còn tốt kịp thời chu diệt cái kia sợi chân linh hy vọng nhìn tại phần này nhân quả phân h ư ợ n g vị kia có thể tại lúc sông dài bên trong để ta tộc lưu lại một tia phục hưng khả năng một giây sau cái này nói thần hồn chi lực vậy mà liền như vậy như là nhỏ khói giống như tiêu trừ không thấy mà dường như hồi lâu sau lại dường như chỉ qua một cái chớp mắt đông nhiên có một cái toàn thân bao phủ thuần trắng linh luẩn chỗ mi tâm bộc lộ một đạo trảo hình ấn ký nguy nga chân linh hình chiếu mà đến một cỗ phảng phất muốn d i ệ t tuyệt khắp nơi khủng bố thần n i ệ m đ ô n g nhiên lướt qua thời gian c h i hà thượng phong nguyên tội chi giới đệ nhất thật đế h ắ n chết như thế nào tại lúc này s ô n g dài chúng ngay sau đó mấy đạo cùng vị kia nguyên tội chi giới đệ nhất thật đế uy áp tướng lướt nhẹ qua chân linh hình chiếu trong nháy mắt hiện thân yêu thần đại nhân trước đây cái này ra hỏa nỗ lực can thiệp lúc xông dài lưu chuyển bị chúng ta quất lui muốn đến h ẳ n là cưỡng ép can thiệp thời gian quy tắc nhận lấy phản vệ nghe vậy trả ấn chân linh thần thức trong nháy mắt bao phủ cái này mênh mông hư không mênh mông chi điện sau một hồi lâu mới c h ậ m rãi mở miệng chuyên mục thần thiết lệ cho phép lúc sông g i ả i thứ chín yêu linh giới vực thứ bảy chủ n h á n h sông đệ nhị kỷ nguyên tiết điểm sau nguyên tội chi giới trọng k i ế n bình thường siêu thoát giả không thể can thiệp vượt tuyến người giết hại chân linh d i ệ t tuyệt thời không phần đoạn n h â n quả thời gian về đến bây giờ ninh thành phát điện nhiệt điện căn cứ cảm nhận được nguyên tội ngạo m ạ n khí tức lại lần nữa tăng lên trong nháy mắt lý mục trong lúc biểu lộ tràn đầy bình tĩnh thậm chí còn có mấy phần như có như không chờ mong Nghìn lần quân vương nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không cẩn thận liền đem trước mặt cái này ra hỏa làm thế khả năng không cách nào chắc thí ra bản thân trước mắt chân chính chiến lực nhưng hiện tại ra hỏa này biến đến càng mạnh về sau chính mình tựa hồ cũng tránh thức có thể toàn lực hành động ngay sau đó nguyên tội ngạo mạn chiến lực còn đang tiếp tục tăng lên một nghìn một trăm lần một nghìn một trăm năm mươi lần cuối cùng đặt đến nghe d ợ n cả người một nghìn hai trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lực đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì một cái chuẩn bá chủ cấp tồn tại đều trận mắt hốc mồn khủng bố chỉ số c h ẩ n bá chủ thế như ý nghĩa chính là cách bá chủ còn cách một đoạn dưới tình huống bình thường c h u ẩ nhưng bá c ủ so sánh với việc này trước hai người đã không lại lo lắng ngược lại là yên lặng chờ mong lên chính mình lang ba đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao so sánh dưới bầy sói ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên nghị từ đầu đến cuối bọn hắn vẫn luôn tin tưởng bọn hắn vương giống c h i ế n trường bên trong nguyên tội ngạo mạn đ ố n g nhiên phát ra một tiếng không phải người g à o rú vĩnh hằng thần quốc bị phá cứ việc trong lòng khó có thể tiếp nhận nhưng hắn vẫn sẽ không buông tha cho chiến đấu cực hạn chấn kinh trong nháy mắt chuyển hóa làm càng thêm cuồng bạo l ử a giận không có thần quốc lại như thế nào trung yên ngạo mạn đ ố n g nhiên trợt bình tĩnh trở lại nhẹ giọng nói nhỏ mặc dù không có lĩnh vực tương trợ ta cũng có thể đưa ngươi trên thân tội n g h i ệ t từng cái thẩm phán Giờ khác này, Trung yên ngạo mạn trong khác con này, yên mạn mắt mở ông đã bị huyết nguyệt phá hủy hầu như không còn thần quốc phế tích bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng đợt d ư ờ n g như nhạc giao hưởng giống như h oanh minh một luồng d ư ờ n g như nguồn gốc từ m ê n h mông trong hư không chuyển ra quanh quẩn nơi đây thật lâu không dứt linh l u ậ n đột nhiên bỗng nhiên bao phủ vùng thế giới này nguyên tội lực lượng theo ngạo m ạ n thể nội phóng lên tận trời trực tiếp xé toan huyết nguyệt huyết ảnh còn thiên địa một trận thư thái có thể ngay sau đó cỗ này thư thái thì biến thành cực đoan t r ư ớ mắt hừng hực ánh sáng lý mục không khỏi ngóc lên đầu sói trong nháy mắt đã nhìn thấy cái kia một vòng phá vỡ mây đen cùng huyết nguyệt huyết ảnh ban này cùng lúc đó, trung yên cũng có hào quang bảy màu ngưng kết cuối cùng hóa thành từng đạo từng đạo màu trắng tinh quang mang đem thân thể của hắn bao phủ h o à n g hốt ở giữa tình cảnh này coi là thật có mấy phần thần minh hàn g lâm rung động mà nguyên bản dữ tợn h yêu dị v ặ n b ẹ o dị đoan thân thể cũng bị cái này tràn đầy thánh khiết dị tượng quang mang che đậy cả hai đem so sánh dường như lý mục mới là cái kia dẫn phát hôn loạn tội ác chi nguyên mà nguyên tội ngạo mạn thì là l ắ p mình biến hóa trở thành thần minh sứ đồ đương nhiên những thứ này bên ngoài đồ vật vốn cũng không có ý nghĩa nếu là truy đến cùng căn nguyên lớn nhất trực quan cảm thụ cũng là thời khắc này nguyên tội ngạo mạn quanh thân chiến lược lại lần nữa nhảy lên tới một nghìn ba trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược lại tăng lên một cái cấp độ cái này cũng chưa tính thời khắc này nguyên tội ngạo mạn không chỉ có chiến lược đạt đến cực hạn thì liền tâm cảnh cũng đạt tới trước nay chưa có đinh phong quy về ta thần chi trước ngực đi ẩm ẩm nguyên tội ngạo mạn phát ra một tiếng giường như thương hại khét êu về sau ngay sau đó d ơ lên bị vô số thánh khiết quang mang bao phủ cánh tay phải không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo chỉ có tối nguyên thủy bạo lực nhất nghiên ép dùng hợp bảy đại nguyên tội chi lực cự quyền âm bạo không đây là không gian không chịu nổi gánh nặng trực tiếp bị cự lực nổ nát tiếng h vỡ vụn một quyền này kinh thiên động địa chương ba n trăm chín mươi q u h ề n t l à o đụng vào nhau thân g thể lực lượng so đấu chương ba trăm chín mươi quyền trào đụng vào nhau thân thể lực lượng so đấu chương ba trăm chín mươi quyền trào đụng vào nhau thân thể lực lượng so đấu giữa không trung Bị vô lôi số cuốn nguyên rừng như thần tội chi lực một quyền này phía dưới chúng sinh bình đẳng cho dù là bá chủ nguyên tội ngạo mạn cũng có ba phần năm chắc có thể một quyền đánh sát nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là tâm đều treo đến cổ họng cứ việc hai người trong lòng rất nguyện ý tin tưởng chính mình lang ba thực lực nhưng trước mặt vị kia trung yên ngạo mạn chỗ biểu hiện ra chiến đấu lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a đó là cái cường địch tô thanh tuyết nhịn không được tự lẩm bẩm một bên khác lạc gan phi còn tới không đến nói thêm gì nữa n h ậ n nha đã chậm rãi đi tới hai người sau lưng hắn chỗ mi tâm một đạo trào hình vết sẹo tuy nhiên xem ra có chút dữ tợn nhưng giọng nói chuyện lại là bình thản vô cùng lũ tiểu gia hỏa yên tâm đi ta tộc tri vương có thể sẽ không như thế đơn giản tựu thua đích nhẫn nha nhẹ giọng an ủi hai người mà nghe nói như thế tuy nhiên tô thanh tuyết tạm thời bình tĩnh trở lại nhưng trong mắt vẫn lộ ra mắt trần có thể thấy vẻ lo lắng là dù sao đối mặt là một cái tại chuẩn bá chủ cấp bậc thì có thể phát huy ra bá chủ chiến lược dị đoan tô thanh tuyết lại thế nào tin tưởng chính mình lan g ba giờ phút này lại làm sao có thể không lo lắng mà giờ khắp này trong chiến trường đối mặt nguyên tội ngạo mạn đ a n h ra cái kia có thể xưng hủy thiên diện địa m ộ t quyền lý mục con ngươi màu bạc bên trong rốt cục nổi lên mấy phân dị sắc ngay sau đó khỏe miệng nổi lên một vệt hơi hơi lộ con chắc thí là cần áp lực lúc này vừa vặn nga ô rõ ràng nguyên tội ngạo mạn một quyền kia đã đem quyền phong phía dưới không gian xé nát có thể lý mục một tiếng này sói gạo vẫn hoàn toàn không nhìn thời gian không gian vang vọng chiến trường phía trên một giây sau hãn bộ này theo tấn thăng về sau vẫn ẩn nút bất động sói thân thể trong nháy mắt nổ ra liên tiếp bạc hưởng thoáng qua ở giữa lý mục toàn thân bắp thịt đã trong nháy mắt kéo căng tại ngũ đại đồ đẳng gia trì phía dưới tại c h ấ n mục lang hồn vệ thiên ma lang thể cung cấp khủng bố thuộc tính cơ sở tăng thêm phía dưới lý mục không tránh k h n g né chỉ là n ị c h một quyền kia dường như thần minh diện thế quyền phong ngược dòng má lên trong k h o ả n khắc lý mục thể nội tất cả bị động tăng phúc lực lượng tại thời khắc này bị triệt để điều động màu bạc trắng chấn n g ụ c chi lực như là xôi trào dung nham tại hắn cự thú trong kinh mạch lao nhanh gào thét hắn không có sử dụng bất kỳ kỹ năng l i ê n như là nguyên tội nạo g m ạ n làm như vậy chỉ là bình tĩnh huy động chính mình v ố t sói trong một chớp mắt một điểm ngưng tụ tới cực hạn thuần túy ngân mang cùng nguyên tội nạo g m ạ n quyền phong h u n g h ă n g đụng vào nhau thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại thế giới đều tựa h ầ ngưng trệ một cái chớp mắt tại một phần trăm giây sau ngưng tụ thời gian khôi phục anh q u y n trào đụng vào nhau về sau trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ để tất cả người quan chiến đều trong lòng run sợ kinh khủng lực lượng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang trong nháy mắt bạo phát đây không phải là thanh âm mà chính là không gian kết cấu bị quần bạo lực lượng cưỡng ép x é rách đè ép phá toái sinh ra khủng bố văn h minh một đạo mắt trần có thể thấy hỗn hợp có hỗn độ đũ ám cùng hừng hực ánh bạc khủng bố sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ hình tròn lấy va chạm điểm làm trung tâm ẩm vang nổ tung ninh thành bắc bộ vừa mới cùng còn lại hai đại yêu vương tách ra giờ phút này chính chuẩn bị hồi đến vân lĩnh vùng núi khu vực săn bắn bạo hùng vương bỗng nhiên cảm nhận được cái này cỗ ngay sau đó một đạo kêu dên thanh nhâm trong nháy mắt sợ ngây người đi theo tại bên cạnh hắn vô số yêu vương bà hùng vương trọng thương còn lại thân tín trong nháy mắt tăng nhanh rút lui tốc độ thiên sơn linh mạch hoặc khu trốn xa mà đi hoắc thanh nhai cảm nhận được ninh thành phương hướng chuyển đến cái kia gần như tại vụ nổ hạt nhân giống như khủng bố linh l u n ba động về sau trong nháy mắt kinh hồn bạt vía lên đáng chết cái này tờ mở đến cùng xảy ra chuyện gì mà cách hắn nước chừng ba mươi km bên ngoài vân linh sân mạch một cái toàn thân xanh làn da màu đen đỉnh đầu sừng ngưu tráng hắn cũng ngừng đi đường tốc độ bá chủ chi chiến ngôi lai、like. đây chính là bá chủ cấp lực lượng sao tráng hán tuy nhiên kinh hãi nhưng trên mặt vẫn có thể giữ vững bình tĩnh sau đó lại lần nữa bước ra tốc độ chậm dãi hướng về phía tây đi đến mà thiên sơn thiên trì chỗ khoảng cách bá chủ đã chỉ kém một đường băng giao long vương tại cảm nhận được hai cái khủng bố khí thế đụng nhau cái tiêm một s á t na trong n g á y mắt đốn lộ thì ra là thế ha ha ha bá chủ bản vương cuối cùng trở thành bá chủ một giây sau băng giao long vương liền thu liễm lại toàn bộ thần thức rơi vào thiên trì tận cùng dưới đáy tại hàn b quan chức một giây sau cùng chỉ cấp giao long nhất tộc lưu lại một đạo thần n i ệ m bản vương phá quan thời điểm Giao tộc nhưng c h n làm y à giờ kiếp trước phong đế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được nguyên tội ngạo mạn cùng lang ba lúc chiến đấu đến tuần cùng đưa tới như thế nào kinh khủng lực lượng mà hai người càng là hoàn toàn nghĩ không ra cứng đôi cứng lang ba hắn lại là lựa chọn cùng trước mặt tên kia nguyên tội tri giới trung yên ngạo mạn cứng đôi cứng lạc gan phi trong thức hải đế cảnh chân linh điên cồn rung động kiếp trước phong hào ma quân linh hồn tại run dày đại khủng bố lạc an phi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mặt đối cực hạn bạo phát trạng thái giới nguyên tội ngạo m ạ n chính mình lang ba vậy mà lựa chọn lớn nhất không lý trí đồng thời cũng nguy hiểm nhất đối cứng mà tại này cơ sở phía trên nàng càng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra song phương vậy mà đánh cái ngang tay tạm thời xem như ngang tay đi tô thanh tuyết đồng tử kịch liệt có vào trong mặt dọc hình chiếu bên trong có thể thấy rõ ràng cái k i a nguyên bản thánh khiết vạn phần nguyên tội trung yên ngạo m ạ n thân chạy sôi lấy bảy màu sắc máu tươi mà chính mình lang ba đầu vai tức thì bị q u ể n phong lao đi mạng lớn huyết đ ụ đây là lưỡng bại câu thương sao không s a hoàn toàn không phải tô thanh tuyết lại quá là rõ ràng so với thần hồn chính mình lang ba kinh khủng nhất cũng là cái kia cơ hồ đồng cấp vô địch thể phách cái này tính là gì lang ba cùng tên kia đánh ngang rồi còn không đợi tô thanh tuyết suy nghĩ nhiều đột nhiên nguyên tội ngạo mạn thân thể chuyển đến liên tiếp oanh minh cùng b ạ o hưởng cùng lúc đó vị kia toàn thân quanh quần thánh khiết quang hoa dị đoan c à n g là phát ra một tiếng kêu thảm một giây sau trung yên ngạo mạn trên thân thể đ ỗ n g nhiên hiện hiện ba đạo sắc bén vết cả ẩn ký sau đó bảy màu huyết quang trùng thiên mà lên đây không phải cân sức n a n g tài mà là thuần bí nghiên ép vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong nháy mắt đại nào đừng máy trong con mắt chỉ còn lại có kinh hãi cùng m ở mịt nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được lang ba vừa mới một k í c h kia vẫn chưa động dùng cái gì đặc thù kỹ năng chỉ là đơn giản thuần túy thân thể lực lượng đối thanh mà lại hắn là bị ép ứng chiến theo lý thuyết có thể cùng chủ động tiến công trung yên nạo mạng ngang hàng liền đã có thể xưng người tiên nhưng bây giờ lang ba đang bị động phản kích tình hồn giới lại còn tại thuần túy lực lượng thuộc tính bên trong hoàn toàn áp chế trước mặt trung yên nạo mạng t tô thanh tuyết trong nháy mắt hít sâu một hơi không phải lang ba ngơi đến tột cùng cái gì quái v ậ ta Chương ba trăm chín mươi mốt chung cực s á t chiêu nguyên tội hàn g lâm chương ba trăm chín mươi mốt chung cực s á t chiêu nguyên tội hàn g lâm tô thanh tuyết nghĩ tới rất nhiều loại khả năng dự tính xấu nhất cũng là lang ba có lẽ sẽ khinh địch sẽ bị một kích này đánh thành trọng thương thậm chí có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể tại nguyên bản tô thanh tuyết suy đoán bên trong lang ba kết cục tốt nhất cũng là có thể miễn cưỡng ngăn lại nguyên tội ngạo mạn một kích này mà thôi nhưng chiến cuộc biến hóa đã hoàn toàn vượt ra khỏi tô thanh tuyết kế hoạch giờ phút này nàng mới giật mình một việc không biết từ lúc nào bắt đầu chính mình thân là kiếp trước phong đế chiến đấu kinh nghiệm tại thôi diễn lang ba lúc chiến đấu cuối cùng sẽ lần lượt đ o á n sai không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều bên cạnh l à c an phi lại là đ ỗ n g nhiên kinh ổ lên một tiếng a lang ba thụ thương rồi lời này vừa nói ra nguyên bản còn hơi nghi ngờ nhân sinh tô thanh tuyết lúc này mới chú ý tới bên trong chiến trường chính mình lang ba đầu vai khối kia bị quyển phong chảy ra địa phương chinh có vô số nguyên tội quang hoa lấp lóe h i ể n nhiên là tại ăn mòn lang ba thân thể đột nhiên tô thanh tuyết vậy mà mặc danh kỳ diệu thở phào nhẹ nhõ nguyên lai、like、lang ba cũng không phải gì đó n ị c h thiên vái vật chỉ là lựa chọn nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu sao vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết lại xem thường lên chính mình lan g ba thế nhưng là bởi vì bảo hộ nàng mà chiến đấu nhưng bây giờ mình tại biết được lan g ba thụ thương thời điểm lại là may mắn chính mình đây không phải vong ân phụ nghĩa sao muốn đến nơi này tô thanh tuyết trong nháy mắt lại lo lắng lên chính mình lan g ba tuy nhiên nàng không biết cái tia trung yên ngạo mạn đến tội cùng sử dụng thủ đoạn gì nhưng rất rõ ràng trung yên ngạo mạn trên thân nguyên tội chi lực đã bạo phát đến cực hạn lan g ba chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục sao dạng này đánh đi xuống không được bao lâu làm ăn mòn nhập lan ba thể nội nguyên tội chi lực đạt tới nào đó một bác giá trị t ô thanh tuyết không có tiếp tục nói hết nhưng l à c gan phi lại rất rõ ràng đến thời điểm chờ đợi làng ba chỉ có bị nhiễm hóa kết quả nhưng vào thời khắc này để hai người đều c h ấ n kinh vạn phần sự tỉnh phát sinh kiếp trước khốn nhiễu nhân tộc vô số cao đoán chiến l ự c danh sưng không cách nào phá giải một đạo nhiễm liền không có thuốc nào cứu được nguyên tội nhiễm hóa chi lực vậy mà tại làng ba trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến yêu ớt Thựa như là bị ma diệt như chuyện ma ra đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Ta là bị gì? Xảy hai người kiếp trước thần hồn rốt c ụ c phát hiện chỗ dị thường tại chính mình lang ba miệng vết thương vô số đỏ trắng chi sắc bắp thịt chính đang không ngừng núp đích phân liệt tuy nhiên xem ra hơi có chút sinh lý không thoải mái nhưng trên thực tế mỗi một lần bắp thịt phân liệt đều sẽ đem trên vết thương nguyên tội nhiệm hóa chi lực ma d i ệ t một chút mà dạng này phân liệt tại một dây bên trong vậy mà phát sinh gần trăm lần cứ như vậy như là như giỏi trong xương nguyên tội nhiệm hóa chi lực vậy mà liền như vậy bị chính mình lang ba cứ thế mà lấy cường đại thể phép ma diện vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc an phi toàn cũng hoài nghi lên nhân sinh a cái này cái này đúng không Nguyên、like、đây lai một ớ bên bên i là đ quên này ê n t ba chủ i phía dưới tuyệt không đối thủ nhưng trước mặt cái này đầu sói hắn lục thân lực lượng làm sao có thể cường hắn đến loại này cấp độ mà lại không chỉ có đỡ được chính mình một quên y kia thậm chí ngay cả đến tiếp sau nguyên tội nhiễm hóa chi lực cũng vô pháp có hiệu lực cái này cũng chưa tính cái này ra hỏa tại ngăn lại công kích đồng thời lại còn có thừa lực khởi s ư ớ n g phản kích ông trung yên nạo g mạn kém chút hoài nghi lên nhân sinh tầm mắt có thể thấy được trước mặt cái k i u cự lang tuy nhiên đầu vai bị thương nhẹ nhưng thương màu bạc trong mặt dọc bên trong chỉ có bình tĩnh lý mục thì như vậy bình tĩnh nhìn hướng giữa không trung nguyên tội nạo g mạn mặc dù là ngưỡng mộ vừa vặn chỗ cao vị nguyên tội nạo g mạn nhưng từ đôi t r o n g mắt kia bên trong cảm nhận được một loại d ư ờ n g như nhìn xuống chúng sinh bình tĩnh cùng lạnh lùng thậm chí tựa hồ còn mang theo một tia không gì hơn cái này ý vị như là cuối cùng thẩm phán đồng dạng. trong chấp nhóm này trung yên ngạo mạn triệt để đến cuồng a liên tục hai chiêu bị đối phương lấy gần như nhục nhã phương thức đo lấy tự khoe là thần minh phía dưới tối cường xứ đồ hắn chỉ cảm giác chính mình tôn nghiêm bị dẫm đạp đến phân mảnh mà xem như nguyên tội chi ngạo mạn lấy ngạo mạn làm làm lực lượng căn nguyên hắn tại lúc này vậy mà đều có chút đạo tâm bất ổ lên cực hạn khuất nhục đốt lên cực hạn nổi giận thậm chí đẻ qua lý trí hai tay bỗng nhiên dơ cao như là ôm ấp cái kia vô hình thần minh tại phía sau hắn c u ầ n vũ thất tội băng du ống đ ố n g nhiên thẳng băng sau đó hóa thành bảy màu lưu quang như là bảy cái kết nối hư không ống dẫn tại nguyên tội ngạo mạn trên thân thể đột nhiên có màu vàng kim hỏa diễm cháy gừng ngực lên lấy ta chi huyết gọi thần chi danh hàng lâm đi bảy màu ống dẫn đột nhiên bạo phát ra cực hạ n con mang trên bầu trời đ ố n g nhiên đã nứt ra một đạo vắt ngang chân trời to lớn khe hở trong đó quần quần lấy xôi trào từ thuần túy nhất bản nguyên nhất hỗn loạn nhất bảy đại nguyên tội tạo thành hỗn độn sắc d ù bạo thử đương nhiên còn có cái kia thống ngự hết thảy trí cao vô thượng ngạo mạn ý chí ngay sau đó hai tay làm ôm ấp hình dáng nguyên tội ngạo mạn phía trên cái kia đạo tượng t r ừ n g cho ngạo mạn chi lực rực rỡ màu vàng kim hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt đến hư không t r o n g kẽ h hở ngay sau đó một cỗ băng lãnh to lớn coi thường hết thẻ siêu phàm ý chí hàng lâm nguyên tội ngạo mạn trong con mắt càng là bạo phát ra trước nay chưa có dị sắc độc thân dị đoan ta lập tức liền sẽ tiếp dẫn các ngươi hàng lầm địa ngục một n lần một p lần một n l ầ n một n lần làm trung n g u yên ngạo mạn chiến lược dừng ở 1.500 lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược thời điểm tô thanh tuyết cùng l à c an phi tất cả đều trận tròn mắt không hắn bởi vì đến ba chủ phía trên về sau so đấu thì đã không phải là thuần túy chiến lược còn bao gồm đối với lực lượng bản nguyên cặn bộ bởi vậy bá chủ tầng thứ chiến lược phân chia là cực kỳ hỗn loạn chỉ có thể đại khái dựa theo quân vương tiêu chuẩn chiến lược tiến hành phân chia gấp năm trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược coi là phổ thông bá chủ một nghìn năm trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược coi là cao dài bá chủ mà vạn lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược có thể xem là cực hạn bá c h u y ể n kỳ phía trên lại có phổ thông c h u y ể n kỳ cao vị c h u y ể n kỳ lĩnh vực c h u y ể n kỳ cực hạn c h u y ể n kỳ phong hào c h u y ể n kỳ ngũ giai theo đỉnh phong bá chủ bắt đầu phổ thông chiến lược so sánh liền đã đã mất đi ý nghĩa bởi vì tại đạt đến cực hạn bá chủ về sau mỗi người lựa chọn tu luyện phương hướng không hoàn toàn giống nhau có người lựa chọn tiếp tục để thăng bản thể thể phách lực lượng nhanh nhẹn thần hồn chờ thuộc tính cường hóa cơ sở chiến lược cũng có người lựa chọn chuyên tinh tại lĩnh nộ lực lượng bản nguyên cũng tạo thành một loại dị loại hắn mặt ngoài chiến lược có lẽ vẫn duy trì cực hạn bá chủ nhưng đối với lực lượng bản nguyên cảm lộ đã đ đối với loại này tồn tại mà nói phổ thông chiến lược phân chia đã mất đi ý nghĩa nhưng bất kể nói thế nào 1.500 l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược cái số này thật giống như một cửa hải giống như đ ặ tới t này cấp độ về sau chính là đường đường chính chính cao giai bá chủ nói cách khác trước mặt vị tia dị đoan lấy chuẩn bá chủ thân thể cứ thế mà phát huy ra cao gia bản thân hai cái cấp độ có thể so với cao giai bá chủ lực lượng nhìn qua nguyên tội ngạo mạn trên thân hiện ra vô số cổ lão huyền ảo khó nói lên lời phú văn lạc an phi càng là tại chỗ trần kinh chẳng lẽ đây là có nguyên tội chi giới chân đế xâm lấn chương ba trăm chín mươi hai theo ạ n đ loại này tự tin sinh ra làm hắn ẩn nó gốc rễ nạo mạn chân ý trong nháy mắt lại nồng đậm và phần đến mức hắn nguyên bản đã nhảy lên tới cực hạn chiến lược vậy mà lại hơi hơi tăng lên mười mấy lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược chết đi trung yên ngạo mạn nhẹ giọng nói nhỏ phản phất là đang thẩm v ấ n phán lấy lý mục tội danh đồng dạng sau đó mặt không thay đổi đưa tay phải ra hướng về lý mục bình tĩnh phụ xuống thiên truy tài quyết phát động hắn động tác thì giống như là muốn đập chết một con r ù i đồng dạng giờ phút này ngạo mạn tư thái triển lộ không thể nghi ngờ mà một cỗ đủ để đem không gian xé nát lực lượng thì như vậy bị cuốn mang tại lòng bàn tay chỉ một thoáng thiên địa biến sắc dường như tận thế tức sắp giáng lâm thú vị người rốt cục bỏ được phát lực rồi đối mặt cái này dường như tận thế hàng lâm giống như khủng bố cảnh tượng lý mục lại vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh mở miệm giờ k h ắ c này trung yên ngạo mạn đều động không hề tức giận không có điên cuồng càng không có cuồng loạn chỉ hơi hơi nhũ mày cái này ra hỏa điên rồi đối mặt ta cái này tất sát nhất đ í c h lại còn như thế khinh địch a đã ngưng như thế khinh thị thần chi trừng phạt liền từ ta đến thẩm phán n g ư ơ i ngạo mạn c h i tội đi trung yên ngạo mạn nhẹ dọn g mở miệng sau đó yên lặng lại tăng thêm mấy phân lực nhưng vào thời khắc này lý mục cũng không lại lưu thủ thiên lang đồ đằng hiện chấn n ụ c lang hồn đốt phệ thiên ma lang thể mở t ư n g sợi Từng đây vốn là bất luận cái gì một cái lang thú đều có thể tùy tiện dùng ra đi săn động tác nhưng bây giờ lại hơi có chút phản phát quy chân vị đạo đây không phải là phản phát quy chân mà là tại xúc thế một giây sau nguyên tội ngạo mạn công kích hàn g lâm nhưng dù là đánh nát không g i a n cũng chưa tác động đến lý mục t h í c h linh d i ệ t không chạm phát động ẩn nó tại trong hư không lý mục ngang nhiên huy động v ố t sói ông một đạo nhỏ như sợi tóc gần như trong suốt m à u bạc quan ngân vô thanh vô tức xuất hiện tại lý mục đầu ngón tay xẹt qua quỹ tích phía trên cái này không có kinh thiên động địa nổ tung càng không có năng lượng đối trùng oanh minh cái kêu đạo ngân vết như là lớn nhất tinh chuẩn đao giải phẫu dọc theo một loại nào đó huyền n o khó lường quỹ tích nhẹ nhàng thiết qua hư không mục tiêu trực chỉ nguyên tội ngạo mạn mi tâm trong mặt dọc phốc phốc lý mục vớt sói hoàn toàn đã vượt ra thời gian không gian giam cầm. qua trong d â y lát cũng đã hàn g lâm tại nguyên tội ngạo mạn đều chưa kịp phản ứng thời điểm mi tâm tròng mặt dọc đã bị vớt sói vi năng xe rách ngay sau đó lý mục thứ hai chảo đã bắt đầu xúc thế ta đã để qua người bà t r i ề u tiếp đó là ta hội hợp hả trung yên ngạo mạn thần hồn nghe thấy đạo này bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa thâm thúy sát cơ mà nói về sau trong n g á y mắt ngừng trệ tại chỗ cho tới giờ khác này chỗ mi tâm kịch liệt đau nhức mới chuyển đến vẫn chưa tới hắn có phản ứng lý mục thứ hai chảo đã lại lần nữa xuyên việc hư không trực tiếp cắt ra hắn sau l ư n g cùng hư không nguyên tội bản nguyên kết nối ông dẫn b ả y đạo quang trụ phá thoái trong nháy mắt hắn trên thân chiến lược khí tức cũng bắt đầu cấp tốc rơi xuống có thể lý mục tiến công xa so với hắn trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều tại hắn chiến lược khí tức còn chưa rất phá một nghìn ba trăm l ầ n tiêu chuẩn quân vương chiến lược thời điểm đạo thứ ba vớt sói vết cào đã xuất hiện ở hắn trái tim ngay sau đó theo chiến lược tiếp tục rơi xuống trung yên ngạo mạn trên thân cái kia ẩn chứa mánh liệt thanh khiết dị đoan khí tức quan g hoa biến mất không thấy gì nữa một lần nữa lộ ra câu kia vạn vẹo vạn phần dị đoan trí thể sau đó từ trái đến phải nghiêng trên xuống dọc theo trái tim thì như vậy bị xé mở đã mất đi bản nguyên c h i lực quản chú đã mất đi nguyên tội hàng lâm giá trị trung yên ngạo mạn vậy cái kia nhảy lên tới đỉnh điểm như là thần minh giống như khí tức khủng bố cấp tốc rơi xuống so với trên lục thể đau đớn giờ phút này trung yên ngạo mạn còn sót lại cái kia một đôi trong con mắt có một loại nào đó không h i ể u hỏa diễm kịch liệt chập trờn trong đó tràn đầy m ở mịt hoảng hốt cùng sợ hãi cái này đây là hư không c h i lực nói đùa cái gì n g u y ê một cái liền bá chủ đều không tấn thăng yêu lang vậy mà nắm trong tay hư không tri lực trung yên ngạo mạn người tê nguyên tội hàng lâm đây chính là hăn lớn nhắc át chủ bài nhưng bây giờ vậy mà liền d ạ n g này bị đối phương hời hợt một chảo phá giải không không chỉ như vậy tại trung niên nạo g mạn còn đang hoài nghi nhân sinh thời điểm lý mục đống nhiên mở miệng ba chiêu đã qua tiếp đó là ta hội hợp hãn n g ự khí t r ê u tức lại mang theo vài phần khó nói lên lời tự tin sau đó sắc cơ lầm vang hàn lâm lý mục đống nhiên đ ỉ n h chỉ khiếu tiên tuyệt địa phát động tự hạ chiến lược toàn bộ sói thân thể đều khôi phục được chừng mười mét ra mặt dáng vẻ xem ra cùng trung niên nạo mạn thân cao tướng lớp nhẹ qua mặt ngoài nhìn lý mục chiến l ư c khí tức cơ hồ trợt giảm ba trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến l ư c nhưng tại hình thể thu nhỏ về sau h ắ n tốc độ lại là trực tiếp đạt đến một cái khác t ầ n g thứ hiu lý mục nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh ngay sau đó toàn bộ sói thân thể lại đã hoàn toàn thuấn di đến liêu nguyên tội ngạo mạn trước mặt ba lần tốc độ âm thanh to lớn sói thân thể mang theo âm bạo dường như như kinh lôi nổ lên mà kết thúc chỗ nào ngạo mạn lại đã không kịp suy nghĩ cái khác suy suy suy qua trong giây lát lý mục đã liên tục chuyển đổi ba cái địa phương hướng về nguyên tội ngạo mạn phát động ba lần công kích đây là không có bất kỳ cái gì kỹ năng gia trị phổ thông công kích nhưng ở lý mục cái k i a cực đoan kinh khủng các loại thuộc tính cơ sở ra chỉ phía dưới cái gọi là phổ thông công kích trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố vi năng trong nháy mắt nguyên t ộ i ngạo mạn trên thân thể trực tiếp t ó é lên ba đạo đỏ tươi tơm máu so với nhục thể kịch liệt đau nhức nguyên t ộ i ngạo mạn trong t h ứ c hải bị rung động mới là có thể xưng kinh thiên động địa cái này cái này cái gì quái vật nguyên t ộ i ngạo mạn không có chút nào ý thức được kỳ thật hắn mới là quái vật thân vận mà theo lý mục lại lần nữa gián đoạn t i ê n lang phá trận khúc lần thứ hai tự hạ chiến lược về sau vẫn ý một kích liền đem trung yên ngạo mạn đánh phải trọng thương sau nguyên tội ngạo mạn trực tiếp phá phòng. là nguyên tội chi n g ạ m ạ n thời k h ắ c này hắn trong lòng đừng nói n g ạ m ạ n thì liền nửa điểm tự tin cũng không có có chỉ còn lại có đối với lý mục cái này tuyệt thế hữu yêu khủng bố quái thai kinh hãi cùng hoảng sợ một bên khác một mực tại nơi xa quan chiến tô thanh tuyết cùng l à c a n phi triệt để hòa đá hai tấm cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành hình chữ hò ánh mắt chừng đến căng t r ọ n đầu góc trống rỗng các nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng lại duy chỉ có không nghĩ tới các nàng đối với chính mình lan g ba chiến lược dự đoán vẫn là thấp không quả thực cũng là mười phân sai vừa mới cái kia h ị thiên diệt địa nguyên tội chi lực cái kia đủ để dẫn phát pháp t á c sụp đổ cấm kỵ lực lượng cái kia phảng phất muốn diệt thế khủng bố cảnh tượng thì cứ như vậy không có chương ba trăm chín mươi ba một phương diện nghiền ép triệt để phá phòng nguyên tội chương ba trăm chín mươi ba một phương diện nghiền ép triệt để phá phòng nguyên tội đã từng thanh thế to lớn cơ hồ khiến tô thanh tuyết cùng l à c a n phi coi là tận thế tức sắp giáng lâm chiến trường đột nhiên như vậy an tính lại mà hai cái tiểu g i a hỏa càng là trực tiếp tâm thần d u n mạnh nguyên tội chi lực thật đế xâm lấn vừa rồi cái kia dường như tuyệt thế hung thần hàng lâm đồng dạng muốn đem thế giới hủy diệt dị đoan thì như vậy bị các nàng lang ba tiện tay một chảo giống đập diệt mấy cây ngọn nến một dạng trực tiếp làm phế cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng phạm vi hiểu biết kiếp trước thân là nữ đế kiến thức cùng tiêu ngạo đồng dạng bị các nàng lang ba một chảo này nghiền vỡ nát ta ta là đang nằm mơ sao lạc an phi tự lẩm bẩm tay nhỏ dùng lực bấm một cái cánh tay của mình đau đến nhai răng trợn mắt một bên khác tô thanh tuyết màu băng lam đồng tử run dậy kịch liệt lấy nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình lang ba bóng lưng một cái hoang đường tiệt luân nhưng lại duy nhất hợp lý suy nghĩ dường như sấm xét tại nàng n á o hải bên trong nổ vang có lẽ lan g ba căn bản vô dụng toàn lực không không phải là không có sử dụng toàn lực mà chính là hắn căn bản cũng không có đem tên kia xem như nhân hắn không phải tại chiến đấu vâng vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết lại nghĩ tới rất nhiều chi tiết lan g ba tại một trảo ngạnh hám cái kia dị đoan về sau đông nhiên cắt đ ứ t pháp tướng thiên phú c ũ n g không hiểu biến mất huyết n g u y ệ t hình chiếu thảo một loại thực vật tô thanh tuyết triệt để tròn v á n g lan g ba hắn chẳng lẽ là tại cầm cái này nguyên tội dị đoan trung yên ngạo m ạ n đến chắc thi chính mình chiến lược sao lộ buộc ý nghĩ này một khi dâng lên trong nháy mắt bao phủ toàn bộ của nàng tư duy rốt cuộc vung đi không được trước đó đủ loại thế lực ngang nhau xuất hiện ở nàng trong đầu phi tốc loại qua thế này sao lại là k h ổ chiến là từ đầu đến cuối lang ba trên thân từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó tự tin đó làm mèo vờn chuột giống như thong dong là đứng tại càng cao duy trì từ trên xuống dưới nhìn xuống toàn cục mới có tuyệt đối bình tĩnh cùng tự tin một cỗ trước nay chưa có hàn ý cùng rung động trong n g á y mắt che mất tô thanh tuyết nàng xem thấy l ý mục ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện sợ hãi chính mình vị này lang ba thực lực hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu tại nàng trấn kinh vạn phần thời điểm một bên khác lạc a n phi cũng tương tự bị tô thanh tuyết mà nói lôi đến không nhẹ làm kiếp trước ma quân công nhận nhân tộc nữ võ thần ngay từ đầu nàng đích sắc không có chú ý tới một ít không quan trọng gì chi tiết t h như lang ba thái độ nhưng bây giờ tô thanh t u y ế t một câu bừng tỉnh người trong động là gan phi trong thức hải vô số chi tiết hình ảnh trợt lõi lên kiếp trước p h o n g đế linh hồn phát huy ra tác dụng cơ hồ trong nháy mắt nàng liền trọng phát hiện mới không ít trước đây theo không để ý qua tiểu chi tiết nhỏ theo sát mà đến thì là một trận giống như thủy t r i ề u càng ngày càng mãnh liệt kinh hãi họ tô tại sao ta cảm giác lang ba thiên phú tựa hồ không ngừng tại yêu đế a trong n á y mắt hai cái kiếp trước phóng đế linh hồn t r ự chiến tiếp bị một loại bị nào đó à n ăn mòn. ý c h trường trung tâm giờ phút này trung yên ngạo mạn treo khí tức vẻ v ã i cô kêu dung hợp vô số yêu tộc ghen trên thân thể hiện đầy tinh mịn vết rách làm so với nhục thân thảm liệt linh hồn hắn bị dày vò kinh khủng hơn làm nguyên tội chi giới bên trong bảy đại thật đế một trong một luồng ý chí làm gánh chịu liễu nguyên tội ngạo mạn cái này một trung cực lực lượng vật dẫn giờ phút này làm hắn lực lượng bản nguyên ngạo mạn chi ý cũng đã biến mất không thấy gì nữa đối mặt một cái không cách nào chiến thắng vô pháp lực địch quái vật hắn thực sự không cách nào tiếp tục bảo trì ngạo mạn trong chấp nhóm này ban đầu vốn đã có thể so với bá chủ chiến lược khí tức phi tốc rơi xuống mà hắn trong con người càng là tràn đầy không cách nào tin tín ngưỡng sụp đổ hôn loa ạ cùng một k i a liền chính hắn đều không muốn thừa nhận nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ hắn tối cường bà chiêu bị đối phương lấy một loại gần như nhục nhã phương thức từng cái phá giải hắn vẫn lấy làm tiêu nạo g thần c h i sứ đồ thân phận hắn trưởng không nguyên tội chi lực hắn tin tưởng vững chắc thần minh vĩ n g ạ tại đầu này yêu lang trước mặt dường như thành một cái vụng về chê cười chắc thì kết thúc lý mục thanh em bình tĩnh vang lên phá vỡ tính mục cái tia bình tĩnh mà không trộn lẫn b giờ phút này tại trung yên ngạo m ạ n nghe tới lại so bất luận cái gì trào phúng đều càng thêm trói thai chắc thí hắn không dám tin vào đầu trong mắt tràn đầy hoảng hốt cái gì gọi là chắc thí nói cách khác cái này ra hỏa từ đầu đến cuối đều tại đem mình làm làm là một trò đùa hắn nổi giận nhưng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một đạo lệnh leo sát cơ lướt đến một giây sau bốn mắt nhìn nhau trung yên ngạo m ạ n thậm chí không thể thấy rõ đối phương là như thế nào động tác thần kinh của hắn phản ứng tại lý mục tốc độ trước mặt chậm như là ngưng kết trước một cái trước mắt lý mục còn đứng ở đằng xa có thể tiếp theo một cái trước mắt một đạo xé rách tầm mắt sợi bạc liền đã xuất hiện tại hắn trước mắt nhanh không thể nào hiểu được không cách nào bắt nhanh đó là bị vô số thiên phú ra chỉ sau chỗ bạo phát trung cực, cực tốc gấp bốn lần gấp năm lần hay là tám lần tốc độ âm thanh trung yên nạo g mạn đã không kịp suy nghĩ、Xoẹt. một tiếng khiến da đầu bắn nổ như là cứng rắn nhất da thuộc bị lợi nhận cưỡng ép xé mở khủng bố tiếng vang nổ lên chiến trường lại nổi sóng trung yên nạo mạn chỉ cảm thấy ở ngực mắt lạnh lập tức là đủ để xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức hắn khó có thể tin túi đầu xuống thân thể của mình bị tên kia dễ như t r ở bàn tay xé mở năm đạo sâu đủ thấy xương biên giới chạy xuôi theo ngân t ử sắc yêu t à linh ẩn vết thương dữ t ậ n xuất hiện huyết dịch tuôn trào ra mà hắn nguyên bản cường đại vô cùng thể phách lại căn bản vô pháp chữa trị vết thương kịch liệt đau nhức cùng lực lượng điên cùng sói mòn cảm giác suy yếu trong nháy mắt che mất hắn làm sao có thể tốc độ lực lượng phòng ngự thể phách thậm chí cả t h ầ n hồn h ắ n dung hợp bảy đại nguyên tội hóa thành trung yên ngạo m ạ n kinh khủng lực lượng đối mặt tên kia thời điểm lại trở thành một chuyện cười thần chi x ứ đ ổ cực hạn thống khổ cùng tự tin sụp đổ tuyệt vọng để trung yên nạo g m ạ n phát ra cuộc loạn không giống tiếng người rú thảm tô thanh tuyết cùng lạc can phi triệt để chết lặng làm kiếp trước phong đế lĩnh nộ thời gian không gian lực lượng các nàng vậy mà nhất định phải dựa vào thời gian pháp tắc lực lượng mới có thể bắt được lang ba tiến công quy tích tốc độ thật nhanh tô thanh tuyết có thể nhạy cảm phát rất được một kích này cùng trước đây t r ô n vùi hư không một kích kia khác biệt đây là thuần túy từ lang ba yêu khu thuộc tính buộc phát ra tuyệt đối tốc độ đến tận đây hai người rốt cuộc minh bạch nhận nha lang thúc bọn chúng vì gì bình tĩnh như vậy lại vì sao cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua cái kia dị đoan là trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng là một trận từ đầu đến đôi nghiền ép là lang ba một phương diện chiến lược chắc t h í mà cái kia dị đoan chỉ là lang ba dùng để luyện tập đống cắt mà thôi muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng l à c an phi đột nhiên bất đắc dĩ cười các nàng trước đó có lo lắng nhiều giờ phút này liền có bao nhiêu cảm khái cứ việc lang ba thiên phú đã hoàn toàn vượt qua hai người tưởng tượng nhưng thời khắc này tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều rất rõ ràng mặc kệ lang ba thiên phú mạnh bao nhiêu nhưng có một chút các nàng có thể xác nhận lang ba, Vẫn luôn nàng lại là các nàng lang các bên a chương 394, vẫn linh chi chương chi linh thần hồn, chương 394, vẫn linh chi đồng, mặt thần hồn. vẫn đồng, vẫn đồng, mặt mặt sắt sắt b trong chiến trường lý mục thân ảnh lần nữa biến mất trung yên ngạo mạn đã sớm mất đi chiến ý giờ phút này chỉ có thể trở thành lý mục c h ắ c thi chính mình các hạng số liệu đồng cát tốt ở cái này đồng c á t ngược lại là tương đương giám chắc lý mục không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chỉ là tối nguyên thủy bạo lực nhất vật lý công kích ẩm vê anh sẹt giam giác cốt cách tiếng vỡ vụn áo giáp nước toát â m thanh n ụ c thể bị xé nước tâm thanh hỗn hợp có trung yên nạo g m ạ n cái kia dần dần yếu ớt gào rú vang lên sau đó tại nguyên tội nạo g m ạ n hấp hối thời điểm lý mục rốt c ụ c thu tay lại thu liễm hình thể lúc chiến lược ước chừng năm trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược trạng thái bình thường d ư ớ i đem gần bảy trăm năm mươi lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược toàn lực lúc chiến đấu có thể coi là một nghìn một trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược đến mức cực hạn cực hạn trạng thái d ư ớ i cần phải vượt qua một nghìn bảy trăm lần tiêu chuẩn quân vương chiến lược lý mục tại trong thất hải yên lặng suy tư nhìn đây hết thệ tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đã hoàn toàn nói không ra lời các nàng hoặc là càng cần phải xưng là nói ngược sát hai người cũng đã hoàn toàn nói không ra lời làm kiếp trước phong đế hai người tự nhiên rõ ràng và phần cảnh tượng này nhìn như là lang ba thu tính phát c ù n g dẫn đến nhưng trên thực tế lang ba là thật chỉ là tại chắc thi chính mình chiến đấu lực dù sao hai người có thể rõ ràng cảm nhận được lang ba chiến đấu lực theo mỗi một lần công kích mà từng bước cắt giảm đây cũng không phải là là bởi vì mệnh nhọc mà chính là lang ba có ý tại khống chế chính mình công kích lực Lang Lạc lầm ba An thanh mang hắn. cường. nói, bầm Hảo Phi âm giờ phút này vậy mà đối với mình nhà lang ba sinh ra một loại kính sợ một bên tô thanh tuyết càng là sau khi hít sâu một hơi lắc đầu liên tục nàng rốt cuộc minh bạch lang ba chân chính thiên phú mạnh bao nhiêu không đúng cái này thật cũng là lang ba toàn bộ thiên phú sao tô thanh tuyết màu băng làm con mắt bên trong phản chiếu lây phía dưới cái kết như là ma thần khôi ngô sói thân thể t i ế p trước các nàng biết yêu đế cùng thời khắc này lang ba so sánh tựa hồ cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ như vậy lang ba thiên phú và tiềm lực lại đến tội cùng khủng bố đến loại nào tình trạng hai người không dám nghĩ cũng không nghĩ ra trong chiến trường trung yên ngạo mạn dập nát thân thể sớm đã phá thoái không chịu nổi hắn g á i kia kiêu ngạo đầu bất lực rủ xuống sau đó lại dốc hết toàn lực nâng lên con bảo trì hoàn hảo một đôi trong con mắt mơ hồ có thể nhìn đến một tấm vật mẹo thống khổ tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng mặt người hình dáng đó là thuộc về dương kỳ sau cùng bản nga ý thức đã từng cao cao tại tượng h nguồn gốc từ nguyên tội chi giới thật đế trôi tách rời một luồng chân linh cũng tức nguyên tội ngạo mạn bản nga chân linh tại lúc này đã triệt để đã mất đi đã từng kiêu n ạ o xem ra liền như là xương đánh cả tím giống như trực tiếp h i u xịu đi xuống một giây sau nguyên tội trung yên ngạo mạn trong mắt lại lần nữa sáng lên một vệ thần thái khắc thường hắn dậy rồi lấy nỗ lực từ dưới đất bỏ dậy nỗ lực rời đi lý mục cái kia dường như nhìn xuống đồng dạng hở hưng ánh mắt t ư n g cao cao tại thượng hắn thực sự vô pháp tiếp nhận lý mục ánh mắt nhưng bây giờ trong thân thể lực lượng như là thủy triều xuống giống như trôi qua một cổ hàn lưu theo c ổ sống bên trong bay lên đó là tên là hoàng sợ đặc thù cảm xúc hắn cũng rốt cục bắt đầu ý thức được trước mặt cái này quái vật đến tột cùng cường đại cớ nào đó là một loại hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết đặc thù tồn tại thiên tiêu hắn đã gặp quá nhiều thiên tiêu có thể trước mặt cái này ra hỏa chỗ biểu hiện ra thiên phú đã không cách nào dùng thiên tiêu để hình dung cái này là tuyệt đối quái vật q u á i thai yêu nghiệt thậm chí tản ra h uy áp trực tiếp để hắn đối với thần minh nguyên tội thật đế thành kính đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng rốt cục hắn trong mắt cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó thì là một lồn u g đục không chịu nổi yếu ớt có như nến tàn trong gió nhưng lại thủy trung kiên nghị ngọn lửa không đừng có giết ta một cái yếu ớt khan g i n g tràn đầy hoảng s đột nhiên theo nguyên tội ngạo mạn trong cổ họng khàn khàn hô lên đứt quãng trầm thấp không giống tiếng người nhưng sự sợ hãi ấy lại tràn ngập n h â n vị cầu xin tha thứ lý mục nhìn xuống mà xuống xem kỹ lấy trước mặt cái này dị đoan khảm hợp thể sinh mệnh sau đó bình tĩnh lắc đầu bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao đại khái、một. vừa nghĩ đến đây hắn chậm rãi ngẩng đầu lên cặp kia thâm thúy như tinh không sói đồng tử trong nháy mắt khóa chặt trước mặt nguyên tội ngạo mạn nói xác thực là khóa chặt tên kia hai con ngươi trong con ngươi cái kia một luồng tượng chừng cho sinh mệnh chi hỏa hỗn đội con mang một giây sau vẫn linh chi đồng phát động Ông một tiếng. Lý m ụ chỗ trong không ư ờ tồn g tại o màu cùng n g bất luận cái gì hiện thực không gian hư vô t h í địa nguyên tội trung yên ngạo mạn cái này một luồng chân linh thức hại không gian bên trong đột nhiên có một đạo ngân tia chớp màu trắng sẽ rách thức h ả i không gian bên trong t ĩ n h mịch cùng bình tĩnh nguyên bản trung yên ngạo mạn chân linh hình thái là không có bất kỳ cái gì thực thể nhưng tại d u n g hợp dương kỳ ý thức về sau giờ phút này hiện hóa tại thức h ả i không gian bên trong chân linh hình tượng đương nhiên đó là dương kỳ bản thân nhưng giờ phút này ngay tại cái tia trắng bạc t h i ể m điện hàng lâm trong n g á y mắt tại nguyên tội ngạo mạn cuối cùng tại ý thức đến chuyện gì xảy ra trong n g á y mắt một luồng d à y đặc sát cơ hàng lâm đối với lý mục mà nói liên phản phất chỉ là một lần tầm thường vô cùng trong thức hại xem khác nhau chỉ ở nơi này khắc hắn thăm dò chính là những người khác thức h l trong, trong khoảnh khắc tại ngân tia chất màu trắng hiện thân nguyên tội gạo mạn thức hải cái tiêu một sắt a thức hải của hắn chân linh trong nháy mắt ngưng kết sau đó bột một tiếng thật giống như một cái bọt xà phòng vỡ tan một dạng hắn biểu lộ tại vĩnh viễn như ngừng lại cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin về sau triệt để chết đây hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch Tại hiện thực thế giới bên trong lý mục chỉ là như vậy nhìn nguyên tội ngạo mạn liếc một chút ngay sau đó nguyên tội ngạo mạn sinh cơ thì triệt để chôn vùi mặt ngoài tựa hồ thưa thất tầm thường có thể tình cảnh này bị tô thanh tuyết cùng lạc gan phi để ở trong mắt về sau hai người đồng thời cảm thấy một trận nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động cùng hàn ý nguyên tội ngạo mạn chết đây là hai người đã sớm dự liệu được cuối cùng kết cục có thể hai người hoàn toàn không nghĩ tới nhìn một chút thì miễu s á t rồi nói đùa cái gì a lạc gan phi trong thức hải cái tiêu đạo kiếp trước phong đế tri hồn hình chiếu trong nháy mắt kịch liệt rung động chương ba trăm chín mươi lăm kinh hỉ tôn giáo truyền kỳ cấp r ò n g chương ba trăm chín mươi lăm kinh hỷ tôn giáo truyền kỳ cấp r ò n g ninh thành phát điện nhiệt điện căn cứ chiến trường v à n g ngoài bị bầy sói bảo vệ trong đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người nhìn qua trong chiến trường trắng cảnh trận mắt hốc mồm mặc dù đã biết lang ba c ư ờ n g đại có thể hai người nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cái kia nguyên tội dị đoan lại là lấy dạng này một loại gần như tại kịch vui giống như phương thức bị lang ba diệt sát cái kia kinh khủng nguyên tội dị đoan tại thần hồn phước diện bị lang ba triệt để mã sát liền một tia tàn hồn đều không lưu lại chiến đấu kết thúc lạc an phi cả người đều nhanh cho váng nguyên tội dị đoan bị xử lý nàng đã đoán được chỉ bất quá kết cục này bao nhiêu cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống chẳng lẽ lại là bởi vì phía trước cùng lang ba thời điểm chiến đấu tiêu hao q u á lớn bị thương quá nặng lạc an phi tựa hồ đoán được chút chân tướng nhưng lại luôn cảm giác có chút không nói được khó chịu dù sao cái kia nguyên tội ngạo mạn tuy nhiên đã trọng thương ngã xuống đất có thể nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tên kia tại ngã xuống đất thời điểm thần hồn cùng sinh cơ cũng còn mười phần ổn định đồng thời lang ba cùng tên kia quá trình chiến đấu nàng càng là tận mắt nhìn thấy theo lý thuyết Lang ba tựa hồ là đang có ý mượn trước mặt cái này ra hỏa đến chắc t h í chiến đấu lực mà lại có ý tránh đi yếu hại nhưng vì sao là cái này nguyên tội dị đoan quá yếu sao lạc an phi vừa nghĩ đến đây chính mình cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đây chính là bá chủ cấp nguyên tội dị đoan ở kiếp trước bạo phát nguyên tội đại kiếp thời điểm cơ h ồ i là tất cả đồng cấp giác tỉnh g i ả ác mộng loại này tồn tại sẽ yếu sao một bên khác tại tỉ mỉ cảm ứng về sau tô thanh tuyết cuối cùng tại ý thức được không đúng ngay sau đó nàng cặp kia băng linh sương đồng tử bên trong trực tiếp hiện hiện liên tiếp dị dạng thần thái không đúng vừa mới lang ba tựa hồ là vận dụng một loại nào đó kỹ năng thân hôn sát phạt kỹ năng v a n h lời này vừa nói ra tô thanh tuyết cùng lạc gan phi hai người trong thất hại đồng thời có sấm sét đ ồ n não thân hôn sát phạt kỹ năng nói b ù a c á i gì lang ba không phải lấy mục thân thể phách tăng trưởng yêu t ộ c quân vương sao hắn lại còn tinh thông thần hồn sát phạt kỹ năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lạc gan phi không khỏi m e o lại con người nhưng chỉ trần c h ờ một lát nàng liền không thể không tiếp nhận sự thật này ngay sau đó lại là liên tiếp chấn kinh cùng hoảng sợ thân hôn sát phạt kỹ năng không phải rốt cuộc muốn cái gì t ầ n g thứ thần hồn sát phạt kỹ năng mới có thể đem một cái bá chủ cấp nguyên tội dị đoan cho miễu s á t thảo một loại thực vật lạc an phi hỏi ra lời này thời điểm chính mình cũng nhanh trận tròn mắt mọi người đều biết dưới tình huống bình thường quân vương cấp tồn tại có thể lĩnh nộ tối cao cấp kỹ năng bình thường là sử thi cấp mà sử thi cấp kỹ năng dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng trực tiếp đem bá chủ cấp tồn tại miễu s á t nguyên nhân chính là như thế lạc an phi mới sẽ khiếp sợ như vậy hoặc là lan ba tại quân vương cấp thời điểm thì lĩnh nộ a chuyển kỳ cấp kỹ năng hoặc là lan g ba tự thân thuộc tính hoàn toàn vượt ra khỏi quân vương cấp y ê u thú giới hạn thậm chí so phổ thông b á chủ cấp y ê u thú còn mạnh hơn làm kiếp trước phong đế hai cái tiểu g i a hỏa cơ hồ trong nháy mắt liền bị chính mình ý nghĩ này làm t r ậ n kinh nhưng bất kể nói thế nào c h ỉ ít lan g ba t h ắ n g một bên khác giờ phút này lý mục trong thức h ả i càng là trong nháy mắt liền có dành linh thanh â m trợt lóe lên hệ thống nhắc nhở ký chủ chấn sát chuẩn bá chủ cấp nguyên tội dị đoàn trung yên ngạn mạng tuôn ra dòng vô hạn thăng hoa tím hiện đã lưu chữ dòng thương k ố hệ thống nhắc nhở ký chủ sử dụng vẫn linh chi đồng m ạ sát chuẩn bá chủ yếu thú một cái kia kỹ năng dòng tấn thăng tiến độ tím á truyền kỳ cấp thiên phú ròng đến từ nguyên tội chi chân giới ẩn chứa d ị thế thần bí chi lực bị động nhắc nhở tự thân toàn thuộc tính 33%. Chú t h í cái h c kia dòng tăng lên trị số theo ngày mà không ngừng đề cao mỗi khi đi qua một ngày đề thăng một hạn mức cao nhất vì một a cái này trông thấy hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt lý mục lúc này nhỏ hơi kinh ngạc h ả o gia hỏa cái này vô hạn thăng hoa dòng cũng quá bt một chút đi không hổ là vô hạn hạn mức cao nhất một phần trăm m ư ơ i lần thuộc tính cơ sở đề thăng ngay tại lý mục trong lòng cảm khái đang định đem hấp thu thời điểm d i biến nảy sinh cỗ kia sụi lơ tại cốt thép phế tích bên trong thuộc về trung yên ngạo mạn tàn phá thân thể vẫn chưa theo sinh cơ vẫn diệt mà phá xấu ngược lại có một loại như có như không đặc thù linh vận đ ố n g nhiên sinh ra ngay sau đó cỗ kia thân thể đột nhiên hơi hơi rung động m ộ t s á t na sau đó nguyên bản bao trùm tại cái kia nguyên tội ngạo mạn thân thể mặt ngoài thân thể các loại yêu thú đặc thù đột nhiên tỏa ra hào quang năm màu ngay sau đó như là mục nát vỏ cây giống như bắt đầu từng mảnh từng mảnh bong ra từng màng vỡ vụn sau đó một vệ khó nói lên lời tinh thuận linh vận cùng sinh cơ theo cỗ kia thi thể phía trên bán ra tại tô thanh tuyết cùng lạc gan c â kia nguyên tội ngạo mạn thân thể tàn phế càng là phát sinh biến hóa kinh người nguyên bản bởi vì thụ thương mà tàn khuyết thân thể tại một loại nào đó khó nói lấy lời hỗn hợp vô số yêu linh khí tức đặc thù linh vận tầm bộ dưới cấp tốc khép lại càng làm cho người ta khiếp sợ là thân thể của nó hình thái cũng tại bao giờ cũng phát sinh cải biến giống như là được tinh luyện qua đồng dạng hắn thân thể bắt đầu dần dần h é o rút thẳng đến cuối cùng cùng nhân loại không có khác nhau không nói xác thực vẫn là có khác biệt c â kia tân sinh sau thân thể toàn thân đều tản ra một loại kỳ dị phối hợp cảm giác liền phản phất một loại nào đó tạo hóa hoàn mỹ tạo hóa đồng dạng thế nhưng màu mực trong con người, lại tản ra một vệ cùng nguyên tội ngạo mạn hoàn toàn khác biệt sinh cơ đó là một loại chỉ có nhân loại mới có thể phóng thích ra đặc thù sinh động chi ý ngay sau đó tại cái k i a tân sinh thân thể mi tâm chính bên trong một đạo nhỏ xíu màu từ kim dựng t h ẳ n g vết chậm rãi nước da một cái thâm thúy trong suốt dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không đen nhánh t r o n g mặt dọc chậm rãi mở ra không có ngạo mạn không có điên cuồng chỉ có một loại trải qua kiếp ba sao bình tĩnh cùng h i ể u thấu càng có mấy phần khó nói lên lời phức tạp sau đó tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói vị tiêu theo nguyên tội ngạo mạn trong thân thể thuế biến trọng sinh hắn đột nhiên thành kính n ử a quỳ tại lý mục trước mặt hắn c h ầ m rãi vô cùng cung kính hướng về lý mục quỳ một chân trên đất sau đó cúi đầu bộ dạng phục tùng vĩ đại thiên lang c h i chủ tên ta dương kỳ n g u y ệ n phụ ngài làm chủ đi theo hai bên muôn lần chết không tử dương kỳ lý mục ngược lại là đang nghe cái tên này trong nháy mắt nghĩ tới điều gì thương màu bạc s ó i mắt trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn nhớ không lầm đã từng nguyên tội ngạo mạn thức hải mặt bảng phía trên thì có tên của người này đi cái này tính là gì trả thi một bên khác một mực tại quan sát bên này chiến trường hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp tại chỗ cây đay lơi người Và a như n h là hai đạo sấm xét đồng thời tại tô thanh tuyết cùng l à c a n phi n a o hải bên trong nổ vang đó là vạn vạn linh yêu đế cái kia tại linh kỷ ký sự niên đại phía trên lưu lại nổi bật được xưng là yêu tộc bên trong thập đại tối cường yêu đế một trong vạn linh yêu đế trong truyền thuyết vị kia không phải thuần chính yêu tộc huyết mạch sao sao lại thế theo cái kia nguyên tội dị đoan trong thân thể thuế biến trọng sinh cái này cái này không khoa học a chương ba trăm chín mươi sáu vạn linh yêu đế quy thuận lang ba dưới trướng chương ba trăm chín mươi sáu vạn linh yêu đế quy thuận lang ba dưới trướng u á m bầu trời phía dưới có vô hình khủng bố hai ách khí tức xông lên trời không mà giờ k h ắ c này tô thanh t u y ế t cùng lạc an phi tất cả đều cảm nhận được trước nay chưa có áp lực cùng m ở mịt là làm kiếp trước phong đế hai người đối với trước mặt cái k i a mọc r a tác mục thân hình giống như người dị đoan có thể nói không thể quen thuộc hơn được đó là vạn linh yêu đế kiếp trước yêu tộc bên trong công nhận thập đại tối cường yêu đế một trong, trong truyền thuyết cầm giữ có mấy vạn chủng yêu linh huyết mạch cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể bị phú tên là vạn linh yêu đế cái này cũng chưa tính căn cứ linh kỷ cùng với những cái khác văn hiến ghi chép vạn linh yêu đế linh trí cực cao thậm chí tại trong truyền thuyết nó còn cùng nhân loại đàm phán qua nhiều lần chính là như vậy một tôn chiến lược trí tuệ đều yêu n g h i ệ t tới cực điểm khủng bố yêu đế tồn tại lại là theo bộ kia bị nguyên tội c h ỗ ô nhiễm thân thể bên trong t r ọ n g sinh tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều nhanh thấy chóng cái này tờ mờ không khoa học ca không chỉ có như thế hai người hai người mãnh liệt quay đầu nhìn hướng lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đ ồ n dạng đủ để phá vỡ kiếp trước tất cả nhận biết không có gì sánh kịp kinh hãi cùng mờ mịt rốt cục hai người tiếp nhận sự thực lang ba hắn không chỉ có tiện tay nghiền chết chuẩn bá chủ cấp trung i ê n dị đoan còn còn điểm hóa t h u ố c sinh ra một vị hậu thế yêu đế ầm ầm vô biên sấm xét tại sâu trong thức hải n ổ lên tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song h o à n g hốt cùng lúc đó chiến trường phía trên lý mục nhìn lên trước mặt c ố kêu quỷ ở trước mặt mình giống người mà không phải người dị đoan rơi vào trầm tư t r u n g tộc vạn linh yêu huyết dị dung thể thính danh dương kỳ đẳng cấp bốn mươi hai cấp yêu vương thiên phú dòng vạn linh yêu h ạ c h tím bất diện yêu khu tím yêu linh lĩnh vực tím vạn yêu thăng hoa tím kỹ năng vạn tướng yêu linh biến tím tê thiên trảo tím kinh minh dấu tím cùng hắn trước đây nhìn thấy thuộc tính so sánh tuy nhiên giờ phút này dương kỳ giao diện thuộc tính vẫn cực kỳ xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn là yếu rất nhiều bất quá lý mục bản năng nói cho hắn biết trước mặt cái này gia hỏa xem ra yêu t à vật phần nhưng sớm đã thoát ly dị đoàn bản chất càng giống là một loại nào đó đồng thời xen vào nhân loại yêu tộc ở giữa tồn tại mà lại cái này gia hỏa trung thành tựa hồ cũng không dối trá ngươi n u y n p h n g ta là chủ lý mục quần quận thần hồn uy áp nương theo lấy tâm linh của hắn ba động cùng một chỗ hàng lâm dù là không có sử dụng vẫn linh chi đồng c h ỉ là cái này rồi rào thần hồn chi lực bên trong ẩ n chứa bi áp liền để trước mặt cái kia mới vừa từ nguyên tội ngạo mạn trong thi thể tân sinh nửa người nửa yêu thân thể run dày dữ dội nó càng phát ra gục đầu xuống vĩ đại thiên lang chi chủ dương kỳ nguyện vì ngài cống hiến sức lực chỉ hy vọng ngài có thể khoan nhượng ta đã từng sai lầm lại cho ta một cơ hội nói đột nhiên dương kỳ bỗng nhiên cắn r ă n g một cái trực tiếp theo trong thức hải ngưng tụ một đạo vô hình thần hồn chi lực sau đó cung cung kính, kính đưa tới lý mục trước mặt vĩ đại thiên lang chi chủ đây là thần hồn của ta chân linh bản nguyên một trong ngài có vật này về sau liền có thể tùy thời trường khống tính mạng của ta hắn lời còn chưa nói hết lý mục cũng đã thông qua hệ thống nghiệm chứng trong đó thật giả vạn linh yêu đế thần hồn chân linh bản nguyên bản nguyên là tất cả siêu phàm sinh mệnh căn cơ cùng căn bản một khi bản nguyên có hại nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mình đồng thời đời này đều không thể đặt chân trí cao cảnh giới thì ra là thế lý mục trong mắt lóe qua mấy phân hàn mang ngay sau đó một luồng thần n i ệ m trực tiếp đem cái kia cái gọi là chân linh bản nguyên đưa về đến dương kỳ thể nội một giây sau lý mục cái kia quần quẫn như hải tâm linh ba động lại lần nữa chuyển đến không sao cả có hay không đạo này bản nguyên tồn tại ta muốn giết n g ư ơ i đều chỉ trong một ý nghĩ n g ư ơ i giữ đi lời này vừa nói ra dương kỷ sâu trong thức hải trong nháy mắt liền nhớ lại nguyên tội ngạo mạn bị trước mặt vị này thiên lang chi chủ một phương diện nghiền ép thời điểm c h ẳ n g cảnh ối trong nháy mắt trong lòng nổ lên từng đợt khó nói lên lời kinh hãi đúng vậy hắn trong lòng mình rất rõ ràng trước mặt vị kia thiên lang chi chủ đến tột cùng lại như thế nào tồn tại cường đại nhưng lập tức hắn liền ý thức được một chuyện khác vị này tiếp nhận chính mình trung thành không đợi hắn suy nghĩ nhiều lý mục đã thu liễm lại toàn bộ huy áp sau đó bình tĩnh nhẹ gào một tiếng ô trong chấp nhoáng này còn lại lang thú tất cả đều nghe rõ trận chiến đấu này đã kết thúc một giây sau bầy sói hào hào lấy kêu gào đáp lại sói gào liên tiếp vô cùng náo nhiệt mà dương kỳ càng là trong nháy mắt thở dài một hơi bất kể như thế nào mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ xuống nhưng còn không đợi hắn hơi thoáng an tâm lại có một nói thần niệm ba động đống nhiên tại trong thức hải nổ vang đúng rồi dương kỳ người có biết hay không chỗ này phát điện nhiệt điện căn cứ bên trong có một cái dương bác sĩ hắn chết sao lý mục nhưng từ chưa quên cái vị tia khai phát ra các loại gen cường hóa dược tề dương bác sĩ nếu như hắn có thể để cho, cho mình sử dụng chỉ bất quá lý mục trong lòng rất rõ ràng chỗ này phát điện nhiệt điện căn cứ phát sinh thảm liệt như vậy chiến tranh vị kia dương bác sĩ chỉ sợ đã sơm chết tại náo động bên trong có thể một giây sau lý mục liền không khỏi trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn hướng trước mặt dương kỳ hết thể đơn giản là dương kỳ một câu nô chủ ta chính là h o ắ c thanh nhai bọn người trong miệng dương bác sĩ dương kỳ rất hoàng à hắn còn tưởng rằng lý mục là muôn báo t h ủ theo chuyên môn ghi lại dương bác sĩ cái danh hiệu này liền có thể biết lang vương đối với hắn tựa hồ có ngập trời hận ý nhưng dương kỳ càng rõ ràng có một số việc là không đạt được bởi vậy h á n quả quyết thừa nhận danh hào của mình cũng vào thời khắc này lý mục đồng tử trong nháy mắt coi lại thành một đầu khe hẹp sau đó thẳng t ó c nhìn hướng dương kỳ thần s ắ c không hiểu ngươi chính là dương bác sĩ thì ra là thế lý mục đ ộ t n h i ê n cười không nghĩ tới chính mình một mực tại tìm dương bác sĩ lại chính là nguyên tội ngạo mạn vật chứa dạng này cũng tốt như vậy về sau ngươi theo chúng ta lang tộc cùng một chỗ đi t o à này phát điện nhiệt điện trong căn cứ cần phải còn có ngươi phòng thí nghiệm đi dạng này từ đó về sau nơi này chính là lang tộc một chỗ cứ điểm mà ngươi thì thay ta tọa trấn nơi đây chúng ta ngược lại là còn chứa chấp không ít nhân loại người sống sót về sau liền từ ngươi đến lãnh đạo bọn hắn đi ta không có cái gì yêu cầu khác ngươi liền tiếp tục nghiên cứu kia cái gì gen cường hóa dược tề liền tốt muốn là có nhu cầu gì tùy thời liên hệ hết t hệ chỉ phát sinh trong điện quan g hòa thạch tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm lý mục liền đã cùng dương kỳ đã đạt thành một loại nào đó hiệp nghị nói xác thực là dương kỳ đã bị lý mục cường đại hoàn toàn chinh phục mà giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi nhìn lấy chính mình lang ba cùng cái kia hậu thế vạn linh yêu đế một bộ trò chuyện với nhau thật vui tràn cảnh sau song song mắt trợn a cái này cái này tính là gì lan g ba vậy mà cùng tên kia vừa nói vừa cười kỳ quái vạn linh yêu đế không được công nhận ăn nói có ý tứ lành huyết cùng cửa sao bản đế rõ ràng cái đến cơ hồ tất cả cùng vạn linh yêu đế có liên quan ghi chép đều là nói hắn nô dịch nhân loại tính cách tàn bạo nhưng vì sao xem ra tựa hồ có khác biệt lớn tô thanh tuyết một bên nói một bên rơi vào trầm tư một bên khác l à gan phi càng là nhự mày trực tiếp h ỏ i nghi lên nhân sinh không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp đây chính là vạn linh yêu đế a nó thân phục với lan ba rồi lại thêm nhận nhà c ù n h à ảnh nha Huyết nha. lộ buộc là gan phi trái tim đ ố n g nhiên bịch bịch cùng l u ậ n lên sau đó một cái liền chính nàng đều có chút không dám tin tưởng chân tướng thì như vậy bị suy luận đi ra không thể nào chẳng lẽ lang ba dưới trướng lại có năm vị yêu đế tồn tại vê anh là gan phi đạt được cái này một đ o á n trong n é y mắt tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ chương ba trăm chín mươi bảy chấn ngục lang hồn tiến hóa phệ nguyện yêu hồn chương ba trăm chín mươi bảy chấn ngục lang hồn tiến hóa phệ nguyện yêu hồn cái gì gọi là yêu đế đế siêu phàm sinh mệnh đình phong chỉ ít tại l à gan phi ký ức bên trong nhân tộc phong đế cũng tốt yêu tộc yêu đế cũng được đều là một giới đ ỉ n h phong tồn tại cứ việc nàng rõ ràng biết như chính mình lang ba có thể thành đế tất nhiên cũng là giới này cường đại nhất cao cấp nhất yêu đế tồn tại có thể nàng vẫn là không cách nào tưởng tượng lang ba đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào mới có thể đồng thời đẻ xuống năm vị yêu đế chẳng lẽ trong chấp nón này l à gan phi trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ làng cuối cùng vẫn bị hắn coi nhẹ yêu đế phía trên không thể nào đi kiếp trước ta phong đế lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua đế cảnh phía trên vẫn còn có cảnh giới a là gan phi trong thức hải chân linh hình chiếu kịch liệt rung động một cái c h ư ớ c mắt về sau rốt cục lại khôi phục bình tĩnh mà giờ khác này tô thanh tuyết trong con mắt lại là đã tràn ngập lên cái khác sát thái mọi người đều biết mặc kệ là linh kỷ ghi chép bên trong cũng tốt hoặc là nàng tiếp t r ư ớ c điều tra vô số tư liệu cho ra kết luận cũng được một trăm cấp chính là cái này thế giới cực hạn nói cách khác phong đế chiến lược chính là cái này thế giới cực hạn mà phong đế ở giữa tuy có chiến lược t r ê n lệch cách có thể bất kể như thế nào dù sao đều là đặt chân giới này tuyệt đỉnh tồn tại lại thế nào nhỏ yếu cũng không có khả năng bị một vị khắc phong đế hoàn toàn áp chế mới đúng càng không nói đến xem ra đến bây giờ bầy sói trong thế lực ngoại trừ lang ba bên ngoài đã nắm giữ năm vị kiếp t r ư ớ c yêu đế tồn tại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy hoặc là phong đế cũng không phải là siêu phàm đình phong hoặc là chính mình lang ba dù là tại phong đế về sau cũng nắm giữ bao trùm cái k h á c phong đế lực lượng mà mặc kệ loại nào kết luận đều mặt bên ấn chứng trước đây nàng lấy được một cái kết luận trong chấp nhóm này tô thanh tuyết chỉ cảm giác đầu góc của mình đều đã triệt để nổ lang ba ngươi đến cùng còn ẩ n giấu đi bao nhiêu bí mật tô thanh tuyết cùng lạc an phi mỗi người kinh nghi vạn phần thời điểm một bên khác bên trong chiến trường tại dương kỳ dâng lên trung thành về sau trận này linh thành đại hôn chiến cũng theo đó tuyên bố kết thúc tuy nhiên lý mục từ đầu đến cuối đều muốn toàn bộ cục diện một mực t r ư ờ n g khống nhưng tại chiến đấu kết thúc trong c h ư ớ c nhóm này hắn vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi đây là một loại khó nói lấy lời chỉ có linh hồn có thể cảm nhận được nhẹ nhõm tuy nhiên nhìn như hết thảy đều, đều n ắ m trong tay nhưng trên thực tế trận này đại chiến bên trong phát sinh quá nhiều biến số mà mỗi một cái biến số đều ẩn chứa vô cùng nguy cơ nhìn như nhẹ nhõm chấn áp hết thảy nhưng theo cuộc hôn chiến này bắt đầu trong né mắt lý mục tâm đều chưa bao giờ để xuống qua cho tới giờ khắc này trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất lý mục không để lại dấu vết thở dài nhẹ nhõm thân là bầy sói tri vương hắn biết rõ mặc kệ xảy ra chuyện gì chính mình làm bầy sói lãnh tụ là tuyệt không thể xuất hiện dù là nửa điểm hốt hoảng hắn nếu là loạn cái kia toàn bộ bầy sói đều sẽ lâm vào trong h ỗ n loạn nguyên nhân chính là như thế lý mục mới có thể từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy một bộ bình tĩnh vạn phần biểu lộ cũng chỉ có như vậy hắn có thể cam đoan toàn bộ bầy sói an ổn đây là một loại duy có tâm thần có thể cảm nhận được dây vò nhưng nghĩ đến hai cái tiểu ra hỏa vừa nghĩ tới bây giờ bầy sói long trọng mặc dù m ệ t chút có thể lý mục nhưng trong lòng chưa phát giác mệt nhọc ô chuẩn bị mở ra tiệc ăn mừng đi nhận nha chuyện kế tiếp thì giao cho ngươi ta muốn nghỉ ngơi một hồi đem sau khi chiến đấu sự tình giao tất cả cho nhận nha xử lý về sau lý mục liền c h ậ m dãi đi ra phát điện nhiệt điện căn cứ đi vào hai cái tiểu g i a hỏa phía sau người ngựa khí của hắn hoàn toàn như trước đây địa nhiệt nhu đừng lo lắng ba ba đã đem tất cả nguy hiểm đều loại bỏ hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính càng có một cỗ kho nói lên lời ônu tình cảnh này cùng hắn trước đây chấn sát đỉnh phong nguyên tội ngạo m ạ n thời điểm lãnh huyết tàn bạo không hợp nhau nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại tất cả đều rõ ràng cảm nhận được mấy câu nói đó đại biểu ý tứ cùng lúc đó hai người càng là tất cả đều theo lang ba trên thân cảm nhận được loại kia khó nói lên lời mọi mệt chỉ một thoáng hai người cùng nhau đ ộ n g dung trực tiếp nào tới lý mục tải hữu hai cái chân trước ôm chặt lấy cảm ơn ba ba ba ba khổ cực hai người từ đ ấ y lòng c ả m khái cho tới giờ khác này các nàng rốt cuộc minh bạch lang ba trên thân gánh vác như thế nào gánh nặng là một bộ tộc chi hưng suy tất cả đều hệ tại lang ba trên vai lang ba ngày thường bình tĩnh tuyệt không phải lạnh lùng mà chính là nhất định phải dựng nên uy nghiêm thân là kiếp trước p h o n g đế hai người đối với cái này một điểm lại quá là rõ ràng cảm nhận được hai cái tiểu g i a hỏa quan tâm lý mục nguyên bản mọi mệnh vạn phần tâm thần đều phải đến cực lớn làm dịu sau đó hắn thì như vậy nằm sấp tại nghỉ ngơi tại c h ỗ lên dù sao cùng cái kia nguyên tội ngạo mạn nhất chiến xem ra đơn giản nhưng trên thực tế vì đầy đủ chắc t h í chính mình chiến lược lý mục cơ hồ hao hết tâm thần mà giờ khác này hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt ngay sau đó lý mục tâm thần liền trực tiếp chìm vào trong thức hải hệ thống nhắc nhở ký chủ đã hấp thu dòng vô hạn thăng hoa tím hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ đã giác tỉnh sử thi cấp dòng chấn n g ụ c lang hồn cái kia dòng cùng vô hạn thăng hoa cùng thuộc tại huyết mạch hình dòng dòng vô hạn thăng hoa đã bị thôi vệ hệ thống nhắc nhở dòng chấn n g ụ c lang hồn thôn vệ á truyền kỳ cấp huyết mạch dòng vô hạn thăng hoa trước mắt phẩm cấp đề thăng làm á truyền kỳ cấp hiện đã đổi tên là phệ n g u y ệ t yêu hồn phệ n g u y ệ t yêu hồn từ ngân á truyền kỳ cấp thiên phú dòng chỉ có phệ n g u y ệ t chi thiên sói mới có thể giác tỉnh đặc thù huyết mạch thiên phú dung hợp dị giới khí tức về sau cấm ép tấn thăng làm á truyền kỳ cấp dòng lý mục thậm chí còn chưa kịp đi thăm dò nhìn chính mình giác tỉnh đ mà chính là trước nhìn về phía hệ thống giao diện mới b ắ n ra một đạo b ộ t bột. hệ thống nhắc nhở á truyền kỳ cấp dòng tổng cộng chia làm ba cái tiểu đẳng cấp á truyền k ỳ cấp tử thanh á truyền k ỳ cấp tử ngân á truyền k ỳ cấp tử kim thì ra là thế lý mục như có điều suy nghĩ nhau lại con người trong lòng hiện hiện mấy phân sợ hãi lẫn vui mừng chính mình đệ nhất cái á truyền kỳ cấp dòng vệ n g u y ệ t yêu hồn vậy mà tới cũng là tử ngân cấp bậc muốn đến nơi này hắn lập tức nhìn hướng vệ nguyện yêu hồn kỹ càng mặt bảng cái này không nhìn không sao cả sau khi xem xong lý mục đều đồng tử đều thẳng tiếp t r ừ n lớn vệ nguyện yêu hồn Ơn, truyền kỳ cấp thiên ứ Á lăng vương qua hoàn loại hiệu quả ký chủ cùng giới trướng tập quần toàn thuộc tính để thăng hai trăm phần trăm đơn vị tại đêm tối lúc cái kia tăng thêm đề cao đến ba trăm phần trăm đơn vị tại huyết mạch lĩnh vực lúc cái kia tăng thêm tăng lên tới năm trăm phần trăm thiên lăng vương qua hoàn loại hiệu quả ký chủ cùng d ư ớ i trướng bảy sói tập thể giáp tỉnh thiên lăng huyết mạch toàn bộ thuộc tính cơ sở đề cao ba trăm ba mươi ba mỗi một cái thiên lăng huyết mạch yêu thú là ký chủ trả lại một phần trăm toàn thuộc tính đề thăng phệ nguyện tiếp hồn từ phệ nguyện chi lực cùng dị đoan nguyên tội chi lực dung hợp về sau kết hợp thiên lang hô hấp pháp mà sinh ra hoàn toàn mới hô hấp pháp bị động hiệu quả ký chủ bản thể hấp thu thốt vệ luyện hóa vận chuyển linh khí tốc độ để thăng bốn trăm tám mươi toàn bộ kỹ năng uy lực để thăng hai trăm bốn mươi ký chủ trưởng khống linh lực lột sắc thành phệ nguyện chi lực đối với tất cả địch nhân tạo thành ngoại định mức độc thân Thần hồn sát thương hiệu quả. Chủ động phát tiêu động, huyết hồn hiệu Chủ hình chiếu hàng động động, nguyệt gọi quả. l â một trong thời nguyệt tất gian ngắn, phệ nguyệt kiếp hồn phệ kiếp cả bị đ n g gấp hiệu bội. quả h ả o Một loại thực vật lý mục tại nhìn thấy cái này thuộc tính trong n g a y mắt cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ chương ba trăm chín mươi tám vui mừng không thôi hai cái chuyển kỳ vị cách chương ba trăm chín mươi tám vui mừng không thôi hai cái chuyển kỳ vị cách nguyên bản chấn ngục lang hồn dòng hiệu quả liền đã mười phần c ư n g gian bá nhưng bây giờ lột sắc thành tử ngân sắc cá chuyển kỳ cấp dòng về sau càng là bá đạo phi phạm tổng tính xuống tới dưới trướng lang thú đã thu hoạch được 533% t r ạ n g thái bình thường toàn thuộc tính cơ sở tăng thêm mà chính hắn càng là tại này cơ sở phía trên thu hoạch được thiên lang vương cung cấp 88% t o à n thuộc tính trả lại cùng vệ n g u y ệ t k i ế p hồn mang tới cực đoan kinh khủng chiến lược đề thăng đây cũng không phải là thuộc tính phía trên đề thăng mà chính là trực tiếp cường hóa lý mục tại chiến đấu thời điểm chỗ có thể phát huy toàn bộ u y năng mà cái kia chấn n g ụ c c h i lực tại tiến hóa làm vệ n g u y ệ t c h i lực về sau càng là đối với tại nhục thân cùng thần hồn đều bổ sung ngoài định mức sát phạt hiệu quả lại thêm trước đây đạt được cường hóa mà thuế biến vệ thiên ma lang thể Ôi, cái này một s á t na lý mục thật vất và chắc thí ra chiến lược cực hạ n trong nháy mắt lại mất đi ý nghĩa đang lúc lý mục còn tại lúc cảm khái kinh hỷ tiếp tục hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ giác tỉnh á truyền kỳ cấp huyết mạch dòng vệ n g u y ệ t yêu hồn thể phách cường hóa dòng vệ thiên ma lang thể hiện đã biến dị vì á truyền kỳ cấp dòng vệ n g u y ệ t thiên lang tương quan thuộc tính thu hoạch được cường hóa vệ nguyện thiên lang tử ngân á truyền kỳ cấp thể phách thiên phú dòng chỉ có vệ nguyện chi thiên sói mới có thể giác tỉnh đặc thu huyết mạch thiên phú hiện đã mở khóa thiên lang nạo thế bị quan trắn đời yêu phách thiên thai tân tinh vệ nguyện ma tâm thiên lang nạo Thể h p á c h lực lượng, nhanh nhẹn, tịch h hồn, để cao 325 sinh mệnh khôi phục ầ n ngoài đề độ đ cao tốc n h m ứ đề t ă n g trung y ê tố k h á n thực í n đề t nghiệm lực đặc tính có thể nắm nâng năm kg vật nặng hữu coi hiệu phạm vi bản kính một trăm linh thể n m c ô trước mắt tổng vệ linh tăng thêm ký chủ cơ sở thể phách đề cao ba trăm ba mươi năm cơ sở lực lượng đề cao ba trăm hai mươi năm cơ sở nhanh nhẹn đề cao ba trăm linh cơ sở thần hồn đề cao ba trăm hai mươi n h ba chủ cấp hạn mức cao nhất một tám trăm linh phệ nguyễn thiên lang lý mục nhìn lấy hệ thống mặt b ả n g phía trên bắn ra hệ thống nhắc nhở lý mục trực tiếp đều nhanh ngây ngần cả người tuy nhiên theo vệ thiên ma lang thể đến vệ n g u y ệ t thiên lang thuộc tính đ ề thăng cũng không tính quá lớn nhưng là trực tiếp theo sử thi cấp tăng lên tới tím một bà cá truyền kỳ cấp đồng thời chính mình vậy mà mạc danh kỳ diệu lại đạt được một cái cao dài truyền kỳ vị cách lời nói nói mình đồng thời nắm giữ hai cái truyền kỳ vị cách có cái gì đặc thù tác dụng sao lý mục t r ă m mối vẫn không có cách giải một bên khác tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi thì là đã theo lý mục trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia khí thế bên trong đã nhận ra không đúng lộ、bộ. lạc an phi khó khăn nuốt một miếng nước bọt sau đó nhìn lên trước mặt lang ba rơi vào trầm tư không phải đâu ta vậy mà theo lang ba trên thân cảm nhận được truyền kỳ vị cách khí tức mà lại không chỉ một thảo một loại thực vật lạc an phi trực tiếp hoài nghi lên nhân sinh cái này không khoa học ca làm kiếp trước ma quân lạc an phi lúc này sửng sốt mọi người đều biết vị cách làm làm bá chủ cấp siêu phạm tồn tại tấn thăng truyền kỳ phía trên tất yếu phẩm tuy nhiên hư vô mờ mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu mà lại trên lý luận tới nói tấn thăng truyền kỳ cũng tốt phong đế cũng được chỉ cần một cái vị cách như vậy đủ rồi là gan phi dù là làm k i ế p trước p h o n g đế cũng chưa từng nghĩ tới đồng thời nắm giữ hai cái vị cách đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì một bên khác tô thanh tuyết cũng là trực tiếp nhữ mày làm sao đều không nghĩ ra l a n g ba trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra vị cách là tấn thăng bằng chứng theo lý thuyết một cái vị cách thì đại biểu cho một vị truyền kỳ hoặc là yêu đế nhưng bây giờ l a n g ba đồng thời nắm giữ hai đạo vị cách chẳng lẽ lại l a n g ba còn có thể thông qua hai cái vị cách đều tấn thăng một lần không điều đó không có khả năng a tô thanh tuyết nhịn không được tự lẩm bẩm lên ngay sau đó liền lại rơi vào trầm tư bất quá ta ngược lại là ở kiếp trước một số văn hiến bên trong gặp qua cái gọi là vị cách tựa hồ cũng biểu tượng lấy thuế biến siêu phàm con đường cùng trường khống bản nguyên năng lực chẳng lẽ đồng thời trường khống hai loại vị cách cũng đại biểu cho có thể đồng thời trường khống hai loại bản nguyên năng lực tại tô thanh tuyết cùng l à c an phi hai người đồng thời hoài nghi nhân sinh thời điểm lý mục thì là đã đem tâm thần chìm vào thức hải dòng thương khố bên trong lý mục nhìn qua thương khố bên trong cái kia gần mười sáu vạn còn lại phẩm cấp không đồng nhất d ò về sau tâm niệm nhất động trong nháy mắt phát động tùy cơ dung hợp hệ thống cho ta đem tất cả sơ cấp dòng toàn bộ tiến hành tùy cơ dung hợp theo lý mục tâm thần khéo động liên tiếp hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt nổ vang vang vọng thức hải hệ thống nhắc nhở dòng tùy cơ dung hợp hoàn thành ký chủ thu hoạch được tốc độ cường hóa kim thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim đợi đến tùy cơ dung hợp cổ đột biến mất sau bay ở lý mục dòng thương khố bên trong thì là hai vạn da mặt hoàng kim cấp dòng chỉ một thoáng cái kia trói mắt kim quang trực tiếp để lý mục hô hấp đều ngưng trệ như vậy một cái trước mắt sau đó thì là thoải mái hai ba vạn nói hoàng kim cấp dòng tuy nhiên xem ra rất nhiều nhưng đem so sánh với định hướng dung hợp cần thiết tiêu hao to lớn tài nguyên vẫn là thiếu đi ngay tại lý mục cảm khái thời điểm đ ỗ n g nhiên có một đạo dồn dập gào âm thanh theo căn cứ chuyển đến ngay sau đó ảnh nha thân hình trong nháy mắt lách mình đến lý mục trước mặt ngô vương tại dương kỳ trợ rút phía dưới chúng ta tại phát điện nhiệt điện đến phát hiện cái này ảnh nha kéo dài âm cuối ngay sau đó ngay tại lý mục nhìn chăm chú bên trong ảnh nha trước mặt đ ỗ n g nhiên hiện hiện một đạo lóe da thâm thúy thanh quang liên đ t n g cất giấu trong đó một chút như có như không d i ệ t tuyệt chi ý d i ệ t hồn thanh liên tử bá chủ cấp cường hóa tài nguyên ẩn chứa kinh khủng diện tuyệt chi lực chính là hấp thu đ i ệ mạnh hỏa linh chi lực mà hình thành đặc thù cường hóa tài nguyên phục d ụ n g về sau có thể phụ trợ đột phá bá chủ hệ thống nhắc nhở cái kia tài nguyên là ký chủ d ư ớ i trướng lang thú nhận nha đột phá quan trọng tài nguyên quả nhiên lý mục trong nháy mắt liền kịp phản ứng lúc này neo lại con ngươi bây giờ nhận nha khoảng cách bá chủ còn cách một đoạn muốn đến nơi này hắn trực tiếp nhìn hướng ả n h nha nói cho nhận nha vật này ta giúp hắn thu đợi hắn chuẩn bị tấn thăng bá chủ thời điểm đạo này tài nguyên thì giao cho hắn dùng để đột phá thu hồi diện hồn thanh liên tử về sau lý mục đồng dạng bắt đầu suy tư tới đến đón lấy bảy sói tiến lên phương hướng ninh thành tuy nhiên đã từng là một cái thành thị phốn hoa tuy nhiên đã bị bảy sói chứng cứ nhưng làm làm thú chỉ có rừng rậm mới là bầy sói cuối cùng kết cục ninh thành có thể làm một cái cứ điểm lại không cách nào trở thành bầy sói chân chính khu q u ầ n cư cũng nguyên nhân chính là như thế xem ra sau đó phải làm chỉ có một việc bình định tiên sơn chương ba trăm chín mươi chín thiệt ăn mừng phong ba lang ba là mục thần tiên tri chủ chương ba trăm chín mươi chín thiệt ăn mừng phong ba lang ba là mục thần tiên tri chủ rất nhanh thiệt ăn mừng bắt đầu dưới đêm trăng phát điện nhiệt điện bên ngoài căn cứ bị t ậ t lực thanh lý ra cự đất trống lớn phía trên mấy chục trồng chất cháy gừng n ự c lựa chạy phóng lên tận trời trong không khí tràn ngập nồng đậm thịt nướng cháy hương thảo mộc tiêu đốt khói lửa đây là một trận mở ra mặt khác hiến hội ở chiến trường cùng khắp nơi trên đất thi hải bên trong mở ra bầy sói cùng một đám thiên lang á nhân nhân loại thì như vậy tại l ử a t r ạ i bên trong tùy ý hưởng thụ lấy mỹ thực lộ ra một loại quái dị hài hòa cái kêu ba trăm người sống sót hiện nay đã về dương kỳ chính thức thông soái bọn hắn không biết dương kỳ đã từng làm nguyên tội ngạo mạn vật chứa tồn tại chỉ biết là vị này nhân loại đạt được lang vương thưởng thức cùng trọng dụng nguyên nhân chính là như thế dương kỳ trong nháy mắt bị mọi người tiếp nhận mà dương kỳ giờ phút này thuế biến về sau tại h hoàn nhân t sớm đã hoàn toàn o cùng l cái này giống loại không có có liên quan gì. Nói xác thực, tộc con giống loại liên Nói loại đi tiến loại. Tại này không quan hắn nên tính nhân thân lên thôn đường là lấy yêu gì. thể, hóa vệ dị ảnh nha bọn người xem ra dương kỳ càng giống là một loại nào đó không có lông hầu tự yêu thú đủ loại dưới sự trùng hợp dương kỳ bất ngờ trở thành bây giờ lý mục dưới t r ư ơ n g cái này thế lực to lớn bên trong liên tiếp nhân tộc á nhân bầy sói ba loại hoàn toàn khác biệt thế lực cầu nối mà đồng dạng tại tiệc ăn mừng bên trong hai cái tiểu g i a hỏa lại là nhìn lên trước mặt cái này cũng không tính toán hoa lệ thậm chí lược mang theo mấy phần dã man ý vị đến hội rơi vào trầm tư dù sao mặt ngoài nhìn cái này tựa hồ chỉ là một trận thường thường không có gì lạ tiệc ăn mừng nhưng tham dự trận này tiệc ăn mừng nhân vật nhóm nhân loại á nhân bầy sói không nghĩ tới à lan g ba vậy mà tại cái này yêu linh loạn thế vừa lúc mới bắt đầu liền đã tổ kiến ra một cái siêu cấp thế lực hình thức ban đầu rồi tô thanh tuyết nhẹ giọng cảm k h á i thực sự là thật không thể tin thời khắc này nàng nhịn không được lắc đầu liên tục nàng đang ngồi ở rời xa lựa trại một chỗ đối lập sạch sẽ phụ lên thật dày da thú trên tảng đá bên cạnh thì là c ù n nha cùng ảnh nha hai cái cự lang bảo vệ lấy nghe được nàng thần n i ệ m ba động về sau lạc gan phi cũng không nhịn được lòng sinh cảm khái ánh mắt của nàng nhanh trong quét mắt toàn bộ thiệt gan mừng tràn diện trong mắt nổi lên dị sắc liên tục đúng vậy a ai có thể nghĩ tới lang ba rõ ràng chỉ là một cái lang vương nhưng bây giờ bầy sói cùng trời sói ái nhân thì thôi bản tọa làm sao cũng không nghĩ tới cái kia theo dị đoan máu thịt bên trong t h ế biến giống như nhân loại thân là kiếp trước vạn linh yêu đế dương kỳ vậy mà cùng đám nhân loại kia quấn cùng một chỗ thậm chí cũng thần phục cũng trở thành lang ba dưới trướng l ạ gan p i cảm khái càng nói càng là kinh hãi nàng thực sự không nghĩ ra làm vạn linh yêu đế dương kỳ làm sao lại như thế bất ngờ thần phục với lang ba mà lại biểu hiện được cực kỳ tự nhiên không thể nói là nô nhan t ì xương đi nhưng tên kia tại đối mặt lang ba thời điểm luôn luôn biểu hiện được vạn phần kính sợ t là bị đánh sợ hai cái tiểu g i a hỏa i ê n lặng suy tư một lúc mới bắt đầu hai người mảy may còn không có phát giác được vấn đề gì nhưng ngay sau đó trong lúc các nàng trông thấy đám nhân loại kia cùng trời sói á nhân hài hòa s ố n g chung thậm chí còn có không ít người cùng lang thu ở giữa chia sẻ thịt nướng thời điểm vê anh một đạo vô thanh sấm xét tại hai người trong thức hải nổ vàng sau đó nhắc lên hai người trong lòng trước nay chưa có rung động nhân loại á nhân bầy sói phân biệt rõ ràng lại lại cùng chỗ một chỗ thậm chí còn ẩn ẩn có hợp tác phân công dấu hiệu không đúng cái này tựa hồ không phải đơn giản cùng tồn tại a lạc an phi bỗng nhiên nhìn hướng tô thanh tuyết chuyển tới một đạo trần t r ở ánh mắt ngay sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau về sau trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang k h á c một bên mười mấy mét có hơn toàn bộ tiệc ăn mừng đại hội trọng yếu nhất chỗ chỗ đó mấy khối to lớn bê tông thi thể bị tùy ý đắp lên thành một cái thô giáp vương t o ọ n lan g ba thì như vậy nằm ở phía trên hắn vẫn chưa g i n g cái khác sói như thế ăn như gió u ấ n chỉ là bình tĩnh nhìn hướng toàn trường mỗi một cái bị nhìn chăm chú đến sinh linh tất cả đều sẽ không tự giác địa vị nhỏ t ú i l ầ u xuống biểu thị thần phục chỉ một thoáng l à gan phi trái tim nhỏ bịch nhảy dựng lên họ tô chúng ta trước kia có phải hay không tận lực không để ý đến thứ gì người nói người nhớ đến yêu tộc đỉnh tiêm thế lực có nào lời này vừa nói ra tô thanh tuyết trực tiếp cây đầy ngây người nàng rất rõ ràng l à gan phi hỏi ra câu nói này là có ý gì tạ tiên giả dụ chúng ta trước kia suy đoán không sai giả dụ nhận nha cũng là nhận tuyệt yêu đế cùng nha là cuồng lẫm yêu đế ảnh nha là ám ảnh yêu đế như vậy là trước đây hai người một mực xoắn suýt tại lang ba kiếp t r ư ớ c vẫn chưa tại trong sử sách lưu lại danh hảo vẫn cho là kiếp t r ư ớ c lang ba cũng sớm đã cát nhưng bây giờ hai người trong lòng đã sinh ra loại thứ hai suy đoán chỉ một t h o á n g vô số chi tiết tất cả đều chỉ hướng một cái để hai người linh hồn cũng vì đó run sợ đáp án ẩm ẩm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong con mắt cùng nhau hiện hiện mấy phân chấn kinh c h i sắc chân tướng chỉ có một cái mục thần thiên chẳng lẽ lại lang ba cũng là mục thần thiên c h i chủ trong chấp nhóm này hai người trên mặt tất cả đều nổi lên trước nay chưa có kinh hãi chẳng lẽ lang ba cũng là cái tiêng a n g áp cả đời thống ngự và yêu t h ầ mục thần tiên tri chủ tô h h n đều k n g thanh ấ y chỉ vô tuyết cùng lạc an phi trong thức hải hai đạo chân linh hình chiếu kịch liệt rung động hiển nhiên là bị chính mình ý nghĩ trong lòng hù dọa theo cố này ý niệm điên cùng sinh ra tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại nhìn về phía chính mình lang ba thời điểm trong ánh mắt ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đây là phức tạp dù sao kiếp trước hai người cũng là cùng mục thần thiên một tôn trí cường yêu đế b ẩn linh yêu đế lúc chiến đấu song song vẫn là trọng sinh nhưng bây giờ tất cả manh mối đều tại chỉ hướng một cái làm cho các nàng vô pháp tiếp nhận chân tướng các nàng lan g ba cũng là kiếp trước mục thần thiên c h i chủ chính là các nàng địch nhân lớn nhất không không đúng rốt cục vẫn là lý tri chi chiến thắng hết thảy tô thanh tuyết lắc đầu về sau phủ định cái này tự dưng phỏng đoán không thể nào lan g ba thiên phú lại thế nào mạnh cũng không thể nào là mục thần t i ê n tri chủ vị tia thế nhưng là chấp trưởng giới này yêu tập quyền hành không nói khoa chương chút nào toàn bộ lam tinh hai phần ba yêu tộc đều bị mục thần thiên q u ả n hạt lang ba chỉ là cái lang vương mà thôi làm sao có thể là mục thần thiên c h i chủ nhưng nói là nói như vậy hoài nghi hạt giống đã r i e o xuống tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều vô ý thức nín thở trong ánh mắt lộ ra mấy phân như có như không cảnh giới chi ý có thể một giây sau lý mục cũng cảm nhận được hai cái tiểu g i a hỏa ánh mắt sau đó nhảy lên một cái thì như vậy nhẹ nhàng rơi xuống hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt tiểu tuyết tiểu tử thế nào chẳng lẽ là nhận nha tay nghề giảm xuống nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa muốn ăn không phân chấn dáng vẻ lý mâu trong mắt tràn đầy nồng đậm ân cần mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng l à c an phi đối với lang ba thân phận sau cùng một đạo hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất không thấy các nàng không biết lang ba đến t ộ t cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật nhưng có một chút có thể xác nhận lang ba đối các nàng quan tâm tuyệt không có khả năng là giả chỉ một tháng o hai người không hẹn mà cùng ôm vào lý mục trong l ò n g ngực ba ba chúng ta muốn ăn ngươi làm nghe vậy lý mục trong nháy mắt lộ ra một vệ sớm biết như thế ý cười tốt chờ xem nhìn ba ba cho các ngươi làm lớn nữa ăn ngay vậy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi toàn đều không hẹn mà cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm đúng vậy nha lang ba ôn nu như vậy tồn tại làm sao có thể là mục thần thiên c h i chủ chương bốn trăm l a n g ba phát tài nha chương bốn trăm l a n g ba phát tài nha linh thành phát điện nhiệt điện căn cứ phế tích lựa chạy hương thực lý mục cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị hết t i ệ c hưởng dụng về sau tiệc ăn mừng cũng nên đón chân chính cao trào ô sói gào lên luận công hành thưởng bắt đầu tuyết lang tứ nha nhận nha cùng nha ảnh nha, huyết nha theo trong bầy sói đi ra bọn chúng là lý mục dưới chương sắc bén nhất chiến nhận theo sát phía sau là dạ la sát thủ lĩnh la sát cùng dương kỳ tiến sĩ bọn hắn đại biểu b ầ y sói võ lực cùng lưu trí đ ỉ n h phong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi được gan trí tại lý mục bên cạnh một khối cự nhang mại thành vương tọa một bên lang ba thế lực phát triển được thật nhanh tô thanh tuyết dưới đáy lòng nhẹ giọng nhị non ừ còn không phải dựa vào bản đế còn có chỉ điểm của ngươi lạc gan phi ngoài miệng không thang người nhưng con mắt màu tím bên trong nhưng cũng đồng dạng loẹ ra vẻ kinh dị các nàng có thể tạm thời không đi nghĩ lang ba có phải hay không cái kia kinh khủng vô danh yêu đế nhưng sự thật trước mắt lại lần lượt đánh thẳng vào các nàng nhận biết các nàng lang ba cái này mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu cho các nàng nấu cơm ôn nu đến không tưởng nổi nam nhân tuyệt không đơn giản lang ba trên thân có loại thế một loại thượng vị g i ả đặc hữu có thể ngưng tụ nhân tâm thay đổi c ả n không thế mà lại loại này đã nồng đậm đến hóa thành thực chất ép tới tại chỗ toàn bộ sinh linh đều t h ở không nổi loại cảm giác này nàng chỉ ở kiếp trước vị kiêng ngang áp vạn cổ vô danh yêu đế trong truyền thuyết cảm thụ qua vương n h ậ n nha thanh n â m phá vỡ hiện trường yên tĩnh nó nằm dạp trên mặt đất đem một cái đặc thù ra thú mai túi cung kính đẩy đến lý mục dưới chân trận chiến này thu hoạch đều ở nơi này theo nó vớt sói nhẹ nhàng vạch một cái ra thú túi lẩm vang mở rộng hào hào hào tính ra hàng trăm lớn nhỏ không đều yêu tinh như là thác nước lăn xuống đi ra những thứ này viên yêu tinh không hề nghi ngờ tất cả đều là quân vương cấp t dù là tô thanh tuyết cùng l à c an phi từng v ị nữ đế thường thấy kỳ chân dị bảo giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành nó hình tha t i ê n thô sơ giản lược nhìn xem đến phải có hơn ba trăm viên đi dòng giã hơn ba trăm viên quân vương cấp yêu tinh đây là khái niệm gì kiết trước vì tranh đoạt một cái quân vương cấp yêu tinh hai cái đỉnh tiêm thế lực đều có thể đánh ra chó nao tử máu chảy thành sông quân vương cấp yêu thú không có chỗ nào mà không phải là nhất phương bá chủ muốn săn giết cần phải bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới nhưng bây giờ hơn ba trăm viên quân vương cấp yêu tinh tựa như không đáng tiền giống như hòn đá bị tùy ý chất đống trên mặt đất lang ba phát tài nha tô thanh tuyết kinh h á n nào chỉ là phát tài cái này đủ để vũ trang lên một chi quân vương cấp quân đoàn yêu thú hán hắn đến cùng c ấ p sạch cái nào yêu quốc xào huyệt ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền bị các nàng chính mình bóc tắt không đúng ninh thành phụ cận cái nào đến nhiều như vậy quân vương cấp yêu thú cho bọn hắn giết giải thích duy nhất là những thứ này yêu tinh đến từ những cái kia bị ô nhiễm bản là thuộc về nhân loại liên minh yêu thú lang ba đem ninh thành phát điện n h i ệ t điện căn cứ một trận chiến này chiến quả cơ hồ toàn bộ nước vào phần này khẩu vị phần này thực lực quả thực nghe rợn cả người lý mục bình tĩnh đảo qua đống kia tinh thạch đối với hắn mà nói đây bất quá là một đống chờ đợi chuyển hóa số liệu ánh mắt của hắn rơi vào nhận nha trên thân nhận nha trận chiến này nguy cơ công đầu không có quá nhiều ca ngợi chỉ có đơn giản nhất trực tiếp khẳng định nhưng phần này khẳng định lại so bất luận cái gì hoa lệ từ ngự trao c h u ố t đều càng có phân lượng n h ậ n nha đầu trôn đến thấp hơn vì vương quên y mình phục vụ muôn lần chết không tử cái khác ba răng cùng nha ảnh nha huyết nha thay thế cũng đồng thời t o á t ra hâm mộ cùng khát vọng đây là thân là lang vương thân vệ trí cao vi n h diệu lý mục ý thức chìm vào não hải bên trong dòng thương khố hơn ba trăm viên quân vương cấp yêu tinh vì hắn cung cấp lượng lớn năng lượng dự trữ hắn ở trong đó cấp tốc sang trọn nhẫn nha thiên phú là cực hàn băng xương tỉnh táo sắc bén nhưng khuyết thiếu trong nháy mắt bạo phát lực cùng phá hư lực như vậy thì ban cho nó băng trì mặt đối lập h ỏ a diễm rất nhanh hai đầu dòng bị hắn khóa chặt dòng vĩnh đống chi hỏa phẩm chất truyền thuyết hiệu quả một loại khái niệm tính h ỏ a diễm thiêu đốt lúc không sinh ra nhiệt độ cao mà chính là phóng thích cực hạ n giá lạnh có thể đem linh hồn cùng năng lượng cùng nhau đóng băng dòng dung hạch băng tinh phẩm chất truyền thuyết hiệu quả sáng tạo ra băng tinh nội bộ ẩn chứa một cái cực độ không ổn định dung nham h ạ c tâm một khi dẫn bạo đem sinh ra băng hỏa lưỡng trọng thiên hủy diện tính đà kích cũng là bọn chúng một giây sau tại tất cả bộ đặt cược nhìn thấy lý mục dơ lên vuốt phải của hắn hai điểm quan g mang từ hắn sắc bén đầu ngón tay hiện hiện một điểm là thâm thúy như vĩnh dạng u lam có thể thôn phệ hết thể quang tuyến cùng nhiệt độ khác một điểm là nóng rực như đệm hạch xích kim tản ra để không khí đều vặn vẹo c u ầ n bạo năng lượng u lam cùng xích kim hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng lại tại hắn đầu ngón tay hoàn mỹ cùng tồn tại đây là cái gì cùng nha mở to hai mắt nhìn cái kia c u ầ n bạo bản năng chiến đấu giờ phút này lại tại điên c u ầ n báo động trước hắn theo cái kia hai điểm quan g mang bên trong cảm nhận được đủ để đem hắn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ kinh khủng lực lượng ảnh nha vẫn giấu kín tại trong bóng tối thân hình lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng l hắn thấy được đây không phải là đơn thuần năng lượng đó là pháp tắc cụ thể hóa vương vậy mà có thể tay không thao túng pháp tắc huyết nha trên mặt khát máu nụ cười sớm đã cứng ngắc hắn tự xưng là đùa bỡn máu tươi cùng sinh mệnh nhưng tại vương loại này đ ố n g dưng sáng tạo giao phó quy tắc sức mạnh to lớn trước mặt cái k i a điểm thủ đoạn quả thực như là hài đồng vẽ xấu thân tích đây là thần tích ca dương kỳ tiến sĩ hai mắt buộc phát ra trước nay chưa có cùng nhiệt quan mang hắn thậm chí quên đi ghi chép cả người đều đang dùng d y vi phạm năng lượng bảo toàn không nhìn nguyên tố bài xích hắn hắn không phải tại vận dụng năng lượng hắn là tại định nghĩa quy tắc là tại sáng thế là một tên đỉnh tiêm khoa học ra hắn s o bất luận kẻ nào đều hiểu lý mục giờ phút này làm sự tỉnh là bực nào kinh thế hai tục hạng gì phá vỡ nhận biết la sát càng là toàn thân cứng ngắc vị này dạ la sát thủ lĩnh ngang dọc đêm tối sát thủ giờ phút này lại như cái đứa bé sơ sinh đối mặt vũ trụ mênh ông cảm nhận được chính mình thám thiết nhất nhỏ bé cùng vô chi đem đối lập bản nguyên cước ép dung hợp cái này đây là ma thần đều làm không được sự tỉnh nô vương nô vương đến tột cùng là vĩ đại bực nào tồn tại tại tất cả bộ hạ rung động c u n nhiệt ánh mắt kính sợ bên trong l ý mục con ngón búng ra siêu đoàn kia c u ố n quanh lấy lam cùng kim quang c ầ u trong nháy mắt chui vào nhận nha mi tâm nô nhận nha thân thể cao lớn run lầy bầy cực hàn khí tức dẫn đầu bạo phát nó dưới thân mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài ngay sau đó cung bạo liệt diễm chi lực theo trong cơ thể nó phóng lên tận trời băng xương phía trên lại bốc cháy lên hừng hực màu vàng kim liệt hỏa băng cung hỏa hai loại cực đoan nhất lực lượng ở trong cơ thể nó triển khai tối nguyên thủy vào giống nhận nha rốt cục nhịn không được bộ lông của nó thỉnh thoảng bị băng xương bao trùm thỉnh thoảng lại bị hỏa diễm nhen nhóm khi tức cực độ hỗn loạn dường như một giây sau liền bị cổ này lực lượng no bạo muốn thất bại sao cùng nha khẩn trương siết chặt móng l u ố t chương bốn trăm linh một lại tăng cấp thần thoại cấp vĩnh dạ yêu lang chương bốn trăm linh một lại tăng cấp thần thoại cấp vĩnh dạ yêu lang thế mà vương t ọ a phía trên lý mục thần sắc không có nửa phần biến hóa chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhưng chỉ là cái nhìn này thì ẩn chứ ngôn xuất pháp tùy tiên hiến nhận nha thể nội cái kia sắp mất khống chế băng hỏa chi lực bị cương ép tấn ở cùng nhau băng không còn là thuần túy băng hỏa cũng không còn là thuần túy lửa bọn chúng bắt đầu d u n g hợp n h ậ n nha nguyên bản ngân bộ lông màu trắng phân nửa bên trái nhiễm lên một tầng u lam vết xương nửa bên phải thì hiện ra xích kim diễm văn mắt trái hóa thành băng lam mắt phải biến thành rúng kim băng hỏa giao dung gồm cả đóng băng cùng hủy diệt hai loại đặc tính toàn tân lực lượng vây anh kinh khủng khí lan g thổi đến l ử a trại điên cùng chập trờn thổi đến tất cả sói tộc chiến sĩ ngã trái ngã phải chỉ có vương tọa không n ú c n í c h tí nào khí lan tán đi nhật nha đứng người lên nó cảm thụ được thể nội tôn trào không ngừng toàn tân lực lượng cảm thụ được loại kia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho địch nhân đồng thời nhấm n h á p băng phong cùng đốt cháy song trọng địa ngục khủng bố vi năng tạ nô vương tái tạo tri ân nhẫn nha hư n h ư ợ c nói ra hắn có thể minh bạch chính mình vừa mới kém chút không có ngăn chặn chủ thượng ban t h ư ở n g lực lượng nếu không phải chủ thượng xuất thủ áp chế chính mình sợ không phải phải ngay mặt tử vong đây cũng không phải là ban t h ư ở n g đây là tái tạo là thần minh đối với mình thành tín nhất tín đồ hạ xuống vô thượng ân điển thế mà mọi người ở đây coi là sự kiện lúc kết thúc nhẫn nha thân thể lại lần nữa phát sinh d i biến là đến chậm tiến hóa Cái này, Cố khí tức、này. Cùng mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác hai này. này. nha nhìn. Hắn khí to mắt mở đẳng ư lượng cấp, tưởng tượng ợ c ca ca của cấp tốc cuồng đang mình một nội năng tầng không điên lên. thể thể độ loại lấy đ kéo cấp n h ậ n nha đẳng cấp tại đột phá huyết nha la thất thanh nói trong mắt của hắn số liệu mặt bảng điên cuồng đổi mới n h ậ n nha đẳng cấp năm mươi cảnh cáo kiểm tra đến năng lượng đẳng cấp kịch liệt kéo lên đột phá bên trong đẳng cấp đề thăng lv năm mươi mốt nhưng cái này xa chưa kết thúc đẳng cấp đề thăng lv năm mươi hai ông trời ơi dương kỳ tiến sĩ nâng đỡ kem chút chấn kinh kính mắt hắn số liệu thiết bị kết nối đã phát ra cảnh báo âm thanh năng lượng phản ứng còn tại chỉ số cấp tăng trưởng nó sinh mệnh hình thái chính tại phát sinh mẹ vọt đây là đây là tiến hóa lời con chưa dứt đẳng cấp đề thăng lv năm m đẳng cấp đề thăng lv năm m đẳng cấp đề thăng lv năm m liên tiếp ngũ cấp theo năm mươi cấp một đường tiêu thăng đến năm mươi năm cấp làm nhận nha lại lần nữa đứng dậy lúc tất cả mọi người ở đây đều cảm giác hô hấp trì trệ ngoại hình của nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất vốn chỉ là lông tóc phía trên bám vào vết xương cùng diễm văn giờ phút này lưng của nó phía trên từng cây như đ a o màu h u l a m băng tinh gai ngược phá thể mà ra theo cái c ổ một mực lan tràn đến x ư ơ n g đôi mỗi một cây băng tinh gốc rễ đều thiêu đốt lên một vòng màu vàng kim hóa diễm cái đuôi của nó không còn là m i ệ n g đuôi sói mà chính là hóa thành một đầu băng tinh tạo thành dữ tợn cốt tiên lớn nhất là m người sợ hãi là nó bốn chảo cái kia sớm đã không phải huyết nhục chi khu mà chính là từ thuần túy nhất hàn bằng kết tinh cấu thành băng tinh vi cốt liệt diễm vì hồn vương tỏa phía trên lý mục trước mắt hiện ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy số liệu mặt bảng tên nhận nha t r ủ n g tộc vĩnh dạ yêu lang thần thoại cấp đẳng cấp 55. huyết mạch thiên phú vĩnh dạ yêu lang từ xương tuyệt chi hồn t về biến thần thoại cấp huyết mạch dòng d i ệ t tuyệt chi diễm thần thoại vĩnh dạ c h i tâm truyền thuyết d i ệ t tuyệt thân thể truyền thuyết băng viêm lương nghi truyền thuyết vĩnh dạ hàng lâm truyền thuyết vĩnh dạ c h i tâm trái tim hóa thành băng viêm hạch tâm dòng năng lượng chuyển sinh sôi không ngừng cực lớn tăng cường khôi phục lực cùng sức chịu đựng miễn dịch băng hỏa song hệ tổn thương d i ệ trong tuyệt t lĩnh ể từ vực tự thân t toàn thuộc tính đề thăng địch nhân đem bị vô tận b ă n g viêm phong bạo tiếp tục suy yếu nhìn đến diện tuyệt chi diễm dòng cũng chưa đề thăng lý mục chẳng những không có thất vọng ngược lại có chút hiểu rõ cái này dòng vốn là bắt nguồn từ viên kia phượng hoàng yêu tinh là ngay o ạ i l i chi v tại Tự ì lý mục l kiểm tra lấy nhận nha mới tinh mặt bảng đồng thời tô thanh tuyết cùng lạc gan phi giật mình nhìn về phía tiến hóa sau nhận nha băng nhận không là băng tinh gai ngược theo cái cổ lan tràn đến cuối truy mà cái kêu băng tinh dễ gây thiêu đốt ngọn lửa màu và nóng càng là tản ra một loại một loại làm cho các nàng linh hồn chỗ sâu cũng vì đó run dày diện tuyệt chi ý loại này hình thái loại khí tức này cùng các nàng k i ế p trước ký ức bên trong vị tia lấy sức một mình nhấc lên gió tanh m ư a máu khiến vạn giới đế quân cũng vì đó nhức đầu nhận tuyệt yêu đế sao mà tương tự nhưng lại tự a hồ hoàn toàn khác biệt tô thanh tuyết nhớ đến rất rõ ràng k i ế p trước vị kia nhận tuyệt yêu đế hắn dấu hiệu là bao trùm toàn thân màu xanh nhẫn giáp cái kia là thuần túy từ s á t lục pháp tắc cùng canh kim chi khí ngưng tụ mà thành hình thái sắc bén bá đạo những nơi đi qua vạn vật đều bị cắt chém thành tối nguyên thủy p h ấ tử mà trước mắt nhận nha là băng cùng hỏa kết hợp thể tú lam băng tinh màu vàng kim liệt diễm một loại là đóng băng linh hồn vĩnh tịch một loại là đốt cháy sinh mệnh trung yên hai loại hoàn toàn ngược lại hủy diệt chi lực lại hoàn mỹ cùng tồn tại tại một bộ trong thân thể cái này so thuần túy cắt chém phát tắc tựa hồ càng thêm cao cấp cũng càng quỷ d ị hơn không thích hợp tô h thanh tuyết nói ra có cái gì không đúng k ì n h là gan phi phản bác cỗ này d i ệ t tuyệt vạn vật ý chí loại này xem thương sinh vì xô cầu bá đạo ngoại trừ cái kia tên yên còn có thể là ai hình thái khác biệt chỉ là bởi vì trọng sinh vật dẫn khác biệt thôi hạch tâm đạo tuyệt đối là nhận tuyệt yêu đế l à c an phi p h ả n đoán đơn giản thúc bạo lại trực chỉ hạch tâm đối nàng mà nói bên ngoài hình thái có thể thiên biến văn hóa thế nhưng loại l à c ấn tại linh hồn bản nguyên chỗ sâu đạo cùng ý không cách nào ngụy trang nhận nha giờ phút này tàn ra chính là loại kia làm cho các nàng vô cùng quen thuộc muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào cuối cùng mặt điên c ù n g ý chí tô h thanh tuyết không có lập tức phản bác mà chính là nhìn về phía vương tọa phía trên cái kia khí định thần nhàn nam nhân các nàng một thế này phụ thân lý m ụ là hắn một tay sáng tạo ra quái vật trước mắt không là thần、thoại. hắn đến cùng có biết hay không chính mình đến tột cùng đã sáng tạo ra một nhân vật ra sao vẫn là nói hắn căn bản chính là cố ý một cái kinh khủng suy nghĩ không bị khống chế tại tô thanh tuyết đáy lòng sinh sôi chẳng lẽ phụ thân hắn muốn phúc khắc thậm chí siêu việt vị kia nhận tuyệt yêu đế chương 402, ám ảnh yêu đế chương 402, ám ảnh yêu đế l ạ c a n phi trong lòng khối kia treo thật lâu đà lớn phản mà rơi xuống đất không phải là bởi vì hoảng sợ tiêu tán mà là bởi vì hoảng sợ có s á c thực hình dáng không biết mới là đáng sợ nhất bây giờ đầu này tên là nhận nha yêu lang ở trong mắt nàng cùng tiếp t r ư ớ c cái kia quái vạn giới phong vân lấy sát chứng đạo bước đến vô số đế quân liên thủ vây quét mới miễn cưỡng đem c h ấ n áp nhận tuyệt yêu đế triệt để vẽ lên ngang bằng là cũng là hắn một cái đã biết tên đ i ê n dù sao cũng tốt hơn một cái hoàn toàn mới thâm bất khả chắc quái vật dù sao chỉ cần là nhận tuyệt yêu đế nàng thì biết nhược điểm của hắn nàng nhìn hướng vương tọa phía trên lý mục p h ụ thân thật không biết sao ngay tại nàng nỗi lòng ngàn vạn thời khắc đầu kia vừa mới hoàn thành thuế biến yêu lang phát ra có khắc với trước đó bất kỳ lần nào gầm nhẹ đây không phải là thị uy cũng không phải tuyên cáo mà là một loại pháp tác cộng minh giống một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vết rách xuất hiện ở trong không gian đây không phải là vật lý phương diện x é rách mà là một loại khái niệm phía trên trận đức vết rách biên giới một bên là độ không tuyệt đối yên tĩnh ngay cả ánh sáng tuyến đều bị đông cứng hóa thành thuần túy h tám một bên khác thì là phần tận vạn vật trung yên liền hư vô bản thân đều đang tiêu đốt tiêu tán ra màu vàng kim cho tàn băng cùng hỏa vĩnh dạ cùng diệt tuyệt phần không chạm kiếp trước nàng từng tại ngoài ước và dặm xa xa gặp qua nhận tuyệt yêu đế vung ra một cách này một cách kia chặt đứt một phương đại thế giới bản nguyên để n h ậ t nguyện tinh thần cùng nhau rơi xuống thiên địa cùng b u ồ n một cách kia là thuần túy sát lục phát tắc là sắc bén c h i đạo cực hạn là đem c ắ t chém cái này khái niệm diễn dịch đến thần thoại lĩnh vực nhưng trước mắt một cách này tô thanh tuyết trái tim cơ hồ ngừng này không đúng không giống nhau tiếp trước phần không chạm là bá đạo là sắc bén là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt mà trước mắt phần không chạm là quỷ dị là căn nguyên là thẳng đến linh hồn m ặ sát nó không chỉ là muốn chém đứt ngươi thân thể nó muốn tính cả ngươi quá khứ hiện tại tương lai tính cả ngươi tồn tại ở trên cái thế giới này tất cả dấu vết cùng nhau đốt cháy đóng băng triệt để quy về hư vô ta hiểu được tô thanh tuyết nói ra lạc gan phi mãnh liệt quay đầu nhìn nàng trong mắt mang theo ngươi bây giờ mới thừa nhận ý vị có thể tô thanh tuyết lời kế tiếp lại làm cho lạc là gan phi biểu lộ triệt để ngưng kết hắn không phải nhận tuyệt yêu đế hắn là siêu việt nhận tuyệt yêu đế tồn tại lạc gan phi ngây n g ẩ n cả người có ý tứ gì tiếp trước nhận tuyệt yêu đế đi là thuần phí sát phạt tri đạo tô thanh tuyết tốc độ nói cực nhanh giống như là tại chỉnh lý chính mình hỗn loạn suy nghĩ hắn chỗ lấy cường đại là bởi vì hắn đem một con đường đi tới cực hạn nhưng hắn cũng chỉ thế thôi có thể nhận nha nàng nhìn hướng đầu kia khí tức lần nữa nội liêm yêu lang nó đi là hai đầu hoàn toàn ngược lại tuyệt lộ là băng điểm cuối mặt cùng h ỏ a chi cuối cùng mặt dung hợp đây không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đây là pháp tác chất biến là sáng tạo ra hoàn toàn mới đạo vê anh là gan phi rốt cuộc để ý giải tô thanh tuyết ý tứ phúc khắc mang ý nghĩa có dấu vết mà lần theo có nhược điểm có thể tìm mà sáng tạo mang ý nghĩa không biết mang ý nghĩa tuyệt đối không cách nào dự đoán khủng bố nàng trước đó cái kia một chút xíu bởi vì địch nhân là đã biết mà sinh ra may mắn trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát thay vào đó là mười 10 lần một trăm lần hàn ý cùng kinh dị ngay tại tì m ộ i hai tâm thần người dung mạnh thế giới quan lung lay sắp đổ thời điểm cung điện bên trong bầy sói cuối cùng từ cái kia cái phần không chạm mang tới p h á p tắc uy áp bên trong tránh r a bọn chúng không thể nào hiểu được cái gì đạo cái gì p h á p tắc bọn chúng chỉ tuân theo tối nguyên thủy bản năng mạnh quá mạnh nhận nha đại nhân mạnh đến một cái bọn chúng không thể nào hiểu được chỉ có thể quỳ bái trình độ nga ô Khoảng cách gần nhất khủng kịp cách nhất phản gần lang dẫn đầu kịp phản ứng, nó n đầu ằ một dạp dính phát phục, trên mặt đất. Đầu dính sát băng lánh mặt đất, phát ra thần phục, cùng nhiệt ra băng lánh cùng ngẹn m Đầu ngào.、Một、giây sau toàn bộ lang vương điện mấy trăm đầu thân kinh bách chiến khủng lang đều phủ phục như núi kêu biển gầm sói gào âm thanh liên tiếp hội tụ thành một cỗ sùng bái hồng lưu điên cùng đánh thẳng vào mảng nhị của mỗi người đây là đối cường giả tối cao kinh ý thế mà thân là cỗ này cùng n h i ệ t thủy triều trung tâm đầu kia bị tô thanh tuyết đánh giá vì siêu việt yêu đế tồn tại nhận nhà lại làm ra một cái để tất cả sói đều không tưởng tượng được cử động nó không nhìn tất cả đồng tộc cùng bái quay người mặt hướng vương tọa túi xuống viên kia đủ để cho vạn vật run dày đầu tú lam băng tinh cùng m à u vàng kim liệt diễm vào thời khắc ấy đều thu liễm tất cả phong mang chỉ còn lại có đối vương tỏa phía trên cái kia nam nhân thuần túy nhất tuần h theo tô thanh tuyết cùng l à c gan phi ngơ ngác nhìn tình cảnh này nếu như nói phần không trả mang cho các nàng chính là đối lực lượng rung động như vậy nhận nha thời khắc này thần phục mang cho các nàng cũng là đối quyền lực lớn nhất cực hạn hoảng sợ một cái nắm giữ hoàn toàn mới đạo tiềm lực vô hạn siêu việt yêu đế tồn tại tại trước mặt phụ thân dịu dàng ngoan ngoan giống như một cái vừa mới dứt sữa chó con cái này cái này sao có thể phụ thân đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho dạng này kiệt ngao bất thuần thân phụ diệt tuyệt ý chí điên cuồng như thế khăng khăng một mực các nàng không nghĩ ra cũng căn bản không dám nghĩ lý mục ánh mắt vẫn chưa t ạ i nhận nha trên thân qua dừng lại thêm dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự hắn ánh mắt vượt qua p h ụ phục bầy sói rơi vào một đầu khác yêu lang trên thân á n h nha đầu kia tử vừa mới bắt đầu thì như bóng với hình giống như an tinh sói á n h nha bầy sói kêu gào âm thanh im bặt mà rừng ảnh nha theo trong bóng tối đi ra đồng dạng đối với vương tọa khiêm tốn đệ thấp thân thể ngươi lúc trước thám báo nhiệm vụ bên trong biểu hiện được rất tốt trảm thủ hành động cũng rất thẳng thắn vừa dứt lời ngao ô ô trong b ầ y sói lập tức vang lên một mảnh phụ họa gầm nhẹ đó là đối đồng bạn công tích tán thành cũng là đối vương thượng phán đoán tuyệt đối ủng hộ khổng lăng nhất tộc s u n g bái cơn giả cũng kính nghệ công thần a n h nha là thám báo thủ lĩnh là trong đêm tối lợi nhận công lao của nó tất cả sói đều rõ như ban ngày thế mà mặt đối vương thượng tán thưởng cùng đồng tộc phụ họa ảnh nha không có bất kỳ cái gì biểu thị nó chỉ là càng sâu vùi lầu sọ trầm mặc giống như một khối sẽ không phán quang hát diệt kiêm t ba cái liễm, đem toàn t cả h n g thân đen nhánh yêu tính vững vàng rơi vào ảnh nha trước mặt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng tử lần nữa có vào lại là các nàng chưa từng thấy qua bản nguyên yêu tinh phụ thân trong b ả o c hố đến cùng còn cất giấu bao nhiêu loại này thần vật ảnh nha nhìn một chút cái tia ba cái yêu tinh nó không chút do dự há miệng đem ba cái yêu tinh một miệng vứt vào giáp băng sau một khắc d ị biến nảy sinh không có nhận nha tiến hóa lúc loại k i a băng hỏa đan sen thật lớn thanh thế ảnh nha thân thể biến thành một cái không cách nào bị quan trắc được k ỳ điểm vô cùng vô tận âm ảnh theo nó dưới chân lan tràn ra không phải mặt p h ẳ n g trải ra mà chính là lập thể v ạ n mẹo không phù hợp bất luận cái gì vật lý pháp tác sinh trường tốt quang tuyến bị thôn vệ thanh âm bị thôn vệ thì liền không gian bản thân tựa hồ cũng tại hướng về ảnh nha vị trí sụp đổ một cái tuyệt đối đen nhánh hình cầu chống rông xuất hiện đem ảnh nha hoàn toàn bao vào đây không phải là màu đen thuốc màu mà chính là không tập hợp thể một cái thuần túy liên khái niệm đều có thể thôn vệ hát động tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thậm chí không cách nào dùng thần thức đi dò xét cảm giác của các nàng lực vừa mới chạm đến hát động kia biên giới liền bị trong nháy mắt chìm ngập thậm chí còn mang đến một trận linh hồn bị xé rách kịch liệt đau nhức cái này、đây、là cái gì lực lượng l ạ gan phi n h ẹ ngào kêu lên nàng tiếp trước thân là nữ đế thấy qua quỷ dị thần thông đến không hết nhưng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy như thế không giảng đạo lý thôn vệ chi lực tô thanh tuyết không có trả lời nào bên trong điên cuồng tìm kiếm tiền thế ký ức ám ảnh không gian thôn vệ tựa hồ cũng dính dáng nhưng lại tựa hồ đều không phải là đây là một loại càng thêm bản nguyên càng thêm hạch tâm lực lượng hát động kéo dài ước chừng mười mấy giây không có báo trước nó cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động co vào biến mất dường như chưa bao giờ xuất hiện qua ảnh nha thân ảnh lại xuất hiện tại nguyên chỗ hình thể của nó không có quá đại biến hóa lông tóc vẫn như c ũ là thuần túy màu đen chỉ là cái k i a màu đen tựa hồ càng thâm thúy đẳng cấp năm mươi ba cấp chiến lược tăng vọt nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là làm tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lần nữa đưa ánh mắt về phía nó lúc ánh mắt của hai người trong n g á y mắt mất cháy trong con mắt phản chiếu ra không còn là ảnh nha thân ảnh mà chính là một mảnh mênh mông băng lãnh tràn đầy vô số vạn vẹo ám ảnh h ư không ý thức của các nàng cưỡng ép theo trong thân thể tốn đi ra lôi vào một cái từ thuần túy âm ảnh tạo thành thế giới trong cái thế giới này không có phương hướng không có thời gian không có âm thanh chỉ có vô tận trầm luân Cùng theo bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho người đ i ề n cuồng dình mò cảm giác phản phất có ước vạn cái ảnh nha đang nuốt ở mỗi một tấc c ơ m ảnh bên trong t u y thời chuẩn bị nhào lên đem linh hồn của các nàng sẽ thành mảnh nhỏ a l à g an phi dẫn đầu tránh ra trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh tô h thanh tuyết theo sát phía sau chỉ là một lần đối mặt các nàng thậm chí không có chủ động phát động công kích chỉ là nhìn ảnh nha liếc một chút thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ bị đẩy vào đối phương tinh thần lĩnh vực á ảnh lĩnh vực đây không phải kỹ năng đây là thiên phú là bị động là chỉ cần tồn tại thì không giờ khắp nào không tại hướng ra phía ngoài bức xạ cố hữu cái giới bất luận cái gì cùng nó đối mặt thực nhân đều sẽ bị cưỡng ép kéo vào nó sân nhà tại cái kia trong lĩnh vực nó cũng là duy nhất thần lại lại một cái chẳng lẽ là ám ảnh yêu đế lại lại một cái chẳng lẽ là ám ảnh yêu đế chương 403, l à giới không phải lĩnh vực chương 403, l à giới không phải lĩnh vực ảnh nha ngoại hình biến hóa quá mức bé nhỏ cơ hội nhìn không ra cùng tiến hóa trước có cái gì khác biệt thế mà cái kia cơ hồ muốn xe rách không gian khủng bố chiến lại là chân thật tăng lên gấp đôi có thửa lý mục mặt bản g phía trên ảnh nha số liệu điên cùng luận động ám ảnh chi kiếp dòng về sau nhiều một cái đỏ tươi số mang ý nghĩa tiềm lực của nó bị lại lần nữa cường hóa uy năng bạo tăng mà nguyên bản ảnh quốc độ cũng bất ngờ lột s á t thành ám ảnh chi giới kém một chữ một trời một vực quốc độ là tại hiện thực thế giới sẽ mở một vết nước bắn ra chính mình lực lượng mà giới thì là sáng tạo là bỗng dưng khai mở một phương hoàn toàn do chính mình chúa tể độc lập không gian lý mục ánh mắt ra hiệu ảnh nha ngầm hiệu nâng lên chân trước đối với nơi xa một khối trăm thức cao cự nham nhẹ nhàng gạch một cái sau một khắc một cái hoàn toàn do thuần túy ám ảnh tạo thành trường mâu mánh liệt bắn mà ra cái k i a trường mâu phía trên không có bất kỳ cái gì p h ù văn không có bất kỳ cái gì năng lượng bám vào nó cũng là t r ô n vùi khái niệm cụ tượng hóa phấp ám ảnh trường mâu chạm đến cự nham trong n g á y mắt vẫn chưa đem đánh nát cũng không đem xuyên thủng mà chính là xóa đi cự nham bị trường mâu đụng vào bộ phận cứ như vậy hư không tiêu thất không phải hóa thành bột mịn không phải là bị phân giải cũng là triệt triệt để để theo vật lý phương diện đến khái niệm phương diện bị hoàn toàn xóa đi thật giống như chỗ đó cho tới bây giờ liền không có qua một khối đá trường ngô dư thế không giảm bắn vào phương xa vách núi lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ thủng mà lỗ thủng vách trong là một mảnh thuần túy không ám ảnh c h u d i ệ t tím lý mục hài lòng gật đầu cái này vi lực phù hợp mong muốn có thể tình cảnh này rơi vào tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong mắt lại nhấc lên ngập trời sóng lớn mặt sát nhân quả lạc gan phi thân là đã từng nữ đế nàng rõ ràng nhất loại này lực lượng đáng sợ tầm thương công kích là phá hư vật chất mà vừa mới một kia là đang sửa đổi hiện thực quả nhiên là ám ảnh yêu đế lực lượng tô thanh tuyết siết chặt nằm đấm nàng tiền thế ký ức bên trong chỉ có vị kia truyền thuyết bên trong chấp trưởng trung yên ám ảnh yêu đế mới có như thế không dạng đạo lý d i ệ n sắt thần thông đúng lúc này một đạo vội vàng tiếng gầm đánh gãy hai người suy nghĩ cúng nha nó sớm đã kìm nén không được đi đến ảnh nha bên người to lớn đầu sói cọ sát ảnh nha lập tức trông mong nhìn về phía lý mục nó không nói gì thế nhưng song đỏ thấm trong đôi mắt viết đầy tới phiên ta ta cũng muốn ta cũng rất d u n g tin tức bộ kia không d ằ n nổi bộ dáng hòa tan lúc chiếc á m ảnh chu diệt mang tới khủng bố không khí lý mục nhịn không được cười lên c ú n nha giống c ú n nha ngẩm đỡ ngực phát ra gào thét làm đáp lại trận chiến này ngươi làm tiên phong dũng cảm tiến tới hung hãn không sợ chết lấy sức một mình xé rách trận địa địch vì toàn tộc khai mở sinh lộ đây là đại công nay ban cho ngươi t h ầ n vật giúp ngươi khám phá chất g ố c lại lên cao ngọn núi tiếng nói vừa ra lý mục móng nuốt vung lên ba cái yêu tinh bông dương hiện hiện một cái toàn thân đỏ thấm nội bộ có dung nham đang lưu động một cái sán lạn như hoàng kim kim qua chi khi đâm vào da người da đau nhức một cái nặng nề như núi tràn đầy không thể phá vỡ vạn pháp bất xâm chầm ngừng cảm giác cùng nhã nhìn đến cái này ba cái yêu tinh trong né mắt n g ụ nước thiếu chút nữa chảy xuống đó là nó nói là nó khát vọng nhất lực lượng không chút do dự ba cái yêu tinh nuốt vào trong bụng vê anh cùng ảnh nha lạng yên không một tiếng động hoàn toàn khác biệt cùng nha nuốt vào yêu tinh trong n g á y mắt thủy thiên diệt địa giống như khí tức c u ồ n g bạo ẩm vang bạo phát đỏ t h â m liệt diễm cùng sắc bén kim mang sen lẫn thẳng vào mây trời đại điệu tại nó dưới chân dạn nước màu vàng đất v ầ n g sáng đem toàn thân nó ba o quả cơ thể của nó cấp tốc bành trướng từng cục cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng giống cùng nha ý thức tại quần bạo năng lượng cọ rửa dưới trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn nhưng thân thể của nó nó bản năng lại đang điên cuồng hấp thu cổ này lực lượng khí thức của nó tại liên tục tăng lên đẳng cấp đang nhanh chóng bao táp nhưng cổ này lực lượng quá mức to lớn quá mức hô tạp ba loại hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp lực lượng ở trong cơ thể nó mạnh mẽ đâm tới phản phất muốn đem thân thể của nó triệt để nó bạo không tốt muốn không kiểm soát là gan phi kinh hô tô thanh tuyết cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng loại này c ù n g bạo năng lượng d u n g hợp hơi không cẩn thận cũng là bạo thể mà chết xuống tràng cho dù là các nàng tiếp trước gặp phải loại này tình huống cũng có chút khó giải quyết thế mà lý mục lại vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ là nhẹ khe liếc mắt một cái bên cạnh ảnh nha một ánh mắt là đủ ảnh nha trong nháy mắt lĩnh hội lý mục ý đồ ông lấy ảnh nha làm trung tâm tuyệt đối đen nhánh hình bán cầu kết giới vô thanh vô tức mở rộng ra đây không phải là quan g tuyến bị che đậy h tám mà chính là không gian bản thân chất biến kết giới bên trong hết thể ánh sáng hết thể thanh âm hết thể năng lượng ba động đều bị trong nháy mắt thốt vệ đồng hóa cùng n h a cái kia ngút trời năng lượng quang trụ tại tiếp xúc đến kết giới biên giới nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nó trên thân c u ồ n bạo khí tức bị không có không lộ chút sơ hở ngăn cách tại cái k i a đen nhanh bán cầu bên trong theo ngoại giới nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một cái thuần túy có thể thôn vệ hết t hệ tầm mắt màu đen cái lồng bên trong lại không một chút tấm thanh cùng nha tiến nhập chính nó đại cơ duyên một trận không người nào có thể quay dày l ố n nộ tô thanh tuyết cùng lạc an phi đứng chết chân tại chỗ cái này lạc an phi cùng tô thanh tuyết đầu ngón tay không chế không nổi mà nhìn chằm chằm vào cái k i a đen nhanh bán cầu linh hồn chỗ sâu nổi lên một có nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng run dày không đúng hoàn toàn không đúng cái này căn bản không phải cái gì ám ảnh lĩnh vực lĩnh vực là tại hiện thực thế giới trên cơ sở phụ ra một tầng chính mình quy tắc nó sẽ ảnh hưởng hiện thực nhưng bản thân nó vẫn như cũng là hiện thực một bộ phận nhưng trước mắt này cái cái này đen nhánh cái giới nó không phải tại ảnh hưởng hiện thực nó là tại thay thế hiện thực nó đem cái kia một vùng không gian theo cái này thế giới phía trên cứ thế mà đảo ra ngoài sau đó dùng chính nó thế giới điển vào đi vào đó là độc lập với nảy phương thiên địa bên ngoài một cái thế giới khác giới tô thanh tuyết bờ môi mất máy khó khăn phun ra một chữ là giới không phải lĩnh vực ẩm ẩm có cái này nhận biết các nàng trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy vì cái gì ảnh nha có thể không nhìn t r ê n lệch đẳng cấp đem ý thức của các nàng cưỡng ép kéo vào tinh thần thế giới bởi vì đây không phải là cái gì tinh thần công kích đó là giới bị động bức xạ bất luận cái gì dình m ò giới tồn tại đều sẽ bị giới quy tắc cưỡng ép kéo vào vì cái gì ám ảnh chu diệt có thể xóa đi nhân quả bởi vì trong khoảnh khắc đó nó dùng giới lực lượng sửa đổi hiện thực thế giới phát tắc hết thầy đều nói thông được cũng chính là bởi vì nói thông được mới làm cho các nàng cảm thấy trước nay chưa có thâm nhập cốt tủy hoảng sợ khai mở một phương giới đó là trong truyền thuyết bước vào thần cảnh trí cao tồn tại mới có thể chạm đến sức mạnh to lớn là sáng thế trí năng ám ảnh yêu đế không liền xem như ám ảnh yêu đế phục sinh nó có khả năng trường khống cũng chỉ là kế thừa tới tản khuyết ám ảnh lĩnh vực nó tuyệt đối không thể tại chỉ là hơn năm mươi cấp thời điểm thì đem lĩnh vực lộ sắc thành giới đây không phải kế thừa đây là sáng tạo chương bốn trăm linh bốn quỷ mị vô tùng như ảnh tùy hình chương bốn trăm linh bốn quỷ mị vô tùng như ảnh tùy hình quỷ mị vô tùng như ảnh tùy hình cái này tăng t ữ là kiếp trước ám ảnh yêu đế hoành hành thiên hạ tốt nhất lời chú giải nhưng giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại đã nhận ra căn bản nhất không hài hòa cảm giác ám ảnh lĩnh vực các nàng từng không chỉ một lần lĩnh giao qua kỹ năng kia hạch tâm là ẩn nặng cùng suy yếu đem một khu vực hóa vì mình sân nhà tiềm hành tại âm ảnh tước đoạt địch nhân n g ũ giác ăn mòn năng lượng của bọn hắn trong bóng tối cho địch nhân t u y ệ t sát có thể ảnh nha ám ảnh chi giới hắn hạch tâm quyền năng lại là không gian là loại kia đem hiện thực thế giới cắt chém ra ngoài dùng tự thân thế giới thay vào đó bá đạo sức mạnh to lớn kiếp trước, Các ngay à n c h ư từng n g h tại các m nàng h yêu tâm thần cực chấn cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh thời điểm lý mục lạnh nhạt thanh nhâm đem chú ý của các nàng lược kéo lại chỉ thấy đầu kia toàn thân đấm máu khí tức quần bão hết sắc cự lang đang dùng vô cùng c u ấ n quít vô cùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên lý mục một trận chiến này nó đồng dạng công lao hàng đầu nếu không phải nó hung hãn không sợ chết địa chính mặt chém giết vì cùng nha đốn nộ g tranh thủ thời gian quý giá chiến cục tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy lý mục theo không keo kiệt ban thưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba cái ưu ám q u a n mang nội bộ phong ấn kêu trên linh hồn yêu tinh treo ở h u y ế t nhà trước mặt cái tia nồng đậm đến tan không r a n ă n g lượng để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đều vì thế mà choáng thế mà cái này còn chỉ là món ăn khai vị、lý、mục cha xét chính mình dòng, thương khố. Một cái màu tím dòng bị hắn s á lấy ra ngoài huyết hải thao thiên sử thi đi thôi lý mục con ngón đúng ra cái k i a một đạo tượng trưng cho sử thi cấp thiên phú màu tím lưu quang trong nháy mắt chui vào huyết nha mi tâm nga ô vô cùng vô tận huyết khí theo huyết nha thể nội ẩm vang bạo phát huyết hải c u ầ n c u ộ n sóng lớn cút cút cả cái sơn cốc đều bị nhiễm lên yêu dị huyết sắc huyết nha thân thể thỉnh thoảng bành trướng thỉnh thoảng co vào bên ngoài thân vết thương nhanh chóng khép lại đứt gây xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang một lần nữa tiếp tục thậm chí biến đến càng kiên cố hơn cấp bậc của nó lấy hoàn toàn không g i ả n đạo lý phương thức điên cùng tăng vọt năm mươi cấp năm mươi ba cấp năm mươi lăm cấp cuối cùng nhưng ngừng lại năm mươi sáu cấp đẳng cấp phía trên nó thậm chí đã siêu việt vừa mới hoàn thành thuế biến c ù n g n h a có thể kỳ quái là so với cùng nha loại kia thoát thai hoa cốt liền sinh mệnh bản chất đều phát sinh nhảy lên trời biến hóa huyết nha chiến lược đề thăng ngược lại có vẻ hơi bình thường ngoại trừ đẳng cấp đề thăng cùng một cái mới lấy được thiên phú nó vốn có kỹ năng thiên phú tựa hồ cũng không có đạt được chất cường hóa quả là thế lý mục hiểu rõ huyết nha trưởng thành cùng cùng nha ảnh nha hoàn toàn khác biệt nó tựa như một tôn vì giết hại mà thành cỗ máy chiến tranh đ một h bên tài n khác tô thanh tuyết cùng là cát phi vừa mới theo ảnh nha mang tới cự đại trùng kích bên trong tỉnh táo lại hiện tại vừa nhìn về phía huyết nha cái tia mang tính tiêu chí bộ lông màu đỏ ngòm cái tia muốn thôn phệ hết thể sinh cơ bạo ngược ánh mắt cái kia vừa mới lấy được tên là huyết hải thao thiên thiên phú kinh khủng là nó tuyệt đối là nó cái kia ở kiếp trước lấy sức một mình đồ diệt dòng giã ba tòa nhân loại hoàng triều đem ức vạn sinh linh hóa thành t ự thân đồ ăn cuối cùng dẫn tới mấy vị nhân tộc đại đế liên thủ vây quét mới miễn cưỡng đem chấn áp tuyệt thế hung vật thiên sát huy lan g lạc an phi vĩnh v i ê n quên không được kiếp trước nàng dưới t r ư ớ n g một tòa phồn hoa đô thành cũng là bị đầu này h u n g l a n g trong vòng một đêm săn bằng trăm vạn con dân không ai sống sót cái kia ngút trời huyết quang nhuộn đỏ nàng đế cùng trên không tầng mây dòng g i ba ngày ba đêm chưa từng tiêu tán đó là nàng cả đời đều không thể xóa đi ác mộng tô thanh tuyết trạng thái hơi đỡ mũi nhưng nàng chăm chú nắm lại nằm đấm cũng bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh thanh t u y ế t là gan phi khó khăn quay đầu tựa hồ muốn theo trong mắt đối phương tìm kiếm một tia phủ định thế mà nàng chỉ có thấy được đồng dạng ngưng trọng tới cực điểm t h ầ n sắc là hắn tuy nhiên khí tức còn rất non nớt thế nhưng cô thôn vệ sinh linh lấy huyết mà sống bản nguyên không sai được là cái kia gì t h ế thiên sát huyết lang vê anh xác nhận một cái là sáng tạo ra giới tiềm lực thậm chí siêu việt á m ảnh yêu đế không biết tồn tại một cái khác là kiếp trước un danh chiều lấy để đại đế đều làm nhức đầu diệt thế huyết lang hai cái này bất kỳ một cái nào đơn độc xuất hiện đều đủ để nhấc lên ngập trời sóng lớn cải biến thế giới bố cục quái vật kinh khủng giờ phút này vậy mà đều xong rồi ánh mắt của các nàng không tự chủ được rời về phía cái kia kẻ đầu tư ê cái kia chính là một mặt tự ái mà nhìn mình sùng vật nam nhân các nàng trên danh nghĩa phụ thân lý mục tô thanh tuyết cùng l à c gan phi não hải bên trong tất cả suy nghĩ tất cả tính kế tất cả trọng sinh ưu thế mang tới cảm giác ưu việt đều trong nháy mắt này bị nghiền vỡ nát trước đó các nàng tuy nhiên đối lý mục lau mắt mà nhìn nhưng ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đem hắn làm thành một cái gặp may cầm giữ có không tệ tiềm lực hậu bối kế hoạch của các nàng là sử dụng chính mình siêu việt thời đại tri thức cùng nhàn giới đến phụ t ạ hắn đem hắn đẩy phía trên đỉnh điểm của thế giới Buồn cười sao mà buồn cười phụ tá một cái sáng tạo ra giới ảnh nha một cái tương lai thiên sát huyết lang đều đối với hắn túi đầu nghe theo xem hắn vì duy nhất chúa t ể loại này tồn tại cần các nàng phụ tá quả thực là đom đóm như toan đi chiếu sáng thái dương là gan phi nhìn lấy lý mục ánh mắt cũng đã biến thành thật sâu kính sợ thậm chí là hoảng sợ nàng đột nhiên nghĩ thông suốt vì cái gì lý mục luôn luôn như vậy mây trôi nước chảy vì cái gì đối mặt bất luận cái gì nguy cơ hắn đều lộ ra trí tuệ v ữ n vàng vì cái gì hắn có thể xuất ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng đồ vật đến b ổ i dưỡng thủ hạ của mình trước đó các nàng coi là đó là vật khí là cái nào đó không biết kỳ ngộ hiện tại xem ra vậy căn bản không phải vật khí đó là thực lực là một loại các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải siêu việt các nàng hai đ ờ i là đến h ậ n biết gần như tạo hóa thực lực kinh khủng thanh t u y ế t hắn hắn đến cùng là cái gì là cái gì tô thanh tuyết cũng đang tự hỏi cái này vấn đề l o n g của nàng giờ phút này loạn thành một đoàn tê dại nàng so lạc an phi nghĩ đến càng nhiều cũng càng thâm một cái có thể tinh chuẩn b à n cho huyết hải thao thiên loại này s ử thi cấp thiên phú tồn tại đây cũng không phải là bồi dưỡng đây là tại thiết lập tựa như một cái kỳ thủ hắn không chỉ có tại đánh cờ hắn thậm chí tại tự tay chế tạo con cờ của mình hắn có thể tùy tâm sử dụng giao phó những q u â n cờ này các nàng n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ khủng bố năng lực đây là một loại đáng sợ đến bực nào quyền hành tô thanh tuyết não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái để linh hồn nàng cũng vì đó run sợ suy nghĩ các nàng có phải hay không từ vừa mới bắt đầu thì sai lầm các nàng cho là mình là trọng sinh trở về nắm cờ người mang theo ký ức ưu thế có thể nhìn rõ tiên cơ bố cục thiên hạ có thể hiện tại xem ra các nàng có lẽ liền quân cờ cũng không bằng các nàng chỉ là may mắn đứng ở chân chính kỳ thủ bên người hai cái tự cho là đúng nữ như thôi cái này nam nhân phụ thân của các nàng hắn căn bản không cần các nàng tiên tri chính hắn ngay tại sáng tạo tương lai chương 405, vợ si ẩn 4 gen cường hóa d ự tệ chương 405, vợ xị、si、ẩn b gen cường hóa d ư tệ phong thưởng vẫn còn tiếp tục dạ la sát tiểu đội những thứ này tại trong bóng tối thu hoạch sinh mệnh tích khách giờ phút này quỳ một chân trên đất đầu bung ô xuống tư thái khiêm tốn tới cực điểm dạ la sát tiểu đội tại tập kích bất ngờ bên trong thu hoạch tương đối khá làm thường vừa dứt lời đếm đạo ấ u quang tự lý mục tay bên trong bay ra cái tiên là một cái viên có nồng đậm âm ảnh chi lực chuẩn quân vương cấp yêu tinh dạ la sát các đội viên thân thể liền hô hấp đều dừng lại chuẩn quân vương cấp đối với chuyên tinh ám sát bọn hắn mà nói một cái tinh t h ầ n như thế âm ảnh hệ yêu tinh hắn gia trị thậm chí siêu việt phổ thông quân vương cấp yêu tinh đây là lớn nhất phù hợp bọn hắn bản nguyên lực lượng. ngay sau đó lý mục ánh mắt chuyển hướng cái k i a m ả n h đen nghịt bầy sói tất cả tham chiến sói duệ đều có công vân ông trong chốc lát tinh hạ có được mấy trăm miếng quan g hoa sáng chói yêu tinh lơ lửng ở giữa không trung đỉnh cao nhất rõ ràng là mấy chục viên quân vương cấp yêu tinh mỗi một viên đều tản ra để đại địa run dày h u áp hán dưới là số lượng càng nhiều chuẩn quân vương cấp siêu p h à m cấp yêu tinh đem chọn cái sơn cốc chiếu dọi đến như là thần v ự c nga ô bầy sói triệt để sôi chảo bọn chúng nằm dạp trên mặt đất dùng tối nguyên thủy tư thái hướng bọn hán vương dâng lên cao nhất kính ý ngay sau đó chính là một trận thao thiết yêu tinh rơi xuống phân phối cho mỗi một cái có công làm thú trong sân cốc năng lượng quan g hoa liên tiếp đột phá bình cảnh bị cưỡng ép sông mở tấn thăng khí lãng từng cơn sóng liên tiếp chưa bao giờ ngừng thì liền những cái kia vừa mới quy thuận trong chiến đấu chỉ phụ trách vòng ngoài cảnh giới nhân loại người sống sót cũng đều nhân t h ủ phân đến một cái sơ gia yêu tinh tuy nhiên phẩm giai không cao nhưng đối với mấy cái này cơ hồ không có gì cả người mà nói cái này giống như tại t h ầ n tích tô thanh tuyết cùng lạc an phi kinh ngạc nhìn tình cảnh này triệt đề tê đây cũng không phải là ban thưởng đây là điểm hóa vẫy tay một cái đông dưng tạo nên một tri quân vương khắp nơi trên đất đi siêu p h à m không bằng cho khủng bố đại quân loại này thủ đoạn đừng nói kết trước cũng là đem các nàng hai đợi là đế kiến thức tất cả đều cùng nhau cũng vô pháp giải thích trước mắt cái này có thể so với thần thoại cảnh tượng t à i nguyên đối phụ thân của các nàng tới nói loại vật này thì là lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn các nàng não hải bên trong liên quan tới thế lực phát triển tài nguyên tích lũy tiến hành theo chất lượng vốn có khái niệm bị trước mắt cái này thô bạo điên cuồng hoàn toàn không giảng đạo lý một màn chủng kích đến phân mảnh vào thời khắc này lý mục ánh mắt rơi vào đội ngũ cuối cùng dương kỳ cái kia vừa mới quy hàng trước phòng thí nghiệm chủ quản dương kỳ người tại trận này cũng có công lao toàn trường đột nhiên yên tĩnh tất cả ánh mắt vô luận là sói là người đều tập trung tại dương kỳ trên thân dương kỳ ra đầu trong nháy mắt nổ tung hắn có thể cảm nhận được vô số đạo ánh mắt có hiếu kỳ có không hiểu nhưng càng nhiều hơn chính là không tốt nhất là đến từ đầu kia tên là huyết nha khủng bố cự lang ánh mắt đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng tô thanh tuyết cùng l à c an phi càng là trực tiếp nhìn l ê y người cái gì tình huống cho dương kỳ phong thượng một cái vừa mới đầu hàng thân phận khả nghi thậm chí có thể là địch nhân phái tới nằm vùng gia hỏa Lăng ba làm sao lại tin tưởng hắn như vậy là gan phi vô ý thức kéo tô thanh tuyết trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng cùng không hiểu điên rồi sao đây quả thực là dẫn sói vào nhà thì không sợ hắn thời khắc mấu chốt ở sau lưng đâm nào tô thanh tuyết tâm cũng chìm xuống dưới nàng tự xưng là trọng sinh trở về nhìn người ánh mắt đ ư c gác cái này dương kỳ ánh mắt lấp lóe khí tức phủ phiếm xem xét cũng là loại kia tinh thông tinh kế hướng lợi tránh hại tiểu nhân loại này người chỉ có thể sử dụng tuyệt không thể tín nhiệm lại càng không cần phải nói trọng t ư ờ n g phụ thân hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao vẫn là nói hắn cường đại lực lượng để hắn tự phụ đến có thể không nhìn bất luận cái gì phản bội mạo hiểm đây là các nàng lần thứ nhất đối lý m ụ c quyết định biện pháp sinh ra mãnh liệt nghi vấn thế mà làm cho này hết thể tiêu điểm dương kỳ nội tâm lại không phải người khác tưởng tượng như vậy mừng thầm hoặc là ý hắn cảm nhận được là thâm nhập cốt tủy hoảng sợ lý mục cái k i a bình thản ánh mắt không giống như là đang thẩm vấn xem một cái công thần càng giống là tại tưởng tận xem xét một kiện vừa mới tới tay công cụ ước định lấy nó trình độ sắc bén cùng dùng biệt tính dương kỳ không chút nghi ngờ chỉ cần mình toát ra nửa điểm dị tâm một giây sau chính mình đầu liền sẽ giống chín mồi dưa hấu một dạng nổ tung đầu này lang vương căn bản không phải cái gì giác thú cái k i a gần như yêu n g h i ệ t trí tuệ so với hắn hủy thiên d i ệ t địa lực lượng càng làm cho người ta hoảng sợ ở trong phòng thí nghiệm dương kỳ chính mắt thấy lý mục như thế nào dùng đơn giản nhất ngôn ngữ liền đem nhận nha cùng ám ảnh yêu đế mâu thuẫn trở nên gây gắt đến mức không thể điều giải cái k i a phần đối nhân tâm tinh chuẩn đem khống quả thực có thể xưng ma quỷ còn tốt may m à ta thần phục thường lý mục thanh em vang lên lần nữa đỉnh tiêm quân vương cấp yêu tinh hai cái vê anh đám người hoặc là nói bầy sói lần nữa dối loạn lên hai cái vẫn là đỉnh tiêm quân vương cấp cái này ban thưởng thậm chí so dạ la sát tiểu đội trưởng còn muốn phong phú hắn dựa vào cái gì huyết nha bạo lệ khí tức không bị khống chế phát ra nó đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước vương vương hắn làm sao cũng có thể được thưởng tại huyết nha xem ra cái này vừa mới còn tại đối diện trận danh hai tay dính đầy đồng bào máu tươi nhân loại liền quý gối vương dưới chân khắp hoặc tư cách đều không có càng không nói đến cùng chúng nó những thứ này g ụ c huyết phấn chiến dũng sĩ cùng hưởng vi diệu tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tâm cũng nâng lên cổ họng đến rồi kịch liệt nhất chỗ xung đột huyết nha đại biểu là bầy sói mộc mạc nhất giá trị quan trung thành dũng mãnh dùng chiến công nói chuyện mà dương kỳ một hàng tướng vô luận như thế nào đều chạm đến bọn chúng phòng tuyến cuối cùng phụ thân muốn xử lý như thế nào cưỡng chế đi sao lúc đó rét lệnh bộ hạ cũ trái tim thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái kia vương uy nghiêm ở đâu đây là một cái lưỡng nan từ cục thế mà đối mặt huyết nha gần như mạo phạm chất vấn lý mục lại chỉ là cười ánh mắt của hắn vẫn như c ũ dừng lại tại dương kỳ trên thân dường như trước mắt không khí này bất quá là kịch vui mở màn t r ư ớ c không quan trọng gì nhạt dạo huyết nha cái kia cùng bạo khí diễm tựa như một quyền đánh vào cây bông vải bên trong trong nháy mắt bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa nó có chút mờ mịt vương phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi nó lý giải ngay tại cái này đ i ê n tĩnh như chết bên trong toàn trường duy nhất tiêu điểm dương kỳ động hắn chủ động hướng về phía trước bước một bước nhỏ một bước này đã dùng hết hắn khí lực toàn thân tại vô số đạo có thể đem người xé nát ánh mắt nhìn soi mói hắn cố nén hai chân run dậy chậm rãi g i lên trong tay đồ vật đó là một chi tinh xảo kim loại ống chích nội bộ thịnh trang một ống tản r a màu ưu l a m ánh sáng nhạt chất lòng s ề n h s ệ n h đây là huyết nha không hiểu tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng nhíu lên lông mày một chi dược tề chẳng lẽ đây chính là hắn công lao dựa vào một kiện ngoại vật dương kỳ không để ý đến người khác ánh mắt hắn hiện tại duy nhất cần phải đối mặt chỉ có con kia lang vương vật này tên là vợ xì、si、ẩn bốn gen cường hóa dược tề chương bốn trăm linh sáu thuần túy sói chi khái niệm chương bốn trăm linh sáu thuần túy sói chi khái niệm tại chỗ lang tộc có lẽ không hiểu vợ xì、si、ẩn bốn đại biểu cái gì nhưng gen cường hóa dược tề mấy chữ này bọn chúng nghe hiểu được cái kia là nhân loại dùng để đại lượng chế tạo cường giả đồ vật là làm cho phổ thông binh lính nắm giữ khiêu chiến yêu thú tư bản c ấ m kỵ chi vật huyết nha nhìn chằm chằm dương kỳ trong tay ông trích cái này nhân loại không chỉ có đầu h à n g vương còn muốn dùng nhân loại đồ chơi đến ô nhiễm lang thuộc huyết mạch cao quý không thể tha thứ thế mà không chờ nó lần nữa phát tác dương kỳ đã đoạt bắt đầu trước giới thiệu hắn cường hóa d ự tề đây là dùng trên chiến trường thu thập các loại yêu vương chi huyết dung hợp nguyên tội dị đoan yêu khu bên trong loại kia đặc thù ăn mòn tính năng lượng lại lấy quân vương cấp yêu tinh làm trung tâm nền bàn đi qua hơn ngàn lần mô phòng thôi di hắn không phải tại hướng b ầ y sói giải thích hắn là tại hướng hắn duy nhất chủ nhân triển lãm chính mình tác phẩm giá trị nó hiệu quả miễn cưỡng có thể xưng là nửa phần chuẩn bá chủ cấp cường hóa tài nguyên nửa phần chuẩn bá chủ cấp chuẩn bá chủ cấp là khái niệm gì đó là làm cho quân vương cấp cường giả đánh vỡ sinh mệnh giàn buộc nhìn trộm càng cao tầng thứ vô thượng trí bảo toàn bộ bắc cảnh mấy chục năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một phần mà cái này nhân loại cái này h à n tướng hắn vừa xuất thủ cũng là bốn chi không năm chi hắn nói thứ này hiệu quả tương đương với nửa phần cái này sao có thể t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi so những thứ này lan g yêu càng h i ể u điều này có ý vị gì đây không phải đơn giản tài nguyên đắp lên đây là kỹ thuật nghiên ép là đem cao đoàn tài nguyên tiến hành hiệu suất cao sử dụng thậm chí có thể nói là sản xuất hàng loạt hóa khủng bố năng lực p h ụ thân hắn thu phục căn bản không phải một cái bình thường quân vương cấp chiến lược hắn thu phục chính là một tòa có thể liên tục không ngừng chế tạo định tiêm chiến lược s ư ở n g quân sự ngay tại tâm thần của mọi người đều bị cái kia bốn chi dược tế hấp dẫn lúc lý mục rốt c ộ n động nhẫn nha ảnh nha huyết nha đây chính là ta phải ban cho cho các ngư đạo thứ hai phong thượng huyết nha cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa đôi mắt trong nháy mắt đ ọ c lại phong thưởng chúng ta phong thưởng cái này nhân loại lấy ra đồ vật là vương muốn ban thưởng cho chúng ta cái này cái này tính là gì huyết nha bộ kia trung thành chiến công vinh diệu một mạc lo di liền tại thời khắc này bị c ư ơ n g ép và gãy đánh nát gây dựng lại nhẫn nha cùng ảnh nha thân thể cũng là chấn động bọn chúng so huyết nha càng nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp nối vương từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tại phong thưởng cái kia gọi dương kỳ nhân loại hoặc là nói đối với nhân loại phong thưởng chỉ là một cái dẫn tử một cái mở màn chân chính mục đích là vì đem phần này thiên đại cơ duyên thuận lý thành trương giao cho bọn chúng chia tay vương trí tuệ vậy mà sâu xa đến tận đây cái này bốn chi dự t h các ngươi ba cái còn có vẫn đang ngủ say của nhà các đến một chi lý mục vì suy đoán của bọn nó vẽ lên dấu trầm tròn đi cầm lên vinh quang của các ngươi lần này huyết nha lại không trần trờ chút nào ánh mắt bên trong bạo lệ cùng không cam lòng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nó dùng miệng ngậm lên một chi màu vàng sập ống trích thậm chí không dám để cho nanh vớt của mình chạm đến thuốc trích mảy may nhận nha cùng ảnh nha theo sát phía sau mỗi người lấy đi một chi bọn chúng không có lập tức sử dụng mà chính là song song quỷ sát tại lý mục trước người thậm chí không dám nhìn tới lý mục ánh mắt bởi vì bọn họ rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó nghi vấn là bực nào ngu xuẩn cùng b u ồ n c ư ờ i bọn chúng coi là vương là bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc là bị một cái nhân loại hoa ngôn xảo ngữ chỗ che đậy có thể sự thực là vương đứng trên chín tầng trời quan sát toàn bộ ván cờ mà bọn hắn chỉ là trên bàn cờ liền vương bức kế tiếp phải rơi vào nơi nào đều thấy không rõ quân cờ vương ta huyết nha trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếp dùng xong nó lý mục đánh gây nó để ta nhìn xem ta nhân loại khoa học ra vì ta quân đoàn mang đến như thế nào tương lai ba đầu cự lang nghe vậy thân thể lần nữa chấn động sau đó không chút do dự nhắm ngay cổ của mình phốc phốc cường hóa dịch thể trong nháy mắt chú nhập ba đầu cự lang thể nội một giây sau giống nga ô đây là vương huyết mạch cộng minh huyết nha ý thức đang đau nhức bên trong biến đến vô cùng rõ ràng nó cảm nhận được dược tê này hay tâm rõ ràng có vương ban cho bọn chúng bản nguyên tinh huyết khí t ứ c không không chỉ là bản nguyên tinh huyết còn có một loại một loại càng thêm cổ lão càng thêm nguyên thủy càng thêm thuần túy sói chi khái niệm dương kỳ cái k i a đáng chết nhân loại hắn vậy mà hắn vậy mà có thể đem vương lực lượng phân tích đến loại này cấp độ đồng thời đưa nó hoàn mỹ dung nhập chi này dược tế bên trong hắn không phải tại ô nhiễm lang tộc huyết mạch hắn là tại chiết xuất là đang thăng hoa hắn là tại vương chỉ dẫn dưới vì chúng nó những thứ này thần tử lót đường một đầu thông hướng thần tọa bậc thang một bên khác nhận nha ý thức tiến nhập một cái huyền ảo cảnh giới tại cảm giác của nó bên trong thế giới không còn là từ vật chất cấu thành mà chính là từ vô số đầu lưu động tuyến tạo thành do tuyến quan tuyến không gian tuyến đi qua nó chỉ có thể nhìn thấy cũng sử dụng phong c h i tuyến nhưng bây giờ tại vợ s ì ẩn bốn gen cường hóa dược tề thôi hóa dưới nó vậy mà mơ hồ chạm đến càng cao tầng thứ không gian c h i tuyến nó thiên phú phong c h i cực nhận ngay tại hướng về một cái không thể tưởng tượng phương hướng tiến hóa vương là vương vương biết ta bình cảnh ở nơi nào hắn biết ta đơn thuần dựa vào gió lực lượng vĩnh viễn không cách nào chạm đến bá chủ cấp môn hạng cho nên hắn mới tiếp nạp cái này nhân loại cho nên hắn mới mệnh lệnh cái này nhân loại vì ta lượm thân mà làm phần này thần dược vương chỗ đã thấy là ngay cả chính ta đều không thể nhìn thấy thuộc về ta tương lai mà ảnh nha biến hóa quỵ dị nhất chỉ có nó tự mình biết nó ngay tại kinh lịch một trận như thế nào t h ổ i biến lĩnh vực của nó ám ảnh quốc độ chính tại điên cuồng mở rộng nguyên bản chỉ có thể bao trùm vài trăm mét phạm vi lĩnh vực giờ phút này lại cùng toàn bộ chiến trường âm ảnh nối liền với nhau nó thậm chí có thể cảm giác được tại xa xôi chủ thành phế tích phía dưới những cái kia ẩn nút tại hắc cám bên trong vạn bèo sinh vật sợ hãi của bọn nó bọn chúng tuyệt vọng chi này giật tề trực tiếp bù đắp nó thân l ạ ảnh sau cùng một khối k i ế p huyết phần này ban ơn Nào chỉ là nửa phần chuẩn là chỉ chủ cấp bá tại à là mà làm i nguyên chúng nó lượng thân mà làm, Thông hướng ba chủ con đường duy nhất chìa khóa. Vâng, vâng, vâng duy Đây vì chìa chủ khóa t ba tất cả lang tộc rung động nhìn soi mói ba đạo đại biểu cho đ ẳ n g cấp nhảy lên trời con trụ đồng thời theo ba đầu cự lang trên thân sáng lên năm mươi sáu cấp năm mươi bảy cấp năm mươi tám cấp ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền phá tam cấp nhẫn nha ảnh nha huyết nha ba vị này nguyên bản thì đứng tại quân vương cấp đỉnh điểm cừng giả tại thời khắc này cùng nhau bước vào năm mươi tám cấp khủng bố tầm thứ nó nhóm khí tức trên thân so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ một lần huyết nha hình thể lần nữa tăng v ọ t một vòng á m bộ lông màu đỏ ở giữa có r u n g nham giống như đường vân đang c h ạ y đó là huyết mạch chi lực nồng đậm đến cực hạn biểu hiện nhận nha thân hình không có biến hóa nhưng nó không gian chung quanh lại tại vạn mèo đã không thể thừa nhận thân thể nó tự nhiên tiêu tán ra phong v ệ chi khí ảnh nha thì một lần nữa theo trong bóng tối hiện hiện khí tức của nó biến đến càng thêm nội liễm thế nhưng song tính mịch con người lại dường như có thể thôn vệ hết thẻ con tuyến tam lang biến hóa để tô thanh tuyết cùng lạc a n phi triệt để lỡ lời chương bốn trăm linh bảy thiên sơn giao tộc dốc toàn bộ lực lượng chương bốn trăm linh bảy thiên sơn giao tộc dốc toàn bộ lực lượng thảo nghe đồn là thật là gan phi vô ý thức bắt lấy tô thanh tuyết cánh tay nhưng tô thanh tuyết so với nàng không khá hơn bao nhiêu luôn luôn bình tĩnh như nước hồ thu đã sớm n h ấ t lên ngập trời sóng lớn k i ế p trước tại các nàng quân lâm thiên hạ thời đại nhân loại văn minh sớm đã phát triển đến cực điểm huy hoàng trình độ trong đó siêu phàm gen học làm chống đỡ lấy cả nhân loại siêu phàm hệ thống nền tảng hàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết thế mà cái này ngành học khởi nguyên nhưng thủy trung bao phụ tại một tầm nồng hậu dạy đặc mê vụ bên trong tất cả tư liệu lịch sử đều g i chép siêu phàm gen học người khai sáng là một vị vô cùng thần bí tồn tại tôn hiệu gen học tra nhưng liên quan tới thân phận của người này t r u n g tộc lai lịch lại không có bất kỳ cái gì xác thực ghi chép dường như bị người theo trong dòng sông lịch sử cứ thế mà xóa đi đồng dạng chỉ có một ít tối cổ lão bị làm thành hàng v i ệ n hè văn học giã sử trong truyền thuyết từng có đôi câu vài lời suy đoán vị kia vĩ đại tiên phong khả năng cũng phi nhân loại có nghe đồn nói siêu phàm gen học tra là yêu tộc tiếp trước tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhìn đến loại thuyết pháp này lúc chỉ là cởi trừ nói đùa cái gì yêu tộc dựa vào là hết mạch truyền thựa là bẩm sinh thiên phú mà gen học nhưng là đúng huyết mạch tầng sâu nhất phân tích cùng giải mã để một cái yêu t ộ c đi mở sáng tạo gen học không thua gì để một con lợn đi dạy đồ phu như thế nào càng hiệu suất cao hơn địa sát heo đó căn bản không hợp logic nhưng bây giờ nhìn lấy cái kia ba đầu thoát thai hoán cốt c ự lang cảm thụ được chi kia vợ si ẩn bốn gen cường hóa dược tề bên trong lần chứa loại kia đối s ó i chi khái niệm cực hạn lý giải cùng thăng hoa hoang đường đến làm cho các nàng linh hồn run dày suy nghĩ xông ra các nàng cái kia tiện nghi lao cha cái kia kiếp trước bị toàn nhân loại phỉ nổ bị làm thành tuyệt thế hung sát kém chút đem nhân loại văn minh đánh băng vạn linh yêu đế l vẫn là nói toàn bộ người đời sau loại siêu phàm văn minh đều là xây dựng ở ta cha cái này tuyệt thế đại phản phái kỹ thuật chống đỡ phía trên đây cũng quá ma nguyễn ngay tại hai vị trọng sinh nữ đế hoài nghi nhân sinh thời điểm thực ăn mừng bầu không khí đã bị tam lang tấn thăng triệt để đẩy hướng cực hạn cao trào nga o vương huyết nha nhận nha ảnh nha không hẹn mà cùng quay người vương c h i trí tuệ thâm như biển sâu vực lớn huyết nha thanh âm thông qua linh hồn kết nối tại mỗi một cái lang tộc thành viên não hải bên trong vang lên ta từng ngu xuẩn coi là tiếp nhận nhân loại là đối với tộc ta huyết mạch làm bẩn hiện tại ta mới hiểu được vương nhan giới sớm đã siêu việt chủng tộc giới hạn hắn nhìn đến là huyết mạch bản chất là tiến hóa trung cực nó có thể cảm giác được thể nội cái kia cố lao nhanh gào thét lực lượng là bực nào thuần thúy cường đại c ỡ nào vương ban cho nó tân sinh ta từng k h ố n g tại gió coi là gió chính là ta hết thảy nhận nha thanh âm theo sát phía sau là vương vì ta chỉ rõ con đường phía trước phong trích là vật dẫn không gian mới là bản chất vương không chỉ có xem thấu ta bình cảnh càng vì ta hơn trải thông hướng bá chủ con đường bậc thang phân ân tình này m u ô n lần chết khó báo ảnh nha không nói gì nhưng nó dưới thân â m ảnh lại như vật sống giống như dọc theo đi ôn nhu đụng vào lý mục vương tọa cải bóng phản phất tại tiến hành một trận thân mật nhất hành hương hành động thăng qua vạn ngữ ngàn nói ba vị mới lên cấp cường giả tỏ thái độ giống như là tại lăn dầu bên trong đầu nhập vào một mùi lửa vương vương chi vinh quang chiếu dọi vạc cổ chúng ta nguyện v ì vương dâng lên hết thảy mỗi một cái cho sói chiến sĩ nhìn hướng lý mục ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng tin tệ u bọn h ắ n vương không chỉ có cầm giữ có lực lượng vô địch càng nắm giữ xem thấu tương lai trí tuệ hắn có thể đem một cái hèn mọn nhân loại biến thành sáng tạo thần thuốc công tượng hắn có thể đem ba vị mệt nhoài nhiều năm thống lĩnh một lần hành động đẩy hướng bá chủ cấp môn hạng theo dạng này vương lo gì đại sự bất thành lang tộc tương lai chắc chắn là tinh thần đại hải tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn trước mắt cái này cùng nhiệt một màn trong lòng hoang đường cảm giác nặng hơn cái này nam nhân đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật thế mà ngay tại cái này t h i ệ t ă n mừng b ầ u không khí nhảy lên tới đỉnh điểm tất cả sói chiến ý cùng trung thành đều thiêu đốt đến cực hạn trong nháy mắt đột nhiên xảy ra d ị biến â ngao tất cả chính đang hoan hô lan tộc động tác đột nhiên trì trệ một giây sau một đạo toàn thân đ ấ m máu trái chân trước tận gốc mà đứt lang ảnh xông vào căn cứ quảng trường ẩm đó là một đầu phong ảnh sói nó tại sông và quảng trường trong nháy mắt liền hao hết chỗ có sức lực trung điệp ngã nhào xuống đất trượt ra mấy chục mét nhưng nó như c ũ d â y rồi lấy dùng còn sót lại ba cái móng b u ố t ra sức hướng về phía trước bò sát b ò hướng đài cao phương hướng trong mắt chảy ra máu và nước mắt vương khẩn cấp quân tình khẩn cấp thiên sơn giao tộc dốc toàn bộ lực lượng có có ba chủ cấp chiến lược xuất hiện bắc bộ khu vực săn bắn luân hãm ba mươi hai cái hôi lang huynh đệ đều đã chết bọn chúng bọn chúng chính thẳng hướng lan xảo thỉnh cầu thỉnh cầu trợ rút và anh phía trên một d â y vẫn là thiên đường giống như c u n g hoan một d â y sau liền rơi vào máu và l ử a địa ngục tất cả lang tộc trên mặt tùy theo mà đến là căm giận g ú t trời thiên sơn giao tộc cái kia một mực bị bọn chúng đệ lên đánh chỉ có thể có đầu rút cổ ở trên trời núi chỗ sâu kéo dài hơi t à n loại bỏ sát tộc quần bọn chúng cũng dám bọn chúng làm sao dám bọn chúng dám ngay tại lúc này tại vương vi ba vị thống lĩnh ban thưởng thần dược lang tộc uy danh đạt đến đỉnh điểm thời khắc phát động đánh bất ngờ còn còn xuất hiện bá chủ cấp chiến lực nói đùa cái gì đám kia chớt nước cá c h ạ c từ đâu tới bá chủ một g â y sau không cách nào dùng lời nói diễn t ả được ngút trời sát cơ theo vương tọa phía trên bạo phát gian g i á c vừa mới khôi phục trong sáng bầu trời đêm lại bị cái này cố kinh khủng sát ý trực tiếp sẽ rách ra từng đạo từng đạo đen nhánh vết nước nguyên bản bình tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên lý mục đứng lên không có g à o thét không có nổ hống nhưng tất cả lang tộc cũng có thể cảm giác được bọn chúng vị kia ngày bình thường tuy nhiên uy nghiêm nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bộc lộ ôn nu vương biến mất vạn linh yêu đế tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trái tim bỗng nhiên co g ụ t lại là loại cảm giác này không sai cũng là loại cảm giác này Kiếp trước các nàng từng vô số lần tại chiến trường một chỗ khác cảm thụ qua cỗ này làm cho người linh hồn đóng băng khí tức khủng bố nga ô vương sát ý cũng là cao nhất chỉ lệ áp lực đến cực hạn l ử a giận trong nháy mắt dẫn bạo giết làm thịt đám kia rắn vì huynh đệ đã chết báo thủ lấy ngàn mà tính sói tộc chiến sĩ gầm nhẹ nói vừa mới tấn thăng huyết nha nhận nha ảnh nha tam l a n g càng là sát khí sôi trào bọn chúng vừa mới thu hoạch được tân sinh đang lo không có chỗ kiểm nghiệm chính mình lực、lượng. này thiên sơn giao tộc vậy mà chủ động đưa tới cửa tốt rất tốt vương huyết nha tiến lên một bước thỉnh hạ lệnh chúng ta nguyện làm tiên phong săn bằng tiên sơn dùng dao long chi huyết lễ tế tộc ta vong hồn thỉnh vương hạ lệnh nhận nha cùng ảnh nha đồng thời gào rú lý mục nghe vậy lại là không có trả lời mà chính là nắm vào trong hư không một cái nhu hỏa sinh mệnh năng lượng bao trùm đầu kia phong ảnh sói đưa nó đưa đến phía sau sau đó h ắ n đảo qua phía dưới ba vị mới lên cấp thống lĩnh bá chủ cấp các ngươi không phải vẫn muốn biết chính mình khoảng cách bá chủ cấp vẫn còn rất xa sao hiện tại cơ hội tới lý mục nói ra thiên sơn giao tộc liên lạc ủ a các ngươi đá n à i đao b ả nếu vương, như n g phải là u khác bá chủ các nàng có lẽ chỉ sẽ cảm thấy khó giải quyết nhưng cái này tổ hợp lại làm cho các nàng phủ đuổi ký ức chỗ sâu cuồn cuộn lên một đạo màu băng làm khủng bố âm ảnh băng lòng bá chủ cái tia danh xương bá chủ cảnh vô địch ra hỏa thô thanh tuyết dưới đáy lòng tự lẩm bẩm đây không phải là hoảng sợ mà là một loại gặp phải địch nhân vốn có lúc linh hồn bản năng run dày kiếp trước làm nữ đế các nàng cùng vạn linh yêu quốc chiến tranh kéo dài mấy trăm năm trên chiến trường vẫn là bá chủ không có một trăm cung co tám mươi có thể duy trì có đầu kia băng lòng cho các nàng lưu lại không cách nào mà diện tấn tượng nó không phải tối cường nhưng tuyệt đối là khó chơi nhất lớn nhất vô giải tên tia băng xương phát tắc bá đạo tuyệt luân thậm chí có thể ngắn n g i đóng băng không gian tầm thường bá chủ tại trước mặt nó liền tới gần đều làm không được liền sẽ bị tươi sống đông thành tội băng không thích hợp lạc an phi tâm tư càng thêm k í n áo ấn kiếp trước thời gian tuyến đầu kia ngu xuẩn long đột phá bá chủ hẳn là tại linh khí triệt để khôi phục chuyện sau đó hiện tại nó làm sao có thể tin tức kém to lớn tin tức kém để hai cái trọng sinh nữ đế đều cảm nhận được bất an mãnh liệt cái này thế giới tựa hồ bởi vì bọn hắn trọng sinh hoặc là nói bởi vì lang ba lý mục tồn tại đã lái về phía một đầu hoàn toàn không biết đường hàng không đầu kia băng long sớm bờ khởi bây giờ lang ba đối lên tên kia ai mạnh ai yếu hai cái tiểu ra hỏa không hẹn mà cùng ngầm đầu nhìn về phía vương tọa phía trên cái kia đạo nguy nga như núi thân ảnh cái thân ảnh kia vừa mới còn đang vì dưới trướng thống l ĩ n h tấn thăng mà biểu lộ ra vui mừng giờ phút này cũng đã hóa thành một tôn theo k i ể u ú chỗ sâu đi ra sát thần lý mục tại nghe đến quân tình một khắc này ngập trời sát cơ cơ hồ là bản năng phản ứng thế nhưng cố đủ để đóng băng linh hồn sát ý vẹn vẹn kéo dài ba giây liền bị hắn cưỡng ép thu liễm nhập thể không phải biến mất mà chính là giống một tòa sắc phun trào hòa sơn đem tất cả sức mạnh mang tính hủy diệt đều áp xúc đến t ự c hạn chờ đợi một cái đổ xuống mà ra thời cơ hắn đại não tại không không một giây bên trong đã hoàn thành vô số lần thôi diễn thiên sơn giao tộc bá chủ cấp đánh bất ngờ lan g xảo mỗi một cái từ mấu chốt đều chỉ hướng một kết quả đây là một trận có dự mưu không chết không thôi diện tộc chi chiến đối phương lựa chọn thời cơ này lan g tộc đại điện tinh nhuệ ra hết lan g xảo chống rỗng kỳ tâm khả chu lý mục ngóc lên đầu sói ảnh nha vừa mới còn sát khí đằng đ ằ n g chuẩn bị xin chiến ảnh nha bỗng nhiên khẽ giật mình vội vàng tiến về phía trước một bước túi đầu xuống vương người lưu lại lý mục mệnh lệnh để nó n g lưu lại ngay tại lúc này huyết nha cùng nhận nha muốn đi san bằng thiên sơn tắm rửa dao long chi huyết hắn lại muốn lưu lại dựa vào cái gì không cam lòng cùng hoang mang trong mắt hắn trợt lóe lên nhưng hắn không có, có nghi vấn lang tộc thiết luật chính là phục tùng vâng lý mục ánh mắt đạo qua hắn xem thấu nội tâm của hắn ninh thành căn cứ là tộc ta căn cơ không thể sai sót cùng nha trạng thái bất ổn cần phải có người trông giữ ngươi là huynh trưởng của hắn cũng là người hiểu rõ hắn nhất còn có dương kỳ gen cường hóa dược tế nghiên cứu đến thời kỳ mấu chốt ngươi tốc độ cùng tiềm hành năng lực có thể vì hắn cung cấp tốt nhất thí nghiệm số liệu cùng bảo an liên tiếp ba cái lý do tầng tầng tiến dần lên mỗi một cái lý do đều tinh chuẩn đập vào ảnh nha trong tâm khảm ảnh nha trong nháy mắt minh bạch vương không phải tại trừng phạt hắn mà là tại ủy thác trách nhiệm chiến tranh xưa nay không chỉ ở chính diện chiến trường thủ hộ phía sau ổn định nội bộ đầu tư tương lai những thứ này đồng dạng là chiến tranh một bộ phận vương suy tính xa so với bọn hắn những thứ này chỉ muốn trùng sát thống lĩnh phải sâu khắc muốn lâu dài giờ khắc này ảnh nha trong lòng điểm này không tam lỏng trong nháy mắt tan thành mấy khói hán vương không chỉ có nắm giữ hủy thiên diện địa lực lượng còn có bảy mưu tính kế trí tuệ á n h nha lĩnh mệnh thế sống chết bảo vệ căn cứ lý mục gật đầu ánh mắt lần nữa di động huyết nha nhận nha tại hai đầu hình thể tăng vọt cự lang ẩm vang đồng ý sắt khí trùng thiên hai người các ngươi các l í n h một chi huyết đồ tiểu đội một chi phong ảnh tiểu đội theo ta xuất trinh nga ô nhận được mệnh lệnh hai sói hưng ơ phấn mà ngửa mặt lên trời t h é t dài âm thanh c h ấ n khắp nơi sau cùng lý mục ánh mắt rơi vào chính mình biến chân chỗ đó hai cái lông sủ tiểu ra hỏa chính ngửa đầu dùng bốn cái sáng lấp lánh ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy hắn đó là tô thanh tuyết cùng lạc an phi dựa theo lý mục lúc đầu ý nghĩ chiến trường quá mức hữu hiểm nhất là đối mặt một vị bá chủ cấp địch nhân hắn nhất định phải đem hai cái nữ nhi lưu tại chỗ an toàn nhất căn cứ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất có bóng răng t o a c h ấ n còn có hai chi tinh nhuệ tiểu đội lưu thủ đủ để ứng đối bất luận cái gì đột phá tình t huống thế mà khi ánh mắt của hắn cùng cái kia bốn đạo ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt hắn chuẩn bị nói ra khỏi miệng mệnh lệnh lại cắm ở trong cổ họng tô thanh tuyết trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng cầu khẩn móng nuốt nhỏ vô ý thức lay lấy hắn chân trước mà là can p i thì không có nũng nịu cũng không có cầu khẩu nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn ánh mắt k i a phảng phất tại nói n g ư ơ i giữ ta lại thử một chút n g ư ơ i chân trước đi ta chân sau thì đuổi theo lý mục tâm đ ỗ n g nhiên bị tiếp xúc đông đúc đ í c h vạn linh yêu đế viên kia đã sớm bị vô tận t u ế nguyệt rèn luyện kiên cố tâm tại lúc này lại xuất hiện một tia vết n ư ớ chảy c ra tên là tình thương của cha dòng nước ấm các nàng ủy lại hắn tín nhiệm hắn đem hắn coi là duy nhất dựa vào để hắn lưu nàng lại nhóm một mình đi đối mặt nguy hiểm vạn nhất vạn một khu vực cũng tao nộ không thể dự đoán nguy hiểm đâu cái kia mới lên cấp giao tộc bá chủ người nào có thể bảo chứng nó không có gì có khác hậu thủ đem nó hai mang theo trên người đưa với mình tuyệt đối bảo hộ phía dưới có lẽ mới là an toàn nhất lựa chọn mà lại hai tiểu gia hỏa này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật các nàng tốc độ phát triển các nàng xa như vậy siêu cùng tuổi con non trí tuệ đều không tầm thường có lẽ tại chiến trường phía trên các nàng ngược lại có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi vô số suy nghĩ tại lý mục trong đầu loại qua cuối cùng cái tia viên thuộc về yêu đế lạnh lẽo cứng rắn t r í tâm c h i t để bại bởi thuộc về phụ thân mềm mại hắn bất đắc dĩ thậm chí mang theo vẻ cưng triệu chỗ dùng cái mũi nhẹ nhàng lùi lùi hai cái tiểu gia hòa đầu thôi theo sát tô thanh tuyết trong nháy mắt hoan hô lên dùng cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy lý mục chân là gan phi thì là bất động thanh s ắ c nhẹ nhàng thở ra ánh mắt chỗ sâu một vệ tấm áp lặng yên tan ra cái này lan g ba tựa hồ càng ngày càng có tình mùi đây có lẽ là chuyện tốt quyết định một chút lại không trì trệ lý mục n g n g đầu phát ra tổng tiến công hiệu lệnh còn lại tiểu đội từ d ạ la s á t thống lĩnh lưu thủ c ă n cứ nghe theo ảnh nha điều khiển mục tiêu thiên sơn xuất phát vê anh mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt toàn bộ bầy sói hóa thành một dòng lũ lớn phóng đi không có có dư thừa gà o t h é t chỉ có móng nuốt đào lên mặt đất thanh â m cùng cái k i a áp lực đến cực hạng làm cho người hít thở không thông sắc khí chương bốn trăm linh chín thiên lang phá trợ cúc chương bốn trăm linh chín thiên lang phá trợ ậ cúc sắc ý như nước thủy triều tại bước vào thiên sơn sơn mạch phạm vi trong nháy mắt lý mục trực tiếp phát động hắn thân là vạn linh yêu đế căn bản thần thông một trong thiên lang phá trợ ậ cúc nga ô trong chốc lát bầu trời phong vân biến sắc q u ỷ dị huyết sắc trăng huyết treo cao với thiên nó sẽ rách bát này đem chọn cái thiên sơn sơn mạch bao phủ tại toàn màu đỏ tươi phía dưới cái kia vòng treo tại chân trời huyết nguyệt cũng không phải là hư ảnh mà chính là lý mục lấy tự thân yêu đế bản nguyên chi lực nạy ra động thiên địa quy tắc cước ép ngưng tụ mà thành chiến tranh đồ đằng l à đ ộ c thuộc về hắn thiên lang nhất tộc hành khúc huyết nguyệt quang hoa vẫy xuống rót vào mỗi một đầu thiên lang chiến sĩ thể n ộ i vê anh vê anh vê anh huyết nha cùng nhận nhà thân thể lần nữa bành trướng khí tức so trước đó cùng bạo đầu chỉ một lần bọn chúng sau lưng huyết đồ tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội thành viên cũng là như thế lực lượng của bọn nó tốc độ thậm chí khôi phục lực đều tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống lấy không thể tưởng tượng tốc độ tăng vọn đây không phải đơn giản tăng thêm đây là huyết mạch c ộ n m ì n h là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu của hóa giết huyết nha miệng nói tiếng người toàn bộ bể sói tại thời khắc này cũng là kinh khủng nhất cố máy chiến tranh bọn chúng không còn là độc lập cá thể mà chính là thiên lang phá trận khúc bài này từ vong nhạc trương bên trong nguyên một đám kêu i động trí mạng thanh âm mà lý mục cũng là bài này nhạc trương duy nhất nhạc trưởng dương dầm chỗ sâu cùng bạo năng lượng ba động một khắc không ngừng lôi quan cùng bằng xương xen lẫn oanh minh tiếng biết h a i nhất góc đại đ i ệ tại kêu gen tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi bị lý mục dùng yêu lực hình thành hộ thuẫn vững vàng hộ tại bên người Khôn khói ý, là coi thường sinh tử nghiêm. nhưng bây giờ các nàng là bức tranh này một bộ phận dưới chân của các nàng là dãn nước băng phong bị lôi đỉnh chạy qua một lần lại một lần đất khô cằn các nàng có thể rõ ràng trông thấy cách đó không xa một đầu bị chặn ngang đông lạnh thành hai đoạn hát hùng trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cắm lòng càng có thể trông thấy to lớn của thụ bị lôi đ ỉ n h bổ ra cháy đen thân cây nội bộ lại khảm nạm nước cờ c ố giao tộc lâu la thi thể t ử t r ạ n g thế thảm hiện nhiên nơi này vừa mới bạo phát thảm liệt tao nội chiến có s â m l ớ n giả cũng có thiên sơn dân bản địa ra sức phản kháng nhưng cuối cùng đều hóa thành cái này đ ầ y đất vết thương tô điểm thân ở hồng lưu bên trong bị bầy sói cái k i a cố cùng chung mối thủ chính muốn phần thiên ngập trời chiến ý lôi cuốn hai cái tiểu ra hỏa trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên, lên tô thanh tuyết móng nuốt nhỏ gấp xếp chặt nàng nhìn về phía trước cái tia đạo đình thiên lập địa tắm rửa tại huyết nguyệt quang huy hạ to lớn lang、ảnh. Là cái đây cũng không phải là đơn giản cường hóa thuật pháp đây là một loại lĩnh vực một loại quân trận một loại đem cả một tộc nhóm bệnh thành một sợi dây thừng hóa thành cánh tay mình kéo dài vô thượng quyền hành quân tâm sĩ khí lực lượng hoàn mỹ hợp nhất đây mới thật sự là thống soái đây mới thật sự là hoảng so sánh dưới chính mình k i ế p t r ư ớ c những cái được gọi là bài binh bố trận quả thực tựa như là c o n nít danh nàng vẫn cho là cái này lang ba chỉ là cái từ viễn cổ thất tỉnh lực lượng cường đại m a n g phu nhưng bây giờ nàng mới hiểu được trí tuệ của hắn hắn thủ đoạn sớm đã siêu việt đơn thuần lực lượng phạm chủ hắn không chỉ có là vô địch chiến sĩ càng là trời sinh đế vương tô thanh tuyết cũng tại lúc này rốt cuộc để ý giải ảnh n huyết nha bọn chúng loại kia phát ra từ thực chất bên trong trung thành cùng c n g nhiệt có dạng này vương chỉ huy lo gì đại nghiệp không thành một bên khác là gan phi nội tâm đồng dạng rời sông lấp biển nhưng nàng chú ý điểm lại có chỗ khác biệt nàng tỉnh táo đảo qua toàn bộ bể sói quá an tĩnh ngoại trừ móng luốt bước qua mặt đất tiếng xào xạc toàn bộ bể sói mấy trăm đầu tinh anh thiên lang lại không có phát ra một tiếng dư thừa gào thét sắc ý ngập trời không có chút nào t i ế t ra ngoài toàn bộ bị hoàn mỹ áp chế ở thể nội như là sắp phun trào hòa sơn cái này là kinh khủng bực nào tính kỷ luật là gan phi kiếp trước nữ đế tuy nhiên lấy nặng nhất phép tắc quy củ dưới trướng đại quân lấy quân kỵ nghiêm minh lấy xương có thể cho dù là nàng tinh nhuệ nhất cấm vệ quân tại sắp lao tới t ử chiến thời điểm cũng vô pháp làm đến hoàn mỹ như vậy l ặ n g im đây là g i ã thú có thể làm được sự tình không đây không phải g i ã thú đây là một chi bị rót vào cùng một cái linh hồn quân đội mà cái kia cái linh hồn cũng là lý mục lạc an phi ánh mắt cuối cùng vẫn trở xuống lý mục bóng lương phía trên nàng trợn phát hiện chính mình giống như chưa bao giờ thực sự nhìn do qua cái này làm ba mới thấy lúc h ắ n lanh gốc tàn nhẫn xem vạn vật vi sô cầu là tiêu chuẩn yêu đế địa bộ ở chung xuống tới hắn lại thể hiện ra vụng về mà không được tự nhiên ôn lu như cái con người thực sự phụ thân mà bây giờ hắn triển lộ ra là thân làm một cái tộc quần lãnh tụ thiết huyết cùng trí tuệ thiên lang phá trận khúc l à c an phi yên lặng phân tích cái này không chỉ là lực lượng t ă n g phúc nàng có thể cảm giác được một loại kỳ lạ tinh thần kết nối tại tất cả bị huyết nguyệt bao phủ thiên lang ở giữa tạo dựng lên bọn chúng có thể cùng hưởng tầm mắt có thể dự đoán đồng bạn động tác thậm chí có thể gánh vác tổn thương đây quả thực là vì tập đoàn tác chiến chế tạo riêng vô thượng thần kỹ cái kêu băng giao bá chủ có lẽ cá thể thực lực cực mạnh có thể thủ hạ của nó đâu bất quá là một đám ủy vào huyết mạch chi lực mạnh mẽ đâm tới đám người ô hợp dùng một đám người ô hợp đến đ u ô i kháng một c h i t ử yêu đế tự mình chỉ huy đồng thời ra chỉ như thế khủng bố quân trận thần ký thiết huyết hùng sư kết quả còn phải nghĩ sao ngay tại lúc này ẩm ẩm phía trước rừng rậm cuối cùng thâu to màu tím lôi đỉnh hung hăng đánh rớt ngay sau đó là băng xương bạo liệt tiếng vang côn bạo lôi đ ỉ n h năng lượng cùng lạnh leo thấu xương yêu khí phóng lên tận trời đến chiến trường đang ở trước mắt ngao bầy sói d ư n g bước cái kia áp lực đến cực hạn sắc khí tại thời khắc này rốt cục không chè giấu nữa ẩm vang bạo phát mấy trăm đạo huyết hồng ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lâm mục c h ế t khóa chặt phía trước cái kia mảnh lôi q u a n g cùng b ă n g xương sen lẫn chi điện cảm t ụ được bên người mỗi một ngày hôm trước thân sói bên trên c h u y ể n đến loại kia hận không thể đem địch nhân sẽ thành mảnh nhỏ ngập trời trên ý lạc an phi móng nuốt nhỏ cũng xếp chặt đáng chết băng dao nhìn lang ba làm sao thu thập các ngươi tô thanh tuyết cũng không nhịn được vung trào ừ lang ba khẳng định không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh bại bọn chúng thiên lang pha trận khúc toàn bộ bạo phát chương 410, t h i ê n lang pha trận khúc toàn bộ bạo phát lúc này nhật nha đã tự giác bắt đầu biểu hiện ra làm bầy sói đại nội tổng quản giấc ngộ căn bản không cần lý mục hạ đạt mệnh lệnh thứ hai phong ảnh tiểu đội đã thẩm thấu mà đi điều tra hết thẻ khả năng tồn tại mai phục cùng địch nhân động tĩnh ngay sau đó nhật nha trang kiện thân thể đột nhiên hơi quong thế mà cả đầu sói không phóng tới chiến trường chính ngược lại hướng về nơi đến phương hướng cũng chính là lang xào phương vị mau chóng đuổi theo nhiệm vụ của hắn không phải sông pha chiến đấu mà chính là thủ hộ căn bản vương xuất trinh nhà tật an cơ hồ tại nhận nha khởi hành cùng một thời khắc khác một bên s á t khí nặng nhất huyết nha t u é t ra miệng ngao sau lưng n ó sát huyết tiểu đội thành viên mỗi một đầu đều là theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới tên đ i ê n giết ra lệnh một tiếng huyết nha chi này tiêm đao tiểu đội thì lao thẳng tới phía trước lôi quang cùng b ă n g xương sen lẫn kịch liệt nhất một khu vực như vậy bọn hắn muốn đi gặm cứng rắn nhất xương cốt còn lại mấy chục chi tinh nhuệ tiểu đội thì như chúng tinh cùng nguyện đem lý m ụ tô thanh tuyết cùng lạc an phi một mực hộ ở trung ương toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn theo đại quân d ư n g bước đến ba chi hạch tâm tiểu đội các tỳ trước xuất động trước sau bất quá ngắn ngủi m ấ y hơi tô thanh tuyết trong đồng tử tất cả đều là rung động hoa、wow. quá đẹp rồi đây quả thực so với nàng kiếp trước nhìn qua bất luận cái gì tiên võ đại điển đều muốn rung động đó là một loại dung nhập cốt nhục căn ý một loại không cần ngôn ngữ tín nhiệm mà giao phó bọn hắn đây hết thảy chính là cái kia giống như núi trầm ổ n bóng lưng là gan phi đồng dạng tâm thần dung mạnh phân công rõ ràng các ti kỳ trước phong ảnh t i ể u đội thám báo phụ trách điều tra tác địch thanh trừ trạm gác ngẩm vì đại quân quét sạch tấm mắt phòng ngừa bị bọc đánh nhẫn nha tự mình dẫn vệ đội trở về thủ lan xảo đây là rút t u ổ i dưới đáy nổi kế sách phòng bị hắn biết rõ bất luận cái gì một cuộc chiến tranh s à o huyệt an nguy đều là trọng yếu nhất điều này nói rõ làng ba tại trước khi chiến đấu liền đã dự xếp đặt địch nhân khả năng chọn lựa âm hiểm nhất chiến thuật trong nhà huyết nha tiểu đội tiêm đao bên trong tiêm đao tác dụng là sẽ mở địch nhân kiên cố nhất phòng tuyến xáo trộn kỳ trận chân, chân vì đến tiếp sau đại quân toàn diện tiến công sáng tạo cơ hội mà còn lại chủ lực thì bảo vệ trung quân tùy thời có thể căn cứ chiến trường biến hóa hóa thành thiết quyền theo bất kỳ một cái nào phương hướng cho địch nhân nhất kích trí mệnh lạc an phi càng là phân tích trong lòng càng là hoảng sợ thế này sao lại là bầy sói đây rõ ràng là một bộ thành thục tới cực điểm quân trận chiến pháp kiếp trước thân là nữ đế nàng vì chế tạo vô địch c h i sư lượt lãm cổ kim binh thư hao phí vô số tâm huyết có thể nàng dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội cũng cần thông qua phức tạp phất cơ hiệu tiếng chống kèn lệnh đến lan truyền mệnh lệnh mới có thể miễn cưỡng làm đến trình độ như vậy điều hành mà lại đó còn là tại ngày qua ngày khắc nghiệt thao luyện về sau có thể lý mục bầy sói đâu một ánh mắt một tiếng g ầ m nhẹ thậm chí cái gì đều không cần bọn chúng trời sinh liền biết được đây hết thầy không đúng l cái An Phi n h chết mắt Lý、mục、trên thân, kia h h ô n g trời kỳ lạ tinh thần kết nối không chỉ là cùng hưởng tầm mắt gánh b á c tổn thương đơn giản như vậy nó càng là một loại càng cao duy trì hệ thống chỉ huy lý mục mỗi một cái chiến thuật ý đồ đều có thể thông qua cái này tinh thần kết nối trong nháy mắt lan truyền cho trên chiến trường mỗi một ngày hôm trước sói cái này cái này là đáng sợ đến bực nào năng lực cái này mang ý nghĩa chỉ cần lý mục một ý niệm nhánh đại quân này liền có thể tại phút chốc bên trong biến hóa ra cái gì phức tạp trận hình điều khiển như cánh tay không so cái kia càng kinh khủng đây quả thực là một người đang thao túng chính mình thân thể tại dạng này hệ thống chỉ huy dưới bất luận cái gì trên lệch thời gian tin tức kém đều sẽ không còn tồn tại chi quân đội này sẽ thành trên chiến trường hoàn mỹ nhất cỗ máy chiến tranh cái này nam nhân không cái này đầu sói trí tuệ của hắn như vực sâu biển lớn t h â m bất khả chắc hắn căn bản không phải đang dùng man lực chiến đấu hắn đang dùng nghệ thuật tư duy tại chỉ huy một trận tất thắng chiến tranh ngay tại lạc an phi tâm thần khoái động thời khắc lý mục động dường như đến từ thái sơ hồng hoang kêu gào ô thiên lang p h a trận khúc uy năng toàn bộ bạo phát ông mắt trần có thể thấy huyết sắc ánh sáng lấy lý mục làm trung tâm ẩm vang quyết tán ánh sáng những nơi đi qua mỗi một đầu ngay tại r ụ c huyết phân chiến thiên lang đều phủ thêm một tầng áo g i á p màu đỏ n g ỏ m t h ụ thương thân thể đang nhanh chóng khép lại m ệ t m ỏ i tinh thần vì đó dùng một cái lực lượng tốc độ năng lực phản ứng tại thời khắc này hiện lên cấp số nhân tăng vọt nga ô huyết nha đệ nhất cái nắp lại sau đó tiện tay một chảo liền xé rách một đầu băng xương yêu mãng cổ họng ngao nga ô ngao liên tiếp s ó i gào âm thanh chuyến khắp chiến trường nối khắp nóng nách bọn chúng chúa tể bọn chúng duy nhất vương quân lâm chiến trường lang xào phương hướng phốc phốc hội ảnh thân thể cao lớn lảo đảo lui về sau mấy bước hắn kịch liệt thở hào hẹn khi tức khỏe ả i tới cực điểm tại trung quanh hắn ngột ngang lộn xộn nằm mười mấy đầu băng giao thân thuộc thi thể nhưng cũng có vải đầu tiên lang dũng sĩ vĩnh viễn nhắm mắt lại mà ở đối diện hắn một đầu thân dài vượt qua hai mươi m toàn thân bao trùm lấy thâm lớp vảy màu xanh đầu sinh g ữ tận độc giác yêu dao chính tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống h ắ n còn chưa hết hy v biển mau xuất sinh độc giác yêu dao miệng nói tiếng người tràn đầy m è o vờn chuột giống như nạm g mạ các ngươi vương từ bỏ các ngươi một mình đi tranh đoạt cái kia cái gọi là cơ duyên mà các ngươi những thứ này đáng thương ngu xuẩn chỉ có thể chờ chết ở đây từ bỏ chống lại quy xuống thần phục với vĩ đại băng dao vương ta có lẽ có thể cân nhắc lưu n g ư ơ i một cái mạng chó hội ả n h ho ra một búng máu nết ngôi phi chỉ bằng các ngươi những thứ này c h ơ t nước cá chạch cũng xứng để vĩ đại thiên lang nhất tộc thần phục nà mơ đồ hữu trướng độc giác yêu dao dẫn tí mặt nó hận nhất người khác nói nó là cá chạch nó trên thân yêu khí tăng gọn không khí bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ xuống băng xương bắt đầu ở mặt đất lan tràn đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi đợi chút nữa ta sẽ đích thân vận phía dưới đầu của ngươi lại đi đem bọn ngươi l a n g xào trồng kia chút không dứt sữa mắt con nguyên một đám toàn bộ đông thành tựa băng nghe nói như thế hôi ảnh ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên l a n g xào bên trong con non đó là bầy sói tương lai càng là vương lớn nhất quý trọng huyết m ạ c h chỗ ngươi dám hôi ảnh phát ra như dã thu gạo thét liệu mạng phía trên trọng thường lần nữa hung hãn không sợ chết nào tới thế mà thực lực t r a n lệch là to lớn độc giác yêu dao khinh thường lạnh hừ một tiếng tráng kiện giao đôi u như là roi thép mang theo gào thét tác phong hung hăng quất hướng h ô i ảnh một kích này nếu là r ú t thực bản liền trọng thương h ô i ảnh coi như không chết cũng phải tàn p h ế h ô i ảnh đã chuẩn bị dùng sinh mệnh đến là địch nhân lại thêm một vết thương vì vĩ đại vương vì chúng ta vĩ đại lãnh tụ chương bốn trăm m ư ơ i một vốn nên là bẻ gãy nghiền nát mới đúng chương bốn trăm m ư ơ i một vốn nên là bẻ gãy nghiền nát mới đúng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ông cơ hồ không cách nào bắt hết sắc cỡ sóng theo xa xôi chiến trường chính trong nháy mắt h à lâm hôi ảnh trong mắt quyết tuyệt cùng từ trí trong nháy mắt bị một cô nóng rực dòng nước g ấ m cọ rửa đó là vương lực lượng l à thiên lang pha trận khúc cân trạch ngao miệng vết thương trên người hắn t ạ i huyết sắc ánh sáng bao phủ xuống cấp tốc khép lại Về v ả i tới cực điểm yêu lực trong nháy mắt bị r ố t đầy thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn muốn sôi trào máy liệt lực lượng sức mạnh vô cùng vô tận độc giác yêu dao t r o n g mặt dọc đống nhiên c o rút lại thành to bằng mũi kim nó nhìn thấy cái gì đầu kia vốn nên bị chính mình một cái đôi cốt thành thịt nát biển bao súc sinh vậy mà tại thời khắc sống còn lấy quỷ dị góc độ hiểm lại càng hiểm tránh đi chính mình nhất kích trí mệnh vâng tráng kiện d a o đuôi hung hăng rút tại mặt đất đại điệu băng liệt đ á vụn xuyên không bụi mù tràn ngập bên trong một cái thân ảnh phóng lên tận trời cá trạch ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói chúng ta vương từ bỏ chúng ta độc giác yêu giao ngộng cái này kịch bản không đúng cái này đầu sói chuyện gì xảy ra cắn thuốc rồi hồi quan g phản chiếu không không đúng c ố khí tức này cổ này lực lượng tăng phúc quá kinh khủng cái này tuyệt đối không phải nó tự thân có thể buộc phát ra lực lượng ngươi n g ư ơ i độc giác yêu dao lại nhất thời ngại lời hội ảnh biết ngôi ngu xuẩn loài bọ sát n g ư ơ i căn bản không hiểu chúng ta đi theo là vi đại bực nào tồn tại vương trí tuệ há là các n g ư ơ i những thứ này trong đầu chỉ có bắp thịt ngu xuẩn có khả năng phỏng đoán hắn không phải từ bỏ chúng ta hội ảnh thanh âm tràn đầy s u n g bái hắn đang dùng toàn bộ chiến trường làm làm bàn cờ dùng mấy vạn yêu thú sinh mệnh làm làm quân cờ vì chúng ta viết lên một khúc thắng lợi khải hoàng ca chiến trường chính nhìn như k ị liệt thực lại chỉ là vương hấp dẫn các người những thứ này ngu xuẩn chú ý lực bồi nhử hắn chân chính sát chiêu hắn chân chính thủ hộ từ đầu đến cuối đều ở nơi này cái này vượt ngang toàn bộ chiến trường thiên lang phá trận khúc cũng là vương đối với các người những thứ này hạng giá áo túi cơm van rội nhất cái tát hiện tại đến thiên ta vì chúng ta vĩ đại vương nga ô hồi hành động hắn tốc độ so trước đó nhanh đâu chỉ một lần móng vuốt bắn ra huyết sắc yêu lực trong nháy mắt xe rách không khí hôn trướng độc giác yêu dao vừa sợ vừa giận nó làm sao cũng nghĩ không thông xa tại chiến trường trung tâm cái kia lang vương là như thế nào đem lực lượng tinh chuẩn ném đưa tới đây cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận biết phạm chủ tin tức kém trí mạng tin tức kém nó căn bản không biết lý mục thiên lang p h á trận khúc là dựa vào huyết mạch cảm ứng lĩnh vực t h ầ n kỹ chỉ cần là thiên lang huyết mạch vô luận người ở phương nào đều có thể tiếp thu được vương trúc p h ú c phốc phốc vội vàng ở giữa độc giác yêu dao chỉ có thể dùng cứng rắn lân giác m ạ c kháng thế mà bị thiên lang p h á trận khúc r a chỉ qua hơi ảnh công kích lực sao mà khủng bố huyết s á c trảo nhận tùy tiện sẽ mở nó lân g i á p phòng ngự giống kịch liệt đau nhức để độc giác yêu dao triệt để đến c ù n g nhưng càng làm cho nó tuyệt vọng còn ở phía sau ngao nga ô từ tiếng đồng dạng tràn ngập lực lượng sói gạo theo sau lưng nó vang lên những cái kia ban đầu vốn đã ngã trong vũng máu thiên lang dũng sĩ giờ phút này vậy mà tất cả đều một lần nữa đứng lên bọn chúng cùng hôi ảnh một dạng hai mắt đỏ thấm chiến ý ngập trời đem độc g i á c yêu dao cùng nó may mắn còn sống sót mấy cái thân thuộc gắt gao bao vây vào giữa độc g i á c yêu dao ngắm nhìn một phía cái kia từng trương vốn nên là con mồi mặt giờ phút này lại tràn đầy thợ săn tàn nhẫn cùng t r e o thức nó bị bao vây thành cá trong chậu nó rốt cuộc hiểu rõ từ vừa mới bắt đầu nó thì sai nó cho là mình là thợ săn thật tình không biết tại cái kia bày mưu tính kế lang vương trong mắt nó cùng chủ tử của nó băng giao vương đều chẳng qua là tôn kép lại nhép tại một chỗ vắng vẻ chiến trường thiên sơn giao tộc tam trưởng lão chính cửi gằn đem một đầu thiên lang tiểu đội trưởng dẫm tại dưới chân tặc trùng các ngươi vương đâu để hắn đi ra nhận lấy cái chết nó hưởng thụ lấy thắng lợi khoái cảm hơi nhung chân chuẩn bị nghiền nát cái này đầu sói xương sọ ngay tại lúc này một c ỗ lực lượng không có dấu hiệu nào theo đầu kia thiên lang đội trưởng trên thân bạo phát ừ n tam trưởng lão xứng sở một giây sau viễn siêu tưởng tượng cự lực theo dưới chân chuyển đến hơi anh nó lại bị cứ thế mà hất bay ra ngoài trên không trung lộn mấy vòng tam trưởng lao chật vật rơi xuống đất không dám tin nhìn lấy đầu kia một lần nữa đứng lên sói không chỉ là nó sau lưng nó những cái kia bị đội ngũ của nó đánh cho thất linh bắt lạc thiên làm nhóm nguyên một đám loạn trà loạn trọn mà tất cả đều bỏ lên chuyện gì xảy ra thiên giao tam trưởng lão ngộng nó không hiểu nó hoàn toàn không hiểu trả lời nó là to rõ sói đảo vì vương huyết sát thủy triều trong n g á y mắt đưa nó cùng nó kinh ngạc các bộ hạ chỉ n g tương tự k ị c bản tại các nơi phân chiến trường điên cuồng chính diễn những cái kia được phái ra quét sạch tàn cục thu hoạch công vân giao tộc tinh nhuệ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tốc độ phòng ngự tại bị thiên lang phá trận khúc gia chỉ qua thiên lang dũng sĩ trước mặt yếu ớt như là giấy tin tức kém đủ lấy trí mệnh tin tức kém chiến trường chính phía trên chém giết vẫn như cũ kịch liệt thiên sơn giao vương mà u băng lam yêu lực bao phủ tứ phương nó chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa t hưởng thụ lấy thân làm mới lên cấp bá chủ cường đại cùng m i n g h i ê m nó bên cạnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bảo vệ tả hữu mặc dù là có thể đồng dạng đại sát tứ phương nhưng thời gian dần trôi qua thiên sơn giao vương đã nhận ra không thích hợp phi thường không thích hợp ngay từ đầu nó còn có thể cảm nhận được rõ ràng tộc nhân mình huyết mạch cầu minh đó là trải rộng toàn bộ chiến trường thuộc về thiên sơn giao tộc khí tức cường đại nhưng bây giờ những cái kia khí tức ngay tại một cái tiếp một cái điện biến mất không phải trọng thương không phải bại lui là trôn v ù i là huyết mạch liên hệ bị triệt để chặt đứt hư vô ừng thiên sơn giao vương mãnh liệt nhìn về phía phía sau một cái hai cái mười cái một trăm cái hơn ngàn cái mấy ngàn huyết mạch cảm ứng tại ngắn mũi trong vòng mấy cái hít thở triệt để đoạn tuyệt không không có khả năng thiên sơn giao vương như bị xét đánh cái này sao có thể phía sau chiến trường tộc nhân đều là trong tộc tinh nhuệ n từ độc giác cùng mấy vị trưởng lão chỉ huy đối phó những cái kia tàn binh bại tướng vốn nên là bẻ gãy nghiền nát mới đúng vì sao lại dạng này đại trưởng lão nhị trưởng lão thiên sơn giao vương gầm thét lên tộc địa tộc địa huyết mạch cảm ứng tại biến mất đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng dạng cảm nhận được bọn chúng khắp khuôn mặt là cùng giao vương đồng dạng mờ mịt ngay tại lúc này dường như có thể xuyên thủng linh hồn sói gào chuyển đến ngay sau đó một tiếng lại một tiếng sói gào hô ứng lẫn nhau vang vọng toàn bộ chiến trường những cái kia nguyên bản tại chiến trường chính phía trên cùng bọn chúng chiến đấu thiên lang động tác lại đều chậm một cái trước mắt không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên dùng đồng dạng cùng nhiệt đáp lại cái kia từng tiếng kêu gào linh cảm không lành trong nháy mắt chiếm lấy thiên sơn giao vương trái tim nó to lớn thần niệm điên cùng dọc theo đi vượt qua hỗn loạn chiến trường chính tìm đến phía cái kia mảnh nó bản chẳng thèm nó g tới bài rác sau một khắc nó thấy được chương bốn trăm mười hai thi sơn huyết hải thiên lang tàn binh chương bốn trăm mười hai thi sơn huyết hải thiên lang tàn binh nó thấy được thây ngang khắp đồng thấy được huyết hại đầy trời đây đất đều là nó giao tộc tộc nhân thi thể tàn khuyết không đầy đủ từ t r ạ n g thế thảm nó thấy được những cái kia vốn nên chết đi thiên lang tàn binh giờ phút này lại nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn trên thân bao trùm lấy một tầng huyết sắc v ầ n g sáng chính lạnh lùng liếm láp lấy trên móng đuất giao huyết nó thấy được tâm phúc của nó đại tướng độc giác yêu g i a o bị vài đầu thiên lang phân thây l i ê n hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới nó thấy được tam trường lão bị cứ thế mà sẽ thành hai nửa thấy được tứ trường lão bị một đám sói vây công thì liền tinh thể đều bị bới đi ra toàn bộ thiên sơn giao tộc ngoại trừ chiến trường chính phía trên theo nó cái này sau cùng một nhóm hạch tâm lực lượng toàn diện giống kinh khủng bá chủ cấp uy áp đ ầ m vang quyết tán t r u n g b u a n h phổ thông thiên lang cùng giao tộc chiến sĩ tại c ố uy áp này xuống bất luận đi ta đều bị đánh bay ra ngoài thực lực hơi yếu người tại chỗ hóa thành huyết vụ sói vương thiên sơn giao vương chừng mắt về phía nơi xa cái kia bị chúng sói bảo vệ thân ảnh cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng xê dịch một bước chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững ở đó lang vương lý mục hết thể ngọn mượn cũng là hắn bản vương muốn ngươi chết thiên sơn giao vương triệt để đi rồi nó lại cũng không nói hoài tới cái gì chiến trường cái gì thắng lợi t ộ c quân cũng bị mất phải thắng làm gì dùng vâng liều l i n h hướng về lý mục phương hướng phóng đi đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng còn sót lại một vị trưởng l ã o khác theo sát phía sau bọn chúng trên thân buộc phát ra quyết tuyệt khí tức đây là vì vương khai đường không tiếc bất cứ giá nào t ử trí lạc an phi đã sớm bị tan không ra rung động c h ố lấp đầy nàng thân nhiệm đồng dạng bao trùm toàn bộ chiến trường đem trận kia phát sinh ở phía sau có thể xưng kỳ tích lật bàn cùng đồ sát thu hết vào mắt được thật á c độc tính kế lấy mấy ngàn tinh nhuệ làm mồi nhử cố ý bày ra địch lấy yếu dụ sứ thiên sơn giao tộc phân binh đem đại bộ phận chủ lực phái đuổi theo giết sau đó tại địch nhân lỏng lẻo nhất chế, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc phát động cái này vượt ngang toàn bộ chiến trường huyết mạch t h ầ n kỹ trong nháy mắt đem mấy ngàn tàn binh hóa thành hồ làng c h i sư một lần hành động lập bản trong nháy mắt tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng chủ lực l ạ c a n phi chỉ cảm thấy hàn ý theo l ư n g dâng lên cái này căn bản không phải chiến đấu đây là một trận sớm đã viết lên tốt kịch bản huyết tinh nghệ thuật lý mục cũng là cái tia tay cầm gậy chỉ huy giàn nhạc chỉ huy mạo hiểm đâu đương nhiên là có nếu là thiên lang phá trận khúc tăng phúc không đủ mạnh nếu là thời cơ phán đoán hơi có sai lầm cái kia mấy ngàn thiên lang dũng sĩ thì là thật bị làm thành khí t ử hy sinh nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì thành công phần này bã lực phần tự tin này phần này đối t ự thân lực lượng cùng chiến cuộc tinh chuẩn đem khống mà giờ k h ắ c này cảm nhận được thiên sơn giao vương cái kia hủy thiên diện địa giống như v ọ t tới điên cuồng khí thế lạc an phi tâm lại nhấc lên mới lên cấp bá chủ nén giận một kích không thể coi thường lang ba muốn ứng đối ra sao ẩm ẩm đại địa ở trên trời núi giao vương trùng phong phía dưới run dày thân thể cao lớn nghiền nát dọc đường hết thảy lang vương thiên sơn giao vương đ i ê n cùng hô người thật h è n h ạ thật vô sỉ vạn yêu huyết chiến so đâu chính là chủng tộc nội tình cùng thực lực người dám dùng âm hiểm như thế thủ đoạn đồ ta toàn tộc người đầu này trong khe cống ngầm x u ấ t sinh người không xứng là vương nó tại giận mắng càng là đang vì mình trùng phong ngưng tụ khí thế tất cả bi phẫn tất cả hoán hận đều muốn hóa thành một cách này lý mục rốt cục có động tác cái kia thoáng nhìn rất bình tĩnh thậm chí có thể nói là đ ạ m ạ n thiên sơn giao vương ngưng tụ đến đỉnh phong khí thế đánh cược hết thảy báo thù lựa giận tại tiếp xúc đến cái k i a đạo ánh mắt trong nháy mắt liền trong khoảnh khắc tan dã Ê! điên cùng thế sông im b ặ t mà rừng giao khu trên mặt đất c ả y ra sâu không thấy đáy khe ránh nhấc lên thổ lãng cao đến một trăm m có thể nó đầu lại chết dừng lại ở giữa không trung thiên sơn giao vương màu vàng, vàng kim t r o n g mặt dọc kịch liệt co vào co lại thành to bằng mũi kim nó nhìn thấy cái gì nó thấy được thi sơn huyết hải thấy được vạn tộc điêu linh nó thấy được một tôn không cách nào hình dung khủng bố tổn ngồi ngay ngắn tinh hà vương tọa phía trên nhận nguyện tinh thần ở tại đầu ngón tay sinh diệt nó nhìn đến chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo bá chủ cấp tu vi không thể phá vỡ nhục thân hủy thiên diện địa t h ầ n thông tại cái kia tồn tại trước mặt yếu ớt giống một tờ giấy mỏng không liền giấy mỏng cũng không bằng là hạt bụi là hư vô đối phương thậm chí không cần độc thủ một cái ý niệm trong đầu một ánh mắt chính mình liền sẽ theo trong vũ trụ này bị triệt để xóa đi liền tồn tại dấu vết cũng sẽ không lưu lại một tia một không có đây không phải lực lượng tầng cấp c h ê n lệch cái này là sinh mệnh duy trì nghiên ép hoảng sợ trước nay chưa có nguồn gốc từ linh hồn chỗ xấu nhất nguồn gốc từ huyết mạch lớn nhất ngọn nguồn hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy nó hết thảy bá chủ tôn nghiêm chúng tộc nợ m á u b u ồ n cười tại tuyệt đối không trước mặt đàm luận những thứ này có ý nghĩa gì trốn nhất định phải trốn không tiếc bất cứ giá nào thoát đi mảnh này địa ngục thoát đi cái này ma thần ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ nó toàn bộ tâm thần đem cái gọi là báo thù ý chí nghiền vỡ nát bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy thiên sơn giao vương bỗng nhiên u ố n é o cái kêu đủ để nước toát sông núi lực lượng giờ phút này toàn bộ dùng tại chuyển trên khuôn mặt nó thậm chí không còn dám nhìn nhiều lý mục liếc một chút nó sợ sợ lại nhìn một chút linh hồn của mình đều sẽ tại chỗ vỡ vụn thế mà ngay tại nó bỏ chạy máy mắt một đạo huyết sắc tàn ảnh xuất hiện tại nó ngay phía trước nhanh nhanh đến cực hạn dường như nó không phải từ nơi xa vào tới mà chính là vốn là t r ở ở nơi đó giống đó là một đầu hình thể so với nó nhỏ hơn vô số lần thiên lang toàn thân lông tóc đỏ sậm dường như huyết dịch ngưng kết m à t h à n h răng nanh trần chuối bên ngoài loe khát máu hàn mang đáng sợ nhất là nó cặp mắt kia không có lý mục loại kia cao cao tại thượng hư vô mà là thuần t ú y xôi trào không che giấu chút nào giết hại dục vọng là thợ săn nhìn thẳng ánh mắt của con mồi lan đi thiên sơn giao vương vừa sợ vừa giận hoảng sợ về hoảng sợ nhưng nó c h u n g q u là bá chủ chỉ là một đầu liền bá chủ cấp cũng chưa tới yêu thú cũng dám cản con đường của nó muốn chết nó mở ra miệng lớn một đạo long tức liền muốn phun ra mà ra có thể ngay tại lúc này bạch k h á c một cái bóng xuất hiện tại nó phía sau vừa vặn kẹp lại nó chuyển hướng một cái góc độ khác đầu này thiên lang hình thể ít hơn khí tức cũng càng thêm nội liễm huyết nha nhận nha thiên sơn giao vương nhận ra cái này hai đầu sói là lang vương giới t ư ớ n g tối cường hai đại chiến tướng có thể vì cái gì vì cái gì bọn chúng dám ngăn lại một tôn bá chủ vì cái gì lang vương bản thân không xuất thủ ngược lại để thủ hạ của mình đi tìm cái chết cái này là bực nào nhục nhã ngao thiên sơn giao vương triệt để bị c ố này nhục nhã đốt lên còn sót lại lý trí bá chủ cấp uy áp không giữ lại chút nào phong thích nỗ lực đem cái này hai đầu không biết sống chết x u ấ t sinh trực tiếp miền n á c thế mà cái kia hai đầu thiên lang đối mặt cái này đủ để cho sơn mạch sụp đổ uy áp lại chỉ là thân hình nhỏ hơi chầm xuống một cái ánh mắt của bọn nó chẳng những không có e ngại ngược lại càng thêm vương vấn chương bốn trăm mười ba vì vương thượng mở đường Máu tươi tại nhưng v bây giờ chiến cuộc phát triển vượt ra khỏi bọn chúng lý giải lang vương chỉ là nhìn thoáng qua bọn chúng cái kêu bách chiến bách thang vương thì dọa đến muốn chạy trốn mà lang vương giới chướng hai viên đại tướng vậy mà liền dám ngăn cản một tôn nén giận b á chủ cái này thế giới điên rồi sao là gan phi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình một tôn ba chủ một tôn bị ép vào tuyệt cảnh ba chủ bị liếc một chút vẹn vẹn liếc một chút thì theo báo thù điên cuồng biến thành chó mất chủ cái này đã vượt ra khỏi nàng đối lực lượng nhận biết phạm chủ đây không phải võ kỹ không phải t h ầ n thông càng không phải là cái gì tinh thần bí pháp đây là cảnh giới là sinh mệnh tầng thứ phía trên tuyệt đối áp chế sói lãng t r a rốt cuộc lạ vật gì l à c an phi tự lẩm bẩm ngay tại nàng tâm thần dung mạnh đạo tâm đều suýt nữa thất thủ thời điểm huyết nha cùng nhận nha xuất hiện lần nữa cho nàng một cái trọng truy hán. hán muốn làm gì để hai cái liền bá chủ cấp cũng chưa tới thuộc h ạ đi đối phó thiên sơn giao vương là gan phi nao tử vang lên nóng nóng côn g vọng không đây không phải côn g vọng đây là tự tin là bắt nguồn từ đối t ự thân tạo hóa tuyệt đối tự tin hắn căn bản không có đem thiên sơn giao vương để vào mắt đối với hắn mà nói tôn này tại bên ngoài đủ để quấy phong vân để vô số thế lực làm kiềm kỵ bá chủ vẹn vẹn chỉ là một khối đá m g i đao một khối dùng để kiểm nghiệm hắn thủ hạ chiến tướng chất lượng đá n g i đao vực nào bá lực vực nào khí độ lý mục xác thực chỉ là nhẹ gật đầu sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt dường như cái k i a sắc bạo phát bá chủ cấp chiến đấu đối với hắn mà nói bất quá là ở nông thôn tiểu nhi đồ dỡn không đáng nhìn nhiều nơi này giao cho huyết nha cùng nhật nha là đủ rồi huyết nha cùng nhật nha tự nhiên cũng nhìn thấy vương cái điểm kia đầu bọn chúng trong nháy mắt minh bạch vương ý tứ đó là cho phép là thí luyện càng là vô thượng vi n h diệu vương đem một tôn b a chủ trở thành bọn chúng con n g ồ i cái này là bực nào tín nhiệm giống huyết nha dẫn đầu khởi s ư ớ n g công kích ám bộ lông màu đỏ từng chiếc dựng thẳng huyết xác đường vân tại nó bên ngoài thân sáng lên đó là thuộc về giết hại đồ đẳng không có cái gì sức tưởng tượng thần thông cũng là đơn giản nhất trực tiếp nhất đánh giết nhưng cái này bổ n à o về phía trước lại phong kín thiên sơn giao vương tất cả n ẽ tránh không gian huyết sắc với cạo chống rông xuất hiện tại hư không bên trong chỉ là x u ấ t sinh an giám thiên sơn giao vương nổ hống hoảng sợ lý mục không có nghĩa là nó sẽ sợ hai đầu yêu vương cái đ u ô i lớn hất lên như là cây cột trong trời một cách này đủ để đem một tòa núi lớn quất thành một mịn thế mà đối mặt cái này uy năng to lớn một cách huyết nha không tránh không né khen huyết c h ả o cùng dao đuôi ầm vang chạm vào nhau cùng bạo năng lượng đem phương viên ngàn mét đại địa đều tung bay huyết nha thân ảnh bay rớt ra ngoài trên không trung rơi xuống một chuỗi huyết c h â u nhưng thiên sơn giao vương cái đuôi lớn phía trên đồng dạng lưu lại sâu đủ thấy xương vết ảo một kích phía dưới cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng thiên sơn giao vương đồng tử co rụt lại cái này sao có thể nhục thân của nó đi qua thiên truy b á c h luyện sớm đã có thể so với thần kim tâm thương bá chủ đều khó mà làm bị thương cái này đầu sói móng của nó là cái gì làm không giống nhau nó nghĩ rõ ràng một đạo nguy cơ rất trí mạng cảm giác theo nó chết cái cổ truyền đến là nhận nha tại huyết nha phát động chính diện cường công hấp dẫn thiên sơn giao vương toàn bộ chú ý lực trong nháy mắt nhận nha động nó vô thanh vô tức gần sát thiên sơn giao vương yếu hại thẳng đến công kích phát khởi nháy mắt cái kia cố cực hạn sát cơ mới ẩm vang bạo phát Xoẹt. sắc bén bút sói ở trên trời núi giao vương cứng rắn lân giáp phía trên vạch ra vết thương thật lớn lân phiến tung bay máu thịt bé mét cái kia vết thương tri thâm thậm chí có thể nhìn đến bên trong đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động gân mạch ngao đau đ ớ n kịch liệt để thiên sơn giao vương thống khổ gạo rú nó điên cuồng c h ậ t chuyển động thân thể muốn đem trên thân cái này tiểu trùng t ử vứt bỏ nhưng nhận nha một kích thành công liền lập tức trốn xa căn bản không cho nó cơ hội phản kích một đầu chủ công cùng manh bá đạo lấy thương đổi thương một đầu chủ du tẩu tinh chuẩn tàn nhẫn nhất kích trí mệnh hai đầu thiên lang phối hợp không chê vào đâu được bọn chúng rõ ràng là yếu nhược trực tiếp một bậc lại nương tựa theo viễn siêu cùng giai bản năng chiến đấu quỷ dị cường đại huyết mạch thiên phú cùng hoàn mỹ phối hợp cứ thế mà đem một tôn bá chủ cấp tồn tại kéo vào khổ chiến đầm lấy biên giới chiến trường cái kêu ba vị còn sót lại thiên sơn giao tộc trưởng lão bản muốn xông tới chợ giúp bọn hàn vương nhưng chúng nó rất nhanh liền lâm vào tuyệt vọng mấy chục con khí tức cường đại thiên lang đưa chúng nó bao bọc vây quanh những ngày này sói kết thành chiến trận công phòng nhất thể công kích mỗi lần đều vừa đúng rơi vào các trưởng lao vết thương cũ phía trên mỗi một lần phòng ngự đều tinh chuẩn dự đoán trước bọn chúng công kích lộ tuyến cái này căn bản không phải chiến đấu đây là một trận từ tuyệt đối lý trí chủ đạo hiệu suất cao đổ sát phốc phốc một vị trưởng lao né tránh không kịp bị ba đầu thiên lang đồng thời xé rách thân thể kịch liệt đau nhức để nó hét thảm một tiếng thân hình một cái l ả đạo một giây sau càng nhiều công kích che mất nó bất quá ngắn ngủi mười cái hô hấp vị này tại bên ngoài đồng dạng là đỉnh cấp cường giả giao tộc trưởng lão liền bị rõ ràng sẽ thành m ả n h nhỏ còn lại hai vị trưởng lão nhìn đến sợ vỡ mật bọn chúng rốt cuộc hiểu rõ trận này chiến tranh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thế lực ngang nhau đ ọ sức thiên lang tộc nhóm tại cái k i a nam nhân chỉ huy dưới đã tiến hóa thành một cái trước đây chưa từng gặp kinh khủng cỗ máy chiến tranh bọn hàn vương lý m ụ không chỉ có là cái này máy móc trí cao h ạ tâm càng là giao phó cái này máy móc linh hồn cùng lực lượng tạo hóa trên chiến trường t h i ê n sơn giao vương gào thét đã chuyển thành tuyệt vọng thân thể cao lớn sớm đã trải rộng vết thương màu đen giao huyết nhuộm đỏ đại điện khí tức của nó chính đang nhanh chóng suy sụp nó vẫn lấy làm kiêu ngạo băng phong phát tắc tại huyết nha cái kia không giảng đạo lý quần bạo lực lượng trước mặt bị lần lượt cưỡng ép x é nát không thể phá vỡ lân giáp tại nhận nha cái kia không gì không phá sắc bén trước mặt như là giấy nhất làm cho nó sụp đổ là trên tinh thần tra tấn cái kia hai đầu sói tựa như không biết mệnh mỏi máy móc vô luận nó như thế nào phản kích như thế nào bạo phát đều không thể tránh thức trọng thương bọn chúng bọn chúng luôn có thể dùng bé nhất trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất c h i ế n quả loại kia bị chơi bừa bị làm thành con mồi một chút xíu tiêu hao trí tử cảm giác so trên nhục thể đau xót càng làm cho nó tuyệt vọng đủ rồi đủ thiên sơn giao vương phát ra thần hồn phương diện t i ê u trên lang vương vĩ đại lang vương ta nhận vua ta thiên sơn giao tộc nguyện ý t h ầ n p h ụ vĩnh thế làm nô nó rốt cục buông xuống bá chủ sau cùng tôn nghiêm bắt đầu cầu xin tha thứ thế mà xa xa cái thân ả n h kia vẫn như cũ đưa lưng về phía nó không hề động một chút nào dường như không có nghe được nó cầu khẩn hoặc là nói nghe được nhưng không thèm để ý chút nào huyết nha cùng nhận nha công kích cũng không có chút nào dừng lại ngược lại càng hung hiểm hơn vương không có hạ lệnh đình chỉ như vậy thí luyện liền không có kết thúc con mồi phải chết